Hồng Mông Đại Đế hệ thống không bảy chương 182 Vô tộc mỹ thuật Dương An còn nhớ rõ. Năm đó, Bối Lỗ đặt ở tại thành Sối Anh thiệt thòi, đã từng tìm hắn hỗ trợ. Hắn thì cho Bối Lỗ đặc giới thiệu một loại vu thuật. Lúc này, Dương An lại nghĩ tới vu thuật. Sau đó, nói: "Bản cổ khai thiên, nguyên thần tam phân, hóa thành tam thanh." thân thể hóa thành sơn hà khắp nơi bên trong, có 12 tinh huyết hóa thành thập nhị tổ vu. Cái này thập nhị tổ vu, mỗi một cách đều nắm giữ thật không thể tin thần thông. Như trung thủy thiên sinh trưởng hống thủy chi bổn nguyên, có thể rời núi lấp biển. Như hậu thổ, trời sinh trưởng hống thổ chi bổn nguyên, có thể tẩm bổ vạn vật. Thập nhị tổ vu tuy nhiên có thật không thể tin thần thông, nhưng là Hắn đời sau lại không có bọn họ cường đại. Bởi vậy, Thập Nhị Tổ Vu sáng tạo thần kỳ vu thuật, để phụ thông vu tộc nắm giữ sức tự vệ. Hà Linh Chi nghe đến mê mẩn, hỏi nói: "Tỷ phu, trong truyền thuyết thần thoại đều là thật sao không phải huyệt chống không đến rõ?" Dương An nói: "Cho nên thượng cổ truyền thuyết có thật có giả." Hà Chân Chân hỏi nói: "Dương An Những tổ vu đó cường đại như vậy, bọn họ còn tại thế sao Dương An nghĩ đến hồng hoang thế giới. Nói, tại các loài cọter hội, ta mang các ngươi đi vu tộc nhìn xem. Tổ vu tướng mạo kỳ dị, có tiên thiên thần thông, thân cao ức vạn trượng, chỉ thiên đạp đất. Tổ vu phía dưới có đại vu. Đại vu tuy nhiên không bằng tổ vu, nhưng cũng có tiên thiên thần thông. thân cao một triệu trượng, như trong truyền thuyết hậu nghệ, hắn cũng là đại vư, hắn người đeo trấn thiên cung, liên xà cầu tiến, bắn giết chín vị yêu tộc thái tử. Hà Linh Chi nói, "Tỷ phu, ta nghe qua cái này truyền thuyết, truyền thuyết trên trời có 9 cái thái xương, để phòng sông khô cạn, cây cỏ chết héo, đại lỡ đất, vì sau La Hậu Nghệ đem trên trời 9 cái thái dương bắn xuống đến, chỉ lưu lại 1 thái dương. Viên tinh cầu này lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, Hà Chân Chân tiếp nhận hiện đại giáo dục, không tin dục thần. Hiếu Kỳ nói: "Dương An, trước kia trên trời thật có 9 cái thái dương sao Dương An không trả lời thẳng, mà chính là nói: "Chân Chân, thế giới này cũng không phải đám người sở chứng kiến như thế." Thế giới có rất nhiều duy trì, cũng có rất nhiều vị diện. Hà Linh Chi còn muốn nghe thần thoại truyền thuyết, Lý Tiến nhưng buồn bực nói: "Cô nương, chúng ta trước nói chính sự đi, các loại có sành thời điểm, lại để cho tỷ phu ngươi kể cho ngươi thần thoại truyền thuyết." "U, vinh, quy, quy, mịch." Hà Linh Chi có chút không vui, lại không có nhiều lời. Nàng cũng biết, chính sự quan trọng, đồng thời cũng phi thường tò mò, tỷ phu hỏi xử lý như thế nào, Đâu Dương An nói: "Ta nói thập nhị tổ vu, là bởi vì ta sau đó phải làm sự tình cùng Vu tộc có quan hệ." Hắn nói đến đây, đối Hà Chân Chân nói: "Chân Chân, đi lấy giấy bút tới." Tốt Hà Chân Chân ớn một tiếng, đi vào phòng. Một lát sau, Hà Chân Chân cầm giấy bút đi tới. nói: "Dương An, ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Dương An hỏi nói: "Lý Tiến, ngươi biết những người kia tên sao biết?" Lý Tiến ớn một tiếng, báo ra mấy cái tên. "Chính là mấy người này đoạt hắn dược phương, còn đem hắn cáo để hắn công ty phá sản." Dương An lại hỏi nói: "Ngươi biết bọn họ ngày sinh tháng đẻ sao?" Ngày sinh tháng đẻ Lý Tiến trong lòng nghi hoặc, nói: "Cái này Ta không biết. Dương An lại hỏi nói, "Ngươi biết bọn họ đại khái tuổi tác sao lấy Dương An năng lực? Chỉ cần biết rằng tên biết đại khái tuổi tác là hắn có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức." Lý Tiến gật gật đầu, nói, "Cái này ta biết, bọn họ đại khái hơn 40 tuổi, có một cái so sánh tuổi trẻ, hơn 30 tuổi." Dương An nghe vậy rung bút trên giấy họa ra ký hiệu kỳ dị, tính toán một chút. Nói, "Tốt, ta đã tính toán ra tới." Lập tức, Dương An tại một trang giấy phía trên viết ra lý tiến báo xanh chữ, lại viết lên ngày sinh tháng đẻ. Sau đó, vẽ tiếp phía trên một số ký hiệu kỳ dị. Đối Hà Chân chân nói, "Chân chân, cho đạo phụ này rót vào một số nguyên lực." đợi hạ chân chân cho lá bùa sót vào nguyên lực về sau, Dương An nói, "Tốt." Đồng thời, đem lá bùa đưa cho Lý Tiến, nói, "Ngươi chỉ cần đốt những lá bùa này, những người này thì sẽ tự nhiên tử vong." U, vinh, quy, vị. Mực. Lý Tiến tâm thần run lên. Hắn không dám tưởng tượng, chỉ cần đốt những lá bùa này Những người kia liền xét vô thanh vô tức tử vong hà chân chân. Hà Linh Chi tỷ muội cũng vô cùng chấn kinh. Hà Linh Chi nói: "Tỷ phu, thứ này thật đáng sợ." Ngẫm lại, nếu như người nào đó nắm giữ loại bí pháp này, trong nhà viết lên chính mình tên cùng ngày sinh tháng đẻ, sau đó đốt lá bùa. Hà Linh Chi nghĩ tới đây, tâm thần nhảy một cái. Dương An nói: Các ngươi không cần lo lắng, thứ này nhìn đơn giản, lại là du tộc mỹ thuật, mà lại người bình thường không cách nào thi triển. Vừa xôi, các ngươi cũng nhìn thấy, nếu như không có miễn lực, không có những thứ này kỳ dị phù văn, thứ này thì cùng giấy lộn một dạng. Hà Chân Chân nói, tuy nhiên dạng này, nhưng là thứ này vẫn rất lợi hại đáng sợ. Dương An nói, thứ này cũng nhìn Tu Vi, nếu như người khác muốn đối phó các ngươi, thiết yếu cao hơn các ngươi ba cái cảnh giới, mà lại muốn kinh thông vô tộc bí thuật, Lý Tiến tâm lá buộc, tâm lý do dự không quyết, hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ cần động một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định một cách nhân sinh chết. Lập tức, hắn lại nhìn Dương An liếc một chút, nghĩ thầm Người này rất lợi hại đáng sợ. Dương An không có nghĩ quá nhiều. Hắn đạt được hệ thống về sau, tiếp xúc người không phải võ lâm cao thủ, cũng là cường đại tu sĩ, vô luận là võ lâm cao thủ, vẫn là tu sĩ, đều là lấy mạnh vi tôn. Giống Kiều Phong, hắn là mọi người kính ngưỡng đại anh hùng, đại hảo hiệp, là cái bang chi chủ. Nhưng mà Hắn vì bảo vệ đại tông nước, giết đại lượng ngoại tộc người, lại như lâm lôi trong mắt mọi người, hắn là Thạch Điêu đại sư, là Long huyết chiến sĩ, đồng dạng, hắn giết người cũng không ít. Bởi vậy, trong mắt tu sĩ, giết người thì cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, chỉ bất quá có ít người có nguyên tắc, mà có ít người không có nguyên tắc. Dương An cảm nhận được lý tiến ánh mắt, nghĩ thầm, hắn là một cái thương nhân, lại là một phàm nhân. Lập tức, nói thứ này, chính ngươi nhận lấy đi, các loại ngươi chừng nào thì muốn dùng, lại dùng đi. Tốt, Lý Tiến theo lời, đem lá bùa cẩn thận thu lại. Dương An đổi một đề tài. Nói, "Lý Tiến, ngươi cần phải nhìn thấy thôn chúng ta mới hình dạng a đúng vậy a, Lý Tiến nói, "Thôn các ngươi đường đều là mới xây. ma lại, quy hoạch phi thường tốt, vừa mới tiến thôn thời điểm, ta còn chứng kiến vài miếng vườn thuốc, vườn thuốc mập cũng phi thường tốt. Dương An nói, ta muốn đem thôn trang này chế tạo thành một cái tiên cảnh, một cái linh dược sinh sản thánh địa. Nói đến linh dược, Lý Tiến lại nghĩ tới bị người cưỡng đoạt dược phương. Dương An nhìn ra Lý Tiến tâm tư, nói, "Lý Tiến, cái kia thuốc chữa thương ngươi có thể tiếp tục sinh sản. Nào có đơn giản như vậy?" Lý Tiến nói. "Hiện tại, những người kia liên thủ chèn ép ta, ta dù cho có thể sản xuất ra, cũng không có nguồn tiêu thụ a." Dương An tâm lý suy nghĩ. "Nguồn tiêu thụ đúng là một vấn đề chẳng lẽ muốn cùng đại hạ hoàng tộc người tiếp xúc một chút lập tức." Dương An lắc đầu. "Hắn suy đoán Đại hạ hoàng tộc hành là tu tiên gia tộc. Nói không chừng, trong gia tộc có tiên nhân tồn tại, coi như không, cũng cùng hắn kinh cầu tiên nhân có liên hệ. Dương An nghĩ một lát, nói: "Lý Tiến, như vậy đi, ngươi trước ở trong thôn ở lại." Cái này Lý Tiến có chút không hiểu. Dương An nói: "Ta tạm thời không đi ra, trước tiên đem sơn thôn kiến thiết tốt." Hà Linh Chi nghi hoặc nói: "Tỷ phu Như quả không ngoài đi. Dượp tài nguồn tiêu thổ làm sao bây giờ còn có? Chúng ta tiền không nhiều. Dương An lạnh nhạt nói, ta chiêu này kêu là làm xây tổ dẫn phượng u. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mực. Hà Linh Chi vẫn có chút không rõ. Hà Chân Chân lý giải Dương An ý nghĩ, nói, "Tiểu muội, các loại chúng ta thôn kiến thiết tốt, lại tuyên truyền một chút." liền sẽ có rất nhiều người đến chúc ta thôn. Đến lúc đó, liền có thể tiếp xúc đủ loại người, lại từ những người này đem chúng ta thôn đổ, vật mang đi ra ngoài. A ha linh chi bừng tỉnh đại ngộ. Lý Tiến có chút bất đắc dĩ nói, Dương An huynh đệ, lần này ta thật không thể giúp ngươi. Không có việc gì, Dương An lạnh nhạt nói, có câu nói nói, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Hà Chân chân nói, lại nói là nói như vậy. Thế nhưng là trong thiên hạ đều là vương thổ. Trước kia khoa học kỹ thuật không phát đạt, dù cho chặt một ít cây, hoàng tộc cũng không biết. Hiện tại cùng trước kia khác biệt, hoàng tộc quy định không thể tùy tiện đốn cây. Cứ như vậy, chúng ta liền xây nhà tài liệu đều không có. Dương An nói thôn chúng ta gọi loạn thạch thôn, chúng ta ngay tại chỗ lấy tài liệu sùng thạch đầu xây nhà a. Loạn Thạch thôn đại đa số phòng ốc đều là dùng hòn đá xây thành, số ít làm bằng gỗ nhà. Ngoài ra, còn có một lượng bộ phòng gạch ngói. Lý Tiến nói, muốn xây ra sinh đẹp đẹp mắt nhà, cần sắt thép cùng xi măng, còn cần tấm gạch. Dương An nói, xi măng là chấm thuốc nước. Dương An nói đến đây, ngẫm lại, nói, như vậy đi ta bố trí một cái tù hợp trận, dùng để tinh luyện chấm thuốc nước, thì theo hoàng trong đất tinh luyện. Ngay sau đó, Dương An lại nói: "Ta sẽ dạy mọi người bố trí sen đốt trận, dùng để sen đốt thanh hoa gạch. Sau cùng, còn cần một số tốt nhất vật liệu gỗ. Như vậy đi, ta còn đến đi ra ngoài một chuyến, làm ít tiền trở về mua một nhóm tốt nhất vật liệu gỗ." tổ hợp Trần Sen đốt Trần Lý Tiến hơi nghi hoặc một chút. Dương An không có giải thích thêm, mà chính là nói: "Nếu như ngươi sao đấu nói có hứng thú, chờ chúng ta thôn trường học xây xong, có thể đi trường học học tập một chút." Lý Tiến không có hỏi nhiều, mọi người tự hỏi vấn đề. Dương An ngẫm lại, lại nói: "Đúng, chúng ta xây lại tạo một cái xưởng thuốc." trước tinh luyện thuốc chữa thương phấn, hạ thịnh thuốc một cách bình liền tử chính chúng ta nung. Có thể nung mỹ quan một điểm, chúng ta đi cao đoan lộ tuyến. Đợi Dương An đem sự việc nói xong, Hà Chân Chân nói, "Dương An, ngươi muốn một người ra ngoài đúng a?" Dương An nói, "Không." Được Hà Chân Chân nói, "Chân ngươi chân không tiện, nếu như muốn đi ra ngoài, ta cùng ngươi cùng một chỗ." Dương An nghĩ thầm, chính mình không có tu vi, đi đứng cũng không tiện, rất nhiều chuyện đều không tiện làm. Sau đó nói, vậy được đi, chúng ta cùng đi ra kiếm lời một khoản tiền liền trở lại. Hà Linh Chi ngồi ở một bên, gặp tỷ tỷ và tỷ phu muốn ra cửa, vội vàng nói, "Tỷ, tỷ phu, ta cũng muốn đi." Dương An nói, "Lần sau dẫn ngươi đi đi, hiện tại Ngươi trước thật tốt tu hành, mặt khác, chờ ta bố trí tốt trận pháp, còn cần ngươi đến giám sát trận pháp." "Tốt a, Hà Linh Chi nói." Sau đó, Dương An tốn mấy ngày công phu, kiến tạo mấy cái trận pháp, một cái tù hợp trận, dùng để tinh luyện chất keo dính, một cái xèn đốt trận, dùng để xèn đốt thanh hoa gạch, một cái luyện dược trận, dùng để tinh luyện thuốc chữa thương phấn. Đợi Dương An đem cái này ba cái trọng yếu trận pháp bố trí tốt về sau, cùng Hà Chân Chân cùng rời đi thôn trang. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không bảy chương 183 truyện biến Hà Chân Chân đẩy Dương An rời đi loạn thạch phía sau thôn. Nói: "Dương An, ngươi muốn làm sao kiếm tiền a phương pháp thật nhiều." Dương An nói: "Đương nhiên, cái gọi là phương pháp nhiều, cũng là tướng đối với hắn mà nói." Trong đầu hắn có phong phú tri thức, mà lại Hà Chân Chân vẫn là một cách người tu hành. Hà Chân Chân mỉm cười nói: "Dương An, lần này ngươi lại muốn người khác cho ngươi đưa tiền coffee không thể?" Dương An cười nhạt nói: "Chân Chân, nếu không, chúng ta bày cái bày ra, làm thầy bói, cái này cần phải rất lời hại kiếm tiền." Hi hi Hà Chân Chân cười nói: Tốt, hai người cười cười nói nói. Dương An nói: "Không nói trước kiếm tiền sự việc, chúng ta trước đi khắp nơi đi." Hà Chân Chân nói: "Thế nhưng là trong thôn cần tiền gấp đâu, thôn trưởng để cho chúng ta về sớm một chút." "Không vội," Dương An bình tĩnh nói, "Ta đã an bài tốt, trong thôn kiến thiết hội đâu vào đấy tiến hành." "U." "Vinh." "Quỳ." "Quỳ." "Mực." Hà Chân Chân ớn một tiếng. nói lời trong lòng, nàng cũng muốn cùng Dương An đơn độc ở chung, đi khắp nơi đi. Nhìn xung quanh, vài ngày sau, Dương An mang theo Hạ Chân Chân đi vào một nhà đổ thành, tùy ý thắng trên dưới 100 vạn. Lặng yên rời đi đổ thành. Nguyên bản, đổ thành người quản lý vẫn còn muốn tìm Dương An cùng Hạ Chân Chân, lại không nghĩ rằng hai người đi đổ thành thời điểm thịnh vùng. Tìm kiếm Dương An cùng Hà Chân Chân sự việc chỉ có thể không phải. Hôm nay, Hà Chân Chân cùng Dương An đứng tại dưới thác nước. Hà Chân Chân cười nói: "Dương An, nguyên lai like. kiếm tiền thật rất đơn giản a. Chờ chúng ta không có tiền, lại đi đổ thành chơi đùa." Khà <cười> khà Dương An nói: "Đổ thành nơi này vẫn là ít đi đi, cuối cùng không phải đường ngay." U V Q Q M Hạ Chân Chân gật gật đầu, nói, người ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Dương An nhìn về phía trước thác nước, nói, Chân Chân, nơi này linh khí hội tụ, cần phải có linh vật. Ô, Hạ Chân Chân nghi hoặc nói, ở chỗ nào Dương An chỉ về đằng trước thác nước. Nói, cần phải tại phía sau thác nước. Hiện tại đi xem một chút sao, Hạ Chân Chân nói. Đừng vội. Dương An nói, hiện tại Thác nước chung quanh còn có người, các loại muộn một chút, tất cả mọi người về nhà. Chúng ta lại đi qua nhìn một chút. Lúc chạng vạng tối, thác nước người chung quanh đều tán. Hà Chân Chân cõng Dương An bay vào thác nước. Nàng ngạc nhiên nói: "Dương An, thật không nghĩ tới, nơi này còn có một cái sơn động, có điểm giống thủy liêm động a, Dương An nói." Thủy Liêm Đồng Hà chân chân hơi nghi hoặc một chút. Trên viên tinh cầu này không có Tây Du ký truyền thuyết. Hà chân chân ngẫm lại, nói: "Thác nước theo chỗ cao rủ xuống, giống như Thủy Liêm." Soi ngươi hiểu nói này, thật đúng là giống Thủy Liêm Đồng. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, cho Hà chân chân giảng Tây Du ký sự cố. Hà chân chân nghe về sau, sợ hãi thán phục nói: Dương An, ngươi nói thật có xô so tu sao hắn là thần tiên có Dương An nói, bây giờ chính hắn chỉ thấy qua mấy cái xô so tu, chẳng biết tại sao, Dương An thiên nhãn tuy nhiên không thể dùng, bình thường mắt lại có một ít thiên nhãn thần thông, Dương An trong sơn động thâm dò một hồi, chỉ một khối đá nói, chân chân đem tảng đá kia vỡ vụn, Bên trong có chút ta muốn tìm hư không thạch. Hà Chân Chân nghe được hư không thạch, mừng rỡ nói: "Dương An, có hư không thạch, có hay không có thể luyện chí ngươi nói nhẫn chư vật đúng Dương An nói." Nói đến, luyện chí không gian chư vật phương pháp có rất nhiều. Dương An liền biết mấy chục loại. Bất quá, Hà Chân Chân tu vi quá thấp, còn không cách nào bố trí tứ di trận pháp. Bởi vậy, cần mượn dùng linh vật đến luyện chí không gian chư vật. Hà Chân chân phóng thích nguyên lực để nguyên lực ngưng tụ thành đao, sau đó, nguyên đao chém xuống, đem hòn đá bổ ra. Đợi hòn đá bổ ra về sau, cùng nhau đen bóng tinh thạch xuất hiện. Hà Chân chân nói: "Dương An, đây chính là hư không thạch u." Vĩnh, Quỳ, Quỳ. Mơ. Dương An nói: Cái này Tư Không Thạch phẩm chất không tệ, thuộc về thượng phẩm, mà lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay, có thể luyện trí hai cái so sánh lớn không gian chư vật. Hà Chân Chân sớm liền muốn một cái không gian chư vật. Nàng nhặt lên Tư Không Thạch, nói: "Dương An, ngươi bây giờ liền dạy ta luyện trí a." Nàng nói một câu, vừa lại kinh ngạc nói: "Dương An, thật kỳ quái đâu." cách này tư không thạch tại sao không có trọng lượng, Dương An nói: Tư không trong đá ở trong chứa không gian pháp tắc, cho nên không cảm giác được trọng lượng. Sau đó, Dương An dạy Hà Chân Chân luyện trí không gian chư vật. Chân chân dùng hư không thạch luyện trí không gian chư vật, không cần nguyên lực, chỉ cần tinh thần lực. Hà Chân Chân tử tế nghe lấy, đợi nàng hoàn toàn tìm hiểu được về sau, Lúc này mới lấy tay luyện trí. Nhưng mà bởi vì nàng là lần đầu tiên luyện trí, vẫn thất bại. Hà Chân Chân có chút buồn bực nói: "Dương An, lão phí nhất đại khối hư không thạch tốt đáng tiếc a." "Không có việc gì, Dương An an ủi nói: "Chân Chân, còn có cùng nhau hư không thạch, ngươi lại luyện một lần." Thì cái này cùng nhau. Hà Chân Chân có chút lo lắng nói: "Nếu như ta lần nữa thất bại, liền không có tư không thạch. Dương An nói, không có việc gì, nếu như không có, chúng ta lại đi tìm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hà Chân chân ớn một tiếng, lại hiếu kỳ nói, "Dương An, làm sao ngươi biết nơi này có tư không thạch?" Dương An nói, "Linh Quáng cũng cần hoàn cảnh mới có thể ẩn dục. Điểm này cùng Linh Dược không sai biệt lắm." cũng cùng phụ thông thực vật một dạng. Như có chút thực vật vui dương, phần lớn sinh trưởng tại phương nam, có chút thực vật ưa thích ẩm ướt, sinh trưởng tại lùm cây phía dưới. A ha, chân chân hiểu rõ. Dương An nói, tư không thạch ẩn dục hoàn cảnh so sánh hà khắc. Phía trên ứng thiên ngôi sao, giấu tại Linh Sơn đại xuyên bên trong. Hai người nói một hồi lời nói, Hà Chân Chân tiếp tục luyện trí. Lần này, rốt cục thành công. Hà Chân Chân lấy tay nâng một quả màu tím đen hạt châu nhỏ, mừng rỡ nói: "Dương An, ta thành công." Kha <cười> Kha Dương An cười nói: "Ngươi có thể đem viên này hạt châu nhỏ để vào trong ngọc bội, cũng có thể phóng tới giới tử bên trên. Nếu như ngươi ra thích, cũng có thể khảm tới tay vòng tay phía trên." Hạ Chân Chân nói, ta đem nó khảm đến giới tử phía trên đi. Đối với trên tay nàng giới tử, Hạ Chân Chân vô cùng chân quý. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy, chính mình cùng Dương An rời đi đổ thành về sau, nhìn thấy một nhà đồ trang sức cửa hàng, ngưng dừng một cái. Dương An thì lôi kéo nàng đi vào, mua cho nàng một cái giới tử Hạ Chân chân đem hư không thạch khám nhập giới tử về sau, phóng xuất ra tinh thần lực, nhìn một chút không gian chư vật, kinh hỉ nói: "Dương An, bên trong không gian thật lớn, ta cảm giác so với chúng ta thôn lũ lục kho còn muốn lớn." Dương An nói: "Lấy khối kia hư không thạch lớn nhỏ cùng phẩm chất đến xem, cái này không gian chư vật tương đương với 10 cái sân bóng đi." Hạ Chân Chân vuốt vuốt nhẫn chữ vật, mang trên mặt ngọt ngào nụ cười, nói: "Dương An, lớn như vậy không gian, cũng không biết xả trang cái gì tốt đây." Dương An nói: "Có không gian chứ vật. Cái này thì thuận tiện." Chân Chân: "Chúng ta đi Tây Mạc Bạch Sa Lâm đi một chuyến, chắc chút Bạch Sa thổ trở về." Mười ngày sau, Hạ Chân Chân nói: Dương An chặt lên vạn cái cây, mệt chết. Dương An nói: "Mặc dù mệt một điểm, thu hoạch cũng rất lớn a là đâu Hà Chân Chân nói: "Thật không nghĩ tới, đốn cây cũng có thể tu hành. Ta vậy mà đạt tới nguyên anh kỳ." Dương An nói: "Nếu như có thể tìm tới một đầu thượng phẩm tiên thạch mỏ lặng liền tốt." Hà Chân Chân lý giải Dương An ý tứ: "Nếu có đại lượng tiên thạch" nàng liền có thể trong vòng 1 năm hóa ra nguyên thần, đạt tới nguyên thần cảnh giới. Hai ngày sau, Dương An cùng Hà Chân Chân trở lại loạn thạch thôn. Hà Linh Chi vừa thấy mình tỷ tỷ thì mừng rỡ hô nói: "Tỷ, các ngươi dưỡng tuần trăng mật đi, có hay không mang cho ta lễ vật a?" Có a Hà Chân Chân nói: "Ta mang cho ngươi hơn 10 ngàn cách tây." Ở đâu Hà Linh Chi tìm kiếm khắp nơi, lại không có tìm được tỉ tỉ nói cây cối. Hà Chân Chân lộ ra nụ cười thần bí, tiện tay vung lên, bên cạnh xuất hiện một cái cây đại thụ. Hà Linh Chi lại không có chú ý cây đại thụ kia, mà chính là Hiếu Kỳ nói, "Tỷ, đây là cái gì tiên thuật ngươi đem thủ giấu ở thì sao?" Hà Chân Chân dương dương tay mình, nói, "Nhìn thấy đi, đây là nhấn chư vật" thần tiên dùng bảo vật. Hà Linh Chi chạy đến Dương An bên người, nói: "Tỷ phu, ta cũng muốn." Ách Hà Chân Chân có chút xấu hổ nói: "Tiểu muội, là tỷ không tốt, đem một phối khắc tư không thạc luyện hỏng, cho nên chỉ luyện trí ra một cái không gian chứ vật." "Tốt đáng tiếc a." Hà Linh Chi buồn bực nói. Dương An nói: "Chờ chút ta lần sau tìm tới hư không thạch, xem giúp ngươi luyện trí một cái." Tốt a ha linh chi tâm tình có chút sa sút. Ba tháng về sau, trong thôn trường học xây xong. Sau đó, Dương An mỗi ngày đều hội đi trường học giảng 2 giờ khóa, dạy mọi người khoa học kỹ thuật cùng tu tiên. Theo thời gian chuyển rời, các thôn dân thân thể tố chất càng ngày càng tốt, tu vi cũng càng ngày càng cao. Kiến thiết tốc độ cũng theo đó tăng tốt. Chính như Dương An nói, vẻn vẹn thời gian 1 năm, loạn thạch thôn thì đại thay đổi, biến thành nhân gian tiên cảnh. Loạn thạch người trong thôn nhìn lấy như tiên cảnh đồng dạng tiểu thôn, tâm lý cảm khái vô cùng, thậm chí có ít người không thể tin được, đây chính là chúng ta thôn làng sao thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 1 năm thì biến thành nhân gian tiên cảnh. Hà chân chân sa hương Hạ Chân Chân mỗ thân dẫn theo vừa mua thức ăn đi vào trong nhà, thì hô nói: "Ba hắn, ngươi nhìn tin tức sao khoe nữ ở địa phương biến thành tiên cảnh?" Ô Hạ Chân Chân phụ thân mang theo nghi hoặc mở tivi, nói: "Trên tivi không có thả a Hạ Chân Chân mỗ thân nói, đều đến tin tức đài, ta vừa lúc trở về, tin tức đài ngay tại truyền bá, nhưng mà Lâm Hà Chân Chân phụ thân điều đến tin tức Đài Lục. Loạn Thạch thôn tin tức đã truyền hình xong. Hà Chân Chân mẫu thân nói: "Ai? Làm sao nhanh như vậy thì truyền hình xong đúng lúc này?" Trên TV xuất hiện thứ nhất quảng cáo. Một gương mặt xinh đẹp hình ảnh xuất hiện tại trên màn hình TV. Đồng thời, xinh đẹp người nữ chủ trì giới thiệu nói: "Nguyên Lai, like. nơi này là một mảnh hoang vu tiểu sơn thôn." Nghe nói, trong thôn Tô Nương cũng không nguyện ý lưu lại. Ngoài thôn Tô Nương cũng không nguyện ý gạt tiến ngọn núi nhỏ này thôn. Mấy giờ, cái này sơn thôn biến thành nhân gian tiên cảnh. Nghe nói, muốn vào thôn Trang Du Lịch, cần giao 100 ngàn nhập môn phí. Hà Chân Chân phụ thân nghe đến đó, sợ hãi than phục nói, "Chân Chân mẹ Cái này đây cũng quá quý a đúng vậy, a ha chân chân mẫu thân nói, chúng ta người bình thường cũng là hoa 20 năm cũng không kiếm được 100 ngàn a. Sau đó, quảng cáo phía trên giới thiệu loạn thạch thôn đặc sắc, xinh đẹp nữ chủ trì nói, có lẽ có ít người sẽ cảm thấy không đáng, cảm thấy 100 ngàn quá đắt, mọi người đừng vội, đợi mọi người nghe ta nói tới thì sẽ biết đến cùng có đáng giá hay không. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không bảy chương 184 oanh động Dương An xuất ra đại bút tiền quảng cáo, lại tự mình hack cái thế giới này mạng lưới. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới người đều đang nghị luận loạn thạch thôn sự việc, đem loạn thạch thôn nói thành mọi người trong giấc mộng tiên cảnh, một cái thiên phủ chi thôn. Nói lưới vạn vạn vạn A sì, các người nghe nói sao tiên thôn có tiên đan đấu giá? Không chỉ có tiên đan đâu, nghe nói nào có còn đấu giá trường sinh bất lão bí thuật. Trên internet nói, nơi đó còn có tu tiên bí tịch đấu giá. Trên TV quảng cáo nói, nào có có cực phẩm mỹ thực. Cùng lúc đó, quốc gia khác người cũng đang nghị luận. Ngọn núi nhỏ kia thôn có ngoại kinh khoa học kỹ thuật chẳng lẽ nói, có tiên nhân buông xuống loạn thạch thôn? Hà Chân Chân xem TV phía trên quảng cáo, có chút lo lắng nói: "Dương An, nếu có tu sĩ tới qua đến, làm sao bây giờ?" Dương An bình tĩnh nói: "Tu sĩ đến, nếu như có thể tuân thủ trúc ta quy củ này, liền không sao. Nếu như không tuân quy củ, ta gọi bọn họ có đến mà không có về." Hà Chân Chân nói: "Là trận pháp sao đúng Dương An nói?" Đi qua 1 năm kiến thiết, ta đã tại loạn thạch thôn trung quanh bố trí 108 tòa đại trận, cả tông lẫn thủ, trừ phi tiên nhân tới, nếu không, không người có thể phá trận. Hoàng đô bên trong, hai cái cô gái trẻ tuổi đi song song, một bên Du Lãm Hoàng đô hoa viên, vừa nói chuyện, "Hoàng tỷ, ngươi nhìn tin tức sao chúng ta đại hạ quốc xuất hiện một cái nhân gian tiên cảnh?" Hoàng muội, đó là lẫn lộn, vấn đề này ngươi cũng tin hoàng tỷ nói. Hai nữ tử này là Đại Hạ Quốc trưởng công chúa cùng Lục công chúa, lớn lên cùng Hạ Lâm. Lục công chúa Hạ Yến, hai người là một mẹ sinh ra, cảm tình vô cùng tốt. Bất quá, tỷ tỷ Hạ Lâm so sánh ổn trọng, an hiểu đế vương tâm thuật, muội muội so sánh hoạt bát, không có cốt tầm cỡ. Tinh thông bó toán chi thuật. Hạ Yến trầm tư một chút, giống như tại tính toán, nói: "Hoàng tỷ, ta có loại cảm ứng, chỗ gia cùng Thiên ngoại có quan hệ." Thiên ngoại Hạ Lâm nói: "Cái này sao có thể chính như Dương An suy đoán như thế? Đại Hạ hoàng tộc là tu tiên gia tộc, vì Hạ Khải nhân hoàng hậu nhân, hoàng tộc bí sự vi chất. Nhân hoàng Hạ Khải sau khi chứng đạo, mang theo thân thuộc đi theo thanh đế đi xa. Nói lới vạn vạn vạn. A Si Ngư hạ yến nói: "Hoàng tỷ, hạ Khải Nhân hoàng sau khi chứng đạo, mang theo thân thuộc cùng thân tín rời đi Khải Minh Kinh. Khải Minh Kinh thì không thích hợp tu hành. Mây giờ, phụ hoàng cũng vẻn vẹn tu luyện đến đại thừa cảnh giới, lại một mực không cách nào chứng đạo thành tiên." Hạ Lâm nói: "Hoàng muội, chúng ta vị trí thế giới là địa tiên giới, nguyên bản là rất dễ dàng chứng đạo thành tiên, chỉ là chúng ta phi tinh cẩu này tu luyện tư nguyên phu kiệt, đã không có tiên mạch, truyền thống chật lại bởi vì nhiều lần đại chiến mà tổn hại, để cho chúng ta mất đi chứng đạo hy vọng. Hạ Yến nói, nếu là lão tổ tông có thể trở về liền tốt, lấy lão tổ tông tu vi nhất định có thể chữa trị truyền tống trận." Hạ Lâm nói, "Lão tổ tông sẽ không trở về, hắn thân thuộc cùng thân tín đều rời đi. Chúng ta những thứ này hậu nhân chỉ là lão nhân gia ông ta vứt bỏ người." Hạ Yến nói, "Hoàng tỷ, ta muốn đi loạn Thạch thôn nhìn xem có lẽ nào có, có chút ta hy vọng." "Vậy liền đi xem một chút đi Hạ Lâm nói, đối với loạn Thạch thôn, nàng cũng có chút hiếu kỳ. Một tháng sau, Loạn Thạch thôn trung quanh tụ tập đại lượng đám người. Đại đa số người đều không thể tiến vào Loạn Thạch thôn, chỉ có số ít kẻ có tiền có thể đi vào Loạn Thạch thôn. Hạ Yến cùng Hạ Lâm Kiều giả bộ một chút, trang điểm thành phổ thông nữ tử, đi vào Loạn Thạch thôn. Hạ Yến nhìn thấy một cách người quen biết, nói: "Tỷ Người kia không phải hoàng đô thành ngạo thiên tông tử sao, hắn đã vậy còn quá nhu phần cùng người bình thường cùng một chỗ ship hàng mua vé áp hạ lâm cũng có một chút kinh ngạc. Nàng biết thành ngạo thiên người này, người này ra ra là đại hạ quốc hộ quốc tướng quân. Phu thân là đại hạ quốc hoàng đô hộ vệ thống lĩnh. Thống lĩnh hoàng đô 100.000 tấm quân. Thành gia huyền thế ngập trời. Cái này thành ngạo thiên cũng vô cùng cuồng ngạo. hai tỉ muội lúc nói chuyện, một cách phong độ công tử văn nhã đi tới, nói, không nghĩ tới hai vị tông chúa cũng tới. Hắn lời này chỉ có hai vị tông chúa có thể nghe được, hắn dùng là thần thức truyền âm. Hạ Lâm nói, nguyên lai là phong công tử a. Cái này phong công tử, Hạ Lâm cũng nhận biết. Phong gia là hoàng đô đại gia tộc, chủ nhà họ Phong là đại hạ quốc nhất phẩm trọng thần. Phong công tử mỉm cười nói: "Hạ cô nương có chỗ không biết, hai ngày trước, Tây Bắc hầu gia chi tử ở chỗ này náo sự, lại bị một đạo kiếm điện đánh cho cho bụi." Cách Hạ Lâm trong lòng giật mình, nói: "Phong công tử, ngươi so với ta nhóm tới trước, nhưng biết nơi này chủ nhân là ai không rõ ràng." Phong công tử nói, lập tức hắn nói nói: "Nơi này ta đắc đi vào qua. Bên trong tiên nguyên lực rồi sao? Vô cùng thích hợp tu hành. Ngoài ra, nơi này còn có mấy chục tòa đại trận. Mấy chục tòa đại trận Hạ Lâm sợ hãi thán phục nói, tốt thật là bạo tay. Đại Hạ quốc hoàng đô truyền thừa xa xưa, có Hạ Khải nhân hoàng bố trí tiên trận, nhưng mà cũng vẹn vẹn bốn tòa tiên trận. Thủ hộ lấy đại hạ hoàng đô, mà ở trong đó lại có mấy chục tòa đại trận. Theo người bình thường, tu tiên giả có kéo xài thỏ mệnh, cần phải có thể học tập rất nhiều thứ. Người bình thường lại không biết trận đạo, đan đạo, phù đạo, khí đạo chờ một chút, đều cần đại lượng thời gian đến học tập, còn cần đại lượng linh tài để luyện tập. Bởi vậy, đại đa số người tu hành đều lấy tu hành làm chủ. Hy vọng chính mình có thể sớm ngày chứng đạo thành tiên. Siêu thoát phàm tục. Hạ Yến nhìn lấy như tiên cảnh đồng dạng loạn thạch thôn, tâm lý tính toán một chút, nói: "Tỷ, nơi này ít nhất có 70 tòa đại trận, những thứ này đại trận tổ hợp lại với nhau, đã không kém gì hoàng đô tiên trận. Nếu như không có tiên nhân buông xuống, không người có thể phá nơi này trận pháp." Hạ Lâm nghe vậy, Dật Minh nói: Thì ra là thế, nơi này chủ nhân có như thế lực lượng, chỉ một cái hầu ra chi tử cũng liền không gì quái. Hạ Yến nói: Tỷ, có thể bố trí bực này đại trận người hẳn là tiên nhân. Hạ Lâm cùng Hạ Yến mua vé về sau, tiến vào loạn thạch thôn. Hai nữ nhìn lấy cảnh sắc tú lệ sơn thôn, hai mắt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Hạ Yến nói: Tỷ Ta dám khẳng định, nơi này hết thảy xuất từ tiên nhân thổi bút, những kiến trúc này đều không bàn mà hợp tự nhiên chi đạo, nếu như tần thần lĩnh hội, có thể tìm hiểu ra một tia tiên đạo pháp tắc. Hạ Lâm không nói gì, nàng xem thấy bên cạnh sơn truyền ao, bất tri bất xác nhập thần, trong lòng cảm ngộ, đây chính là thủy chi ý cảnh bỗng nhiên, nàng cảm giác mình tinh thần lực đang phát sinh biến chất. muốn hóa ra nguyên thần. Hạ Yến nhìn thấy tỷ tỷ bộ dáng, trong lòng sợ hãi thán phục, tỷ tỷ vậy mà ngộ đạo, sắp tiến vào nguyên thần chi cảnh. Hạ Lâm đứng tại sơn tuyền bên cạnh ao một bên ngộ đạo, nhưng không ai quấy sầy. Tiến vào loạn thạch, người trong thôn đều biết loạn thạch thôn quy củ, nếu như ai dám làm loạn, trong nháy mắt liền sẽ bị từ trên trời giáng xuống lôi điện đánh cho cho bụi. Đối với điểm này, không người hoài nghi, đã có rất nhiều người tự mình thí nghiệm qua. Hạ Lâm tại sơn tuyền ao đứng bên cạnh hơn nửa ngày. Đãi nàng hoàn hồn lúc, kinh hỉ nói, "Lục muội, ta tiến vào nguyên thần cảnh giới." Hạ Yến nói, "Tỷ, ngươi đều ở nơi này đứng hơn nửa ngày." Ách Hạ Lâm xấu hổ nói, "Không có ý tứ, để ngươi bồi tỷ tỷ lâu như vậy." Hạ Yến nói, cùng ngươi một hồi. Đến không có gì, chỉ là nếu như ngươi lại không tỉnh lại, liền muốn bỏ lỡ một việc trọng đại. Cái gì việc quan trọng hả Lâm nói? Hạ Yến chỉ trên quảng trường màn hình, nói: "Tỷ, chính ngươi xem đi. Buổi tối hôm nay 9 điểm, Thạc Ngọn nguồn phòng đấu giá đêm cử hành một trận thịnh buổi đấu giá lớn. Nghe nói có tiên đan đấu giá" cách đấu giá còn có một số thời gian. Hạ Lâm cùng Hạ Yến tỉ muội trong thôn Du ngoạn, làm hai người tới trong thôn mới xây quảng trường lúc, nhìn thấy trong sân rộng ở giữa có cùng nhau trăm mét cao cử thạch. Phía trên tảng đá khắc lấy một phần thông dụng phương pháp tu hành. Hạ Yến nhìn chằm chằm trên đá lớn phương pháp tu hành nhìn một hồi, nói: "Tỷ, bản này phương pháp tu hành so hạ gia chúng ta cao thâm hơn." mà lại lại càng dễ nhập môn. U, vinh, phi, phi. Mực Hạ Lâm sắc mặt nghiêm túc, qua một hồi lâu mới nói, "Đây không phải làm loạn sao lại đem phương pháp tu hành ngoại truyền, thiên hạ sẽ đại loạn." Hạ Yến trầm tư một hồi, nói, "Tỷ truyền thuyết viem hoàng tại vị thời điểm đáp từng đem công pháp tu hành ngoại truyền, để người trong thiên hạ đều có thể sửa được, vì sau không biết chuyện gì phát sinh, chỉ để lại một số phổ thông dưỡng sinh thuật, ngoại truyền cao thân pháp môn đều bị thu hồi. 9 giờ 00 phút tối, Hạ Lâm cùng Hạ Yến đi vào thạch ngọn nguồn phòng đấu giá. Hai tỷ mỗi giao ra trận phí về sau, tiến vào hội trường. Hạ Yến nói, cũng không biết là ai nghĩ xa được, vào thôn muốn thu phí, tiến cách phòng đấu giá cũng muốn thu phí, người này cũng quá tham. Hạ Lâm suy nghĩ một chút, nói, "Lục muội, nếu như không thu phí, trong thôn đắc sớm chật lức người, mọi người không có chờ quá lâu." Buổi đấu giá bắt đầu. Hà Linh Chi đi đến bàn đấu giá, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, nói: Hoan nghênh mọi người đi vào thạch ngọn nguồn phòng đấu giá. Hôm nay buổi đấu giá để ta tới chủ trì. Đồng thời, cũng cảm tạ mọi người đến thôn chúng ta. Mọi người đều biết thôn chúng ta vừa mới kiến thiết lên, ít thầy đều còn tại tất bước bên trong. Bởi vậy, đập bán đồ không nhiều, thì ba loại. Làm sao chỉ có ba loại à, quá ít a, lúc này trong phòng đấu giá có hơn nghìn người. mà vật phẩm bán đấu giá cũng chỉ có 3 loại. Rất nhiều người đều lộ ra thất vọng thần sắc. Hà Linh Chi làm một thủ thế, để mọi người im lặng xuống tới. Nhất thời, chàng diện an tĩnh lại. Hà Linh Chi lần đầu đối mặt hơn nhìn người, tâm lý có chút khẩn trương, sắc mặt đỏ lên, lại ra vẻ trấn định nói: "Chư vị, cái này 3 loại vật phẩm bán đấu giá, ta cam đoan sẽ không để cho mọi người thất vọng. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, mời mọi người nhìn kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Một lát sau, một cái hộp ngọc theo Hà Linh Chi trước người trên mặt bàn thăng đi ra. Hà Linh Chi đi đến mặt bàn bên cạnh, mở hộp ngọc ra. Nói, đây là một phò hóa anh đan, từ thượng cổ đan phương luyện chí mà thành. Phàm nhân phục dụng hóa anh đan về sau, có thể lập tức hóa ra nguyên anh. Mọi người ở đây, lấy phàm nhân chiếm đa số, chỉ hai cái hoàng tộc, 10 cái đại gia tộc tiểu gia, còn có hơn 20 người thấp giai tu sĩ, luận tu vi. Hai cái hoàng tộc công chúa tu vi cao nhất. Hạ Lâm vừa mới hóa ra nguyên thần, đạt tới nguyên thần cảnh giới. Hạ Yến là nguyên anh kỳ, người khác là kim đan cảnh giới. phòng đấu giá phía sau. Hà Chân Chân nói: "Dương An, trong hội trường có một cái nguyên anh cảnh giới người, một cái nguyên thần cảnh người, còn có mười mấy cái tu sĩ. Chúng ta xuất ra hóa anh đan, bọn họ có thể hay không thất vọng?" A ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Trước mắt, chúng ta chủ yếu là hấp dẫn người bình thường, mà không phải hấp dẫn tu sĩ tới." thuật sa hóa anh đan đã đầy đủ trong hội trường, lấy phàm nhân chiếm đa số, rất nhiều người không hiểu hóa anh đan, cũng không biết tu hành là gì. Hà Linh Chi giải thích nói, "Chư vị, khả năng mọi người không hiểu cái gì là hóa anh. Hóa anh đan lại có tác dụng gì? Ta nói một chút. Hóa anh về sau, phàm nhân có thể thoát thai hoán cốt, Gia tăng 1000 năm thọ nguyên, mà lại có thể sơ lên một tòa núi nhỏ, xoạt mọi người xuôn sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ sàn bán đấu giá trở nên lửa nóng, ngẫm lại, phàm nhân chỉ có thể sống trên dưới trăm năm, hóa anh về sau lại có thể sống tới ngàn năm. Loại lực hấp dẫn như thế này quá lớn, mà lại còn có thể để phàm nhân nắm giữ thần lực Hồng Mông Đại Đế hệ thống không bảy chương 185 thượng cổ truyền thuyết há không biết xó. Viên tinh cầu này là tinh cầu xa xôi. Hạ Khải Nhân hoàng đi xa, lại để cho viên tinh cầu này thành phế khí tinh bóng. Dù cho thân là hoàng tộc, truyền thừa cũng gần như đoạn tuyệt, không cách nào chứng đạo thành tiên. Đan đạo, trận đạo, khí đạo, phù đạo, thuật đạo đủ loại truyền thừa đoạn tuyệt. trừ đại hạ hoàng đô cận tồn tiên trận, trên viên tinh cầu này đã mất tiên trận. Luyện đan sư cũng vô pháp luyện trí cao cấp linh đan. Chính là bởi vì này, hoàng tộc tông chúa đến đây, mới có thể bị Dương An bố trí trận pháp trấn kinh. Lúc này, hai vị tông chúa nhìn thấy Hóa Anh đan, cảm khái vô cùng. Hạ Yến nói: "Thời kỳ thượng cổ, Hạ Khải nhân hoàng lúc tại vị, cái này hóa anh đan là các tướng sĩ lương bổng. Bây giờ lại thành không hề. Hạ Lâm nói, chúng ta hoàng tộc có hạ khải nhân hoàng lưu lại độ, vẫn còn có thể miễn cưỡng tu tiên. Người bình thường lại ngay cả hóa anh đan cũng không nhận ra. Mọi người ở đây biết hóa anh đan tác dụng về sau, nhao nhao kêu giá, thanh âm liên tiếp ngắt ngùi mấy phút đồng hồ. Hóa Anh Đan thì đặt tới một cái giá trên trời. Hà Linh Chi nghe được mọi người tiếng gọi giá, tâm lý cực kỳ chấn động. Trời ạ, đặt 10 tỷ. Cái này là bao nhiêu tiền a, lặng im ở giữa. Hà Linh Chi tâm cảnh đang phát sinh cải biến. Sau cùng, Hóa Anh Đan bị kinh thành phong công tử vỗ xuống đến. Phong công tử cầm tới Hóa Anh Đan về sau, nghĩ thầm, có viên này Hóa Anh Đan Ta liền có thể đạt tới nguyên anh kỳ. Hoàng tộc tông chủ có thể tại ngắn ngồi vài chục năm ở giữa đạt tới nguyên anh kỳ, là bởi vì hoàng tộc có tu hành tư nguyên, còn có hạ Khải nhân hoàng còn sót lại tu tiên điển tịch. Vì phần người khác, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa trầm dãi chịu, các loại nguyên lực tích lũy đầy đủ mới có thể đột nhiên đến cảnh giới tiếp theo. Như Hạ Chân Chân lần thứ nhất đụng phải hai cái tu tiên giả, bọn họ đã sống mấy trăm năm, chỉ là tu sĩ tuổi tác theo bên ngoài chân phía trên nhìn không ra. Hạ Chân Chân không biết, bởi vậy có thể thấy được tại trên viên tinh cầu này tu tiên gian nan đến mức nào. Khoa Anh Đan bị người đuổi đến một cái giá trên trời, cũng liền không gì quái. Sau đó, Hạ Linh Chi bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ hai. Đây là một cái hoàn toàn mới ngọc giản. Hà Linh Chi đem ngọc giản nắm trên tay, nói: "Đây là một phần chứng đạo cảm ngộ, bên trong có theo phàm nhân đến thiên tiên cảnh giới toàn bộ cảm ngộ. Chắc hẳn tất cả mọi người nhìn trên quảng trường tu tiên tông pháp a tu tiên, cần đại lượng tu luyện tư nguyên, còn cần người dẫn đạo, không phải vậy, một bộ đi nhầm, liền sẽ thân tử đạo tiêu." Một thân tu vi hóa thành tro bụi, có bản này chứng đạo cảm ngộ, liền có thể chỉ dẫn nhân chứng đạo thành tiên. Tốt, ta liền nói nhiều như vậy. Mọi người bắt đầu kêu giá đi. Thành tiên hạ lâm tâm thần chấn động. Hạ Yến nói, "Tỷ, nếu như nàng nói là nói thật, cái kia trang này chứng đạo cảm ngộ là bảo vật vô giá a. Cho dù là phụ hoàng, cũng vô cùng cần." Đúng vậy, A Hạ Lâm nói, phụ hoàng chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo, chỉ là không người chỉ dẫn. Hạ Yến nói, tỷ, yếu phách hạ lai sao, đương nhiên Hạ Lâm quả quyết nói, lập tức lại hơi nghi hoặc một chút, thật không biết cái kia ẩn tại hậu trường người là người nào, vậy mà có thể xuất ra dạng này bảo vật. Tỷ, dạng này bảo vật bán cho phàm nhân, thật sự là phong phí của trời a. Hạ Yến nói Lúc này, dưới đại đài người một bên kêu giá, một bên nghị luận. Huynh đệ, cái này chứng đạo cảm ngộ so vừa rồi tiên đan còn muốn chân quý sao nói nhảm. Đạt tới nguyên anh cảnh giới, chỉ có thể sống hơn ngàn năm. Chứng đạo thành tiên, liền có thể vĩnh sinh. Ngươi nói, cái nào mạnh ác người này không nói gì, lập tức kêu lên một cái giá trên trời. Cùng lúc đó, Hạ Lâm cũng bắt đầu kêu giá. Sàn bán đấu giá bên trong có vài chục cái tu sĩ. Những tu sĩ này vốn liếng phong phú, vì đoạt được chứng đạo cảm ngộ, không tiếc đại giới. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Hạ Yến nói, "Tỷ, chúng ta mang không đủ tiền." Ai Hạ Lâm thở dài một tiếng. Nàng là tới vô ngoạn, không nghĩ tới gặp được bảo vật. Bây giờ, trên người nàng tiền cũng không đủ. Sau cùng, chứng đạo cảm ngộ bị một cái không biết tên tu sĩ vô xuống tới. Hạ Yến hướng tu sĩ kia nhìn một chút, nói: "Tỷ, tu sĩ kia đến từ ẩn môn sao hẳn là Hạ Lâm nói, thời đại thượng cổ, nhân hoàng thống trị thiên hạ, thiên hạ đạo môn hưng thịnh, ra rất nhiều danh môn đại phái. Những thứ này danh môn đại phái thực lực không so với người hoàng yếu." Dương An ngồi tại đấu giá hội tràn phía sau, dùng nghe lén trận pháp quan sát sàn bán đấu giá động tĩnh. Theo hoàng tộc công chúa miệng bên trong nghe được rất nhiều bí ẩn tin tức. Hà Chân Chân hướng hoàng tộc công chúa phương hướng nhìn một chút, nói: "Dương An, thật không nghĩ tới còn có hai cái hoàng tộc công chúa tới, mà lại các nàng tu vi cao như vậy." Dương An trầm tư một hồi, nói: Không biết nhân hoàng đi chỗ nào, cái tinh cầu này còn có hay không truyền tống trận. Hà Chân Chân nói: "Dương An, nếu có truyền tống trận, liền có thể đi hắn tinh cầu sao?" Vinh Quỳ, Quỳ. Mơ Dương An gật gật đầu. Lấy trên viên tinh cầu này tư nguyên, chỉ có thể luyện chế sơ cấp cơ nhân cường hóa dịch, đem hắn cường hóa đến nguyên anh cảnh giới. Nếu như muốn cường hóa thành tiên thể, liền muốn đi hãn tinh cầu tìm kiếm tư nguyên. Hà Linh Chi liền đập hai hiện đồ vật về sau, tâm trầm rãi bình phục lại, trên mặt thần hái cũng càng ngày càng tự tin. Nàng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói, tiếp đó là kiện vật phẩm thứ ba. Đợi kiện vật phẩm thứ ba xuất hiện tại triển lãm trên đài về sau, Hà Linh Chi nói, các vị mời nhìn Đây là một quyển phi thuyền chế tạo bản vẽ. Loại này phi thuyền chế tạo ra sau, có thể đạt tới gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Ngạo du vũ trụ. U, vinh, quý, quý. Mừng Hạ Lâm Tâm thần chấn động, nói: "Lục muội, nhanh, nhanh liên hệ phụ hoàng. Thứ này, chúng ta nhất định yếu sách Hạ Lai." Like. "Đúng, nhất định yếu sách Hạ Lai." Like. Hạ Yến nói, trước đó vài ngày, phù hoàng nói qua, cách chúng ta tinh cầu một năm ánh sáng xa địa phương là một quả tiên mạch tinh cầu, phía trên có vài chục điều to to nhỏ nhỏ tiên mạch bên trong, cần phải có cực phẩm tiên mạch. Nếu như chúng ta có thể tiến về cái tinh cầu kia lấy vật, thì không thiếu tu luyện tư nguyên." Hạ Lâm nói, "Truyền thuyết thời đại thượng cổ Hiên Viên nhân hoàng gia thích tu tiên, mà Si Vưu nhân hoàng lại ra thích khoa học kỹ thuật. Vì sau hai vị nhân hoàng chứng đạo sau khi rời đi, tu tiên cùng khoa học kỹ thuật đều cô đơn. Hạ Yến nói, đúng vậy a, truyền thuyết Si Vưu nhân hoàng kiến tạo chân trời phi chu có thể ngao du toàn bộ địa tiên giới, còn có thể xuyên qua không gian. Hạ Lâm nói, căn cứ chúng ta hoàng tộc bí điển ghi chép Chứng đạo thành tiên chỉ là bắt đầu. Tiên phía trên còn có tốt mấy cảnh giới. Theo thứ tự là tiên tiên, kim tiên, đại la tiên, tiên đế, truyền thuyết. Hiên viên nhân hoàng cùng Si vưu nhân hoàng đều đạt tới tiên đế cảnh giới. Si vưu nhân hoàng kiến tạo chân trời phi trụ, chính là vì đánh phá không gian bích lũy. Tiến về trong truyền thuyết thần vị diện, Dương An nghe đến đó, Ngạc nhiên nói: "Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới a, giống như không đúng lắm a." Lại còn có thần vị diễn truyền thuyết có hiên viên nhân hoàng, có xi si vưu nhân hoàng, Dương An nghe được hai vị công chúa nói bí văn, tâm lý càng ngày càng mơ hồ. Hạ Chân Chân có chút hiếu kỳ nói: "Dương An, ngươi biết thượng cổ truyền thuyết sao, ta đột nhiên cảm giác cái thế giới này cũng không phải chúng ta nhận biết như thế." Dương An lạnh nhạt nói: "Chân Chân, tu vi cao, ánh mắt liền sẽ càng ngày càng khoáng đạt, nhìn thấy thế giới cũng sẽ khác biệt." Hà Chân Chân nói: "Dương An, ngươi xuất ra phi thuyền kiến tạo bản vẽ, cũng là muốn mọi người vỗ xuống phi thuyền bản vẽ, sau đó giúp ngươi kiến tạo phi thuyền sao?" Khà <cười> khà, Dương An cười nói: "Vẫn là ngươi giải ta." Chân Chân Ta cho bọn hắn là cửu tinh phi thuyền kiến tạo bản vẽ. Các loại phi thuyền kiến tạo ra được sau, có thể lấy 100 ngàn người, đến lúc đó, chúng ta liền có thể lấy phi thuyền rời đi. Ách Hà Chân Chân nghe được rời đi, tâm tình có chút sa sút, nói: "Dương An, chúng ta rời đi viên tinh cầu này về sau, không biết lúc nào mới có thể trở về." Dương An nói: "Chân Chân, Chờ suy nghĩ quá nhiều, chờ ngươi thành tiên, ít thầy đều biết biến, tiên nhân có thể sống mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn năm. Đến lúc đó, dù cho ngươi trong tinh không du ngoạn mấy ngàn năm, cha mẹ ngươi cùng người thân vẫn rất trẻ trung. Cái này Hà Chân Chân có chút không thích ứng nói, ta chỉ là có chút không quen. Ngẫm lại, trước kia chỉ có thể sống mấy chục năm, mà bây giờ bằng vào ta tu vi đều có thể sống tới ngàn năm. Về sau, tu vi cao, còn có thể sống càng lâu. Hai người lúc nói chuyện, đấu giá đã kết thúc. Sau cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Sau cùng, là hoàng tộc vô xuống tới. Hạ Lâm trong lúc nhất thời không có chủ đến tiền. Vậy mà đứng lên uy hiếp, "Chư vị, ta là hoàng tộc trưởng công chúa" Phi thuyền này bản vẽ, chúng ta hoàng tộc muốn, ai dám cùng hoàng tộc tranh giành, cũng là đối phó với hoàng tộc. Cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặt. Đại hạ hoàng tộc truyền thừa đắt lâu, nội tình thâm hậu, không người dám đắc tội. Đương nhiên, Hạ Lâm trưởng công chúa không dám đắc tội loạn thạch thôn màn sau chủ nhân. Tuy nhiên mọi người không tiếp tục ra giá, Hạ Lâm vẫn báo ra một cái giá trên trời, còn hướng Hà Linh Chi hứa hẹn đợi nàng sau khi trở về hội cầm thập phương thượng phẩm tiên thạch tới sáng sớm hôm sau, Hạ Yến sớm rời giường, sau khi rửa mặt, gõ mở tỉ tỉ cửa phòng, nói: "Tỉ, dậy giường, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Hôm qua, ngươi tại ngộ đạo đều không có thật tốt chơi đùa." Hạ Lâm ra khỏi phòng, nói: "Ngươi a, lớn như vậy còn ham chơi." Hai tỷ muội nói một hồi lời nói, lại trang điểm một chút, lúc này mới cùng đi ra khỏi gian phòng. Hạ Yến sau khi đi ra khỏi phòng, nhẹ hít một hơi, nói: "Tỷ, nơi này không khí thật tốt." "Đúng vậy a," Hạ Lâm nói. Hoàng đô bên trong tuy nhiên có 4 tòa tiên trấn, lại không có tu linh tiên trấn. chỉ là bốn tòa phòng ngự tiên trận." Hạ Yến nói, "Tiểu, nghe nói thôn này bên trong có một ngôi học viện, chẳng những dạy khoa học tri thức, còn dạy người tu tiên, mà lại còn có trận đạo, đan đạo, phù đạo, khí đạo chờ một chút môn học." Hạ Lâm trong lòng chấn kinh, nói, "Lục muội, ngươi biết là ai đang dạy khóa sao không biết?" Hạ Yến lắc đầu. Lúc này Hai vị tông chủ đã đi xa quán trọ, đột nhiên, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bay tới. Hạ Yến ngửi được mùi thơm về sau, kinh hỉ nói: "Tỷ, mùi vị kia thơm quá a. Đi, chúng ta ăn điểm tâm đi." Hai tỷ muội tìm lấy mùi thơm, đi vào một nhà nhà ăn nhỏ. Lúc này, cửa nhà hàng miệng đã chặn lức người. Hoàng đô thành ngạo tiên công tử, Phong công tử cùng hắn tu sĩ đều tải ship hàng. Hạ Yến nhìn thấy Thành Ngạo Thiên cười nói, "Tỷ, cái này Thành Ngạo Thiên thật ngoan, vậy mà lại ship hàng." Hạ Lâm thận trọng nhìn thấy đứng cửa nhà hàng miệng bố cáo, nói, "Lục muội, ngươi nhìn, nhà này nhà ăn thật sự là kỳ quái, chẳng những đồ vật bán quý, còn có hạn chế." Hạ Yến nghe vậy, hướng bố cáo nhìn lại, nhẹ giọng đọc nói, "Bản điểm hôm nay cung ứng bữa sáng có 3 loại: bánh bao, bột gạo, phu sầu." Nàng đọc đến đây bên trong kinh hô đến, "Bánh bao, 800 một cái, bột gạo 1600 một bát, phu sầu 900 cùng nhau." "Tiểu, hắn tại sao không đi đoạt a?" Phong công tử sắp xếp ở phía trước, nghe được Hạ Yến lời nói, Dùng thần thức truyền âm nói: "Hai vị công chúa, các ngươi đến sớm, hẳn là có thể mua được bữa sáng. Chờ các ngươi hưởng qua về sau thì sẽ biết nơi này độ vật so đầu bíp làm còn tốt." Hạ Lâm Nghi hoạt nói, so đầu bíp làm còn tốt ăn một hồi nếm thử nhìn. Hồng Mông đại đế hệ thống không bảy chương 186 mỹ thực thành ngạo thiên sắp xít khá cao. Hắn vén vén chờ một lát, thì đến phiên hắn, hắn chỉ cầm hai cái màn thầu, sau đó mang theo thỏa mãn thần sắc bắt đầu ăn. Dựa vào nét mặt của hắn phía trên nhìn, giống như ăn không phải bánh bao, mà chính là thế san mỹ vị. Hạ Yến nhìn thấy Thành Ngạo Thiên thần sắc về sau, kỳ quái nói: "Tỉ, một cái bánh bao mà thôi." có ăn ngon như vậy sao Áp Hạ Lâm cũng không hiểu. Nàng thân là hoàng tộc công chúa, mỗi ngày ăn đều là sơn hào hải vị. Nàng cẩn thận hồi tưởng, chính mình giống như chưa ăn qua bánh bao. Một lát sau, đến phiên hai vị công chúa. Hạ Yến người được một cǎo mùi thơm, đã sớm muốn ăn bột gạo. Nàng điểm một phần bột gạo. Sau đó, tìm một vị trí ngồi xuống. Một hồi về sau, Hạ Lâm cầm hai cái khô sầu ngồi vào Hạ Yến bên người. Hạ Yến ngửi một cách mùi thơm, nhẹ khẽ nhấp một cái canh, lập tức không để ý hình tượng gặm lấy gặm để. Cùng lúc đó, Hạ Lâm cũng không có hình tượng chút nào miệng lớn ăn bánh. Hạ Yến đem bột gạo sau khi ăn xong, lại bưng lên bát, một hơi đem canh uống xong, nói: "Lão bản, thêm một chén nữa." Lúc này, Hạ Lâm cũng ăn xong, nàng có chút vẫn chưa thỏa mãn nói: "Lục muội, khắc hộ, cái kia bảng thông báo phía trên viết, mỗi người chỉ có thể điểm một phần bữa sáng." Ngô Hạ Yến phiền muộn nói: "Tỷ, nơi này lão bản tại sao như vậy a?" nàng nói một câu. Lại đối Hà Chân Chân nói: "Tỷ tỷ, ngươi liền để ta lại điểm một bát đi, ăn quá ngon." Hạ Chân Chân nói, không thể nhiều một chút, mỗi người chỉ có muốn một phần. Phong công tử ngồi tại hai vị công chúa bên cạnh, hắn cảm thấy rất có kinh nghiệm. Hắn muốn một bát bột gạo. Lúc này, đang từ từ đang thưởng thức, tốc độ vô cùng chậm, mang trên mặt hưởng thụ thần sắc. Phong công tử nghe được hai vị công chúa nói chuyện sau, nói, "Hai vị, các ngươi ăn quá nhanh." Ai hạ đến nuốt nước miếng. Đối Hạ Lâm nói, "Tỷ, thu sẩu ăn ngon không ăn ngon?" Hạ Lâm nói, "Chỉ là quá ít." Phong công tử nói, "Hai vị, nơi này thực vật chẳng những ăn ngon, còn ẩn chứa đạo ý, giống các ngươi loại kia phương pháp ăn, thật sự là phong phú của trời a." Cái này Phong công tử càng là nói như vậy, hai vị tông chủ thì càng phiền muộn. Hạ Yến nói: "Tỷ, các loại sáng mai chúng ta lên sớm một chút, lại tới ăn." Phong công tử nói: "Hai vị, giống như vậy mỹ thực, không phải ngày ngày đều có thể ăn vào." Nghe nói, vì kia chủ thần tính khí rất lợi hại cổ quái, tâm tình tốt mới biết nấu ăn, tâm tình không tốt thì canh gì cũng không làm. Ách Hạ Yến im lặng. Hạ Chân chân nghĩ thầm, Dương An cứ như vậy, chính mình muốn ăn hắn làm mỹ thực, đều rất lợi hại không dễ dàng đây. Nàng còn nhớ rõ, tiểu muội thường xuyên cầu Dương An làm ăn. Thế nhưng là, Dương An chỉ là dạy Hà Linh Chi làm, chính mình cũng rất ít đồng thủ. Dung Dương An lại nói, "Chờ ngươi học được, muốn ăn thời điểm liền có thể tự mình làm." Một lát nữa Hạ Yến hỏi nói: "Phong công tử, Chu Thần không xuống Chu Thời Điểm. Nơi này không phải muốn đóng cửa sao?" Phong công tử nói: "Chu Thần không xuống Chu Thời Điểm. Nơi này thực vật thì tương đối bình thường, bất quá vẫn so đầu bếp nấu ăn. Mọi người nói chuyện thời điểm." Hạ Linh Chi chạy đến nhà ăn, vô nói: "Tiểu, cho ta đến một bát bột gạo, tại đến ba cái bánh bao lớn." Mọi người nghe được Hạ Linh Chi lời nói, nhao nhao nhìn về phía nàng. Hạ Yến nhìn thấy Hạ Linh Chi, nói: "Tiểu, đây là hôm qua đấu giá người chủ trì." Hạ Lâm nhìn về phía Hạ Linh Chi, nghĩ thầm: "Cô bé này phải cùng cái kia thần bí màn sau chủ nhân có quan hệ a." Hạ Lâm muốn cùng Hạ Linh Chi đáp lời, lại không biết nói cái gì cho phải. Hạ Yến lại tương đối hoạt bát, Mã Lại, nàng cầm sắc Hà Linh Chi tính cách cùng với nàng tương tự. Nàng hướng Hà Linh Chi vẫy tay, nói: "Tiểu tỷ tỷ, lại đây ngồi đi." Ai nha Hà Linh Chi kinh ngạc nói, "Ta biết ngươi, ngươi là hoàng tộc công chúa đây." Hà Linh Chi là chân chính kinh ngạc. Trước kia, nàng chỉ là một cách nông thôn tiểu cô nương, liền huyện quan đều chưa từng gặp qua. thì lại càng không cần phải nói gặp hoàng tộc công chúa. Bây giờ lại có một cách tránh thức công chúa nói chuyện với mình. Hạ Linh Chi đi đến Hạ Yến bên người, nói: "Tiểu công chúa, ngươi thật xinh đẹp, so trên TV diễn công chúa xinh đẹp hơn." Các Hạ Yến bĩu môi, nói: "Những diễn viên đó làm sao có thể cùng ta so, đều là bởi vì phụ hoàng cho phép các nàng diễn." Các nàng mới có thể diễn xuất. Hì hì Hạ Linh Chi cười nói, trước kia ta còn tưởng rằng công chúa rất cao ngạo đâu. Nguyên lai, ngươi cũng là một cái tiểu cô nương. Ụ, vinh, quý, quý. Mơ Hạ Yến nói, vậy chúng ta có thể làm bằng hữu sao tốt? Hạ Linh Chi cười nói, nàng cảm giác Hạ Yến rất thân hòa, cũng là thật tâm cùng hắn làm bằng hữu. Hạ Yến gặp Hà Linh Chi sau khi đồng ý, nói: "Cái kia, chúng ta là bạn tốt, có thể hay không lại cho ta đến một phần bột gạo? Còn có, ta cũng muốn nếm thử bánh bao cùng phu sǒu." Cái này Hà Linh Chi có chút xoắn xuýt nói: "Cái này không được. Ngươi không biết, tỷ phu của ta tuy nhiên rất tốt, bất quá, hắn lười chết, rất ít xuống bếp." Tỷ phu ngươi Hạ Yến cảm giác mình bắt đến hữu dụng tin tức. Hà Linh Chi nói, đúng a, tỷ phu của ta rất lợi hại, hắn cái gì cũng biết. Tỷ phu ngươi là tiên nhân sao? Hạ Yến nói. Hà Linh Chi nháy mắt mấy cái, nghịch ngẩm nói, tỷ phu của ta so tiên nhân còn lợi hại hơn. Nàng nói xong, nghĩ thầm, ta mới sẽ không nói thật ra đâu. Lại nói, ta cũng không có lừa ngươi. Tỷ phu của ta thật rất lợi hại. Cái gì cũng biết. U, V, Q, Q, M. Hạ Lâm Tâm thần chấn động, nhìn kỹ Hạ Linh Chi, hỏi nói: "Tiểu muội muội, ngươi tu luyện bao lâu Hạ Linh Chi một bên ăn phấn." Đồng thời, dùng ngây thơ hoạt bát ngữ khí nói: "Ta tính toán a, cũng liền một hai tháng đi." Cách Hạ Lâm lần nữa chấn kinh. 1 2 tháng liền có thể đạt tới kim đan kỳ, cái này sao có thể ngẫm lại. Nàng là hoàng tộc trưởng tông chủ, từ nhỏ đã bắt đầu tu tiên, mà lại hoàng tộc có đại lượng tu luyện tư nguyên, lại thêm nàng cần tu khổ luyện, mới vừa vặn hóa ra nguyên thần, mà Hà Linh Chi, vẹn vẹn 1 2 tháng thì đạt tới kim đan kỳ, cái này thật đáng sợ. Đồng dạng Hạ Yến cũng vô cùng chấn kinh. Trời ạ, tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao tu luyện nhanh như vậy, nhanh sao? Hà Linh Chi nói, tỷ phu của ta nói, ta thiên phú vô cùng kém, so ra kém ta tỷ tỷ, muốn tu luyện 100 năm mới có thể thành tiên đâu. Thời gian thật dài a. Hạ Yến phiền muộn, nghĩ thầm, ngươi liền phải sắp đi. Phu hoàng ta tu luyện trăm năm đều không có chứng đạo thành tiên. Thái Tổ Hoàng tu luyện mấy trăm năm, cũng không có chứng đạo thành tiên. Ngươi vậy mà có thể tại trong vòng trăm năm thành tiên, còn có để cho ngươi sống hay không hả Lâm im lặng. Nàng xem thấy Hà Linh Chi, nghĩ thầm, tiểu cô nương này nói chuyện là thật, hay là giả Hà Linh Chi sau khi ăn xong, nói, tốt no bụng đây. Lập tức lại nhìn nhìn thời gian. Nói, thời gian không còn sớm, ta muốn đi học. Không phải vậy, tỷ phu của ta lại phải phạt ta. Nàng đứng lên, đối Hà Chân Chân nói, tỷ, ta đi nghe tỷ phu giảng bài, ngươi thu thập một chút đi. Nha đầu này, suốt ngày hùng hùng hổ hổ. Hà Chân Chân cười chửi một câu. Hạ Lâm nghe được Hà Chân Chân lời nói, đối Hà Linh Chi nói tới sự việc lại tin tưởng mấy phần. Có lẽ Nàng bình thường cứ như vậy, không chút tâm cơ nào, ngây thơ hoạt bát. Điểm này cùng Lục Muội có chút giống. Nói lời trong lòng, Hạ Lâm muốn lung lạc Hà Linh Chi, còn có Hà Chân Chân. Thế nhưng là, nàng phát hiện mình học đế vương tâm thuật vô dụng. An Uy Tịnh Thi sao Hà Chân Chân cùng Hà Linh Chi không sợ nàng uy hiếp? Còn nữa, cái này hai tỷ muội có một cái phụ cùng không nổi nam nhân. Nàng điểm này ơn huệ nhỏ, người ta trớn mắt. Hạ Lâm nhìn lấy lộc muội cùng Hạ Linh Chi rời đi. Trong lúc đó, hai người vừa nói vừa cười. Nàng nghĩ thầm, nguyên lai thế gian sự tình vô cùng đơn giản a. Chỉ cần chân thành đối đãi liền tốt. Nói đến, loạn thạch thôn cũng không lớn. Đi qua quy hoạch kiến thiết về sau, cái này thôn trang nhỏ lại thành nhân gian tiên cảnh. Một cảnh một vật đều phù hợp tự nhiên chi đạo. Ba cái cô gái xinh đẹp đi qua một nhà cửa hàng nhỏ lúc, Trần Tam hai mắt thả chỉ nhìn hai vị hoàng tộc công chúa, nói: "Linh chi tiểu muội, hai vị này là ai a nha?" Hạ Linh chi cười nói: "Trần Tam, ngươi muốn đánh các nàng chủ ý, ta khuyên ngươi đừng nghĩ." Hai vị này thế nhưng là hoàng tộc công chúa, người ta chẳng những xuất thân cao quý mà lại tu vi cao thâm. Trần Tam nhìn chằm chằm Hạ Lâm cùng Hạ Yến, nói: "Công chúa có cái gì không được sao tại thôn chúng ta? Nàng là long cũng phải cuộn lại, là phượng cũng phải nằm xuống, chờ ta thành tiên. Ta chẳng những muốn tìm một cái công chúa làm lão bà." còn muốn thối lại một cách tiên nữ. Hai vị công chúa nghe được Trần Tam lời nói, nhíu mày, bất quá hai nữ không có phát tác, chính như Trần Tam nói như thế, tại tòa này thôn trang, là Long cũng phải cuộn lại. Nhưng mà, Hạ Linh Chi cũng sẽ không cho Trần Tam mặt mũi. Nàng quát nhẹ nói, "Trần Tam, ngươi nếu lạt lại nói lung tung, ta liền đệ tỷ phu đem ngươi đuổi ra thôn làng. Các Trần Tam không dám nói lời nào. Mây sờ, thôn làng càng ngày càng tốt, hắn cũng không muốn rời đi thôn làng. Hắn sững sờ một hồi, vui tươi hớn hở nói: "Và cô nhỏ, ngươi tuyệt đối đừng đuổi ta đi a. Thôn làng kiến thiết cũng có ta một phần công lao." Hạ Lâm nhìn thấy Hà Linh Chi uy thế, Nghĩ thầm, tiểu cô nương này cho so ta cái này trưởng công chúa còn uy vũ a. Nàng có thể tưởng tượng ra được, cho dù là Hoàng đô tông tử ca cùng hảo môn tử để nhìn thấy Hà Linh chi, cũng phải cúi đầu. Hà Yến đưa ánh mắt tìm đến phía Trần Tam quán nhỏ, ngạc nhiên nói: "Những vật này làm thật là tinh xảo, thật là đúng dịp a. Cái đó là Trần Tam nói, thứ này đều là Dương An dạy cho chúng ta làm. Dương An Hạ Lâm Tâm thần chấn động. Nàng cảm giác mình bắt đến trung tâm. Có lẽ cái này Dương An phi cường trọng yếu, có lẽ cái này Dương An cũng là tiên nhân. Hà Linh Chi nói, tiểu Yến Tử, nơi này có mấy thứ đồ là tỷ ta sưu nhàm chán thời điểm làm. Khác đồ. Vợ điều là tỉ phu dạy người trong thôn làm. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mực. Hạ Yến kinh hỉ nói, "Tiểu Linh tỷ, ngươi mau nói, này mấy thứ là tỉ phu ngươi làm, ta muốn mua lại tới." Trần Tam vui tươi hớn hở nói, "Cô nương, cái này năm dạng là Dương An làm." Hắn vừa nói, chỉ năm dạng nhanh nhẹn linh hoạt, xử vật giống nhau là linh điệu Một sảng liên hoa còn có 3 loại cùng. Hạ Lâm cầm lấy cái kia linh điểu, nói: "Thật là tinh xảo, thật xinh đẹp a." Hạ Linh Chi nói: "Tỷ phu của ta nói, đây là cơ quan điểu, cái này chim chóc có thể truyền tin, còn có thể chiến đấu nha." Đúng Trần Tam nói, cái này cơ quan khôi lỗ chim có thể chiến thắng đỉnh cấp võ giả. Lời hại như vậy Hạ Yến có chút không dám tin tưởng. Đỉnh cấp võ giả đắc tiếp cận kim đan cảnh giới, có thể lực nâng 10 vạn cân, cơ quan điều rất lợi hại linh hoạt. Hạ Lâm vẻn vẹn nhìn một chút thì sẽ sử dụng. Lúc này, cơ quan điều giống như một cái tránh thức chim sơn ca vây quanh Hạ Lâm. Hoạn Hoạn nhanh kêu tỏ. Hạ Yến nhìn thấy xinh đẹp đáng yêu cơ quan điều, nói: "Tỷ thứ này, ta muốn." "Tốt, tốt." Cho ngươi Hạ Lâm sủng ái nói. nói lời trong lòng, nàng cũng ra thích cái này cơ quan điều, chỉ là nàng là đại tỷ, không tốt cùng muội muội đoạt. Lập tức, Trần Tam lại bắt đầu giới thiệu mặt khác mấy thứ sở vật. Hồng Mông đại đế hệ thống không bảy chương 187 giảng đạo hạ yến cầm cái kia đóa trong suốt như ngọc tiểu liên hoa. Hỏi nói, thứ này có làm được cái gì a Trần Tam vui tươi hớn hở nói, đây chính là một kiện bảo vật a. ông chúa ngài xem trọng nói lưới vạn vạn vạn a siu hắn nói chuyện ở giữa theo hạ yến trong tay tiếp nhận ngọc liên hoa nói dương an nói đây là dùng ngọc thạch luyện thành từ cơ quan bí thuật cùng tiên đạo luyện khí thuật kết hợp mà thành bảo vật này phòng chế tiên thiên linh bảo tạo hóa thanh liên có thể công có thể phòng lúc phòng thủ tiên thiên đứng ở bất bại có thể tiếp nhận nguyên anh kỳ tu sĩ nhất kích, lúc công kích nếu như toàn lực phát động, có thể chém giết một tên nguyên thần cảnh tu sĩ. Hoa Hạ Yến sợ hãi thán phục lên tiếng, nói: "Tỷ, hạ khái nhân hoàng sau khi rời đi, hội luyện khí người đã không nhiều." "U, vinh, quý, phi." Mạch Hạ Lâm khẽ gật đầu, nghĩ thầm Hoàng tộc trong bảo phủ cũng không có loại bảo vật này a." Hạ Yến nói thứ này bao nhiêu tiền ta mua?" Trần Tam nói. "Theo lý thuyết, hai vị tông chúa tới, bảo vật này cần phải đưa tặng cho hai vị tôn quý công chúa. Bất quá, tại hạ là buôn bán nhỏ, cũng cần sống tạm sống qua ngày. Như vậy đi, hai vị tông chúa nhìn lấy cho đi. Cái này Hạ Yến có chút xoắn xuýt." Hạ Lâm thầm nghĩ, thật sự là gian hoạt, dạng này bảo vật, hoàng tộc bảo phố đều không có. Ngươi để cho chúng ta làm sao ra giá lập tức?" Nàng mở miệng nói. "Hôm qua, có ba loại bảo vật đấu giá, đều đánh ra giá trên trời. Như vậy đi, ta cho ngươi 1 tỷ đại hạ tệ, cho ngươi thêm khắp nơi thượng phẩm tiên thạch." Ngô Trần Tam sững sốt, hai mắt tỏa ánh sáng. trong lòng nghĩ, một tỉ, cái này là bao nhiêu tiền a dụ cho Dương An giúp đi Cửu Thành, ta cũng có thể cầm tới 100 triệu. Phát, phát. Hà Linh Chi nhìn thấy Trần Tam bộ dáng, cười nói, "Trần Tam, thứ này là tỷ phu đệ ta phu để ở chỗ này gửi bán. Tỷ phu của ta hồi rút đi Cửu Thành." "Ăn." "Làm ăn này là ta giúp ngươi giới thiệu." Ngươi có phải hay không nên cho ta điểm tiền giới thiệu a cần phải. Cần phải Trần Tam cười nói, còn lại tiền, ta cho ngươi một nửa, coi như tiền giới thiệu. Hắn sau khi nói xong, sắc mặt một độ, hắn cảm giác mình tâm đều tại máu, đồng thời lại tự an ủi mình, còn thừa lại 50 triệu, đã rất nhiều, thỏa mãn đi. Trong chớp nhoáng này, Trần Tam muốn nhận quầy hàng, đi học viện lên lớp, theo Dương An học tập luyện khí. Hạ Lâm nhìn một chút Hà Linh Chi, nghĩ thầm tiểu cô nương này thẳng nhiệt ngẩm. Lúc này, nàng đối Hà Linh Chi tỷ phu phi thường tò mò. Nàng tỷ phu đến cùng là một cái sảng trì người hạ yến cầm bên trong một thanh nhỏ nhắn cung. Cung này chỉ lớn bằng bàn tay. Nhìn qua, cũng vô tác dụng. Bất quá bởi vì phía trước hai loại sử vật vô cùng thần kỳ. Hạ Yến đối cái này ba thanh nhỏ nhắn cung cũng ôm hy vọng. Hỏi nói, cái này ba thanh cung có kỳ gì gì địa phương Trần Tam đầy mặt nụ cười nói, cái này ba thanh cung nhìn một dạng, tên lại khác. Công chúa, ngài nhìn kỹ, cái này tiểu trên cung mặt đều có chữ viết, mà lại là thượng cổ thần văn nha. Thần văn Hạ Lâm Tâm thần chấn động. vội vàng cầm lấy bên trong một cây cung. Nhìn kỹ, phía trên có mấy cái kỳ dị văn tự, mấy nhìn thời điểm vô cùng giản dị, xem xét tỉ mỉ, lại phát hiện loại này văn tự ẩn chứa đại đạo chân ý. Lúc này, Hạ Yến cũng nhìn thấy tiểu trên cung mặt văn tự, ngạc nhiên nói: "Tỷ, đây thật là thần văn sao ta không biết? Hẳn là thần văn, nếu như ngươi có thần thức liền có thể nhìn ra những văn tự này huyền ảo. Hạ Lâm thận trọng nói một câu, Cẩn Thần Chu đáo lấy tiểu trên cung mặt văn tự bộ dáng kia, yêu thích không nỡ rời tay. Trần Tang giới thiệu nói, cái này ba thanh tiểu cung, tên không giống nhau. Một thanh gọi Chấn Thiên cung, một thanh Toái Tinh cung, một thanh gọi Gia Giới cung. Dương An nói, thượng cổ thời kỳ, có một thanh Chấn Thiên cung Một tiếng bắn ra, có thể chấn dịch bầu trời toái tinh cung, có toái tinh chi ý. Dương An nói, thượng cổ thời kỳ toái tinh cung, một tiếng bắn ra, có thể đem hàng tinh đánh nát phá sới cung, càng thêm thần kỳ, một tiếng bắn ra, có thể vỡ vụn một cái thế giới. Đầu đến thật không thể tin, đây đều là Dương An nguyên thoại. Bất quá Cái này ba thanh tiểu cung không có trong truyền thuyết thần gì, lại có chỗ độc đáo. Cái này ba thanh cung đều có thể bắn giết nguyên thần cảnh tu sĩ, mà lại công kích khoảng cách cực xa, có thể tại ở ngoài ngàn dặm công kích địch nhân, khóa chặt địch nhân về sau, cung tiến có thể theo dõi địch nhân khí tức cho đến khi bắn trúng địch nhân mới thôi. Cái này Hạ Yến cầm phá giới cung, sắc mặt xoắn xuýt vô cùng Nói, "Tỷ, thứ này tốt thì tốt, cũng là quá đắt." "Đúng vậy, a Hạ Lâm nói, cây cung này năng lực lấy là lần, chủ yếu là phía trên thần văn vô cùng huyền diệu, nếu như có thể thường xuyên lĩnh hội, có thể cảm ngộ đại đạo." "Tỷ, thần văn thật có thần kỳ như vậy sao?" Hạ Yến nói, "Nàng tu vi thấp một số, còn không có hóa ra nguyên thần." tinh thần lực còn không có chuyển hóa thành thần biết, cảm tri năng lực yếu nhược. Hạ Lâm nói, "Lục muội, chờ ngươi hóa ra nguyên thần, liền có thể cảm ngộ thần văn." Nàng nói một câu, trong lòng nghĩ, liền xem như nhân hoàng cũng không biết thần văn a loại này văn tự chẳng lẽ bắt nguồn từ thượng giới thực. Loại này phù văn đến từ trên trời đại thế giới. Trên trời đại thế giới có huyền diệu đại đạo phù văn, Diệp Phàm thì trưởng Khống Đại Đạo Phù Văn, còn hiểu đến Nguyên Thiên Chẩn Văn. Nói đến, Văn tự cũng là văn minh vật dẫn, vô cùng huyền diệu. Trình bày đại đạo chí lý, cao đẳng thế giới đều có đặc biệt đại đạo phù văn. Như thần văn, đạo văn, phù văn, chẩn văn, nói đến văn tự, lại lấy vĩnh sinh thế giới nhất là huyền bí Vĩnh sinh thế giới có vĩnh sinh chi môn phun ra ngoài tiên thiên văn tự. Mỗi một cái tiên thiên văn tự đều có thật không thể tin lực lượng. Hạ Yến đem chơi một chút Ba Thanh tiểu cung, có chút không muốn đem tiểu cung trả về. Nói, "Tỷ, thứ này tốt thì tốt, cũng là quá đắt." "Đúng vậy a, Hạ Lâm cảm thán một tiếng. Nàng rất muốn mua phía dưới Ba Thanh có khắc có thần văn tiểu cung, chỉ là Nàng lần này mua đồ có chút nhiều, đã mua không nổi. Tam nữ rời đi quán nhỏ về sau. Hạ Linh Chi nói: "Hai vị tông chủ, chúng ta phải đi nhanh lên." Lập tức liền muốn lên khóa. Hạ Yến hiếu kỳ nói: "Tiểu Linh Nhi, tỷ phu ngươi là dạng gì, người a hình dạng thế nào đâu tỷ phu của ta a Hạ Linh Chi có chút xuất thần." Trong lòng suy nghĩ Dương An bộ dáng, ngoài miệng nói nói Hắn a, có chút lạnh lùng, cũng rất xuất khí, rất lợi hại mê người, mà lại hắn tốt như cái gì đều hiểu, phàm phất trên đời này liền không có hắn làm không được sự việc. Hắn đến cùng là một người như thế nào đâu, Hạ Yến trong đầu hiện lên một cách tiên phong đạo cốt thần tiên. Một hồi về sau, Hạ Yến, Hạ Lâm theo Hà Linh Chi đi vào một sở học viện, nói là học viện cũng là một tòa làm bằng gỗ cao úp, lầu cao tầng 9, nhìn qua, phong cách cổ xưa mà tự nhiên. Hạ Lâm nhìn thấy lầu gỗ về sau, lần nữa bị chấn kinh, tòa lầu này tốt huyền diệu. Nhưng mà, làm Hạ Lâm nhìn kỹ lúc, lại nhìn không ra bên trong huyền diệu. Nàng nghĩ thầm, đây chính là đại đạo uy chân chi cảnh sao đạo khả đạo? Phi thường đạo hạ yến lẩm bẩm. Con mắt nhìn lấy một trên lầu vài cái chữ to. Nói, "Tỷ, đây là ý CA đại đạo uy nhất." Phản pháp Quy chân hạ lâm phun ra tám chữ. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có cái này tám chữ có thể giải thích. Đột nhiên, ngoài học viện bánh mì vô nói, "Lên lớp, lên lớp, mau vào đi thôi." Hà Linh Chi nói, "Ai nha, lên lớp, mau vào đi thôi, ta thích nghe nhất tỷ phu giảng bài." Hạ Lâm cùng Hạ Yến bước nhanh theo Hạ Linh Chi đi vào cao ốt, đi vào một gian phòng học. Trong phòng học vô cùng rộng rãi, có thể chứa đựng hơn nhìn người. Hạ Linh Chi, Hạ Lâm, Hạ Yến ba người là tu sĩ, tốc độ so sánh nhanh tiến vào phòng học về sau, ngồi phía trước sắp xếp. Chỉ chốc lát, phòng học an vị đầy người. Hạ Lâm ngạc nhiên nói: Hạ Linh Chi, đằng sau còn có thể đứng một số người. Bọn họ làm sao không tiến vào Hạ Linh Chi nói, tỷ phu của ta nói, căn phòng họp này chỉ có thể ngồi 990 người, chỉ có thể ít, không thể nhiều. Dạng này A Hạ Lâm giật mình. Một lát sau, một cái cô gái xinh đẹp đẩy xe lăn đi vào phòng họp. Hạ Lâm nhìn thấy cái kia ngồi xe lăn người trẻ tuổi, nói Đây là lão sư nàng không nghĩ tới. Chính mình chờ mong lão sư hồi ngồi lên xe lăn tiến đến. Hạ Yến kinh ngạc nói, "Tiểu Linh Nhi, người trẻ tuổi kia là tỷ phu ngươi đúng a Hạ Linh Chi nói." "Tỷ phu của ta xuất khí ư?" Hạ Yến im lặng, nói lời trong lòng. Dương An tướng mạo cũng liền trung đẳng. Dương An chuyển sinh khi đi tới đã hơn 30 tuổi. Bây giờ Hắn tuy nhiên không thể tu hành, lại hiểu đến dưỡng sinh chi đạo. Bởi vậy, nhìn qua chừng 20 bộ dáng, Hạ Yến hỏi nói: "Hắn vì cái gì ngồi trên xe lăn a Hà Linh Chi nói: "Tỷ phu của ta làm chứng vô thượng đại đạo, cùng đại đạo tranh phong, thủ vít thương đại đạo." Ách Hạ Lâm lại bị chấn động một thanh, nghĩ thầm: "Ta thiên a, đây rốt cuộc là cái dạng gì người a?" Vậy mà có thể cùng đại đạo tranh phong. Chẳng lẽ hắn muốn trấn áp đại đạo? Nắm giữ đại đạo lại nói, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi. Nhưng mà, tu tiên giả đều biết, tu tiên cũng là thuần theo thiên đạo. Nạp nguyên nhập thể, cường hóa thân thể cùng tinh thần. Sau đó, tham ngộ thiên đạo pháp tắc. Hạ Lâm nghĩ, cho dù là Hạ Khải Nhân Hoàng, Viêm Hoàng Hiên Viên Hoàng cũng không dám cùng đại đạo tranh phong a hoàng tộc có rất nhiều bí điển. Nàng biết đạo trời là gì? Như thế nào đại đạo? Chính là bởi vì này, Hạ Lâm mới hồi khiếp sợ như vậy. Hà Linh Chi nhìn thấy Hạ Lâm chấn kinh bộ dáng, tâm lý vô cùng đắc ý. Đồng thời, nghĩ thầm, tỷ phu chân không phải ngã đoạn sao chẳng lẽ tỷ tỷ nói là nói dối? Tỷ phu thương tổn là viết thương đại đạo lời này. Đương nhiên là Dương An đối ngoại tuyên bố, hắn cũng không muốn đối ngoại nói, chân của mình là ngã đoạn. Dương An ngồi trên bộ sảng, không có tiến vào phòng họp người đều tiếc nuối rời đi. Bọn họ biết Dương An định quy củ, không có tiến phòng họp người, không cho phép dự thính. Ý là, muốn nghe đại đạo, liền cần tranh đoạt. con cần chăm chỉ. Dương An không nói nhảm, hắn ngồi tại trên xe lăn, bắt đầu giảng thuật đại đạo chí lý. Những thứ này thâm ảo đại đạo chí lý từ trong miệng hắn nói ra, khiến người ta cảm thấy dễ hiểu dễ hiểu, như tinh tế hồi tưởng, lại cảm thấy ý vị thân trường. Theo thời gian trôi qua, Hạ Lâm càng nghe càng nhập thần, trong lòng sợ hãi thán phục, thì ra là thế. Đây mới thực sự là đại đạo a. Nàng cảm giác tâm lý ngứa, dạng như vậy, có chút sống phu nghe Bồ Đề Tổ sư giảng đạo. Năm đó, phu nghe Bồ Đề Tổ sư giảng đạo, nghe được huyền diệu địa phương, nhưng không được hoa chân múa tay. Hạ Lâm nghe đến mê mẩn, tâm lý giống như vui, giống như thán. Nàng cảm giác mình bắt đến cái gì lại cảm giác mình lính ngộ cái gì. Thế nhưng là cho nàng cẩn thận lĩnh hồi lúc, lại cảm thấy không có chút nào đoạt được. Nàng rất nhớ tính tâm tìm hiểu một chút, lại không dám thất thần, sợ mình bỏ lỡ một chữ, một cách âm tiết. Lúc này, không đơn giản Hạ Lâm nghe đến mê mẩn, người khác cũng nghe đến mê mẩn. Mọi người biểu lộ khác nhau, có khóc, có cười. có thờ sai, có hay không nại. Ước chừng qua 1 giờ, Dương An thanh âm đột nhiên đình chỉ, trong lòng mọi người khó chịu vô cùng. Hạ Yến nói, làm sao không nói, nói lại nói a. Lão sư, nói lại nói a mọi người thỉnh cầu. Dương An khoát khoát tay, nói, hôm nay giảng đạo, đến đây viết thúc, mọi người sau khi trở về, cẩn thận tìm hiểu một chút. Ai có người phát ra tiếng thở dài? Hạ Linh Chi nói, "Tỷ phu cũng thật sự là mỗi lần đều như vậy, rảnh một chút xíu, người ta chính nghe được thú vị thì không nói." Hạ Yến nói, "Tiểu Linh Nhi, tỷ phu ngươi trời sáng sẽ còn rảnh sao?" Hạ Linh Chi nói, "Tỷ phu của ta một tuần chỉ phía trên tam tiết khóa, một ba năm lên lớp, cho nên Hắn trời sáng sẽ không giảng bài, muốn chờ ngày kia mới có thể giảng. Ai, tại sao như vậy a, cũng không nhiều nói một chút Hạ Yến cảm thán nói. Hạ Lâm hỏi nói, Hà Linh Chi, những mỹ thực đó cũng là tỷ phu ngươi làm sao đúng vậy a, Hà Linh Chi nói. Hạ Lâm cảm thán nói, thật sự là người trong chốn thần tiên a, vậy mà hiểu được cao thâm như vậy đại đạo. Hạ Yến cũng tán thưởng nói, Tiểu Linh Nhi Tỷ phu ngươi thật rất lợi hại. Ngươi mới vừa nói, hắn có thể cùng đại đạo tranh phong. Ta còn chưa tin. Nghe hắn giảng bài, ta tin tưởng." Hạ Lâm nói, "Có thể nghe được đại đạo chí lý, khó trách nhập môn phí cao như vậy." Dương An thượng tiên giảng đại đạo căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc. Hạ Lâm nghe Dương An giảng bài về sau, tâm lý đối Dương An vô cùng bội phục. Đát Tôn sưng dương an vì thượng tiên. Hắn học sinh nghe được Hạ Lâm nói chuyện cũng nhao nhao tán thưởng. Mọi người thảo luận một hồi. Dương An ngồi yên lặng. Quá lớn ước 10 phút đồng hồ. Mọi người thanh âm đột nhiên ngừng lại. Nguyên bản Hạ Yến còn muốn nói chuyện, cảm giác chung quanh đột nhiên an tĩnh lại. Nàng cũng không dễ nói chuyện. Dương An nói, tiếp đó Ta sảng sải một chút luyện khí chi đạo, hôm nay thì giảng luyện khí thiên thần luyện chi pháp. Cái gì là thần luyện chi pháp hạ lâm thoát ra, sau đó vô ý thức che miệng lại, lộ ra dấu hổ thần sắc. Dương An nói, thần luyện chi pháp là khí đạo bên trong cao thân pháp môn. Mọi người đều biết, vô luận là luyện đan, vẫn là luyện khí, đều cần một cách tốt nhất lô đỉnh. Luyện đan cần đan lô, Luyện khí cần khí đỉnh, nhưng mà thần luyện chi pháp lấy lửa giận dung luyện linh tài, lấy thần thức tố hình, luyện trí linh khí, thậm chí tiên khí, như tu vi cao thâm, có thể luyện trí ra thần khí. Dương An chậm rãi nói đến cho mọi người giảng giải thần luyện chi pháp sơ cấp phần. Lần này, Dương An lại giảng 1 giờ. Sau đó, nói Tốt. Hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong, mọi người có thể đi trở về luyện tay một chút. Mọi người nghe được Dương An nói chuyện, đại đa số người đều vô cùng bất đắc dĩ. Ai, luyện khí cần thiên phú, cần lửa dẫn còn cần đại lượng linh tài luyện tập, ta là không. Luật học. Đúng vậy a, nếu như có thể học được luyện khí thì cả một đời không lo ăn uống. Hạ Yến suy nghĩ một chút, nói Tị, thật không nghĩ tới, thế gian còn có thần kỳ như thế luyện khí pháp môn. Vất quá, ta không có thần thức, dù cho biết thần thức chi pháp, cũng vô pháp luyện khí a." Hạ Lâm nói, "Không thể nói như vậy, cái này thần luyện chi pháp vô cùng huyền ảo, chẳng những có thể luyện chế linh khí, còn có thể dùng cho khoa học kỹ thuật." Như Luyện trí một số tinh vi khoa học kỹ thuật nguyên diện, đối với luyện khí chi đạo, Hạ Yến không quá cảm thấy hứng thú. Nàng hỏi nói: "Tiểu Linh Nhi, ngươi không phải nói tỷ phu ngươi cái gì đều hiểu sao, hắn hiểu bó toán chi pháp sao đương nhiên hiểu." Hạ Linh Chi nói: "Tỷ phu của ta là thần tiên, hắn chỉ cần muốn tính toán, sự tình gì cũng có thể coi là đến." Hạ Yến hỏi nói: cái kia tỷ phu ngươi có thể hay không giảng bạc tính toán chi pháp điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có lưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông đại đế hệ thống không bày chương 188 tầng Vũ Dương An kể xong khóa về sau, chuẩn bị rời đi phòng học, lại ngừng dừng một cái. Đối Hà Linh Chi nói, "Tiểu muội, cùng nhau về nhà sao tỷ phu? Chờ ta một chút." Hà Linh Chi hô một tiếng, Hứa Hạ Yến lộ ra ánh náy thần sắc, nói: "Không có ý tứ a, ta muốn về nhà, một hồi còn muốn cho tỷ phu dạy ta làm đồ ăn đây." Hạ Yến hướng Dương An nhìn một chút, tự nhiên hào phóng đi đến Dương An bên người, nói: "Gặp qua lão sư, không cần phải khách khí." Dương An lạnh nhạt nói: "Hạ Yến nghĩ đến bó toán chi thuật, hỏi lần nữa, "Lão sư Nghe Hà Linh Chi nói, "Ngài biết bó toán chi thuật, có thể dạy dỗ ta sao?" Dương An nói, "Bó toán chi thuật, truyền thừa đắt lâu, thời đại thượng cổ, nhân hoàng phục ghi sáng tạo chu dịch, vì tiên thiên bát quái, trung cổ thời kỳ, nhân hoàng cơ xương lại hoàn thiện chu dịch, sáng tạo hậu thiên bát quái." "Ngươi sở học hẳn là hậu thiên bát quái a, hồi lão sư hạ yến cung kính nói." Phục hy nhân hoàng sáng tạo tiên thiên bát quái đã thất truyền. Mây sờ, hậu thiên bát quái cũng không được đầy đủ. Ta sở học bất quá là gia lông." Dương An nói, "Bối toán chi thuật bắt nguồn từ hỗn độn, cổ xưa nhất bối toán chi thuật bắt nguồn từ vu tộc." Hạ Yến nói, "Lão sư, ta có nghi hoặc. Truyền thuyết vu tộc không có nguyên thần, không biết thiên thời, không hiểu tiên cơ." lại như thế nào bó toán Dương An nói, xem ra thất truyền đồ vật rất nhiều, du tộc mặc dù không có nguyên thần, không biết tiên thời, không hiểu tiên cơ, lại có tiên thiên thần thông, tinh thông bó toán, cũng liền chẳng có gì lạ, thì ra là thế Hạ Yến không sai. Dương An nói, bó toán chi thuật chỉ là tầm thường đạo thuật, chính thức nói là pháp pháp Nếu như ngươi có thể tìm hiểu vận mệnh pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc, thì có thể biết được vận mệnh hoàng nhân quả. Vận mệnh nhân quả hạ yến biết hai cái này từ ngữ, nhưng lại không biết người còn có thể lĩnh hội vận mệnh cùng nhân quả pháp tắc. Nàng nói: "Lão sư, hoàng tộc thư có ghi chép, sau khi thành tiên, phương có thể tham ngộ pháp tắc, thiên đạo có hệ bổn nguyên pháp tắc, theo thứ tự là kim" một thủy hỏa thổ ánh sáng tối lôi không sai Dương An nói tiên nhân nếu như có thể tìm hiểu ra cái này hệ bổn nguyên pháp tắc liền có thể chứng được đại la quả vị trở thành đại la thượng tiên nhưng mà tiên phía trên còn có cảnh giới cao hơn là siêu thoát tiên nhân cảnh giới đạt tới như thế cảnh giới về sau thì có thể tìm hiểu trí cao pháp tắc, thời không pháp tắc, nhân quả pháp tắc, còn có vận mệnh pháp tắc. Hạ Lâm Yên tính nghe, nàng không cách nào tưởng tượng, Dương An đến cùng đạt tới cái dạng gì cao độ, có thể cùng đại đạo tranh phong người quả nhiên lời hại, vậy mà có thể tìm hiểu nhân quả cùng vận mệnh. Nói như vậy, hắn có thể song hoàn toàn nắm giữ chính mình vận mệnh hạ yến lần nữa hẩn cầu nói Lão sư, xin ngài dạy ta bó toán chi thuật." Dương An lắc đầu, nói, "Nói không thể khinh truyền." Lập tức, đối Hà Linh Chi nói, "Tiểu muội, chúng ta về nhà đi." Hà Linh Chi đi đến Dương An sau lưng, đẩy Dương An tiến lên. Tâm lý vô cùng vui vẻ. "Còn tốt, hắn là tỷ ta phu chính là bởi vì Dương An là nàng tỷ phu. Nàng muốn học cái gì?" Trì Tần cùng Dương An nói một tiếng, Dương An liền xé váy nàng. Hà Linh Chi mê thơ hoạt bát, cũng phi thường tốt khách, hoan hỷ mời nói: "Tiểu Yến tử, đi nhà ta chơi sao đi?" "Đương nhiên đi." Hà Yến lập tức nói, "Vừa rồi." Nàng liền muốn đi Dương An nhà nhìn xem. Hiện tại, nghe được Hà Linh Chi mời, không kịp chờ đợi ớn với trên đường đi. Phàm La nhìn thấy Dương An người, đều nhao nhao cùng Dương An chào hỏi. Hạ Yến nhìn lấy người xung quanh, nàng có thể cảm nhận được mọi người đối Dương An tôn kính cùng sùng bái. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo ánh sáng, làm ánh sáng tản ra về sau, một bóng người xuất hiện, người này khí vũ hiên ngang, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, mấy phần hiếu kỳ. Dương An nhìn người nhỏ, tâm thần chấn động. Đây là hạ giới phi thăng tiên nhân lập tức lại thoải mái. Đây là nhất phẩm bổn nguyên thế giới, tự nhiên so cầu tinh thế giới to lớn, có hạ giới cũng liền không kỳ quái. Hạ Lâm cùng Hạ Yến là người hoàng tộc, các nàng cũng biết phi thăng giả, Hạ Yến lên tiếng kinh hô, phi thăng giả. Tần Phú ổn định tâm thần, nhìn lấy người xung quanh. trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Nơi này thật sự là trong truyền thuyết tiên giới bọn họ tu vi thật thấp. Bất quá, nơi này có tiên linh chi khí, hẳn là trong truyền thuyết tiên giới. Lập tức Tần Vũ nói, các ngươi tốt, tại hạ Tần Vũ vừa từ hạ giới phi thăng lên tới. Tần Vũ Dương An mắt trợn tròn. Sau đó, nói, "Tần Vũ, nguyên bản không cách nào tu hành. Về sau thân thể đánh vỡ cực hạn, lấy võ nhập đạo, đạt tới tiên thiên chi cảnh, tu luyện tinh thần biến công pháp, sau đó xông vùng biển, náo đảo long đại lục, kết sao bảo loạn tinh hải yêu tu, về sau lại sấm nhịch van xin tiên cảnh, đạt được nhịch ương tiên đế truyền thừa, nói lưới vạn vạn vạn. A xì ư ư, vinh, quý, quý, mời Tần Vũ trong lòng chấn kinh, người của tiên giới thật đáng sợ, vậy mà có thể biết được quá khứ tương lai. Làm Tần Vũ quan sát tỉ mỉ Dương An lúc, lại phát hiện Dương An trên thân không có một tia tu vi. Để hắn nghi hoặc không hiểu, Dương An lạnh nhạt nói: "Tần Vũ, hoan nghênh ngươi phi thăng tiên giới." Tần Vũ hỏi nói: "Ngài là thượng tiên kha kha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời là cũng không có trả lời không phải. Nhưng mà, Tần Vũ càng thêm cảm thấy Dương An cao thâm mạt chắc. Dương An lại nói, ngươi sở tu công pháp tuy nhiên cao minh, lại cần chính mình sáng tạo huyết, nguy cơ trùng trùng a. Tần Vũ ánh mắt kiên định, nói, nguyên bản ta chỉ là một kẻ phàm nhân, không có tu luyện tiên phú, là cái thứ nhất dựa vào ngoại công đạt tới tiên thiên cảnh giới người. có thể sống đến bây giờ, Đát vô cùng may mắn, mà lại ta vẫn là đại cần vương triều cái thứ nhất phi thăng giả. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới chính mình mong nhớ ngày đêm Lập Nhi cô nương, không thể buông tha. Vì phi thăng thần giới, nhìn thấy Lập Nhi, vô luận gian nan đến mức nào, đều muốn đi xuống. Dương An nói, "Ần Vũ, Tiểu Hắc cùng Phí Phí cũng phi thăng a Đức Tần Vũ nói, bọn họ là yêu tộc, cần phải phi thăng tới yêu tộc lĩnh vực. Dương An nhìn thấy Tần Vũ về sau, đối phương thế giới này rốt cuộc có một ít sải, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút. Nơi này không phải Hồng Mông vũ trụ sao, đây là nhất phẩm bổn nguyên thế giới theo hệ thống phân chia. Hồng Mông vũ trụ thuộc về Tam Trọng Thiên vũ trụ. so nhất phẩm bổn nguyên thế giới cao vô số cái cấp bậc a. Vì xác định ý nghĩ của mình, Dương An lại nói, "Tần Vũ, Lập Nhi đã trở lại thần giới đúc Tần Vũ nói." Dương An nói, "Ngươi gặp qua Chu Hiển Tần Vũ nghe được Chu Hiển tên." Trong mắt lóe ra một tia lửa giận. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, "Tiểu gia hỏa kia có phải hay không nói với ngươi một câu, ta xó so ngươi càng hiểu thiên." Hắc Cần Vũ lần nữa chấn kinh. Người này đến cùng là ai? Tại sao ta cảm giác hắn so Lan Thúc cao thâm hơn khó lường? Dương An nói: "Chu gia là thần giới đại gia tộc, nắm giữ lôi điện bổn nguyên, trưởng quản lôi kiếp thiên phạt, lại không có gì không nổi." Hắc Cần Vũ không biết nói cái gì cho phải. Người ta thế nhưng là thần giới đại gia tộc a. Ngươi vậy mà nói không có gì không nổi? bất quá, Tần Vũ một đường đi đến bây giờ, phi thăng tiên giới, hắn cũng là có ngạo khí người, hắn nghĩ, cuối cùng có một ngày, ta sẽ siêu việt Chu Hiền, mà lại Tần Vũ hiểu rõ, chỉ sẽ vượt qua Chu Hiền mới có thể cùng với Lập Nhi. Hạ Lâm ở một bên yên tĩnh nghe, nàng càng nghe, tâm lý càng rung động, hắn quả nhiên là thượng giới người, không phải vậy, Vì sao như thế xảy thượng giới, còn biết thượng giới đại gia tộc. Dương An nhìn thấy Tần Vũ về sau, trong đầu hiện lên từng cái truyền kỳ nhân vật, Thanh đế, Vũ hoàng, Huyền đế, Long tộc công tử ngạo vu danh, còn có cái kia theo thượng giới xuống tới Chu ngoạn khương niên tiểu cô nương. Lập tức, Dương An lại có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Tần Vũ phi thăng tiên giới về sau, Cách thứ nhất đến tinh cầu là Phong Nguyệt Tinh. Nhưng mà, Dương An biết viên tinh cầu này cũng không gọi Phong Nguyệt Tinh, mà lại trên viên tinh cầu này không có tiên nhân. Gặp được không hiểu sự việc, Dương An vô ý thức muốn hỏi hệ thống. Nhưng mà, hệ thống vẫn duy trì thói quen tốt, trầm mặc. Dương An nghĩ, yếu tố sau khi phi thăng Hội hạ xuống yêu tộc lĩnh vực, ma tộc sau khi phi thăng, hội hạ xuống ma tộc lĩnh vực, tu tiên giả sau khi phi thăng, hội hạ xuống tu tiên giả ở lại tinh cầu. Tử huyền tinh nhân phi thăng tiên giới, bình thường là hạ xuống tiên giới ngư dương ngôi sao, mà Tần Vũ tu luyện là tự sáng tạo công pháp, tinh thần biến, không phải tiên, không phải ma, không phải yêu. Bởi vậy Sau khi phi thăng rốt xuống đất điểm cũng vô cùng kỳ lạ, dọc theo con đường này, Dương An đều đang trầm tư. Theo lý thuyết, Tần Vũ đạt tới thần vương cảnh giới về sau, mới có thể tiếp xúc Hồng Mông vũ trụ bản nguyên. Cứ như vậy, ta còn có thể trưởng thông cái thế giới này bản nguyên sao? Dương An cảm giác chính mình lại bị hệ thống hất chân. Lúc bắt đầu Hắn còn cho là mình hồi chuyển sinh đến nhất phẩm bổn nguyên thế giới, không nghĩ tới, vậy mà chuyển sinh đến Hồng Mông vũ trụ. Lập tức, Dương An lại nghĩ, hệ thống này cho tới bây giờ đều không đáng tin cậy. Ngay từ đầu liền đem chính mình ném đến bàn long thế giới. Dương An nghĩ đến bàn long thế giới, khóe miệng cười nhạt một tiếng, có lẽ ta cùng bàn long thế giới hữu duyên đi. Tránh thức nói đến Bản long thế giới cũng thuộc về Hồng Mông vũ trụ. Bản long thế giới là Hồng Mông vũ trụ bốn cái phủ thuộc vũ trụ 100. Một hồi về sau, Tần Vũ, Hạ Lâm, Hạ Yến mấy người theo Dương An về đến nhà. Bây giờ, Dương An nhà đã đại thay đổi, biến thành một tòa sinh đẹp trang viên. Hạ Lâm, Hạ Yến hai vị hoàng tộc công chúa nhìn thấy Dương An nơi ở địa phương về sau, kinh thán không thôi. nghĩ thầm. Toá trang viên này tuy nhiên không lớn, thế nhưng là chợt nhìn đi lên, cảm giác so hoàng cung còn muốn có khí thế. Tần Vũ nhìn thấy Dương An ở lại trang viên về sau, tâm thần xúc động. O, Vinh, Quỷ, Quỷ, mộc tốt huyền diệu cảm giác thế nhưng là loại này từ nơi sâu xa đạo ý, lại nói không rõ, không nói rõ. Bởi vì cái gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo. Dương An gặp Tần Vũ nhập thần, phòng đoán, hắn tại lĩnh hội tinh thần biến công pháp sao hắn biết tinh thần biến công pháp trước mấy cái phần, cũng biết tinh thần biến công pháp tu luyện phương hướng, bất quá, Dương An không thể nói cho Tần Vũ, có nhiều thứ cần tự mình lĩnh ngộ. Hạ Chân Chân nhìn thấy Dương An trở về, đầy mặt nụ cười nói: "Dương An trở về, ta đang chuẩn bị nấu cơm đây." Lập tức lại hỏi Dương An: "Dương An, mấy vị khách nhân này là ai?" Hà Linh Chi vượt lên trước nói: "Tỷ, hai vị này địa vị có thể lớn, các nàng là đại hạ quốc hoàng tộc công chúa." Nàng giới thiệu xong hai vị công chúa, lại nói: Vị này địa vị thần kỳ hơn, hắn là phi thăng giả. Phi thăng giả Hà Chân Chân hơi kinh ngạc nhìn lấy Tần Vũ, sau đó nói, nói như vậy, hắn là tiên nhân trong khoảng thời gian này. Dương An cho Hà Chân Chân giảng rất nhiều tu tiên giả sự việc. Nàng đã biết, chỉ có tại hạ giới tu luyện đến tiên nhân cảnh giới mới có thể phi thăng thượng giới. Hà Linh Chi nói, đúng nga. Hắn cũng là tiên nhân, tỷ, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân. Trong chớp nhoáng này, Hà Chân Chân nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đã nhưng cái này người là tiên nhân, vậy hắn có thể không thể giúp được Dương An đồng thời. Hà Chân Chân lại có chút khẩn trương. Tu tiên giả lấy mạnh vi tôn, Vị này phi thăng tiên nhân có thể hay không gây bất lợi cho Dương An Hồng Mông đại đế hệ thống không bảy chương 189 chiêu đại Dương An cảm nhận được hạ chân chân nỗi lòng biến hóa. Lạnh nhạt cười nói: "Tần Vũ cùng hắn tu sĩ khác biệt, hắn tính cách kiên nhị, nguyên bản hắn không cách nào trong tu luyện tông, tại bọn họ thế giới kia, tương đương với không cách nào tu hành. Vì sao hắn bằng vào chính mình ý chí, đoán luyện thân thể, tu luyện ngoại tông, đánh vỡ thân thể cực hạn, đạt tới tiên thiên cảnh giới. Ụ, vinh, quý, quý, mợ. Hạ Chân Chân trong lòng chấn kinh. Người khác không biết Dương An tình huống, nàng biết, hiện tại Dương An tình huống thì cùng Tần Vũ không sai biệt lắm, cũng không thể tu hành. tất cả mọi người ưa thích được người xưng khen, Tần Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn bị một cái tư hư, hư thực thực đỉnh giai cường giả người xưng tán, tâm lý càng là hoan hỉ, lộ ra vẻ tươi cười. Nói, thượng tiên quá khen. Dương An nói Tần Vũ, ngươi về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Ồ, vinh, quý, quý, mừng. Tần Vũ có phần tự tin này, Hắn cũng có thoát lực lượng, hắn có lan thúc đưa bảo vật, còn có vạn thú đồ phủ, mà lại hắn tu luyện công pháp vô cùng đặc thù. Dương An nói: "Tần Vũ phi thăng tiên giới là đại kỳ sự, như vậy đi, ta hôm nay xuống bếp cho Tần Vũ làm một bàn thức ăn ngon." A Hà Linh Chi mừng rỡ nói: "Tỷ phu thật sự là khó được a." Hạ Yến Hạ Lâm hai vị công chúa cũng ngạc nhiên nhìn lấy Tần Vũ. Đồng dạng, hai vị công chúa đối Tần Vũ cũng phi thường tò mò. Chỉ bất quá, các nàng không hiểu Tần Vũ, không biết nói cái gì cho phải. Tần Vũ nhìn thấy mọi người mừng rỡ thần sắc, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nói, vị cường giả này chủ nghệ phi thường tốt, Dương An làm đồ ăn thời điểm. Tần Vũ dùng thần thức quan sát cũng không có nhìn ra có gì kỳ dị. Dương An thi triển đao công, nếu để cho hắn tới làm, hắn có thể làm được càng tốt hơn. Càng huyễn phức, ước chừng một cái giờ, một bàn phong phú đồ ăn bưng lên. Tại Hà Linh Chi nhiệt tình mời hạ, Hạ Lâm cùng Hạ Yến hai vị công chúa cũng lưu tại Dương gia ăn cơm. Mọi người ngồi vây chung một chỗ. Dương An nói, Viên tinh cầu này tự nguyên bẩm cùng, không cách nào hủy chế hảo tửu. Mọi người liền tùy ý ăn một điểm đi." Nói đến tửu, Tần Vũ trên mặt tươi cười, nói: "Dương huynh, nếu như không ngại, ta có thể cầm một bình hảo tửu đi ra." Dương An cười nói: "Tần huynh, ngươi lấy ra hảo tửu, đều là tiên tửu đi. Chúng ta những người bình thường này có thể tiêu thụ không nổi a." Tần Vũ mỉm cười nói: "Xương huynh yên tâm, ta lấy ra tiểu dược là đằng long đại lục tu sĩ ô chế, lấy các ngươi tu vi đã có thể hưởng thụ dược này mỹ tửu." Tốt Xương An nói: "Vậy chúng ta thì nếm thử." Kinh qua một đoạn thời gian ở chung, Tần Vũ cảm giác Xương An phi thường tốt ở chung, mà lại, hắn cảm giác Xương An vô cùng thần bí, đối đạo lý lại vô cùng khắc sâu. Trong lúc đó, Tần Vũ theo Hạ Yến cùng Hạ Linh Chi nói chuyện bên trong biết được, Dương An là bởi vì thổ vết thương đại đạo, mới như thế. Hắn nghe được vết thương đại đạo mấy chữ về sau, tâm lý vô cùng rung động. Hắn lại nghĩ tới Chu Hiển nói câu nói kia, "Ta so ngươi càng hiểu thiên tần vũ nghĩ, có lẽ thần giới phía trên còn có cảnh giới cao hơn." Nào có có một đôi vô hình tay Tần Vũ xuất ra một bình linh tửu, lại lấy ra mấy cái chén ngọc. Thần niệm nhất động, loại rượu đều đều đổ vào trong chén. Dương An bưng chén rượu lên, nói: "Vì chúc mừng Tần Vũ huynh phi thăng, chúng ta uống một chén." Một chén rượu vào trong bụng, Hà Linh Chi nói: "Rượu này uống ngon thật, hương hương điềm điềm." Hạ Yến đặt chén rượu xuống, cũng tán thưởng nói: "Thật không nghĩ tới, hạ giới tửu cũng tốt như vậy uống." Dương An nói: "Đến, mọi người nếm thử tay nghề ta như thế nào." Hạ Linh Chi đã sớm muốn nhấm nháp Dương An làm đồ ăn. Lúc này, nàng không khách khí chút nào nói: "Các vị, ta trước hết ăn." Nàng nói xong trước cho mình kẹp một mảnh thịt, sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút, hắn cầm đũa kẹp một mảnh thịt để vào trong miệng. trong chốc lát, hắn cảm giác miệng đầy thơm ngát, lập tức một cỗ như có như không đạo ý ở đáy lòng hắn lưu chuyển, hắn cảm giác mình linh hồn cảnh giới đang chậm rãi đề bạc. Tần Vũ ăn một miếng nhục chi về sau, tán thưởng nói, tốt, cái này chủ nghệ có thể xưng được là chủ thần." Dương An nói, "Bằng vào ta chủ nghệ, còn không gọi được chủ thần." Đầu bếp cũng chia ba cái đại cảnh giới Một là bình thường chủ, hai là tiên chủ, ba vị thần chủ, mà mỗi một cái đại cảnh giới lại phân 9 cái tiểu giai đoạn, ta chỉ đạt tới cầu phẩm tiên chu cảnh giới. Tần Vũ lần nữa chấn kinh. Hắn nghĩ, cầu phẩm tiên chủ có phải hay không cùng tiên đế một cái cấp bậc Tần Vũ sau khi hết khiếp sợ. Không nghĩ nhiều nữa, hắn biết cơ hội khó được, lần nữa nhắm nháp mỹ thuật Nhưng mà, mọi người ở đây như ác chuột đầu thai thì liền Hạ Lâm trưởng công chúa cũng không có trước kia dáng vẻ, không để ý hình tượng phàm mọi người cướp đoạt mỹ thực. Tần Vũ nhìn thấy mọi người tranh đoạt mỹ thực, thầm nghĩ, vượt này mỹ thực không phải như thế ăn, quá phong phí của trời, cần phải trầm rãi nhấm nháp. Cảm thụ nửa đường ý a. Lúc này, mọi người đã sớm quên uống rượu. Điều tại quên ta ăn đồ ăn. Vẹn vẹn chừng 10 phút đồng hồ. Một bàn phong phú đồ ăn thì được mọi người một đoạt mà khoảng không. Hà Linh Chi ăn xong sau cùng một mảnh rau xanh, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói: "Tỷ phu, ngươi làm quá ít." Tiểu muội Hà Chân Chân bất đắc dĩ hô một tiếng, nói: "Ngươi chỉ có biết ăn thôi, cũng không để ý người khác." Ai nha Hà Linh Chi sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói: "Tỷ Đây cũng là bởi vì tỷ phu làm đồ ăn ăn quá ngon. Tần Vũ nhìn thấy Hà Linh chi bộ dáng khả ái, lại nghĩ tới phàm giới Hào Hữu tiểu lộ, hắn nghĩ, cũng không biết tiểu lộ qua thế nào sau khi ăn xong. Dương An nói, "Tần huynh, ngươi có tính toán gì không?" Tần Vũ nói, "Ta vừa phi thăng tiên giới, muốn trước cùng cố một chút tu vi. Sau đó đi yêu tộc lĩnh vực tìm kiếm tiểu hắc cùng phí phí. Dương An nói: "Ngươi có tiên vực tinh đồ sao có một phần nhỏ tần vũ nói: "Hắn cái này một phần nhỏ tiên vực tinh đồ đến từ vạn thú đồ phủ yêu thú nguyên bản. Tần Vũ muốn trước cùng cố một chút tu vi, sau đó mua sắm một phần tiên vực tinh đồ. Bây giờ xem ra, viên tinh cầu này vô cùng xa xôi." theo hai vị hoàng tộc công chúa nói, trên viên tinh cầu này tu vi cao nhất cũng vẻn vẹn đại thừa kỳ. Điểm này để Tần Vũ thất vọng. Dương An nghĩ, nếu như nơi này thật Hồng Mông vũ trụ, cái kia cái vũ trụ này thuộc về Lâm Lôi. Nói như vậy, có hai cách Lâm Lôi. Một cách là không có có trở thành trưởng khống giả Lâm Lôi, một cách là đã trở thành trưởng khống giả Lâm Lôi Dương An nghĩ tới đây Vô ý thức nhìn bầu trời một chút. Tối nói, trên trời có hai ánh mắt đang nhìn một cách lạ hồng mông, một cách lạ lâm lôi, nếu như cái vũ trụ này lâm lôi là hắn nhận biết cái kia lâm lôi. Dương An đều muốn lấy trên trời hô to một câu, "Lâm lôi, còn nhớ ta không đưa ta một chén quế hoa tiểu tử đi." Ngay sau đó, Dương An lại nghĩ đến cái này tiên ma yêu giới mê thần điện. mây trong thần điện có đại lượng thần khí, còn có rất nhiều linh tài. Nếu như có thể tiến vào mây thần điện, Dương An vấn đề đều có thể giải quyết. Bạn đim. Dương An cùng Hà Chân Chân nằm cùng một chỗ. Hà Chân Chân nói: "Dương An, ngươi muốn rời đi cách tinh cầu này ư?" "Vinh, Quỳ, Quỳ." Dương An ốn một tiếng, nói: "Thế nhưng là Không dễ dàng như vậy à? Vừa đến, chúng ta không có kinh độ. Hai linh, chúng ta tu vi quá thấp, tùy tiện ở giữa tiến vào tinh không, quá nguy hiểm. Hà Chân Chân có chút hiếu kỳ nói, Dương An, cái kia Tần Vũ là tu vi gì thiên tiên cảnh giới? Dương An nói, nói như vậy, hắn hẳn là có thể đến giúp ngươi. Hà Chân Chân nói. Dương An nói Hắn đến từ hạ giới. Hạ giới không có tiên tài, chỉ là phổ thông linh tài. Phổ thông linh tài chỉ có thể luyện chế hạ cấp hòa trung cấp cơ nhân cường hóa dịch. Ngày thứ hai, Dương An nhị nơi không có làm điểm tâm, cũng không có đi học viện giảng bài. Hắn ngồi một mình ở trong hậu viện thả câu. Tần Vũ sau khi đi ra khỏi phòng, chậm rãi đi đến hậu viện, nhìn lấy hậu viện cảnh đẹp trong lòng tán thưởng. Nơi này cảnh sắc không tệ, bố cục vô cùng huyền ảo. Lam Tần Vũ nhìn thấy Dương An lúc, tâm thần chấn động. Hắn rõ ràng nhìn thấy Dương An ngồi tại nguyên chỗ, thế nhưng là khi hắn nhìn kỹ lúc, lại phát hiện Dương An như có như không. Hắn là phàm nhân a, ta có thể nhìn ra, còn không có đạt tới tiên thiên cảnh giới. Tại sao có thể như vậy, Tần Vũ trong lòng nghi hoặc. Tần Vũ vô ý thức xoang xoang con mắt, lần nữa nhìn về phía Dương An, phát hiện Dương An bình tĩnh ngồi tại ao nước nhỏ bên cạnh, khí tức như có như không. Phảng phất dung nhập tại trong tự nhiên. Dương An tính tâm câu cá, đã sớm cảm giác Tần Vũ tới, đợi Tần Vũ tới gần về sau, Dương An nói, "Ngồi đi." Tần Vũ ngồi tại Dương An bên cạnh, nói: "Dương huynh tốt có nhã hứng a, vậy mà tại nơi này thả câu." Dương An nói: "Đạo pháp tự nhiên, tránh thức đại đạo dấu tại trong sinh hoạt." Ô Tần Vũ tâm thần chấn động. Dương An có ý kết sao Tần Vũ? Một bên thả câu, một bên giảng thuật tự nhiên chi đạo. Vị sau lại giảng giải một chút mồn nguyên pháp tắc. Hiện tại Dương An tuy nhiên không có thể tham ngộ pháp tắc, nhưng là trước kia hắn tìm hiểu tới pháp tắc, cũng tại hệ thống thư phổ nhìn qua đại lượng bí điển, đối pháp tắc lý giải vô cùng khắc sâu. Tần Vũ nghe đến mê mẩn, hắn cảm giác mình linh hồn cảnh giới đang từ từ tăng trưởng. Phảng phất Dương An cho hắn mở ra một phiến đại môn. Tần Vũ cảm giác mình xuất hiện trước mặt một đầu kim quang đại đạo. Tiên nhân ngộ đạo, thời gian như nước chảy, lặng yên mà qua. Còn nói, trong nỗi nhất phương ngày, trên đời đắc ngàn năm, trong nháy mắt, đi qua một năm, đi qua một năm kiến thiết, loạn thạch thôn lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc này, loạn thạch thôn đã không còn là một cái thôn trang nhỏ, mà chính là một tòa thiên phủ chi đô. Hôm nay Tư Chấn cùng Tôn Khải Minh lần nữa đi vào loạn thạch thôn. Hai người nhìn thấy loạn thạch thôn cảnh tượng về sau, mắt trợn tròn. Tư Chấn nói: "Tôn huynh, chúng ta là không phải đến sai chỗ." Tôn Khải Minh nhìn xem xung quanh thế nỗi, nói: "Ngươi nhìn xung quanh thế nỗi, chúng ta không có tới sai chỗ." Thế nhưng là Tư Chấn không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản, Hoang Vu Đại Sơn biến thành một mảnh màu xanh lá. Nhìn qua, linh khí rạc rào, trong dãy núi có một tòa sinh đẹp tiểu thành, thành trì bên trong trật tự rành mạch, người đến người đi, tràn ngập sinh cơ. Qua một hồi lâu, Tôn Khải Minh nói: "Chư huynh, người nói, người kia vẫn còn chứ ta cảm giác. Người kia còn tại sư trấn nói một câu. Nói: Đi." chúng ta đi trong thành trì nhìn xem. Tư trấn cùng Tôn Khải Minh Hoa cùng nhau thượng phẩm tiên thạch, tiến vào thành trì. Nói: "Thật không nghĩ tới, nơi này còn muốn lễ phí vào thành, mà lại muốn cùng nhau thượng phẩm tiên thạch." Hai người tiến vào thành trì về sau, nhìn lấy phồn hoa đường đi, nhìn lấy đám người xung quanh, bọn họ cảm giác thời đại biến. Tư trấn nói: Đây là có chuyện gì đập vào mắt tất cả đều là kim đan cảnh giới người tu hành. Ma lại còn có nguyên anh cảnh cùng nguyên thần cảnh người tu hành. Tôn Khải Minh nhìn thấy một cái người quen biết, kinh ngạc nói: "Sư huynh, ngươi nhìn, người kia có phải hay không thành ngạo thiên?" Hắn vậy mà ăn nói khép nép người cùng giảng đạo lý, không thể nào sư trấn không thể tin được. Hắn cũng nhận biết thành ngạo thiên. cách này thành ngạo thiên vô cùng cuồng ngạo. Theo không cùng người ta giảng đạo lý. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không bảy chương 1999 táo hóa đan sư Trấn cùng Tôn Khải Minh đi tại Phồn Hoa trên đường phố. Nhìn lấy những thứ mới lạ. Hai người đi dạo hơn nửa ngày về sau. Trấn nói: "Tôn huynh, ngươi có cảm giác hay không? Nơi này so Hoàng Đô còn muốn phồn hoa." Tôn Khải Minh gật gật đầu. nói, không sai, nơi này so Hoàng Đô còn muốn phồn hoa. Ngươi nhìn, đó là thượng phẩm linh khí, Hoàng Đô phòng đấu giá cũng không có bậc này cao cấp linh khí bán. Ở chỗ này, vậy mà bày trong cửa hàng. Tư Chấn nhìn lấy từng kiện từng kiện tinh xảo mạt lại mạnh mẽ linh khí, tâm lý ngứa. Thế nhưng là, những linh khí đó quá đắt, hắn căn bản mua không nổi. như không nhìn thấy Thành Ngạo Thiên, Tư Chấn còn muốn cướp đoạt linh khí. Khi hắn nhìn thấy Thành Ngạo Thiên như thế, người đều cùng cửa hàng chủ nhân mặt cả lúc. Hắn cắt lòng cướp đoạt. Tôn Khải Minh nói: "Tư huynh, nghe người ở đây nói, nơi này có một tòa tu tiên học viện, bên trong có tiên nhân giảng đạo. Ngươi muốn nghe tiên nhân giảng đạo?" Tư Chấn nói: "Ngươi không muốn sao?" Tôn Khải Minh nói: Dư Chấn phàn hỏi nói: "Tôn Huệ, ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là tiên nhân đạo tràng, người bình thường có thể tùy tiện vào đi sao?" Ác tôn Khải Minh sững sờ một chút, lại nói: "Chúng ta không phải người bình thường a." Dư Chấn cười nhạt một tiếng, con mắt nhìn lấy người chung quanh, nói: "Ngươi xem một chút người chung quanh, bọn họ là người bình thường sao?" Ác tôn Khải Minh im lặng. Người chung quanh đều là tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là kim đan kỳ. Những người này là người bình thường sao? Hai người nói một hồi. Đối tu tiên học viện vô cùng hướng tới, cũng phi thường tò mò. Đi qua một phen thương lượng, hai người tới tu tiên học viện. Loạn Thạch thôn học viện không có cái gì đại biến hóa, vẫn chỉ có một tòa tầng 9 lầu nhỏ. Bất quá, học viện lão sư gia tăng, mà lại Dương An giảng khóa thời gian càng ít. Hiện tại, Dương Bảo An một cái tháng chỉ nói một tiết khóa, ước chừng 2 giờ. Nhắc tới cũng sào. Hôm nay vừa vặn có Dương An khóa, Tư Chấn cùng Tôn Khải Minh vừa tới cửa học viện, liền thấy Hà Chân Chân đẩy Dương An theo trong học viện đi tới. Hai người đối Dương An ấn tượng không sâu, đối Hà Chân Chân ấn tượng lại vô cùng khắc sâu. Bọn họ vừa thấy được Hà Chân Chân thì tâm thần chấn động. Lâm Sư chấn cùng Tôn Khải Minh cảm nhận được Hà Chân Chân trên thân khí tức cường đại lúc, lại bị hung hăng chấn kinh một thanh. Tôn Khải Minh nói: "Nguyên thần cảnh giới như thế nào là nguyên thần cảnh giới lúc này?" Hà Chân Chân cũng nhìn thấy Tôn Khải Minh cùng Sư Chấn. Hà Chân Chân sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Nàng nhìn thấy hai người, liền phảng phất nhìn thấy hai tên hề bất quá, hai người này làm Hải Dương An té gãy chân, Hà Chân Chân có thể sẽ không bỏ qua hai người. Nàng đẩy Dương An chậm rãi tiến lên. Tôn Khải Minh cùng Dư Chấn muốn chạy, thế nhưng là bọn họ phát hiện mình căn bản không chạy nổi, không phải Hà Chân Chân giam cầm bọn họ, mà là người khác không dám chạy. Đợi Hà Chân Chân đẩy Dương An đi đến Dư Chấn cùng Tôn Khải Minh trước người lúc Tôn Khải Minh cùng dư chấn đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Cầu xin nói: "Thượng tiên, buông tha chúng ta đi." Hà Chân Chân sững sờ một chút, trong lòng nghĩ: "Đây là tu sĩ sao năng lực chịu đựng yếu như vậy, Hà Chân Chân lại không biết. Phàm nhân thọ ngắn, có ít người cũng không chân quý sinh mệnh, mà tu sĩ sinh mệnh kéo dài, có thể hưởng thụ sinh hoạt" Bọn họ vô cùng trân quý sinh mệnh. Bởi vậy, đối mặt Tử Phong nguy cơ lúc, bọn họ sẽ làm ra một số khiến người ta trợn mắt húp mồm cử động. Hà Chân chân bình tĩnh nói, "Dương An, làm sao bây giờ, Dương An nói để bọn hắn vào luân hồi đi." Dương An nói xong, tùy ý phất phất tay. Hai tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ tới chư chấn cùng Tôn Khải Minh trên đầu. Trong nháy mắt, thì đem hai người hóa thành tro bụi. Người xung quanh nhìn thấy Dương An thi triển tiên thuật, nhỏ giọng nói nhỏ đương nhiên, Dương An chỉ là mượn dùng trận pháp công kích. Hai người kia là ai làm sao đắc tội thành chủ không biết, hai cái đáng thương em bé cứ như vậy xong. Đúng vậy a, hai cái này đáng thương gia hỏa. Vậy mà tại tiên thôn náo sự. Hiện tại tốt, liền buổi cũng không tìm tới. Dương An về đến nhà về sau, Tần Vũ theo ngộ đạo chi cảnh tỉnh lại, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà đạt tới Kim Tiên cảnh giới. Tần Vũ nhìn thấy Dương An về sau cảm kích nói, đa tạ Dương huynh chỉ điểm. Không cần để ý Dương An bình tĩnh nói, đây là chính ngươi cơ duyên. Không Tần Vũ lắc đầu, nói, nếu như không có Dương huynh chỉ điểm, ta muốn đạt tới Kim Tiên chi cảnh ít nhất cần mấy trăm năm thời gian. Dương An lời nói xoay chuyển, nói, "Tốt, không nói những thứ này." Tần Huynh đã biết thúc bế oan. "Ta muốn mời Tần Huynh giúp một chút." Tần Vũ nói, "Dương huynh có chuyện nói thẳng, có thể giúp đỡ, ta nhất định giúp." Dương An nói, "Hoàng đô bên cạnh Thiên Thương Sơn có một tòa truyền tống trấn giữa các hành tinh." Bất quá Cái này cái truyền tống trận hư hao nghiêm trọng, cần chữa trị." Tần Vũ nói, "Dương huynh, vấn đề này ta khả năng giúp không được gì, ta chỉ là hiểu sơ trận đạo, bố trí phổ thông linh trận đến không có vấn đề, lại không có năng lực chữa trị tiên giới truyền tống trận giữa các hành tinh." Dương An mỉm cười, nói, "Tần huynh, điểm này ngươi không cần lo lắng." ta thủ vết thương đại đạo, không cách nào tu hành, lại hiểu đến tiên trận, chờ chúng ta đến Thiên Thương Sơn, ta ở bên cạnh chỉ điểm, từ tần huynh tới sửa phục. Tốt tần Vũ nói, nói đến hắn cũng muốn rời đi cái tinh cầu này. Lập tức, tần Vũ lại hỏi nói: "Dương huynh, ngươi vết thương đại đạo có biện pháp chữa trị sao?" Dương An nói: "Ta thương thế này cũng không nạng Nếu như có thể luyện chế một phả cửu cửu táo hóa đan, là có thể trị tốt ta thương thế. Cửu cửu táo hóa đan Tần Vũ chưa từng nghe qua loại đan dược này. Dương An giải thích nói, cửu cửu táo hóa đan có táo hóa chi lực, dược tính ôn hòa, phàm nhân cũng có thể phục dụng. Phàm nhân sau khi phục dụng, có thể lập địa thành tiên. Cái này Tần Vũ lại bị chấn kinh một thanh. Hắn không nghĩ tới, thế gian còn có thần kỳ như thế đan dược, phàm nhân sau khi phục dụng, vậy mà có thể lập địa thành tiên. Cứ như vậy, phàm nhân còn cần tu luyện sao nếu như không có gặp được tận? Vũ, Dương An hồi từng bước một đến, trước luyện trí sơ cấp cơ nhân cường hóa dịch, sau đó lại luyện trí trung cấp cơ nhân cường hóa dịch, sau cùng Luyện chí cao cấp cơ nhân cường hóa dịch, từng bước một cường hóa đến tiên nhân cảnh giới. Hiện tại, Dương An gặp được Tần Vũ, kế hoạch liền có thể cải biến một chút. Dương An có thể mượn dùng Tần Vũ năng lực chữa trị truyền tống chẩn giữa các hành tinh. Sau đó, đi phồn hoa tu tiên tinh cầu mua sắm linh dược, luyện chí cầu cầu táo hóa đan. Tần Vũ bình phục một chút nỗi lòng, hỏi nói Dương Huynh, luyện chí cầu cử cửu táo hóa đan. Cần lão tiên tài Dương An nói, luyện chí cầu cử cửu táo hóa đan, cần 99 vị chủ dược, 1,008 vị phụ trợ linh dược, lại e đơ cực đan pháp luyện chí 7749 ngày. Ngay sau đó, Dương An lại giảng một chút chủ dược đặc tính cùng sinh trưởng hoàn cảnh. Tương đối mà nói, phụ trợ linh dược tương đối dễ dàng tìm kiếm. Dương An không có nhiều lời. Tần Vũ nghe xong Linh dược giới thiệu, phiền muộn nói: "Dương huynh, ngươi thật sự là học rồng a. Ngươi nói những thứ này tiên tài, ta nghe đều chưa nghe nói qua." Dương An nói: "Không nói trước linh tài sự việc, chúng ta chuẩn bị một chút, liền trực tiếp đi hoàng đô đi." Hà Chân Chân nghe được Dương An nói chuyện, tâm lý có chút chờ mong, lại có chút không muốn. chờ mong là không biết kinh không, không muốn là người nhà mình, giờ ăn cơm chứ, người một nhà tụ tập cùng một chỗ. Dương An nói, "Mẹ, cha vợ, mẹ vợ, ta dự định trời sáng đi hoàng đô." A Hà chân chân phụ thân tùy ý ớn một tiếng, nói, "Tiểu Dương A, ngươi lần này đi hoàng đô, dự định chơi mấy ngày nơi này nói một chút." Hạ Chân Chân phụ mẫu gặp loạn thạch thôn càng ngày càng xinh đẹp, hoàn cảnh cũng càng ngày càng tốt. Vì sau, lại Hạ Chân Chân cùng Hạ Linh Chi tỷ muội khuyên bảo, đem đến loạn thạch thôn ở lại. Hạ Chân Chân có chút không muốn nói, "Chà, lần này đi Hoàng Đô, Dương An là muốn chữa trị chuyện tống trận giữa các hành tinh. Các loại truyền tống trận giữa các hành tinh sau khi sửa xong, chúng ta thì sẽ rời đi cách tinh cầu này. Cách Hà Chân Chân phụ thân sững sốt. Hà Chân Chân mẫu thân nói: "Chân Chân, các ngươi chuyến đi này thì không trở lại sao?" Hà Chân Chân nói: "Mẹ, ngài đừng lo lắng. Hiện tại chúng ta đều là tu tiên giả, có kéo dài sinh mệnh. Chờ ta theo ngoại tinh trở về, các ngươi vẫn tuổi trẻ." Tần Vũ ngồi im lặng, Hắn nghĩ tới chính mình cùng người thân, bằng hữu phân biệt tràng cảnh, trong lòng ảm đạm, phụ hoàng, đại ca, nhị ca có khỏe không còn có. Tiểu Hắc cùng phí phí lại tại thì sao lập nhi thế nào từng cái thân ảnh theo tần vũ trong đầu hiện lên, lại làm cho tâm hắn càng thêm yên định. Hắn hiểu được, chỉ có tu vi cao mới có thể bảo vệ tốt thân nhân mình cùng bằng hữu. Hạ Linh Chi nói: "Tỷ, tỷ phụ, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi." Hạ Chân Chân không nói gì. Trong khoảng thời gian này, nàng đã cùng tiểu muội thảo luận qua rất nhiều lần. Hạ Chân Chân nói: "Nếu như chúng ta đều rời đi, người nào tới chiếu cố phụ mẫu Hạ Linh Chi nói: "Tỷ, hiện tại tất cả mọi người là tu sĩ, có thể chiếu cố tốt chính mình." Nói thì nói như thế, thế nhưng là thân nhân tách rời, hội khiến người ta cảm thấy cô độc. Dương An mấu thân sắc mặt bình tĩnh. Nàng biết một ngày này sẽ tới, lại không nghĩ rằng một ngày này đến mức như thế nhanh. Nàng biết rõ con trai của nói muốn đi làm cái gì. Nàng bình tĩnh nói: "An Nghị, đi ra bên ngoài, chính mình phải chiếu cố kỹ lưng chính mình." "Ư." Vị Quỳ, quỳ, Mơ Dương An đáp, đối với cái này mẫu thân, Dương An có một phần đặc thù cảm tình, mà lại Dương An có thể cảm giác được, mẫu thân là thật tâm đãi hắn tốt. Dương An ngẫm lại, nói, "Mẹ, ta không sẽ rời đi quá lâu, chờ ta đi phồn hoa tu tiên tinh cầu thì mua một số tốt truyền tin linh thạch trở về. Đến lúc đó" Vô luận ta đi đến đâu, chúng ta đều có thể liên hệ. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mộc Dương An mẫu thân khẽ gật đầu, đem trong lòng cái kia phần không muốn thâm tàng tại tâm cơ sở. Hạ Chân chân lôi kéo Dương An mẫu thân tay. Nhu Hòa nói: "Mẹ, có ta bồi tiếp Dương An đâu, ta sẽ chiếu cố tốt hắn, ngài cứ yên tâm đi." Tần Vũ nghe được Hạ Chân Chân nói chuyện, lại nghĩ tới Lập Nhi, nếu như Lập Nhi có thể làm bạn với ta liền tốt. Sau đó, Dương An lại đem loạn Thạch thôn xử việc an bài một chút. Đúng, loạn Thạch thôn đã biến thành một tòa thành trì. Bất quá, loạn Thạch thôn lão các thôn dân vẫn ra thích xưng hô loạn Thạch thôn. Loạn Thạch thôn lão thôn trưởng đã trở thành tu tiên giả. Bây giờ cũng đạt tới kim đan cảnh giới. Hắn vui mừng nói: "Dương An, thôn chúng ta có thể biến thành hiện tại bộ dáng, nhờ có ngươi a." Dương An nói: "Lão thôn trưởng, ta lần này tới là hướng ngươi chào từ biệt." Ách lão thôn trưởng tâm thần chấn động, nói: "Dương An, ngươi muốn đi đâu, thôn chúng ta không thể không có ngươi a." Hắn sau khi nói xong, vừa bất đắc dĩ nói: "Cũng đúng." Ngươi lạc trên trời thần long, như thế nào lại một mực ở tại trong hồ nước?" Dương An nói. "Lão thôn trưởng, đây là đại gia thôn Trang, chỉ muốn mọi người nỗ lực, thôn Trang liền sẽ càng ngày càng tốt." Dương An nói đến đây, theo không gian chư vật xuất ra tám mặt trận kỳ, cùng nhau ngọc phạch, nói: "Lão thôn trưởng, đây là trận pháp khống chế chìa khóa, hiện tại ta thì đem những này giao cho ngươi." Lão thôn trưởng thận trọng tiếp nhận trận kỳ cùng ngọc thạch, nói: "Dương An, ngươi sẽ còn trở về sao?" Hỏi Dương An khẳng định nói: "Mẫu thân của ta hồi lưu trong thôn, chờ ta vết thương đại đạo khỏi hẳn, liền sẽ trở về." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không bày chương 191 chữa trị truyền tống trận. Đêm, Dương An cùng Tần Vũ ngồi một mình ở bên hồ nước, Dương An nhìn lên bầu trời, nói: "Thật không nghĩ tới, nơi này cũng có thể nhìn thấy mặt trăng." U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mạch Tần Phú nghe được mặt trăng hai chữ, nghĩ đến chính mình Sư Tôn. Hắn nhớ kỹ, Sư Tôn nói một câu, hắn ly thế trước muốn nhìn nhất cũng là xa hương mặt trăng. Dương An nói, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, quý đầu nhớ cố hương a. Tần Vũ nghe được Dương An đọc thơ, trong lòng nổi lên cảm giác khác thường. Nói: "Dương huynh, nơi này không phải gia hương ngươi sao Dương An nói, nếu là người khác, ta không sẽ cùng hắn đàm luận mực này bí ẩn sự tình, nhưng là ta đem Tần huynh xem như tri hiểu hảo hữu, nói một chút cũng không sao." Tần Vũ xuất ra một bình hảo tửu, nói: "Dương huynh, đến. Chúng ta uống rượu tốt Dương An cầm chén rượu lên, phẩm một ngụm, nói: "Nguyên bản ta là một thế giới khác người, ta hiện đang ở tinh cầu cùng ngươi sư Tôn Lôi về hiện đang ở tinh cầu có chút tương tự. Có lẽ từ nơi sâu xa xôi có ngày ý, ta chuyển sinh về sau đi vào viên tinh cầu này, viên tinh cầu này cũng cùng địa cầu tương tự." chuyển sinh tần vũ nghe nói qua chuyển sinh, cao đẳng tiên nhân cùng yêu tộc đều có thể chuyển sinh, chỉ bất quá điều kiện vô cùng hà khắc, dưới tình huống bình thường, tu sĩ sẽ không buông tha cho chính mình tu vi cùng thân thể đi chuyển sinh. Dương An nói, nguyên bản ta chỉ là một phàm nhân, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một bộ tu chân công pháp, kinh lục ức phạn năm tu hành rút cuộc đạp tới điên phong cảnh giới, lập tại thiên đạo bên trên, Trường Thống Thiên Đạo. Nhưng mà, thiên đạo bên trên còn có đại đạo. Ta vì Trường Thống chính mình vận mệnh, cùng đại đạo tranh phong, lại bởi vậy lưu lại vết thương đại đạo, nặng vào luân hồi, lại mỗi một thứ đều không thể tu hành. Cái này tần vũ tâm lý cực kỳ chấn động, hắn không nghĩ tới Dương An có thể cùng đại đạo tranh phong Dương An vừa tiếp tục nói, "Có lẽ ngươi không biết tiên đạo mạnh bao nhiêu, ta có thể cùng ngươi nói một chút tiên cảnh giới. Ngươi đã biết, theo thứ tự là tiên tiên, kim tiên, huyền tiên, tiên phiếp trên, lại có ba cái đại giai đoạn, theo thứ tự là thần nhân, thiên thần, thần vương. Ở tại thần giới, chỉ có thiên thần có thể lăng không phi hành, bởi vì Thiên thần bắt đầu lĩnh hội chí cao không gian pháp tắc, làm thiên thần hoàn toàn trưởng thấu không gian pháp tắc thì có thể trở thành thần vương, trở thành thần giới đại nhân vật. Tại thần vương phía trên, còn có một cảnh giới, đạt tới cảnh giới này người được người xưng là thiên tôn. Ở tại thần giới, thiên tôn phía dưới đều là quân dễ. Tần Vũ hỏi nói, Dương Hắn muốn hô xưng Hồ Dương An vị Dương huynh. Thế nhưng là làm hắn nghĩ tới Dương An cảnh giới, lại dừng một cái. Nói, "Ngài đạt tới thiên tôn cảnh giới Dương An lắc đầu. Nói, "Ta chỗ đạt tới cảnh giới, đã hoàn toàn siêu việt thiên tôn, đã có thể trường thống thiên đạo, đạt tới một cái thật không thể tin cảnh giới." Dương An nói đến đây, thở dài một tiếng, nói, chuyện cũ không dám nhớ lại a, bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ác tần Vũ mắt trợn tròn, Dương An nghĩ thầm, Tần Vũ, ta cái này cũng không tính lựa ngươi a, hệ thống năng lực không thể tưởng tượng. Khẳng định siêu việt thiên đạo cùng đại đạo. Lập tức, Dương An lại nói, nguyên bản Ta muốn luyện chí sơ cấp hóa trung cấp cơ nhân cường hóa dịch, đem chính mình cường hóa đến nguyên thần cảnh giới, lại rời đi thôn trang. Bây giờ, ta đã cùng Tần Huynh thành vì muốn tốt cho chi tỷ bạn, đến không cần lo lắng. Tần Vũ hiểu rõ Dương An ý tứ, đối với Dương An tín nhiệm, Tần Vũ vô cùng cảm động. Lúc này nói, "Dương huynh yên tâm." Vì sao Ai muốn giết ngươi, liền phải theo ta trên thi thể bước qua đi." Dương An mỉm cười, nói, "Tần huynh, nói lời trong lòng, ta chỗ này có hoàn chỉnh tinh thần biến công pháp, nếu như ngươi dựa theo này tu hành, thì có thể thuận lợi đạt tới cái kia vô thượng cảnh giới, siêu việt tiên tôn." Cái này Tần Vũ cảm giác mình tim đập rộn lên. Dương An nói, "Tần huynh, Ta có tinh thần biến công pháp hoàn chỉnh, lại không thể truyền cho ngươi. Ngươi có thể hiểu rõ ta dụng ý sao? Tần Vũ có chút thất vọng. Dương An hỏi nói: "Tần huynh, ngươi có thể theo một cái phàm tục đi đến bây giờ, là dựa vào cái gì, dựa vào cái gì?" Tần Vũ nghĩ đến chính mình chỗ ỷ lại đồ vật. Chính mình có đính cấp công pháp, có vạn thú đồ phủ, có đỉnh cấp linh khí, còn có lưu kinh lệ Dương An nói: Muốn siêu việt tiên đạo, siêu việt đại đạo, nắm giữ chính mình vận mệnh, liền cần kiên cường ý chí, cần ngộ ra thuộc về mình nói, còn cần một khoả bất hứa đạo tâm. Ý chí nói đạo tâm tần vũ độc lấy, trong lòng bừng tỉnh, đúng a, chính mình có thể đi đến bây giờ, có lưu tinh lệ phù trợ, cái này không sai, quan trọng hơn là chính mình có kiên cường ý chí, dạng này mới có thể lần lượt đánh vỡ thân thể cực hạn. Sau cùng, ngoại công đạt tới tiên sinh cảnh giới, Trần Vũ lại nghĩ, trái lại, nếu như mình đạt được lưu kinh lệ về sau, không có kiên cường ý chí, không nỗ lực tu hành, cũng liền không khả năng đạt đến bơ sơ cảnh giới. Dương An không nói gì, yên tĩnh ngồi tại bên hồ nước, Lâm Hánh Sáng đông xuất hiện lúc Tần Vũ mở to mắt cảm kích nói: "Dương huynh, đa tạ chỉ điểm, ta hiểu rõ." Dương An nói: "Ta có tinh thần biến tông pháp hoàn chỉnh, lại không có nói cho ngươi biết, ngươi không trách ta liền tốt." Tần Vũ nói: "Ta làm sao lại quấy Dương huynh? Đường Cẩn Chính mình đi đi." Nói, Cẩn Chính mình đi ngủ. Người khác ngộ đạo trung quy là người khác, chỉ có chính mình lĩnh ngộ đạo mới chính thức thuộc về mình. Buữa sáng đi qua, mọi người lên đường tiến về Hoàng Đô. Tần Vũ xuất ra một món pháp bảo, nói: "Chư vị, ngồi ta pháp bảo đi qua đi, mọi người phía trên Tần Vũ pháp bảo về sau." Tần Vũ tâm niệm nhất động, khu đồng pháp bảo, pháp bảo thuần tức vạn lý, chỉ chốc lát, mọi người liền đến đến Hoàng Đô. Hạ Yến cảm thán nói: Tiên nhân thủ đoạn thật sự là quá lợi hại. "Đợi mọi người hạ xuống mặt đất về sau." Hạ Lâm mới nói: "Lão sư, Tần Vũ thượng tiên, phụ hoàng ta muốn mời các ngươi đi hoàng cung ngồi một chút, chỉ tận tình địa chủ hữu nghị." Đối với Nhân San hoàng đế, Dương An cũng không thèm để ý, Tần Vũ cũng không thèm để ý, mà lại Tần Vũ nguyên bản là hoàng tộc. Dương An lạnh nhạt nói, "Không, ngươi trực tiếp mang bọn ta đi Thiên Thương Sơn đi." Tốt Hạ Lâm không dám cứng cầu. Một lát sau, "Hạ Lâm, Hạ Yến hai vị công chúa đem Dương An cùng Cẩn Vũ, cùng Hạ Chân Chân, Hạ Linh Chi tỷ muội đưa đến Thiên Thương Sơn." Trong lúc đó, Hạ Yến giới thiệu nói, "Lão sư, Thiên Thương Sơn là hoàng đô trung quanh xanh sơn." cũng là hoàng đô trung quanh núi cao nhất. Truyền thuyết hạ Khải Nhân hoàng ở chỗ này tế thiên. Mọi người tìm lấy trên đường nhỏ núi, đi ước chừng mấy phút đồng hồ, đi vào một mảnh cổ di tích trung quanh. Nói là cổ di tích, lại chỉ có thể nhìn thấy một số đá vụn. Đá vụn bị cây tối hoa cỏ che dấu, có chút trên hòn đá còn mọc ra rêu xanh. Tần Vũ thả thả ra thần thức, quan sát một hồi, Nói, đây là cổ truyền Tống Trần sao Hạ Lâm nói? Truyền thuyết, đây là hạ Khải Nhân Hoàng Bố chí truyền Tống Trần, có thể truyền Tống đến hắn tinh cầu. Tần Vũ quay đầu, nhìn về phía Dương An, nói, "Dương huynh, ngươi có thể nhìn ra được sao?" Dương An nói, "Căn cứ tính toán, đây là một tòa trung cấp truyền Tống Trần giữa các hành tinh, mà lại là đơn hướng tại tùy cơ truyền tống trận. Tùy cơ truyền tống trận tần vũ phát ra nghi hoặc thanh âm. Dương An đi về phía trước một bộ, nhặt lên cùng nhau đá vụn, nói: "Từ nơi này chút còn sót lại trận thạch đến xem. Cái này cái truyền tống trận có thể truyền tống 16 cái hành tinh, lại là tùy cơ truyền tống đến cái kia 16 cái hành tinh bên trên." 16 cái hành tinh Hạ Lâm nói: Cái này 16 cái hành tinh đều là sinh mệnh tinh cầu sao? Cái này Dương An nói. Hiện tại, truyền tống trấn tổn hại, không cách nào xem xét tinh không tỏa tiêu, ta cũng nhìn không ra đến. Bất quá, theo thông lệ đến xem, truyền tống trấn hồi kiến tạo tại sinh mệnh tinh cầu bên trên, cũng sẽ kiến tạo tại không phải sinh mệnh tinh cầu, không phải sinh mệnh tinh cầu có 2 loại. Một cách là làm trung truyền tinh cầu Một cách là tư nguyên tinh. Tần Vũ đối loại này đại hình tinh không truyền tống trận hoàn toàn không biết gì cả. Hỏi nói: "Dương huynh, truyền tống trận này nên như thế nào chữa trị?" Dương An nói: "Trưởng công chúa, trong hoàng tộc cần phải còn có một số tiên thạch a hạ Lâm nghe vậy, biết xó máy nói: "Truyền tống trận cần tiên thạch, chúng ta triệu đỉnh hỏi cung cấp." Mời lão sư yên tâm. Dương An lạnh nhạt nói, "Ta cũng sẽ không chiếm Triều Đình Tiện Nghi, ta rời đi thời điểm, hồi truyền thừa cho Triều Đình một quyển Đạo Kinh. Cái này quyển Đạo Kinh khi chép tu chân phần cùng tu tiên phần, có thể để cho các ngươi tu luyện đến tiên đế cảnh giới." Đa Tạ lão sư, Hạ Lâm cung kính nói, tâm lý lại hoan hỉ không thể so với mây sờ. Hoàng tộc bí điển chỉ có thể tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Mà Dương An đưa cho Triều Đình tu tiên bí điển lại có thể khiến người ta tu luyện đến tiên đế cảnh giới. Loại này đỉnh cấp tu tiên bí điển cũng là giúp hết Triều Đình tất cả bảo tàng đều đổi không đến. Dương An nói, sau khi ta rời đi, loạn thạch thôn làm phiền công chúa chăm sóc. Mời lão sư yên tâm hạ lâm nói. Tần Vũ hiểu rõ, Dương An cho hoàng tộc một cái người lớn tình là để hoàng tộc chiếu cố nhà hắn người. Sau đó, Dương An cho Tần Vũ giảng giải truyền thống tiên trận phương diện tri thức, truyền thống tiên trận thâm ảo vô cùng, lấy Tần Vũ biết có thể, cũng rất khó lý giải. Trong nháy mắt, đi qua hơn nửa năm, Tần Vũ cảm thán nói trận pháp nhất đạo thật sự là bác đại tinh thông a. Dương nghĩ đến Mây Thần Điện chủ nhân, theo Mây Thần Điện chủ nhân nói, trận đạo như hảo hãn đại hải, đạt tới trận đạo cảnh giới thứ nhất, cũng vén vén tìm hiểu ra bên trong một nước. Lập tức Dương An nói: "Trần Đạo như hảo hẳn đại hải, bây giờ ngươi lĩnh ngộ Trần Đạo, còn so ra kém trong biển rộng một nước." Tắc Tần Vũ cảm giác mình rất lợi hại vô tri, hắn cùng Dương An ở chung thời gian càng lâu, tâm lý thì càng bội phục Dương An. Phản phất, Dương An cái gì đều hiểu. Tần Vũ cảm giác Dương An cũng là thiên đạo hóa thân. Dương An nói: "Tần Vũ, lấy ngươi năng lực lĩnh ngộ, muốn tu phục cái này cái truyền thống trận, còn cần cùng ta học tập 3 năm. Nếu như muốn hoàn toàn đem cái này cái truyền thống trận sửa chữa tốt, cần 10 năm." "10 năm?" Tần Vũ nói. "Cũng không lâu lắm." Sau đó Dương An mỗi ngày đều cho Tần Vũ giảng giải trận đạo phương diện tri thức. Tần Vũ nghiêm túc học tập, như si như say. Đồng thời, Tần Vũ linh hồn cảnh giới cũng đang thong thả tăng lên. Lưu tinh lệ phóng xuất ra từng sợi sinh mệnh năng lượng tư dưỡng Tần Vũ linh hồn. Dương An tại Thiên Thương Sơn cho Tần Vũ giảng giải trận đạo tri thức. Đại Hạ hoàng đế cùng hạ tộc thái thượng hoàng Lão tổ tông đều định cư tại Thiên Thương Sơn, mỗi ngày đều hội ngồi vây quanh tại Dương An bên người, nghe Dương An giảng đạo, trong nháy mắt mười mấy năm trôi qua. Hôm nay, Tần Vũ đánh ra một đạo tiên nguyên chi lực, truyền tống trận phát ra chói mắt hào quang. Hà Linh Chi kinh hỉ nói, "Tỷ phu truyền tống trận rốt cuộc sửa chữa tốt." "Đúng vậy." A Dương An nói, Ha chân chân cũng cảm khái nói, thật không dễ dàng, hoa vài chục năm, rốt cuộc sửa chữa tốt. Hà Linh Chi nhìn lấy đát hoàn toàn chữa trị tốt truyền tống trận, vừa nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng nói, "Cha, mẹ, chúng ta muốn rời khỏi cái tinh cầu này." Cũng không biết hắn tinh cầu là cái dạng gì. Điện thoại phi động người sử dụng mời xem duyệt càng có lưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không bảy chương 192 tu tiên kinh cầu quang mang lóe lên. Dương An, Tần Vũ, Hà Chân Trần, Hà Linh Chi một đoàn người biến mất tại truyền tống trận bên trong. Hà Linh Chi tiến vào truyền tống trận về sau, có chút không thích ứng, con sắt nhỏ cảm giác hôn mê. Một lát sau, nàng hiếu kỳ nhìn lấy xung quanh, chỉ thấy xung quanh một mảnh thải quang. Nàng ngạc nhiên nói: "Tỷ phu, chúng ta tải truyền tấm trận bên trong Dương An Tử Hà chân chân cho chở." Sắc mặt hắn bình tĩnh nói: "Nói cho đúng, chúng ta tải truyền tấm trong thông đạo, chúng ta chỗ chớ ngồi là vũ trụ hư không. Lúc này, chúng ta tốc độ đi tới đã vượt qua tốc độ ánh sáng." Tốc độ ánh sáng Hà Linh Chi sợ hãi thán phục nói: "Vậy mà vượt qua tốc độ ánh sáng? Thế nhưng là một điểm cảm giác đều không có, mà lại không nhìn thấy tinh không. Đột nhiên, không gian chấn động, Dương An nói, không tốt, vậy mà gặp được không gian phong bạo. Trong khoảng thời gian này, Dương An cho Tần Vũ nói qua truyền tống quá trình bên trong một số ngoài ý muốn. Hắn nghe được không gian phong bạo về sau, lập tức thả thả ra thần thức. Sùng tiên linh lực bao vây lấy mọi người. Nói Mọi người tay nắm tay, tuyệt đối đừng tẩu tán, vũ trụ tư không hảo hẳn vô biên, một khi tách ra, tìm kiếm thì phiền phức. Tần Vũ nói xong, hắn lại nghĩ tới chính mình hảo huynh đệ tiểu Hắc cùng phí phí. Dương An chuẩn bị vô cùng đầy đủ, lại thêm Tần Vũ vị này kim tiên bảo vệ. Mọi người hữu kinh vô hiệp xuyên qua không gian phong bảo thu vật. Ước chừng qua nửa giờ, Dương An nói, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức liền muốn đến mục đích. Dương An vừa mới dứt lời, mọi người bị một cỗ lực lượng ném ra ngoài truyền Tống Thông Đạo. Tần Vũ dùng Tiên Nguyên lực bao vây lấy mọi người. Mọi người đến không có có thổ thương, mà chính là vững vàng rơi xuống mặt đất. Đợi mọi người đứng vững về sau, nhìn thấy một cái hồ nước Hạ Linh Chi mừng rỡ nói, "Tỷ, nơi này thật đẹp a." Lập tức, một đạo tiếng khóc truyền vào mọi người lỗ tai. Hạ Linh Chi tìm lấy âm thanh ngọn nguồn nhìn sang, nhìn thấy một cách hơn 20 tuổi người trẻ tuổi quỳ ở bên hồ Thúc Thích. Nàng bĩu môi, nói, "Thật sự là lớn như vậy người, lại còn khóc nhè." Dương An nhìn lấy cảnh vật xung quanh, nhìn lấy cái kia Thúc Thích người trẻ tuổi tâm lý cảm giác lạ lạ, hắn nghĩ, tình cảnh này rất quen thuộc a, chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này cũng là Tần Vũ đại chuyển để Liễu thư Hàn Dương An nghĩ tới đây, tiến lên một bộ, nói, ngươi gọi Liễu thư Hàn làm sao ngươi biết tên của ta Liễu thư Hàn kinh ngạc nói, hắn không biết trước mắt bốn người, mà lại bốn người này đột nhiên ra ở giữa ra để hắn không phát giác gì. Hiển nhiên, so với hắn tu vi cao rất nhiều. Dương An cười nhạt nói, vấn đề này xảo. Sau đó, đối Tần Vũ nói, Tần huynh, tiểu gia hỏa này thiên phú cực kém, lại cùng ngươi có sư truyền duyên phận. Hắc Tần Vũ sững sờ một chút. Sau đó, thả thả ra thần thức, nói, như thế tỉ mỉ kinh mạch, vậy mà có thể đạt tới kim đan kỳ? Ngay sau đó, Tần Vũ lại đi tới Loạn Thạch thôn Tình huống, tại Loạn Thạch trong thôn tu vi thấp nhất người đều đạt tới Kim đan kỳ, mà lại hắn theo Dương An cái kia bên trong biết được, nguyên bản Loạn Thạch thôn không có tu tiên công pháp, lại thêm Khải Minh tinh tiên linh khí mỏng manh, không thích hợp tu tiên. Tại dưới tình huống như vậy, người bình thường đều có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm đạt tới Kim đan kỳ. Người trẻ tuổi này sinh hoạt tại tiên linh khí tương đối rồi giao tinh cầu, lại có công pháp tu hành, có thể tại 20 tuổi đạt tới kim đan kỳ, cũng liền chẳng có gì lạ. Liễu thư Hàn nói, tiền bối tại hạ tư chất cực kém, hôm nay 25 mới đạt tới kim đan kỳ. Hà Chân Chân nghe được từ chất kém, không thể tu hành những từ ngữ này, chung quy vô ý thức nghĩ đến Dương An. Nàng An ủ nói: Tư chất kém không quan hệ, chỉ phải cố gắng, liền có thể thành tông." Tần Vũ tâm thần xúc động, hắn nghĩ tới chính mình tình huống, năm đó, chính mình cũng không thể trong tu luyện tông, sau cùng, nỗ lực tu luyện ngoại tông, lần lượt đánh vỡ thân thể cực hạn, rốt cuộc ngoại công đạt tới tiên thiên cảnh giới, có lẽ, từ nơi sâu xa tự có thiên ý." Tần Vũ nói, Liễu Thư Hàn. Đát Dương Huynh nói: "Ngươi cùng ta có sư truyền duyên phận, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, cùng ta tu hành." Liễu Thư Hàn nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, lúc này quỳ rạp xuống tần Vũ trước người, cung kính bái nói: "Chuyển nhi tham kiến sư tôn." Tần Vũ thấy thế, cười nói: "Ngươi đến là cơ linh." Dương An nói: "Liễu Thư Hàn" Chúng ta là tu lực trong vũ trụ người, vừa tới Phong Nguyệt tinh, ngươi đối với nơi này quen thuộc, liền tự ngươi an bài một chút chỗ ở đi. Liễu thư Hàn nghi hoặc nhìn lấy Dương An, hắn đối Dương An có lòng cảm kích, vừa rồi, chính là Dương An nói hắn cùng Tần Vũ có sư duyên phận, Tần Vũ mới thu hắn làm truyền. Hắn lúc này nói, nếu như tiền bối không trị có thể đi ta trang viên ở lại. Tốt Dương An gật gật đầu, nói, ta và ngươi sư tôn là bạn tốt, ngươi có thể xưng ta là sư thúc. Tham kiến sư thúc. Liễu thư Hàn cung kính nói. Hà Linh Chi cười hì hì nói, tiểu bằng hữu, ngươi gọi ta tỷ phu sư thúc, gọi ta cái gì đâu ác, Liễu thư Hàn nhìn thấy cổ linh tinh quái Hà Linh Chi, có chút xấu hổ nói, sư thúc Ai nhà Hạ Linh Chi có chút ngượng ngùng nói, "Tính toán, đừng gọi ta sư cô, đều để người ta gọi lão, ngươi thì gọi ta là tỷ tỷ đi." Cái này Liễu thư Hàn sắc mặt xoắn xuýt, nhìn lấy Tần Vũ, Tần Vũ cùng Hạ Linh Chi ở chung phải chục năm, đã biết nàng tính cách, cười nhạt nói, "Tên chỉ là một cái danh hiệu, xưng hô thì là đối với người một loại tôn kính." Ngươi chỉ cần trong lòng có mang tôn kính chi tình liền tốt." Nhiều tạ ơn sư tôn dạy bảo. Liễu thư Hàn cung kính nói, sau đó lại nghiêm túc hô một tiếng, "Tỉ tỉ." Hi hi hà Linh Chi cười nói, "Thật ngoan, bất quá, ta không có cái gì lễ vật cho ngươi." Hà Linh Chi ngẫm lại, xuất ra cùng nhau bánh kẹo, đưa cho Liễu thư Hàn, nói, "Như vậy đi." Lần thứ nhất gặp mặt thì đưa ngươi một cái bánh kẹo đi. Ách Liễu thư hằn mắt trợn tròn, nghĩ thầm, ta lại không là tiểu hài tử. Hà Linh Chi nhịn ngậm nói, tiểu bằng hữu, về sao khắc khốc nghe, đến cầm bánh kẹo. Ha ha ha, Tần Vũ cười to lên. Sau đó, nói, "Truyền nhanh nhận lấy đi, ngươi cũng chớ xem thường cái này bánh kẹo. Thứ này là Dương An dạy ta luyện chế." Nguyên anh gì phía dưới người phục vụ, có thể gia tăng một giáp tu vi." A Liễu thư Hàn lên tiếng kinh hô. Hà Linh Chi nhìn thấy hắn kinh ngạc bộ dáng, cười nói: "Làm sao? Rép bỏ ta cho bánh kẹo sao, ngươi nếu là không ra thích, ta thì thu hồi lại." Liễu thư Hàn nghe vậy, lập tức tiếp nhận bánh kẹo, sau đó cảm kích nói: "Đa tạ tỷ tỷ." Một hồi về sau, Liễu thư Hàn đem Dương An một đoàn người đưa đến hắn ở lại tiểu trang viên. Hà Chân Chân nói: "Tu tiên giả cũng là không giống nhau a, mỗi người đều có trang viên ở." Tần Vũ nói: "Tu tiên giả cần yên tĩnh hoàn cảnh tu hành, một người một tòa trang viên, đến không gì quái." Liễu thư Hàn nói: "Sư tôn, sư thúc, truyền nhi tư chất quá kém, gia tộc phân phối tư nguyên ít nhất" Nơi ở địa phương cũng phi thường nhỏ, còn mời sư tôn cùng sư thúc không muốn rét bỏ. Tần Vũ nói, không có việc gì ngươi ngồi đi, để ta nhìn ngươi tình huống. Liễu thư Hàn theo lời ngồi xuống. Tần Vũ thả thả ra thần thức, điều tra một chút Liễu thư Hàn tình huống, nói, ngươi tình huống không nghiêm trọng lắm, so với ta tốt nhiều. Năm đó, ta không cách nào tu luyện, chí Ngươi còn có thể tu luyện." Hà Linh Chi nói. "Đúng vậy a, ngươi tình huống tốt nhiều, ngươi nhìn ta tỷ phu, hiện tại cũng không có cách nào tu luyện đâu, cũng không có thấy hắn phốc cái mũi." Tiểu muội Hà Chân Chân quát. "Tỷ Hà Linh Chi nói, có chuyện gì sao Hà Chân Chân nói? Tiểu muội, ngươi lúc nói chuyện, có thể hay không qua thoáng qua một cái não tự a?" Hà Linh Chi nói. Tị. Ta biết, thế nhưng là nàng nói là nói như vậy, lại một mực đổi không, mà lại nàng từ khi biết Dương An về sau, càng ngày càng nhị kỷ ngẩm, nàng nghĩ thầm, mặc kệ chính mình làm cái gì, đều có tỷ phu che chở, sợ cái gì đâu Dương An nói, không có việc gì, tiểu muội dạng này rất tốt, bảo hộ lấy bản tâm Đối với tu hành hữu ích. Ai Hà Chân Chân bất đắc dĩ nói, tiểu muội đều lớn như vậy rồi, còn theo một đứa bé sống như. Hà Linh Chi nói, tỷ, tỷ phu của ta nói, ta cái này gọi xích tử chi tâm. Nhị ngẩm Hà Chân Chân nói. Liễu thư Hàn nhìn lấy Hà Linh Chi cùng Hà Chân Chân nói giỡn, cảm giác ấm áp vô cùng. Hắn nghĩ, Liễu gia mặc dù là tu tiên gia tộc, gia tộc nhân viên đông đảo, Nhưng là phái tộc người vì tranh đoạt tu tiên tư nguyên, lục đục với nhau, thân tình đạm bạc. Tần Vũ điều tra một chút Liễu thư Hàn tình huống, nói: "Thư lạnh, ta dự định giúp ngươi tái tạo kinh mạch." Nhiều tạ ơn sư tôn Liễu thư Hàn cung kính nói. Sau đó, Tần Vũ dùng ám tinh chi lực vỡ vụn Liễu thư Hàn kinh mạch, lại dùng sinh mệnh nguyên lực giúp Liễu thư Hàn tái tạo kinh mạch, lấy Tần Vũ tu vi rất nhanh liền giúp Liễu thư Hàn tái tạo tốt kinh mạch. Đợi Liễu thư Hàn phát hiện mình kinh mạch biến ba quá về sau, mình rỡ nói: "Nương, ta suốt cuộc có thể tu luyện, ta cũng có thể trở thành cao thủ." Tần Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng nghĩ nghĩ, lại nói: "Thư lạnh, sư tôn tu luyện công pháp không thích hợp ngươi, bất quá" Ngươi sư thúc có rất nhiều đỉnh cấp tu tiên pháp môn. Liễu thư Hàn vô cùng cơ trí, lúc này quỳ gối Dương An trước người, thỉnh cầu nói: "Cầu sư thúc truyền ta cao thân tu tiên pháp môn." Dương An cười nhạt nói: "Xem ở ngươi sư tôn trên mặt mũi, ta thì truyền cho ngươi một quyển thần điển." Thần điển Liễu thư Hàn trong lòng chấn kinh. Hắn sinh ra ở tiên giới, biết tiên giới phía trên còn có cao hơn thế giới. là trong truyền thuyết thần giới, người của tiên giới mục tiêu cuối cùng nhất cũng là phi thăng trong truyền thuyết thần giới. Tần Vũ nghe được thần điển hai chữ, cũng hơi hơi chấn kinh, nói: "Xương huynh, ngươi thật là đại thổ bút a." Lập tức lại đối Liễu thư Hàn nói: "Truyền, còn không mau tạ tạ sư thúc." Liễu thư Hàn kích động nói: "Đa tạ sư thúc." Dương An nói: "Thư lạnh, vừa rồi." Tiểu muội đáp nói: ta không thể tu luyện. Bây giờ ta chính là một phàm nhân bình thường, cho nên không thể dùng thần thức truyền công, chỉ có thể trầm rãi kể cho ngươi rải. Về sau, mỗi ngày đều tới nghe ta giảng đạo một giờ." Da Tạ sư Thúc Liễu thư Hàn cung kính nói. Đồng thời, trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới sư Thúc thật sự là một phàm nhân. Ngay sau đó, Hắn lại phi thường tò mò. Sư Thục mặc dù là một phàm nhân, thế nhưng là mọi người vì cái gì tôn kính như vậy, Sư Thục hắn có thể nhìn ra. Chính mình Sư Tôn cũng vô cùng tôn trọng cái này Sư Thục. Nhất làm cho Liễu thư Hàn chấn kinh là, chính mình Sư Tôn lại muốn Sư Thục truyền công. Là bởi vì Sư Tôn tông pháp không thích hợp ta hay là bởi vì Sư Thục hiểu được càng nhiều công pháp thế nhưng là Sư Thúc không có tu vi, chỉ là một phàm nhân. Như thế nào lại hiểu được cao thâm phương pháp tu hành Tần Vũ nhìn thấy Liễu thư Hàn nghi hoặc thần sắc, cười nói: "Ngụ truyền, nhĩ gì thế ngươi sư thúc không thể tu luyện, là bởi vì hắn cùng đại đạo tranh phong, thù vị thương đại đạo." Cùng đại đạo tranh phong Liễu thư Hàn lần đầu tiên nghe được vị thương đại đạo. Tần Vũ giải thích nói: "Truyền nhi Hàn phải biết, Phàm nhân thành tiên, cần độ kiếp, mà ngươi sư thúc đã đạt tới cảnh giới cực cao, siêu việt thần giới thần vương, hắn muốn trường hống vận mệnh, cùng đại đạo tranh phong, đại đạo rơi xuống trừng phạt, để hắn thu vết thương đại đạo. Thần vương Liễu Tư Hàn mắt trợn tròn, "Thần vương, thần giới chi vương, chúng thần chi vương." Hắn không nghĩ tới chính mình sư thúc vậy mà còn mạnh mẽ hơn thần vương. Đây là cái gì dạng tồn tại? Làm Liễu thư Hàn lần nữa nhìn về phía Dương An lúc, cảm giác Dương An hình tượng cao lớn vô cùng. Hạ Linh Chi giễu ngạo nói: "Tiểu gia hỏa, hiện tại biết đi, tỷ phu của ta có thể là lợi hại nhất. Ngươi chớ nhìn hắn hiện tại không có tu vi, nhưng là tránh thức đánh nhau." Tỷ phu của ta lật tay ở giữa liền có thể trấn áp ngươi." Ách Liễu thư hắn im lặng, nhưng mà hắn đối tương lai tràn ngập chờ mong. Hồng Mông đại đế hệ thống không 7 chương 193 khai thiên chính thức. Dương An ngẫm lại, nói: "Ta truyền cho ngươi thần điển, gọi là khai thiên quyết, ít thầy 9 phần. 9 phần học xong, có thể đạt tới thiên tôn chi cảnh." Cái này tần vũ trợn mắt húp mồm. Hắn không nghĩ tới. Dương An tùy tiện lấy ra một bản thần điển, liền có thể tu luyện đến thiên tôn chi cảnh. Dương An nhìn thấy Tần Vũ biểu lộ, tâm lý vô cùng vui vẻ, lại phô nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói: "Tần huynh, ta bộ này thần điển cho so ra kém ngươi tinh thần biến công pháp, ngươi không hài lòng sao ngay sau đó?" Dương An lại thở dài một tiếng, nói: Muốn tu luyện Ngư tinh thần biến công pháp, thiết yếu ngoại công đạt tới tiên thiên cảnh giới. Ngươi chuyển để không thích hợp tu luyện tinh thần biến công pháp a." Tần Vũ cười nói, "Dương huynh, ngươi đây là đã kích ta đi ngươi tùy tiện xuất ra một bộ thần điển, liền có thể tu luyện đến thiên tôn cảnh giới. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải." Hắn nói đến đây, nghiêm sắc mặt, đối Liễu thư Hàn nói, "Thư lạnh, còn không mau cảm ơn ngươi." Sư thúc. Liễu thư Hàn nghe vậy, cung kính nói, "Đa tạ sư thúc truyền đạo." Liễu thư Hàn đối Thiên Tôn cảnh giới phi thường tò mò, lại hỏi nói, "Sư Tôn, Thiên Tôn là dạng gì cảnh giới tần vũ nói? Thiên Tôn phía dưới đều là run rế, cho dù là thần vương, ở trong mắt Thiên Tôn cũng là con kiến hôi. A Liễu thư Hàn lên tiếng kinh hô, tâm lý lại vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới chính mình gặp được lớn như vậy cơ duyên. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể siêu việt chúng thần chi vương, trở thành vô thượng thiên tôn. Dương An nói, thư lạnh thiên tôn cũng không gì hơn cái này. Ách Liễu thư Hàn khóe miệng co quắp rút, tâm lý vô cùng im lặng. Đồng dạng Tần Vũ cũng vô cùng im lặng. Hắn nghĩ, có lẽ cũng chỉ có ngươi xem nói như vậy a, nếu như ta có thể đạt tới thiên tôn chi cảnh, liền có thể cùng với Lập Nhi. Dương An mỉm cười, nói, bản này khai thiên thần điện bắt nguồn từ hỗn độn, là ta xem bản cổ khai thiên sáng tạo. Ách Liễu thư Hàn lại bị chấn động một thanh. Tần Vũ có chút kích động nói, "Dương huynh, Thiên địa này thật sự là thần linh khai mở dương an nói, có chút thiên địa vũ trụ là tự nhiên diễn hóa, có chút thiên địa vũ trụ là thần linh khai mở. Tần Vũ lại hỏi nói, vậy chúng ta phương thiên địa này vũ trụ là tự nhiên diễn hóa, vẫn là thần linh khai mở dương an không có trực tiếp trả lời, mà chính là hướng trời cao nhìn một chút, nói, đây là thiên cơ, không thể nói, không thể nói Đương nhiên, Dương An biết phương thiên địa này vũ trụ thuộc về Lâm Lôi, là Lâm Lôi sáng tạo vũ trụ, lại xưng là Lâm Mông vũ trụ. Dương An nghĩ, có lẽ Hồng Mông cùng Lâm Lôi thì ở trên trời nhìn lấy đâu hắn còn nhớ rõ. Tần Vũ tinh thần biến công pháp Đả Thông Hồng Mông không gian lúc, Hồng Mông cùng Lâm Lôi tụ tập tiên ma yêu giới tất cả năng lượng, dùng những năng lượng này thả pháo hoa cho Tần Vũ chúc mừng. Tần Vũ nhìn thấy Dương An động tác, nghe được Dương An nói chuyện, tâm thần run lên, thầm nghĩ, có lẽ phía trên thật có một đôi vô hình tay. Cái kia chính là Dương An nói tới vận mệnh a sau đó. Dương An hoa hai giờ cho Liễu thư Hàn giảng đạo, giảng giải khai thiên thiên thứ nhất. Trong lúc đó, Tần Vũ cũng ở bên nghe, đợi Dương An sau khi nói xong, Tần Vũ cảm thán nói: "Dương huynh, cái này Khai Thiên Thần Điển thật sự là bác đại kinh thiên a. Ta cảm giác, cùng ta kinh thần biến công pháp có chút tương tự, lại có khác nhau rất lớn." Dương An nói: "Đại đạo thủ độ đồ đồng quy, có chút tương tự, cũng không gì quái." Nói đến, bộ này Khai Thiên Thần Điển bắt nguồn từ Hồng Hoang thế giới, Là cách nào đó vượt qua đến Hồng Hoang thế giới người hiện đại quan sát bản cổ khai thiên sáng tạo, dựa theo này tu hành, có thể chứng đạo thành thánh, tại một phương vũ trụ trung thành thánh, vẫn thủ thiên đạo hạn chế, thì cùng Hồng Mông chỉ định thiên tôn một dạng, Hồng Hoang thế giới, thiên đạo hội chỉ định người phát ngôn, quản lý toàn bộ Hồng Hoang thế giới, là thánh nhân tại Hồng Mông vũ trụ bên trong. Hồng Mông cũng chọn một số thiên tôn đến giúp hắn quản lý vũ trụ. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Một tháng này, Dương An mỗi ngày đều cho Liễu Thư Hàn giảng đạo. Hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt đạt tới nguyên anh cảnh giới. Liễu Thư Hàn tu luyện đến nguyên anh cảnh giới về sau, tâm lý có một ít lực lượng, có loại nhích mi thở dài cảm giác, cũng có chút không chịu nổi tịch mịch. Đồng dạng Hạ Linh Chi cũng không thích tĩnh tu. Hắn tại trong trang viên tĩnh tu một tháng sau. Đối Dương An nói: "Tỷ phu, một mực ở lại đây tu luyện, thật nhàm chán a. Ta muốn đi ra ngoài đi đi." Dương An nói: "Cũng được, ta đang muốn đi hỏi thăm một chút linh dược sự việc. Như vậy đi, ngươi đi đem Liễu thư Hàn kêu đến, để hắn mang bọn ta đi trong thành dạo chơi." Mọi người đi tại trên đường phố, nhìn lấy phồn hoa đường đi. Hà Linh Chi lôi kéo Dương An cánh tay, nói: "Tỷ phu, nơi này so Hoàng Đô xinh đẹp hơn đây." Dương An nói: "Nơi này là một tòa tiên thành, có tiên trấn thủ hộ, còn có tụ nguyên tiên trận, đương nhiên so Đại Hạ Hoàng Đô tốt hơn nhiều." Liễu thư Hàn có chút kỳ quái, Hắn cảm giác Dương An hiểu được rất nhiều, kiến thức uyên bác. Thế nhưng là Hạ Linh Chi, Hạ chân chân tỷ muội nhưng thật giống như là từ nhỏ nông thôn đi ra, đối trong thành hết thảy tràn ngập hiếu kỳ. Dương An nói: "Thư lạnh, ngươi biết nơi nào có dược tài bán, chúng ta đi tiệm bán thuốc nhìn xem." Liễu thư Hàn cung kính nói: "Sư thúc, ta biết, ta cái ngày sẽ mang bọn ngươi đi." Đúng lúc này Một cách nghiền ngẫm thanh âm nói: "Nhà, đây không phải Liễu đại tông tử sao, hôm nay làm sao có rảnh đi ra chơi không ở nhà khổ tu sao?" U? Vinh, Quỳ, Quỳ. Liễu thư Hàn nhíu mày, tránh thức tính toán ra, người này là hắn biểu ca? Bất quá, người này thiên phú cao hơn hắn. Nhanh đi đến nguyên thần cảnh giới. Hà Linh Chi nhàn nhạt nói: Người kia là ai a nói chuyện âm dương quái khí. Ngươi là người phương nào liễu nhất kiếm quát hỏi. Hà Linh Chi nghe không trách người này ngứ khí, bĩu môi, nói: "Ngươi quản ta là ai? Còn có, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, đi một bên." Muốn chết liễu nhất kiếm hét lớn một tiếng, ngưng ra chân nguyên đại thổ ấm, trực tiếp chụp về phía Hà Linh Chi. Liễu thư Hàn thấy thế, Vô Tầm nói: "Không thể, biểu ta, nàng là bằng hữu ta." Hắn vô song sau, hét lớn nói: "Khai thiên thức thứ nhất, hỗn độn phân âm dương." Liễu thư Hàn dùng thần thức ngự sử nguyên lực, ngưng tụ ra một đạo phù ý, trong hư không xuất hiện một thanh nguyên khí đại phù, bổ ra chân nguyên đại thổ ấn. "Khai thiên thức thứ nhất, vô cùng bá đạo, có thể khai thiên tích địa." có thể vượt cấp chiến đấu. Liễu thư hãn nóng vội phía dưới sử xuất khai thiên thức thứ nhất, ngay cả mình đều giật mình. Hắn cảm giác mình nguyên lực trong cơ thể bị rút sạch. Tâm lý dâng lên một cỗ khai thiên tích địa cảm giác. Một bên khác, Liễu Nhất Kiếm lại bị dọa sợ. Hắn không nghĩ tới, bình thường phế vật vậy mà có thể sử dụng cường đại như thế công kích. Lúc này cái kia thanh nguyên khí đại phủ hóa chặt toàn bộ không gian, để hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nguyên khí đại phủ bổ hướng mình. A Liễu Nhất kiếm hô to lên tiếng, điên cuồng ngưng tụ nguyên lực, lại không có chút nào tác dụng. Ngươi dám hét lớn một tiếng truyền ra. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một cái nguyên khí đại thổ. Cái này nguyên khí đại thổ so Liễu Nhất kiếm càng lớn, khí thế cũng mạnh hơn. Cái này nguyên khí đại thổ từ không trung vỗ xuống đến phảng phất như một tay che trời, sầm sầm sầm nguyên khí đại thổ cùng nguyên khí búa chạm vào nhau, phát ra từng đợt nổ vang, để cả con đường đều rung động. Còn tốt, tòa thành trì này bên trong có tiên trận bảo vệ. Cái này năng lượng ba động tuy nhiên cường đại, lại không có tư hao hai bên đường phố phòng ố. U, vinh, quỳ Quỳ. Mực, cái kia thi triển nguyên khí đại thổ người phát ra xên lên một tiếng. Trong lòng hãi nhiên, đây là cái gì chiêu thức? Vậy mà như thế cường đại lão giả này có thể nhìn ra. Liễu thư Hàn đắc đắc tới nguyên anh cảnh giới. Thế nhưng là, hắn là nguyên thần cảnh giới a. Lại kém chút bị Liễu thư Hàn nguyên khí đại phủ gây thương tích. Trong mơ hồ Lão giả có thể cảm ứng được nguyên khí đại phủ bên trong bàng hoàng ý cảnh. Loại kia bàng hoàng ý cảnh như muốn đem thiên bộ ra. Lão giả ổn định một chút khí tức, rơi xuống Liễu thư Hàn phía trước, nói: "Thư lạnh, không nghĩ tới ngươi đạt tới nguyên anh kỳ." Liễu thư Hàn lễ phép nói: "Vệ quản gia, cái này nhờ có sư tôn chỉ điểm, ta mới có thể trong thời gian thật ngắn đột phá đến nguyên anh cảnh giới." Sư tôn lão giả này nhìn về phía Dương An cùng Tần Vũ, hắn có thể nhìn ra, Dương An chỉ là một phàm nhân. Tần Vũ, hắn lại nhìn không thông. Lập tức, đối Tần Vũ nói, "Tiền bối, ngài là Liễu thư Hàn sư tôn a Đức Tần Vũ nói." Lão giả nghe vậy, đầy mặt nụ cười nói, "Thư lệnh cái này thì ngươi sai rồi. Ngươi sư tôn đi vào chúng ta liễu ra. Vậy mà không có cáo chi gia chủ để cho chúng ta liễu ra chỉ tận tình địa chủ hữu nhị. Liễu thư hắn nói, lão oản gia, sư tôn ta dạo chơi tinh hải, ta thích thanh tịnh. Lão giả liên tục gật đầu, nói, đúng, đúng, chúng ta người tu tiên đều ra thích thanh tịnh. Hắn thái độ cực kỳ khiêm tốn đối tần vũ nói, tiền bối Ta đại gia chủ xin ngài đi liễu ra làm khách." Tần Vũ lạnh nhạt nói, ta mới tới quý địa, còn muốn xu lịch chơi một chút, nhìn xem quý địa phong thổ nhân tình." Ha <cười> ha lão giả nói, "Tiền bối muốn nhìn một chút chúng ta cái này phong thổ nhân tình." Liền tử lão hổ đến mang đường đi. Liễu thư Hàn nói, "Lão oản gia, sư tôn ta cùng sư thúc muốn đi tiệm bán thuốc nhìn xem, mua một số dược tài." Một lát sau Lão Oản Sa đem chúng người tới một gian tiệm thuốc lớn. Nói: "Thư lạnh, ngươi khả năng không biết, căn này tiệm thuốc lớn là chúng ta Liễu gia mở. Bên trong dược tài vô cùng đầy đủ." Lập tức lại đối Tần Vũ nói: "Tiền bối, ngài coi trọng dược liệu gì, có thể tùy tiện cầm." Hà Linh Chi nghe vậy, cười nói: "Thật có thể tùy tiện cầm ư?" Vĩ, Quy, Quy. Mở Lão Hoàn Sa nhìn về phía Hà Linh Chi, hắn có thể nhìn ra, Hà Linh Chi cũng là nguyên thần cảnh giới, cùng hắn cảnh giới tương đương. Sau đó, Vui Tươi hớn hở nói, "Đúng, chỉ cần cô nương coi trọng, liền có thể tùy tiện lấy đi." Hà Linh Chi đánh đo một cái tiệm thuốc, nói, "Ta cũng không hiểu nhiều linh dược phương diện tri thức, như vậy đi, ta nói mấy thứ linh dược Xem các ngươi cửa hàng có hay không." Cô nương mới nói. Lão giả nói: "Hà Linh Chi biết Dương An cần gì linh dược. Lúc này nói thiên cơ hoa, tục mạch dây leo, ngũ hành quả." Hà Linh Chi từng loại dưới báo đi. Lão giả càng nghe càng kinh ngạc. Cửa hàng chủ nhân cùng cửa hàng phục vụ nhân viên cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Mọi người nghĩ thầm, đây đều là tiên phẩm linh dược a. thì ngộ nhưng không thể cầu. Bất luận một loại nào tiên phẩm linh dược đều có thể đánh ra giá trên trời. Tiểu cô nương này vậy mà một hơi báo ra 99 loại. Làm Hà Linh Chi báo ra sau cùng mấy loại tiên phẩm linh dược lúc, chủ cửa hàng ngốc, cái này mấy loại tiên phẩm linh dược, hắn vậy mà chưa nghe nói qua. Đợi Hà Linh Chi sau khi nói xong, nhìn lấy mọi người, Nói, những linh dược này các ngươi nơi này có sao cái?" Lại lão già xoắn xuýt nói, "Cổ lượng, ngài nói tới đều là tiên phẩm linh dược, giá trị vô lượng, có thể ngộ nhưng không thể cầu." Hà Linh Chi hiểu rõ, nói, "Nói như vậy, các ngươi nơi này không có ta cần linh dược áp lão giả có chút xấu hổ, vừa rồi, hắn trả khoe khoang khoác lác, nói coi trọng cái gì, tùy tiện cầm. Lúc này lại không dám tùy ý đáp ứng. Hà Linh Chi nói tới linh dược, trong cửa hàng có mấy thứ, lại là trấn điểm chi bảo. Loại bảo vật này sao có thể tùy tiện đưa người điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có lưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông đại đế hệ thống không bảy chương 194 thu thập linh dược tần vũ nhìn thấy đám người thần sắc nói: "Ta sẽ không chiếm Liễu gia tiện nghi, mua linh dược, nên cho bao nhiêu, ta liền sẽ cho bao nhiêu." Khách lão giả nói, tiền bối nói là nơi nào lời nói. Hắn khách sáo một câu, lời nói xoay chuyển, nói: "Cô nương vừa rồi nói dược tài đều là tiên phẩm linh dược, chúng ta Liễu gia dược phu có mấy thứ, bất quá là trấn điểm chi bảo, cần gia chủ trao huyền." mới có thể lấy ra. U, V, Q, Q, M Tần Vũ nhàn nhạt lên tiếng, tìm một chỗ ngồi xuống. Lão già thấy thế, lập tức nói, "Còn không mau cho tiền bối sân trà đám người không có chờ quá lâu." Liễu gia chủ vội vàng chạy tới. Hắn nhìn thoáng qua Tần Vũ, tâm thần nhảy một cái. Vậy mà nhìn không thấu hắn hắn là thiên tiên cấp tu vi, giống như hắn nhìn không thấu liền thay mặt biểu Tần Vũ ít nhất là Kim Tiên, coi như không phải Kim Tiên, cũng có được cực cao ẩn tàng khí tức công pháp, cái này nói rõ ràng Tần Vũ có bối cảnh. Liễu gia chủ nhìn không thấu Tần Vũ, nói chuyện ngứ khí phi thường khách khí. Tiền bối, không biết rằng ngài dáng Lâm Phong Nguyệt Tinh không có tựa xa tiếp đón. Lão hoàn gia tức thời giới thiệu nói, "Tần tiền bối, cái này là nhà chúng ta chủ" Tần Vũ nhàn nhạt nói, "Liễu gia chủ khách khí." Liễu gia chủ mỉm cười, cũng không nói nhảm, thẳng vào chủ đề, nói, "Nghe lão quản gia nói, Tần Tiễn Bối muốn mua một số tiên phẩm dược tài." "Đúng vậy, Tần Vũ nói." Liễu gia chủ nói, "Vừa rồi, ta nghe lão quản gia nói Tiễn Bối cần thiết tiên phẩm dược tài, chúng ta Liễu gia có mấy thứ, bất quá" Tiên phẩm dược tài có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phi thường chân quý, chúng ta Liễu gia chỉ là tiểu gia tộc, chỉ có thể theo giá gấp bán cho tiền bối." Tần Vũ nói, "Có cái nào mấy loại dược liệu, lấy ra nhìn xem Liễu gia chủ gia hiệu điểm chủ xuất ra linh dược." Điểm chủ lúc này từ không gian giới tử bên trong xuất ra bảy dạng linh dược, chính là Hà Linh Chi mới vừa nói linh dược Những này linh dược dùng ngọc hạt chứa, ngọc hạt xung quanh bốn phía còn có phong ấn. Bởi vậy, những này linh dược bảo tồn phi thường hoàn hảo. Tần Vũ nhìn thấy những này linh dược sau, nói: "Liễu gia chủ, nói cái giá đi 1000 vạn tiên thạch." Liễu gia chủ nói, Tần Vũ không nói gì, trực tiếp từ chữ vật không gian xuất ra 1000 vạn tiên thạch. Nói: "Liễu gia chủ có thể điểm một dưới." Liễu gia chủ dùng thần thức quét qua, thu tiên thạch, sau đó nói, "Nguyên Hoạt, bà Linh dược đưa cho Tần Tiễn Bối." Tần Vũ đột nhiên xuất ra 1000 vạn tiên thạch, cũng có chút thương cân đồng cốt. Hắn nghĩ, "Còn tốt, mình tại Nhị Ương Tiên phủ đạt được một chút tiên thạch, không phải vậy, trong lúc nhất thời thật đúng là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên thạch." Giao dịch hoàn thành về sau, Liễu gia chủ nói, Tần Tiền Bối mời đến Liễu gia một lần, để cho chúng ta liễu gia tận tận tình địa chủ hữu nghị. Liễu thư lạnh mang trên mặt vẻ mặt kích động. Bình thường, hắn căn bản không gặp được gia chủ. Bây giờ, gia chủ lại khách khí khí khí đứng tại sư tôn thân một bên. Tần Vũ nhìn thấy Liễu thư lạnh thần sắc, nói: "Tốt một hồi về sau, mọi người đi tới liễu gia hội khách thính." Liễu gia chủ bả tự mình biết đạo tình huống cáo tri trong tộc trưởng lão về sau. Trong tộc trưởng lão, cùng Liễu gia khách khanh đều đi vào hội khách thính. Liễu thư lạnh nhìn thấy trong tộc trưởng lão, cùng Liễu gia khách khanh, tâm lý phi thường kích động. Những người này đều là thiên tiên thiên a. Nói đến, tại tiên giới muốn trở thành tiên cũng không dễ dàng. Giống Liễu thư lạnh cha, nguyên vốn cũng không có thể tu luyện. Tại tinh tế lữ hành bên trong gặp một trận cơ duyên, bị kim tiên cải tạo kinh mạch, cũng vén vén đạt tới nguyên thần chi cảnh. Tại trong tiên giới, một khóa phổ thông tinh cầu chỉ có hơn vạn cái tiên tiên, mà kim tiên cùng huyền tiên thì càng ít. Ngẫm lại, liền xem như một khóa phổ thông tinh cầu cũng có hơn ức nhân khẩu, à vậy mà chỉ có hơn vạn cái tiên nhân. Cái tỉ lệ này liền vô cùng ít ỏi. Đương nhiên Tiên giới địa vực khổng lồ, tinh cầu vô số. Bởi vậy, dù cho mỗi hành tinh chỉ có hơn vạn cách tiên nhân, tiên nhân cơ xấu cũng phi thường khổng lồ. Liễu thư lạnh vốn là một cái thiên tư cực kém tu sĩ, bây giờ có thể nhìn thấy mấy vị tiên nhân, tâm tình của hắn kích động, cũng hợp tình hợp lý. Liễu gia chủ hòa Liễu gia trưởng lão cùng Cẩn Vũ nói một hồi, Liễu gia chủ xuất ra khối lệnh bài, mời khối thượng phẩm tiên thạch. Nói: "Chúng ta Liễu gia muốn mời tần tiền bối khi khách khanh, không biết có thể tần vú nghĩ nghĩ." Tiếp nhận lệnh bài, nói: "Xem ở tư lạnh trên mặt mũi, ta tiếp bên dưới cái này khối lệnh bài. Bất quá, ta thích thanh tột, không có chuyện trọng yếu, không nên quấy rầy." Liễu gia chủ vội vàng nói, "Hẳn là, hẳn là." Ngay sau đó, Hiếu Kỳ nói, "Không biết rằng Tần Tiễn Bối là tu vi gì, Tần Vũ gặp được Dương An về sau, phát sinh rất lớn cải biến." Lúc này, hắn lực lượng mười phần nói, "Ta đã đạt tới Kim Tiên chi cảnh." Trong lòng của hắn lại bổ sung một câu, "Ta mặc dù là Kim Tiên, nhưng là tinh thần biến tông pháp phi thường cường đại." ta có thể chiến thắng tam cấp kim tiên, giống như vận dụng Dương An dạy bí pháp, ta có thể chiến thắng cấp 1 huyền tiên. Nếu là Tần Vũ không có gặp được Dương An, hắn mới tới tiên giới, còn cần mượn dùng kiếm tiên con rối. Lúc này, lại là không cần. Đương nhiên, câu nói kế tiếp là áp chủ bài, Tần Vũ sẽ không nói ra. Bất quá, phong nguyệt tinh loại này vắng vẻ tinh cầu Kim tiên đắc phi thường cường đại, Phong Nguyệt Kinh đế nhất cao thủ, Nghiêm cao cũng vẻn vẹn cầu cấp thiên tiên. Liễu Sa biết rõ Liễu thư lạnh bái một vị kim tiên vi sư về sau, đối Liễu thư lạnh thái độ phát sinh cải biến, chẳng những cho Liễu thư lạnh bổ đủ tu luyện tư nguyên, trả lại cho Liễu thư lạnh một tòa đại trang viên. Hà Linh Chi nhìn lấy xinh đẹp đại trang viên, vui vẻ nói, "Tỷ phu, hoàn cảnh nơi này thật tốt." Tần Vũ xuất ra linh dược, đưa cho Dương An, nói: "Dương huynh, chỉ mua đến mấy thứ linh dược, còn kém rất nhiều." Dương An tiếp nhận linh dược, nói: "Xem ra, chúng ta chỉ có thể đi Hạc Tâm Kinh cầu mua sắm linh dược." Tần Vũ xoắn xuýt một bên dưới, nói: "Dương huynh, những ngày linh dược phi thường đắt đỏ, lấy ta tài lực, cũng chỉ có thể mua sắm một nửa linh dược." Hạ Hạ Dương An cười nhạt nói: "Ta hiểu sau đó." Phàn hỏi nói: "Tần huynh, ngươi muốn học tập luyện đan chi thuật sao Tần Vũ biết rõ luyện đan chi thuật trọng yếu, chỉ là hắn có chút lo lắng." Nói: "Dương huynh, ta muốn mau sớm thành thần." Dương An biết rõ Tần Vũ tâm tư, nói: "Tần huynh, thần giới có bát đại gia tộc, Cái này bát đại gia tộc phân biệt trưởng thống thần giới tám đại bổn nguyên. Mà Khương gia đúng vậy tám đại gia tộc một trong. Khương lập là Khương gia tiểu công chúa. Ở tại thần giới bên trong có vô số thanh niên tuấn kiệt truy cầu. Dương An nói đến đây, không có nói tiếp. Hắn biết rõ, Tần Vũ có thể hiểu được hắn ý tứ. Tần Vũ lâm vào trầm tư. Đúng vậy a, lấy Lập nhi gia thế Dù cho ta trở thành thượng vị thiên thần, cũng rất khó chiếm được người nhà hắn tán thành a chẳng biết tại sao. Tần Vũ lại nghĩ tới Chu Hiển. Dương An nói: "Chu Hiển là thần giới tám đại gia tộc một trong thế hệ sau, mà lại Chu gia nắm giữ là Lôi chi bản nguyên, trưởng quản Lôi phạt chi lực." Dương An nhìn thoáng qua Tần Vũ, lại nói: "Tần huynh, khi đó, người tụ vi quá thấp." Lan Thúc không có cùng ngươi nói thần giới sự tình. Ta có thể nói cho ngươi, Chu gia tổ tông là một vị thiên tôn. Thiên tôn Trần Vũ cảm giác được một tia áp lực, sau đó thận trọng nói, còn mời Dương huynh dạy ta luyện đan chi thuật. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, nếu như mình học xếp luyện đan chi thuật, tương đương với nhiều một hạng bản sự. Đến lúc đó, hướng Khương gia cầu thân lúc, cũng nhiều một cái thẻ đánh bạc. Phương Dương An mỉm cười. Tần Vũ hỏi nói: "Dương huynh, ở tại thần giới, luyện đan sư nổi tiếng sao? Đương nhiên nổi tiếng." Dương An nói: "Vô luận là phàm giới, vẫn là tiên giới, cũng hoặc là thần giới, luyện đan sư cùng luyện khí sư đều cực kỳ khan hiếm." Người suy nghĩ một chút, chân chính có thể người tu tiên có bao nhiêu? Chiếm nhiều ít tỉ lệ? mà có tu luyện thiên phú người lại chiếm nhiều ít tần vũ nghĩ đến tình huống của mình. Nghĩ đến Liễu thư lạnh tình huống, lại nghĩ tới Dương An tình huống, nói: "Đúng, đan dược phi thường trọng yếu, như Dương An, hắn chỉ cần một quả cửu thảo hóa đan, liền có thể đạt tới tiên nhân cảnh giới, về sau liền có thể tìm hiểu pháp tắc." Lại như Tần Vũ Hắn nếu như không có đạt được lưu tinh lệ, chỉ cần một khỏa phổ thông dịch tủy đan liền có thể để hắn đánh vỡ thân thể cực hạn, mà Liễu thư lạnh chỉ cần một khỏa tố mạch đan liền có thể tái tạo kinh mạch. Dương An nói, đan dược phi thường thần kỳ, có thể phù trợ người tu hành, còn có thể tẩy cân phạt tủy, cũng có thể giúp người đột phá cảnh giới. Tần Vũ hỏi nói, cho dù là thần cũng có thể mượn nhờ đan dược đột nhiên cảnh giới sao có thể dương an nói. Thượng vị thiên thần giống như đạt được một quả vô tướng thần đan, liền có thể trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh giới. Thiên tôn nếu như có thể đạt được một quả hồng mông táo hóa đan, liền có thể trực tiếp đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới thiên tôn linh bảo, mỉm cười nói Giống như thần vương đạt được một kiện hoàn chỉnh thiên tôn linh bảo, cũng có thể nhờ vào đó tìm hiểu ra thời không pháp tắc, trở thành thiên tôn. A Tần Vũ bị kinh đến, tốt nửa ngày mới nói: "Dương huynh, chiếu ngươi hiểu nói này, phàm nhân còn cần tu hành sao?" Đương nhiên muốn tu hành." Dương An nói, "Trước kia, hắn không hiểu hệ thống dụng ý, bây giờ lại là minh bạch Hệ thống một mực đang bồi dưỡng ý chí của hắn, giúp hắn tạo nên đạo tâm. Tựa như lần này, hắn tuy nhiên chuyển sinh đến Lâm Mông vũ trụ, lại không thể tu hành, nhưng là hắn có ý chí kiên cường, lại có phong phú tri thức, còn nắm giữ vô số bí pháp. Chính là bởi vì này, hắn có thể đột phá trùng điệp khó khăn. Tần Vũ không có xương an phần này kinh lịch, trong lòng còn có một số nghi hoặc. Dương An phàn hỏi nói: "Tần huynh, nếu có một ngày ngươi giống như ta, mất đi chỗ có tu vi, lại sẽ như thế nào?" Tần Vũ nghe vậy, tâm thần run lên. Dương An lại tiếp lấy nói: "Mất đi tu vi không đáng sợ, không thể tu luyện cũng không đáng sợ, đáng sợ là mất đi đạo tâm." Tần Vũ nhãn tình sáng lên, Đúng, chỉ cần có một quả kiên định đạo tâm, dù cho mất đi chỗ có, cũng có thể lần nữa tu luyện trở về." Dương An nói, "Tốt, ta hiện đang dạy ngươi luyện đan đi. Công pháp của ngươi phi thường đặc thù, có thể vượt cấp chiến đấu, thể nội chân hỏa đẳng cấp cũng phi thường cao. Nói rõ ràng ngươi có luyện đan thiên phú. Lúc này, dì chân chân Hạ Linh Chi cũng ở bên một bên, hai tỷ muội không nói gì, lặng lặng nghe. Luyện đan chi pháp cùng luyện khí chi pháp tương thông, luyện khí cần khí đỉnh, luyện đan cần đan đỉnh. Dương An trầm rãi nói, Tần Vũ nói, "Dương huynh, ngươi dạy Linh Chi luyện khí thời điểm, dạy qua một loại thần kỳ luyện khí chi pháp, gọi thần luyện chi pháp. Luyện khí thời điểm, có thể dùng thần luyện chi pháp." Cái này luyện đan cũng có thể dùng thần luyện chi pháp a, đương nhiên Dương An nói. Tuy nhiên, tu sĩ bình thường, thần thức đều yếu nhược, giống như dùng thần luyện chi pháp đến luyện khí, luyện đan, đối thần thức tiêu hao phi thường lớn, cũng rất khó trường khống hỏa hầu. Bởi vậy, bình thường tình huống dưới, đều cần một cách lô đỉnh, có lô đỉnh về sau, luyện đan Luyện khí thời điểm liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều, cũng có thể giảm mức thần thức tiêu hao, lại càng dễ luyện trí ra cực phẩm đan dược. Tần Vũ chăm chú nghe, Dương An giảng giải một bên dưới luyện đan cơ sở thiên, lại nói: "Hiện tại, ta dạy cho ngươi luyện chế đan lô." Nói đến đan lô, Dương An cũng có chút không thế nào. Hắn dừng một bên dưới, nói: Giống như ngươi muốn trở thành đỉnh cấp luyện đan sư, liền cần trước trở thành đỉnh cấp luyện khí sư. Vì chính mình luyện chí một cách lò luyện đan siêu xịn. Dương An lại nghĩ tới Mây Thần Điện. Nghĩ thầm, Mây Thần Điện chủ nhân đúng vậy luyện khí đại sư. Không biết rằng Mây Thần Điện bên trong có hay không lò luyện đan siêu xịn hồng mông đại đế hệ thống không bảy chương 195 tiểu phát một búp bởi vì cái gọi là tu chân không túi nguyệt. đảo mắt ngàn vạn năm, còn nói, trong đồng nhất phương ngày, trên đời đã ngàn năm, trong nháy mắt, lại qua một năm. Một năm này thời điểm, Hà Linh Chi cùng Hà Chân Chân ngẫu nhiên đi thành phu xảo chơi. Thời gian khác thì là tại Tĩnh Tu bên trong vượt qua. Hà Linh Chi, Hà Chân Chân tại Khải Minh Tinh tu hành vài chục năm, lại thêm công pháp cao minh, lại có tài nguyên phong phú, Lúc này, đã đạt đến đại thừa cảnh giới, lại hướng phía trước bước ra một bước, liền có thể chứng đạo thành tiên. Tần Vũ gặp Hà Linh Chi, Hà Chân chân đạt đến đại thừa cảnh giới về sau, cảm thán nói: Tại tiên giới tu hành tốc độ thật nhanh. Lập tức, hắn lại nghĩ tới tình huống của mình, ngẫm lại, mình đã trải qua vô số gặp chắc chờ, mới chứng đạo thành tiên. Hạ Linh Chi đạt đến đại thừa cảnh giới về sau, trong lòng hoan hỉ, nói: "Tỷ phu, ta suốt cuộc đạt đến đại thừa cảnh giới, tức sẽ thành tiểu tiên nữ." Liễu Thư Lạnh nhìn lấy Hạ Linh Chi, thầm nghĩ, mình tăng cấp tốc độ thật chậm a, vẫn là nguyên anh cao giai. Nhưng mà, hắn minh bạch, tu luyện của mình tốc độ đã thật nhanh, chỉ là cùng Hạ Linh Chi Hạ chân chân so sánh, cũng có chút ảm đạm phai mờ. Tần Vũ nói: "Dương huynh, ta đã có thể luyện chí thượng phẩm tiên đan, tìm cách thời gian đi Hạc Tâm Kinh cầu đi một chuyến đi." Dương An nghĩ nghĩ, nói: "Tần huynh, giống như mặt ngươi đối Vũ Hoàng, có mấy phần chắc chắn cái này Tần Vũ ngây ngẩn cả người. Vũ Hoàng là đại địch của hắn, tại Nhị Nhập Lương trong tiên cảnh, Vũ Hoàng thủ hạ vẫn nhằm vào hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết, còn muốn đoạt Nghịch Hương Tiên phủ. Một lát sau, Tần Vũ nói, mảnh tinh vực này là Vũ Hoàng trưởng không tinh vực, chúng ta đến cẩn thận một chút. Dương An nói, giống như ta có thể khôi phục một thành tu vi, cũng không cần sợ Vũ Hoàng. Tần Vũ nghe vậy, trong lòng minh bạch, tất cần đi tới Hạch Tâm Tinh Cầu, thu thập linh dược Bàng Dương An luyện chí cầu cầu táo hóa đan. Cầu cầu táo hóa đan một thành, Dương An liền có thể đánh vỡ trên thân thể trói buộc. Lĩnh hội bổn nguyên pháp tắc. Chúng người lúc nói chuyện, ngoài cửa truyền đến âm thanh. Tần Tiễn Bối, mạo muội tới chơi. Không có quấy rầy Tần Vũ theo bản năng thả thả ra thần thức, gặp Liễu gia chủ Hòa Liễu gia ba vị trưởng lão đức tại ngoài trang viên. Hắn lúc này truyền âm Nói: "Liễu gia chủ, các vị trưởng lão mời đến đi." Hắn nói xong, dùng thần thức mở ra trang viên đại môn. Liễu gia chủ hòa Liễu gia trưởng lão gặp trang viên đại môn mở ra. Tần Vũ nhưng không có ra nghênh tiếp ở cửa tiếp, khẽ nhíu mày, nghĩ lại, bình thường trở lại tại trong tiên giới, cường giả vi tôn, Tần Vũ là kim tiên, bọn hắn chỉ là thiên tiên. Đợi Liễu gia chủ hòa Liễu gia trưởng lão đi vào hội khách thính, Tần Vũ đối với hắn bên người yêu bộc nói: "Sóc yến, cho Liễu gia chủ hòa Liễu gia trưởng lão châm trà thủy." Tần Tiễn Bối, khách khí Liễu gia chủ nói: "Tần Vũ nói, Liễu gia chủ tới đây, có chuyện gì dương an tọa ở trên xe lăn?" Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nói là vì tranh đoạt truyền thống trận quyền khống chế hắn nhớ kỹ. Tần Vũ vì đạt được cực phẩm tiên tinh cùng tiên giới tinh đồ, dùng kiếm tiên con rối giết Nghiêm gia để nhất cao thủ. Nghiêm Cao rất nhanh. Liễu gia chủ nói lời nói xác nhận Dương An suy đoán. Liễu gia chủ nói: "Tần Tiền bối, chúng ta Liễu gia muốn xin ngươi giúp một chuyện, giúp chúng ta Liễu gia tranh đoạt phong nguyệt tinh truyền thống trận quyền khống chế." Ôn Cần Vũ hơi nghi hoặc một chút, hắn đối truyền Tống Chẩn không hiểu rõ lắm. Dương An biết rõ nguyên nhân trong đó, cười nhạt nói: "Tần huynh, nếu như có thể thống chế một cái kinh cầu truyền Tống Chẩn, chẳng khác nào có được liên tục không ngừng tiên thạch." Cái này một dưới, Tần Vũ minh bạch. Liễu gia chủ hướng Dương An nhìn thoáng qua, đi qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ. Liễu gia chủ đã biết rõ Cái này ngồi tại trên xe lăn người phi thường thần bí, mà lại Liễu thư lạnh tông pháp cũng là cái này ngồi xe lăn người dạy. Nhưng mà Dương An Trung Quy là một phàm nhân, không chiếm được Liễu gia coi trọng. Liễu gia chủ chỉ là nhàn nhạt nhìn Dương An một chút, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ, chờ đợi Tần Vũ hồi phục. Tần Vũ nói: muốn thế nào chiếm lấy truyền thống trấn quyền thống trị Liễu gia chủ nói, "Trong cách một đoạn thời gian, chúng ta Phong Nguyệt Tinh Tam đại gia tộc liền sẽ tiến hành một cuộc tỷ thí. Tỷ thí người thắng lợi liền có thể đạt được Phong Nguyệt Tinh truyền thống trấn quyền thống trị." Tần Vũ nói, "Ta có gì chỗ tốt Liễu gia chủ hóa các vị trưởng lão nhìn nhau. Liễu gia chủ nói, "Nếu như có thể đạt được truyền thống trấn quyền thống trị, chúng ta liễu gia bà truyền tống trận 5 năm thu nhập đưa cho Tần Tiễn Bối. 5 năm thu nhập Tần Vũ khẽ nhíu mày. Liễu gia chủ giải thích nói: Mỗi 100 năm, chúng ta Phong Nguyệt Kinh liền sẽ cử hành một lần truyền tống trận tranh đoạt tỉ thí. Người thắng lợi có thể trường thống truyền tống trận 100 năm. Tần Vũ nói: Các ngươi có thể trường thống 100 năm, lại chỉ cấp ta 5 năm thu nhập. Đây cũng quá thiếu đi hoa ắc Liễu Sa chủ Lục Tống nói, "Tần Tiền bối, ngài có chỗ không biết. Truyền Tống trận này tuy nhiên quy ta nhóm Phong Nguyệt Tinh, nhưng là chân chính sở hữu giả là Vũ Hoàng. Truyền Tống trận này đại bộ phận thu nhập đều muốn bên trên giao cho Vũ Hoàng." Tần Vũ nghe vậy, minh bạch, hắn là hoàng tộc tử đệ, phụ thông người dân muốn hướng hoàng tộc nộp thuế. Tại tiên giới, Phủ Thông Tiên Sơn muốn hướng Vũ Hoàng nộp thút. Tần Vũ vừa vặn thiếu tiên thạch, hắn suy tư một bên dưới, nói, "Được, vấn đề này ta đáp ứng." Lập tức lại hỏi nói, "Có thể nói một bên dưới mặt khác hai nhà thực lực sao Liễu gia chủ nói? Phong Nguyệt Tinh đệ nhất cao thủ là Nghiêm Cao, cầu cấp tiên tiên, giống như Tần Tiễn Bối có thể thắng hắn, liền có thể đoạt được truyền tống trấn quyền thống chí." Tần Vũ nói: "Cái này so thử chừng nào thì bắt đầu hắn chuẩn bị đi Hạc Tâm Kinh cầu mua sắm linh dược cùng tinh đồ, không muốn tại Phong Nguyệt Tinh lưu lại quá lâu." Liễu gia chủ nói: "10 năm về sau." "Thời gian quá dài." Tần Vũ nói. Liễu gia chủ đạo thần tình run lên, trong mắt lộ ra một sự sợ sát cơ. Nói: "Giống như Tần Tiễn Bối có thể giết nghiêm cao." cũng tương đương giúp chúng ta đoạt đến truyền thống trấn quyền thống trị. Ai nhà Hạ Linh Chi lên tiếng kinh hô, nói thế nào nói lấy, liền muốn giết người a. Liễu gia chủ lạnh nhạt nói, tiên giới đúng vậy như thế, cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Ách Hà chân chân có chút không thích ứng. Tương đối mà nói, Khải Minh tinh hoàn cảnh tương đối bình hòa. Khải Minh tinh truyền thống trấn hư hao, tương đương với ngăn cách Dương An nói, cái này nghiêm cao cùng Vũ Hoàng có như vậy một chút quan hệ. Liễu gia chủ nghe được Dương An nói, nhìn Dương An một chút, trong mắt lộ ra kỳ dị thần sắc, nghĩ thầm, hắn làm sao biết rõ Vũ Hoàng tần vu niệm một câu. Nói, "Tốt, vấn đề này ta đáp ứng." Hắn nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nói, "Truyền thống trận 5 năm thu nhập điều kiện này" Ta muốn thay đổi 1/2, đổi thành 3 khối cực phẩm tiên thạch. Liễu gia chủ hứa ba vị trưởng lão tương tự một chút. Đồng thời, dùng thần thức truyền âm. Một lát sau, Liễu gia chủ nói: "Tốt, chúng ta đáp ứng." 10 ngày sau, Dương An, Tần Vũ, Hà Chân Trần, Hà Linh Chi mấy người tới Hạc Tâm Kinh cầu Hồng Diệp Kinh. Trước lúc này, Ần Vũ bả nghiêm cao giết, đạt được một số lớn tiên thạch, lại thêm liễu ra cho tiên thạch. Nho nhỏ phát một bút, tài, hồng diệp tinh là hạt tâm tinh cầu, so phong nguyệt tinh hồn hoa gấp trăm lần, tiên thành cao lớn nguy nga, chợt nhìn đi lên, như một cái phiến tổ tự thú bàn nằm. Hà Linh Chi lần đầu nhìn thấy chân chính tiên thành, tâm lý phi thường chấn kinh. Tỷ phu Đây mới là tiên nhân ở lại thành trì a, quá cao to. Quá hùng vĩ." Hạ Linh Chi hoan hỉ nói. Đồng thời, lôi kéo Hạ Chân chân tay, nói: "Tỷ, ngươi nhìn thành tường kia, cao vút vân, có hơn ngàn mét, ba Hạ Chân chân cũng phi thường giật mình." Nàng Nhu Hoa nói: "Dương An, tiên nhân đều rất cao lớn sao, thành này tường lại có hơn 1000 mét cao mi." -gen. Dương An nói: Tiên nhân tuy nhiên không cao lớn, nhưng là yêu thú phi thường khổng lồ, như thần long nhất tộc, hóa thành bản thể về sau, dài mấy vạn gạo. Hà Linh Chi nói: Đây là tiên thành, cũng không phải cho yêu tộc ở lại. Làm sao xây lớn như vậy khí thế? Dương An nói: Người tranh một thanh khí, tiên nhân so phàm nhân càng sĩ diện. vì thể hiện khí thế của mình, cũng vì bà yêu tộc làm hạ thấp đi." Dạng này a hà linh chi nói, khi mọi người tới gần thành trì lúc, có thể nhìn đến đại lượng tu sĩ ra vào thành trì, cho thấy tiên thành phồn hoa. Tần Vũ lái pháp bảo, mang theo đám người bay về phía thành trì đại môn. Đột nhiên, một cây khủng lồ thần thú từ trên trời giáng xuống, lôi kéo một tòa hoa lệ xa niên bay về phía thành trì đại môn. A ha, Linh Chi sợ hãi thán phục lên tiếng, nói: "Tỷ phu, đây chính là thần thú sao, thật cao, thật lớn." Kéo xe thần thú cao tới trăm gạo, khí thế phi phàm. Những người khác nhìn thấy cái này thần thú về sau, nhao nhao tránh ra. Tần Vũ nhàn nhạt nói: "Vậy mà dùng kim tiên cấp thần thú kéo xe." Thần thú lôi kéo hoa lệ xe ngựa bay vào thành trì về sau, trên bầu trời lại hàng tiếp theo chỉ loan điệu. Cánh này loan điểu triển khai hai cánh, chọc hút bầu trời. Loan điểu bay đến thành môn sầu lúc, lại phát ra một tiếng giòn nhẹ tiếng kêu to. Trên người linh vũ phát ra hào quang chói mắt, chỉ gặp loan điểu nhào hai bên dưới cánh, trong nháy mắt bay hạ thành ao. Đợi loan điểu tiến vào thành trì về sau, Hà Linh Chi vẫn có chút xuất thần, nói: "Tỷ phu Vừa rồi con chim lớn là thần thú Sao Dương An không có trả lời. Một cách tuổi trẻ tiểu tu sĩ từ Hà Linh Chi bên người đi qua. Nói: "Tiểu cô nương, đó là thần thú Loan Điểu." Hà Linh Chi nói: "Tiên giới thật thần kỳ a. Vậy mà có nhiều như vậy thần thú?" Tỷ Phu người nói: "Tiên giới hữu thần long cùng phượng hoàng sao có Dương An nói. Lúc này Hắn nghĩ tới Ngạo Vô Danh, Ngạo Vô Vu, cái này hai vị long tộc hoàng tử tính khí đều rất cổ quái. Hà Linh Chi nói, thật muốn nhìn một chút thần long là cái dạng gì. Xa thấy Dương An nói, hắn nhớ kỹ, tại Ma Đế cùng Vũ Hoàng giao dịch thời điểm, Ngạo Vô Danh cùng Quân Lạc Vũ đều sẽ hiện thân. Về sau, cùng Tần Vũ giết nộp, trở thành hảo huynh đệ. Đương nhiên Dương An mong đợi nhất cũng không phải là long tộc hoàng tử cùng quân Lạc Vũ, mà là từ thượng giới xuống Khương Nghiên tiểu cô nương. Tiểu cô nương này hoạt bát đáng yêu, đối cảm tình cố chấp. Vì chiếu cố quân Lạc Vũ cảm thuộc, bà tu vi của mình áp chế đến tiên đế sơ kỳ. Đám người vào thành về sau, bên trong tòa tiên thành trật tự rành mạch, tầng thứ phân minh, Phổ thông tu chân giả chỉ có thể trên mặt đất hành tẩu, chỉ có tiên nhân có thể phi hành trên không trung. Một số cường đại tiên nhân, cùng có địa vị tiên nhân có thể cưỡi xe bay. Hạ Linh Kỳ nhìn lấy các tiên nhân đi tới đi lui, hâm mộ nói: "Tỷ phu, ta lúc nào có thể thành tiên a bởi vì tiên giới bổn nguyên so hạ giới cao, áp lực cũng lớn hơn nhiều." chỉ có đạt tới thiên tiên cảnh giới mới có thể lăng không phi hành. Hà Chân Chân nói, "Tiểu muội, liền ngươi bộ dáng này, tiếp qua trăm năm cũng không cách nào thành tiên." Hừ hà Linh Chi nhẹ hừ một tiếng, nói, "Tỷ, ta đang rất cố gắng, mà lại cái kia Liễu thư lạnh nói, thiên phú của ta phi thường tốt." Nói đến Liễu thư lạnh, Dương An Tâm thần nhảy một cái, nói: "Tần huynh, ngươi tỷ để có một trận sinh tử đại kiếp." U, Vinh, Quy, Quy. Mơ. Tần Vũ Tâm thần siết chặt, nói: "Có nguy hiểm tính mạng sao hắn hơi suy nghĩ, nói: "Đến tự nhiên ra đúng Dương An nói, Liễu gia biết rõ ngươi là Kim tiên, cũng không dám quá khó xử Liễu thư lạnh." Tần Vũ nói, bọn hắn nếu dám khó xử tử lạnh, ta sẽ làm cho cả Phong Nguyệt tinh máu chảy thành sông. Dương An nói, Tần huynh, không cần quá lo lắng, ta có một ít bố trí. Lập tức lại nói, chúng ta đi trước dược phu xem một chút đi, nhìn có thể hay không mua được linh dược. Tốt Tần Vũ điểm đầu nói. Hắn minh bạch, chỉ Tần Dương An vấn đề giải quyết, vấn đề khác đều có thể giải quyết dễ dàng. Về sau liền có thể đi yêu tộc tinh vực tìm kiếm tiểu hắc cùng phí phí. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không bảy chương 196 Tiên Đế bái sư dược phu treo lơ lửng giữa trời. Chỉ có tiên nhân có thể đi vào. Tần Vũ là kim tiên, mang theo đám người bay vào dược phu. Một cái xinh đẹp nữ tiên chào đón, nói: "Hoan nghênh thượng tiên." Cái này tiên nữ sau khi nói xong, lại hướng Dương An nhìn thoáng qua. Tâm thần nhảy một cái. Nhĩ, ông trời ơi, phàm nhân ta vậy mà nhìn thấy phàm nhân rồi. Bất quá, bởi vì Tần Vũ là kim tiên, cái này tiên nữ không có ngăn cản Dương An, mà là khách khí bà Tần Vũ một đoàn người đón vào dược phu. Đám người tiến vào dược phu về sau, phảng phất đi tới một cái vườn cây. Đương nhiên, những này thực vật đều là chân quý linh dược. mà lại. Còn có phi thường hi hữu tiên phẩm linh dược. Hà Linh Chi đánh giá một bên dưới dược phu, nói: "Tỷ, nơi này thật phiêu lượng." Sau đó, Kinh Hồ nói: "Tỷ phu, đó là ngậm tiên thảo sao đúng Dương An nói? Cái này ngậm tiên thảo là luyện trí cầu cầu táo hóa đan chủ sự một trong." Hà Linh Chi nhìn thoáng qua ngậm tiên thảo, lại nhìn thấy ngậm tiên thảo bên cạnh yết giá, nói: Ai da, cái này ngậm tiên thảo rất đắt a, lại muốn 1600 vạn tiên thạch. Dược phu bên trong người không nhiều, tất cả mọi người đang chọn tuyển mình cần linh dược. Đồng dạng, Hà Linh Chi, Hà Chân Chân cũng đang tìm kiếm Dương An cần linh dược. Chỉ chốc lát, Hà Linh Chi liền thấy năm loại Dương An cần linh dược. Hà Linh Chi nói: "Tỷ phu, nơi này linh dược thật nhiều." Đúng vậy quá mắc. Tần Vũ tùy ý nhìn một chút. Sau đó, đối bên cạnh nữ tiên nói: "Cô nương, các ngươi điếm chủ ở đâu? Nữ tiên này chỉ là một tên nhị cấp tiên tiên." Gặp Tần Vũ tra hỏi, mỉm cười nói: "Thượng tiên, ngài tìm tiệm nhà ta chủ có chuyện gì?" Tần Vũ nói: "Các ngươi nơi này thu mua đan dược sao?" "Vâng." "Quỳ." "Quỳ." Nữ Tiên dừng một bên dưới, nói: "Thu là thu, bất quá chúng ta chỉ lấy thượng phẩm tiên đan, vô luận là phàm giới, vẫn là tiên giới, cũng hoặc là thần giới, luyện đan sư đều cực kỳ khan hiếm, mà lại rất nhiều tu sĩ đều là trực tiếp phục dụng linh dược, cũng không biết luyện đan." Tần Vũ xuất ra một khỏa thượng phẩm tiên đan, nói: Đây là Kim Nguyên Đan. Cầu cấp tiên tiên sau khi phục dụng, có 80% tỉ lệ đột phá đến Kim Tiên chi cảnh. A nữ tiên lên tiếng kinh hô, lại là Kim Nguyên Đan. Đột nhiên, một lão giả xuất hiện tại Tần Vũ thân một bên, muốn cướp đoạt Tần Vũ trên tay Kim Nguyên Đan. Tần Vũ đã sớm phòng bị, sử một chiêu diệu thủ không không, bả Kim Nguyên Đan thu vào. Nói Ngươi là người phương nào? Vì sao đoạt ta Kim Nguyên Đan? Nữ tiên nhìn thấy người tới, cung kính nói, "Lão sư." Sau đó, đối tần Vũ nói, "Thượng tiên, đây là lão sư ta, cũng là điểm chủ, là Tiên đế." Dương An nói cấp một Tiên đế. "U, vinh, quý, quý, mợ." Điểm chủ con mắt ngưng tụ, nhìn về phía Dương An. theo bản năng phóng xuất ra tiên đế quy áp. Dương An cảm nhận được tiên đế quy áp, sắc mặt bình tĩnh. Hắn mặc dù không có tu vi, nhưng là nhãn giới cùng ý chí vẫn còn, như thế nào lại bị tiên đế trấn đến ú. Vinh, quy, quy, mơ. Điểm chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Ngươi là phàm nhân sao đó?" Lại lung lay đầu, nói: Giống như ngươi là phàm nhân, sao có thể ngăn cản tiên đế cấp uy áp?" Dương An nói, "Lão đầu thu hồi ngươi điểm này đáng thương uy áp đi, ngươi bất quá là cấp 1 tiên đế." "Ngươi là người phương nào lão giả hỏi?" Dương An lạnh nhạt nói, "Ngươi không có tư cách biết rõ. Đi qua khẽ đào thăm dò về sau." Lão giả không dám xem thường Dương An, cũng không dám đối Dương An xuất thủ. Hắn nhìn không thấu Dương An, bên cạnh nữ tiên lại phi thường trấn kinh. Mình xem thường người khác, nữ tiên này không nghĩ tới. Một cái ngồi tại trên xe lăn phàm nhân lại là một vị cường giả chân chính, mà lại nhìn hắn ngứ khí, giống như đối tiên đế đều phi thường khinh thường. Lão giả có chút xấu hổ, bả đầu chuyển hướng Tần Vũ. Khách khí nói: "Tiểu huynh đệ, Ta lần thứ nhất nhìn thấy phẩm chất tốt như vậy Kim Nguyên Đan, tâm lý hiếu kỳ, nhưng không được, xin lỗi ngươi. Không sao cả, Tần Vũ nhàn nhạt nói. Trong lòng của hắn cũng phi thường nghi hoặc, Dương An thực lực đến cùng cao bao nhiêu lập tức lại nghĩ, có thể cùng đại náo tranh phong người, không thể coi thường a. Dù cho thủ vít thương đại đạo, cũng không thể xem thường Lão giả trên mặt chất đống nụ cười, nói: "Tiểu huynh đệ, có thể hay không để cho ta xem một chút Kim Nguyên Đan?" Tần Vũ xuất ra Kim Nguyên Đan, đưa cho lão giả. Nói: "Tốt lão giả tiếp nhận Kim Nguyên Đan." Như nhặt được chí bảo, cẩn thận quan sát. Đồng thời, phóng xuất ra mình tiên linh biết, miệng bên trong lẩm bẩm nói: "Loại này thủ pháp luyện đan, chưa từng nghe thấy." chưa từng nhìn thấy. Cao, thật sự là cao minh a. Thật lâu, lão giả hỏi nói, tiểu huynh đệ, người sư tôn là ai có thể sáng chế cao như thế minh luyện đan chi pháp, thật sự là một vị tuyệt thế cao nhân. Hi hi hà linh chi nhẹ nhàng cười nói, lão nhân gia, cái này luyện đan chi pháp là tỷ ta phu sáng tạo. Sau đó, dạy cho Tần Vũ đại ca Ần Vũ tiếp lấy nói, "Đúng, ta luyện đan chi thuật là Dương huynh dạy." A lão giả lần nữa nhìn về phía Dương An, cung kính nói, "Thượng tiên, lão hữu thất lễ, không biết rằng ngài là đương thời đan thần." Hà Linh Chi ngạc nhiên nói, "Ngươi làm sao gọi ta tỷ phu đan thần?" A lão giả chăm chú nói, "Có thể sáng tạo ra cao như thế minh thủ pháp luyện đan, có thể được xưng tụng đan thần." Hắn nói đến đây, mịt một dưới, quỳ đến Dương An thân một bên, cung kính nói: "Đan thần, xin ngài thu ta về tỉ, dạy ta luyện đan chi pháp." Áp Hà Linh chi trợn tròn mắt, Hà Chân Chân ngây ngẩn cả người. Cái kia nữ tiên khẽ nhích miệng, cũng phi thường giật mình. Bên cạnh khách hàng cũng nhao nhao nhìn về phía Dương An. Đối Dương An lộ ra tôn kính chi tình, Dương An nói: "Bản đế thô ngươi làm ký sanh đệ tử." Đa Tạ sư Tôn lão giả cung kính nói: "Dương An nói, ngươi chỉ là ta ký sanh đệ tử, liền gọi lão sư ta đi." "Vâng." "Lão sư lão giả cung kính nói." Sau đó, chủ động báo ra tên của mình. "Lão sư, đệ tử tên gọi Thiên Tầm." "Ta nhớ ký Dương An nói." "Đương nhiên" Dương An không có khả năng tùy ý thu tỉ, hắn tìm hiểu tới vận mệnh pháp tắc, nhìn nhân cực chuẩn, biết rõ vị lão giả này nhất tâm hướng đạo, tâm tính thượng phẩm, lại đặc biệt ra thích kim cương đan đạo, bởi vậy mới thu hắn làm tỉ. Ngoài ra, Dương An cũng muốn mượn dùng một bên dưới đệ tử linh dược. Có câu nói nói, "Già thành tinh, thiên tầm có thể tu thành tiên đế." đã sống trên trăm vạn năm, tự nhiên là tinh minh vô cùng, Thiên Tâm cũng rất biết bắt cơ hội, hắn biết rõ Dương An là đan thần về sau, quả quyết bái Dương An vi sư. Lúc này, hắn biết Tơ nói, "Lão sư, ngài đến ta cái này là muốn mua sắm linh dược sao Dương An điểm điểm đầu." Nói, đúng Thiên Tâm gặp Dương An tỏa ở trên xe lăn, tâm lý suy đoán Khó nói, lão sư bị trọng thương cần linh dược trị liệu. Lập tức, hắn đối người chung quanh nói: "Chư vị, không có ý tứ, lão hổ lại được sanh sư. Hôm nay liền không buôn bán." Đợi khách hàng tản về sau, Thiên Tầm nói: "Lão sư cần gì linh dược, cứ việc nói, đệ tử giúp ngươi làm ra." Dương An nghe vậy, báo ra 99 chủ dược. Sau đó còn nói ra luyện chí cửu cửu táo hóa đan phù trợ linh dược. Thiên Tầm sau khi nghe xong, tâm thần nhảy một cái. Lại muốn nhiều như vậy linh dược. Những này linh dược, Thiên Tầm có một ít, còn có một bộ phận lớn cần phải đi những tiệm thuốc khác mua sắm. Ngoài ra, còn có một tiểu bộ phận cần phải đi phòng đấu giá đấu giá. Thiên Tầm thô sơ giản lược tính toán một dự. giống như hắn xuất ra nhóm này linh dược, tương đương với cầm ra bản thân tứ thành gia sản. Dương An ngồi lặng lặng, Thiên Tầm suy tư một bên dưới, nói: "Lão sư, ngày trước tại ta chỗ này ở dưới, ta giúp ngươi tìm kiếm linh dược." Ha ha Dương An mỉm cười, nói: "Vậy làm phiền ngươi." Hắn là Thiên Tầm nói, Dương An biết rõ Thiên Tầm muốn cái gì, nói: Tiên tầm, lấy thiên phú của ngươi, có thể tu luyện đến tiên đế, đắc là cực hạn, chớ ngươi giúp ta tập hợp đồ linh dược, ta dạy cho ngươi một thiên thượng thừa công pháp, lại truyền cho ngươi đỉnh cấp luyện đan chi thuật, đến lúc đó, ngươi chỉ cần luyện chế Sa Thái Huyền đan, liên phục 9 khóa, liền có thể trực tiếp thành thần. Vô thiên tầm cảm giác hô hấp của mình biến dồn dập, đứng ở một bên nữ tiên mở to hai mắt, nàng không thể tin được, thế gian còn có thần kỳ như thế đan dược. Dương An lạnh nhạt nói, đan dược chung quy là ngoại vật, có lợi cũng có tệ. Người tiên phú có hạn, chỉ có thể dùng đan dược tăng cao tu vi. Thiên Tầm kích động nói, lão sư, ta cả đời nguyện vọng đúng vậy thành thần, phi thăng thần giới. Thiên Tầm nói một câu. Nghĩ thầm Nghe nói, Vũ Hoàng cùng Thanh Đế tu luyện mấy trăm vạn năm, khi đó, mình vừa phi thăng liền nghe đến Thanh Đế truyền thuyết, kinh lịch như thế đát lâu tối nguyệt, Thanh Đế đều không có thành thần, bởi vậy có thể thấy được, thành thần có bao nhiêu khó. Không nghĩ tới, ta thiên tầm vậy mà có thể thành thần. Lập tức, thiên tầm nhìn về phía Dương An, trong lòng suy đoán Lão sư đến cùng là người phương nào khó nói. Hắn đến từ thượng giới Thiên Tầm là địa đầu xà, lại có tiên đế tu vi. Vẹn vẹn mất ba cái nguyệt, Thiên Tầm liền mang Dương An tập hợp đồ chỗ có linh dược. Dương An tiếp nhận chữ vật không gian, nói Thiên Tầm, khổ cực hẳn là Thiên Tầm cung kính nói. Dương An nói, linh dược đã gom góp, ta muốn luyện chí cầu cầu táo hóa đan. Cửu Cửu Táo Hóa Đan mặc dù là trung phẩm tiên đan, lại có thần kỳ tác dụng, người bình thường phục dụng một khỏa Cửu Cửu Táo Hóa Đan, liền có thể lập địa thành tiên. Ti Thiên Tầm ngược lại hít một hơi khí, trong lòng sợ hãi tán phục vô cùng. Cửu Cửu Táo Hóa Đan, ta chưa từng nghe nói loại này tiên đan. Sau đó, lại nghĩ, lão sư thần thông, như thế nào ta có thể tưởng tượng Lão sư nói Thái Huyền Đan, ta cũng chưa nghe nói qua. Dương An lại tiếp lấy nói, Thiên Tầm, một hồi, từ ngươi cùng Tần Vũ đồng thời luyện chí Thái Huyền Đan, ta lại ở bên cạnh một bên chỉ điểm. Vân Thiên Tầm ớn nói, hắn biết rõ, Dương An sẽ dạy hắn thượng thừa luyện đan chi thuật. Thiên Tầm cũng là một vị luyện sư sư. Trước kia, hắn dò xét đòi cổ đế đồng phủ đạt được một cách bên trên lò luyện đan tốt. Bây giờ, luyện chí cầu cầu táo hóa đan, đến không cần thay đan lô. Thiên Tầm bà đám người dẫn tới đan phòng về sau, Dương An nói, cầu cầu táo hóa đan, có đoạt thiên địa chi táo hóa, cần luyện chí 7749 ngày. Trong lúc đó, dùng võ hỏa luyện chí cầu thiên, vì sau, lấy lửa nhỏ luyện chí thằng đến đan thành. Dương An cẩn thận rằng giải luyện đan chi tiết. Nói đến gom góp cái này một lò Cửu Cửu táo hóa đan linh dược cũng phi thường không dễ dàng. Nếu không có thiên tầm là một vị luyện đan sư, lại là một vị tiên đế, dù cho tần Vũ Hoa trên trăm năm thời gian cũng chưa chắc có thể gom góp Cửu Cửu táo hóa đan dược tài. Dương An rằng giải xong luyện đan chi pháp lại chỉ điểm Tần Vũ Bố chí trận pháp. Trong lúc đó, Thiên Tầm một mực đang giữ thính. Theo thời gian trôi qua, Thiên Tầm đối Dương An càng ngày càng bội phục. Hắn nghĩ, lão sư thật sự là bậc học a, chẳng những biết luyện đan, còn hiểu đến trận đạo. Từ Dương An chỉ điểm, Tần Vũ Bố chí ước chừng qua một cái nguyệt, Thiên Tầm tiệm thuốc trận pháp đã hoàn toàn bị Dương An cải biến. Nguyên bản, Tiệm thuốc Chấn Pháp có thể phòng ngự cấp 1 tiên lý công kích. Bây giờ, Tiệm thuốc Chấn Pháp có thể phòng ngự cửu cấp tiên lý công kích. Hết thầy sau khi chuẩn bị xong, Dương An nói: "Tốt, Thiên Tầm Tần Vũ, chúng ta bắt đầu luyện đan đi." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không bảy chương 197 đan thành cửu số chi cực. Cửu cửu táo hóa đan. Đoạt thiên địa chi táo hóa. Có thể để phàm nhân lập địa thành tiên. Đan lô mở ra về sau, 99 chủng linh dược theo thứ tự tiến vào đan lô, lấy đặc biệt bí pháp ngưng luyện, đợi 99 chủng linh dược hóa thành linh dược tinh hoa về sau, thiên tầm đầu nhập phụ trợ linh dược, bên trong cùng chủ dược. Trong nháy mắt, đi qua thất thiên, đến tận đây, đi qua một cái chu kỳ, đan đắc hiện hình, dị tượng tỏa ra, toàn bộ tiên thành người đều bị kinh động. Nhìn về phía thiên không, lúc này, đại lượng tiên nguyên lực hướng Hồng Diệp tinh tụ tập, tạo thành năng lượng truyền qua. Đây là cái gì tình huống gì tượng ngọn nguồn đến từ Thiên Tầm Dược Phù? Thiên Tầm Đan sư hắn tại luyện đan luyện đan có động tĩnh lớn như vậy, sao đây là cái gì đan dược một số tiên đế cấp cường giả đi vào Thiên Tầm Tiệm Thuốc xung quanh bốn phía. Trúc Tiên Đế dùng tiên linh biết quét một bên dưới Thiên Tầm Tiệm Thuốc trận pháp. Sở Hãi thán phục nói: Thật không nghĩ tới, Thiên Tầm Đan sư trận đạo tạo nghệ cao như thế, không phải chín vị đỉnh cấp tiên đế không thể phá. Các này chúc tiên đế im lặng, bọn họ đều là hạ cấp cùng trung cấp tiên đế, cách đỉnh cấp tiên đế còn có một đoạn khoảng cách rất lớn. Một vị tiên đế nói, trong tiên giới đỉnh cấp tiên đế, một cái tay liền có thể đếm đi qua. Chúc tiên đế minh bạch, lấy bọn hắn có thể thực lực không cách nào phá mở Tiên Tâm Tiệm thuốc trận pháp. Trong nháy mắt, đi qua 7749 ngày. Không thể không nói, tiên nhân kiên nhẫn so phàm nhân tốt quá nhiều. Những này tiên đế cùng tiên nhân bình thường tại Tiên Tâm Tiệm thuốc xung quanh bốn phía đợi 49 ngày. Hồng Diệp tinh về Vũ Hoàng quản quản lý. Vũ Hoàng đã được đến tin tức, Vũ Hoàng mặc dù không có tự mình tới lại phái hai tên lục cấp tiên đế tới, cửu cửu táo hóa đan sắp luyện thành, thiên địa chấn động, hồng mông bên trong, quý thủ phía dưới, Lâm Lôi cùng hồng mông đang phẩm tiểu luận đạo, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, đưa ánh mắt nhìn về phía tiên ma yêu giới, Lâm Lôi nhìn đến Cẩn Vũ, Dương An, thiên tầm tại luyện đan, kinh ngạc nói, đại ca Cái này tần vũ vận mệnh không thể suy nghĩ, không nghĩ tới lại ra một cái vận mệnh không thể suy nghĩ người. Oa, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Hồng Mông tâm thần chấn động. Hắn mượn xung Hồng Mông kim bàn, muốn thăm dò Dương An vận mệnh, lại gém chút lọt vào phản phệ, sắc mặt nghiêm túc nói: "Cái này người đến từ ngoại giới." Ngoại giới cái này một dưới Lâm Lôi cũng chấn kinh. Theo hắn biết, Hồng Mông bên trong chỉ có 2 cái vũ trụ, một cái là Đại Ca Hồng Mông sáng tạo Hồng Mông vũ trụ, một cái khác là chính hắn Lâm Mông vũ trụ. Ngoài giới Lâm Lôi hỏi nói, "Đại ca, chẳng lẽ nói, ngoại trừ chúng ta sáng tạo vũ trụ, còn có còn lại vũ trụ thế giới khác đi? Chúng ta đi xuống xem một chút." Cùng Dương An gặp mặt một lần, Hồng Mông đang khi nói chuyện, đột nhiên lên hướng, muốn đột phá không gian mà đi. Đột nhiên, một cái mặt nhạt váy dài nữ hài xuất hiện tại quế thụ dưới. Phàn Phất. Cô gái này tuy cổ bất biến, một mực tồn tại. Phàn Phất. Cô bé này tập hợp thiên địa linh tú tại cả đời. Phàn Phất. Cô bé này đúng vậy thiên địa chúa tỷ. Ngươi là Lâm Lôi trấn kinh, hắn thành đạo về sau Lần thứ nhất nhìn thấy tu vi cao hơn chính mình người. Trần Chính nói đến, Lâm Lôi cùng Hồng Mông tu vi tại sàn sàn với nhau, cũng không phân chia mạnh yếu, cùng là cấp 1 Hồng Mông trưởng hống giả. Lam y nữ hài âm thanh phi thường dễ nghe, lại có chút lãnh mạc. Hắn là thượng giới người. Hiện tại, hắn còn tại phát triển kỳ. Các ngươi không thể cùng gặp mặt hắn. Lam Yân hà nữ hài sau khi nói xong, thân ảnh chậm rãi biến mất. Lâm Lôi nhìn lấy Lam Yân hà nữ hài biến mất địa phương, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Một hồi lâu, mới nói: "Nãi ca, ban nãy người là ai?" Thật đáng sợ, ta cảm giác hắn một cái suy nghĩ liền có thể trảm giết chúng ta, thật giống như phổ thông thần mặt đối chủ như thần. Thế san còn có đáng sợ như thế người Hồng Mông nói, chúng ta thật sống như ếch ngồi đáy giếng a. Lâm Lôi nhìn về phía Vô Tận Hồng Mông, nói: "Đại ca, Hồng Mông không gian vô biên vô hạn, nơi nào là tận đầu a?" Hồng Mông lần nữa ngồi xuống, uống một ngụm quý hoa tửu, nói: "Tốt, chúng ta chậm đợi tần vũ cùng Dương An trưởng thành đi, chỉ có thể như thế." Lâm Lôi nói Đối với vừa mới cái kia Lam Yên nữ hài, hắn có một loại bản năng kính sợ. Đây là một loại đối đẳng cấp cao sinh mệnh kính sợ. Hồng Diệp Tinh, cầu cầu táo hóa đan ra lò, trên bầu trời xuất hiện một đạo đạo hắc vân. Thiên tầm dược phô trung quanh tiên đế nhìn thấy hắc vân hiển hiện, kinh ngạc nói: "Đan giáp lại là đan giáp, đây là trong truyền thuyết đan giáp. Chỉ có luyện chí sa nghiệp thiên thần đan" mới có thể xuất hiện đan giáp. Trúc Tiên Đế gặp đan giáp dáng lâm, nhao nhao thối lui. Đan giáp này tới cực nhanh. Trúc Tiên Đế vừa thối lui, chín đạo lôi điện tử trong hư vô dáng lâm rơi xuống thiên tầm tiệm thuốc phòng ngự trận bên trên. Sau đó, lôi điện chi lực bị phòng ngự trận hấp thu. Đan giáp dáng lâm lại một lần kinh động thượng giới người. Lôi phạt thiên tôn cảm ứng được đan giáp hai mắt nhìn thẳng hạ giới. Sau đó, thần thức tuôn ra, nhưng mà Lôi Thần Thiên Tôn thần thức còn không có tràn vào hạ giới, liền bị một cỗ cường đại quy tắc chi lực ngăn cản. Sư Tôn Lôi Phạt Thiên Tôn cung kính hô một tiếng. Lâm Lôi thanh âm uy nghiêm truyền vào Lôi Phạt Thiên Tôn não hải. Cái này chờ việc nhỏ, không cần để ý tới Lôi Phạt Thiên Tôn bó tay rồi. Nghĩ thầm Có nhân luyện ra nghiệp thiên thần đan lại là việc nhỏ lập tức, hắn lại bình thường trở lại. Cũng đúng, tại sư tôn cái kia chờ tồn tại trong mắt, cái này đích xác là việc nhỏ. Lôi phạt thiên tôn lại không biết, Lâm Lôi cùng Hồng Mông đã gặp thần bí Lam Y nữ hài. Đan giáp trung cầu đạo, cầu đạo đan giáp bị phòng ngự đại trận sau khi hấp thu kiếp vân tán đi. Thiên tầm rượp phô bên ngoài chi bạc tiên đế hô nói: "Thiên tầm đan sư, chi bạc tới chơi." Chi bạc tiên tầm nghe được cái thanh âm này về sau, đối Tần Vũ cùng Dương An nói: "Lão sư." "Tần Vũ, cái này chi bạc là Vũ Hoàng tổ hạ." Vũ Hoàng Tần Vũ cùng Vũ Hoàng Cửu Hận phi thường sâu, hai người không chết không thôi. Dương An nói: "Thiên tầm trước đừng quản chuyện ngoại giới, ta trước luyện hóa cầu cửu táo hóa đan." Tốt Tần Vũ nói. Thiên Tầm cung kính đứng tại một một bên, nói: "Lão sư, ta vì ngài hộ pháp." Dương An cầm lấy cầu cầu táo hóa đan, trực tiếp để vào trong miệng. Sau đó, lấy bí pháp luyện hóa cầu cầu táo hóa đan. Kể từ đó, có thể phát huy cầu cầu táo hóa đan lớn nhất sức hiệu. Dương An phục bên dưới cầu cầu táo hóa đan về sau, cảm giác thân thể cùng tâm linh một trận không minh Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên thân thể biến hóa, Thiên Tầm dược phu bên ngoài, chi bạch nhíu nhíu mày đầu. Tối nói, cái này Thiên Tầm không nghe thấy nhưng mà, hắn không có xông vào. Đương nhiên, cho dù hắn xông vào, cũng không phá nổi Thiên Tầm tiệm thuốc phòng ngự trận pháp. Trong nháy mắt, lại qua 3 ngày. Dương An đã hoàn toàn luyện hóa cửu cửu táo hóa đan. Lúc này Hắn thân thể đã tiến hóa thành tiên thể. Từng tia minh ngộ từ Dương An đáy lòng hiện lên. Hắn đột chạm đến thiên địa bổn nguyên pháp tắc. Trước kia cảm ngộ dung nhập tâm linh, cảnh giới của hắn lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Thiên Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên, Thần Linh, Thiên Thần. Khi Dương An đạt tới trung vị thiên thần cảnh giới lúc, Dương An đột nhiên mở to mắt. Hắn biết rõ Minh chỉ có thể đạt tới cảnh giới này. Đây cũng là hắn truyền sinh trước cảnh giới. Tần Vũ cảm nhận được Dương An trên thân khí thế cường đại, hỏi nói: "Dương huynh, ngươi đạt tới cảnh giới gì trung vị thiên thần?" Dương An nói: "Hắc thiên tầm bó tay rồi." Cái này Tần Vũ bị hung hăng rung động một thanh, sau đó nói: "Cũng đúng, Dương huynh trước kia cảnh giới liền phi thường cao." Mây sờ, có thể đạp tới trung vị thiên thần cảnh giới cũng không đủ bên trong gì." Hạ Linh Chi mừng rỡ nói, "Tỷ phu, ngươi đạp tới trung vị thiên thần cảnh giới, có thể đứng lên sao?" Đương nhiên Dương An chậm rãi đứng lên, đi đến Hạ Chân Chân một bên, ôm Hạ Chân Chân, nhẹ giọng nói, "Vợ, ta đứng lên. Cám ơn ngươi chiếu cố." "U, Vĩnh Vị, vị, mừng hạ chân chân tâm lý phi thường ngọt ngào. Nói: "Quá tốt rồi." Rốt cuộc đứng lên, Dương An cùng đám người nói một hồi. Đối Thiên Tầm nói: "Thiên Tầm, ngoại giới có rất nhiều tiên nhân, chúng ta ra đi gặp một chút đi." Một lát sau, Dương An, Thiên Tầm, Tần Vũ một đoàn người xuất hiện tại Thiên Tầm dược phô bên ngoài. Chi Bạch nhìn thấy Thiên Tầm, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại cảm ứng được một cỗ khí thế cường đại, hắn không tự chủ được nhìn về phía Dương An. Có chút cả lăm nói: "Thần, ngài là Thần Dương An nhàn nhạt nói: "Ngươi chính là Chi Bạch a bản đế luyện đan thời điểm, ngươi vậy mà tại ngoại giới huyên náo." Ngươi nói: "Ta nên như thế nào phạt ngươi Chi Bạch sầm mặt lại. Sau đó, nói Tri Bạch gặp qua thượng thần, mặc cho thượng thần trách phạt. Dương An nhàn nhạt nói: "Người không biết vô tội, ta liền không phạt ngươi." Ngươi nói cho Vũ Hoàng một tiếng, liền nói: "Tần Vũ là bằng hữu của ta bạn." Vân Tri Bạch lên tiếng quay người rời đi, hắn đứng tại Dương An thân một bên cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Lập tức, Dương An lại đối đám người nói: "Tốt, các vị tất cả giải tán đi." đợi đám người tán đi về sau, tốt năm tốt ba tụ tập cùng một chỗ, nhị luận sự tình vừa rồi. Huynh đệ, ban nãy người là ai? Chi Bạch Tiên Đế vậy mà như thế sợ hãi, ngươi không nghe thấy Chi Bạch Tiên Đế xưng hô hắn là thượng thần sao, hẳn là thượng giới xuống thần linh. Cũng đúng, chỉ có thần linh mới có thể luyện chế ra thần đan, dẫn tới đan kiếp. Tốt, đối với thần linh sự tình, chúng ta vẫn là đừng nhị luận. U, Vinh Quỷ, quỷ, mịch, không nói, không nói, chúng ta uống rượu, uống rượu hồng diệp tinh xuất hiện đan kiếp, cũng xuất hiện thần linh sự tình như như gió thổi hướng tiên ma yêu giới các đại tinh vực. Dương An trở lại thiên tầm dược phu về sau, sinh lòng cảm ơn, hắn cảm giác mình có thể hệ thống truyền tiếp không gian, trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, đối đám người nói Chân Chân, tiểu muội, Tần Vũ, Thiên Tầm, ta muốn đi một chuyến thượng giới, các ngươi ở đây chờ một dưới. Hà Chân Chân có chút không thôi nói, "Dương An, ngươi muốn đi bao lâu?" Dương An nói, "Không bao lâu nữa, ngươi sống như nhàm chán, có thể đi trong thành dạo chơi." Dương An nghĩ, tất cả mọi người biết rõ hắn là thượng giới thần nhân. cũng không dám đối Hà Chân Chân cùng Hà Linh Chi xuất thủ. Hà Linh Chi nói: "Tỷ phu, ta cũng muốn đi thượng giới Dương An nói, thượng giới bổn nguyên quá cao, các ngươi đến thượng giới, ngay cả đứng lên cũng không nổi, ngươi vẫn là trước nỗ lực tu luyện đi." Ngô Hà Linh Chi bĩu môi, có chút không vui. Hà Chân Chân lại có một ít cảm giác cấp bách. Nàng cảm giác mình cách Dương An càng ngày càng xa. Nàng nghĩ, nhất định phải nỗ lực tu luyện, không phải vậy, ta sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Hắn địa phương có thể đi, ta lại không thể đi. Dương An ôm một bên dưới Hà Chân Chân, nói, "Chân Chân, ta đi một lát sẽ trở lại." Dương An buông ra Hà Chân Chân, tâm niệm nhất động, tiến vào hệ thống không gian. Tị Tiểu Ngọc nhìn thấy Dương An, mừng rỡ nói: "Dương An, ngươi rốt cuộc trở về rồi." Dương An nhìn thấy gì Tiểu Ngọc có chút chột dạ. "Gì Tiểu Ngọc lòng có cảm giác?" Cười nói: "Dương An, ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta à? Á, Dương An có chút xoắn xuýt." Trong lúc nhất thời, không biết rằng trả lời thế nào, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Lam Y An nữ hài. tâm lý nói: "Tiên nữ, vấn đề này đều là ngươi làm ra." Ngươi cùng Tiểu Ngọc giải thích a hầm mông đại đế hệ thống không bảy chương 198 vô tướng thế giới gì? Tiểu Ngọc nhìn thấy Dương An khẩn trương thần sắc, phốc cười một tiếng, nói: "An, An, chuyện của ngươi, Lam Y tỷ tỷ đã cùng ta đã nói rồi." Cái này Dương An có chút chột dạ nói: "Tiểu Ngọc, Ngươi không trách ta đi gì tiểu ngọc nói. Ta trách ngươi cái gì a Dương An trầm mặt gì tiểu ngọc nói. Dương An. Chân chân lớn lên rất phiêu lượng đi. Lam Y tỷ tỷ nói. Chân chân muội muội cũng coi trọng ngươi nha. Ách Dương An trầm mặt, nghĩ thầm, cái này Lam Y nữ hài đối với mình phi thường lạnh lùng, cùng tiểu ngọc cảm tình lại phi thường tốt. Chẳng lẽ nói, mình cùng tiểu ngọc quen biết cũng là nàng an bài đột nhiên. Hệ thống âm thanh tại Dương An trong đầu vang lên. Không cần suy nghĩ nhiều, chờ ngươi thành là chân chính đại đế, sẽ biết rõ hết thảy chân tướng. Dương An hỏi nói, tiên nữ, hệ thống này là ai sáng tạo bí mật hệ thống đạm mạc đường? Ắc Dương An im lặng. Hắn nghĩ, hệ thống này tốt thì tốt, thế nhưng là hắn có một loại vận mệnh bị người trưởng khống cảm giác. Hệ thống nói, lấy ngươi bây giờ tu vi, có thể đi chủ thế giới lịch luyện. Chủ thế giới Dương An hơi chấn kinh. Những năm này, hắn đi qua bàn long thế giới, đi qua Già Thiên thế giới, còn đi qua mãnh hoang thế giới. Những thế giới này đều phi thường khổng lồ. Dương An không nghĩ tới, những thế giới này chỉ là hệ thống nói tới phó thế giới. Dương An nhìn lấy hệ thống không gian màu sắc rực rỡ quang cầu. nghĩ thầm, cũng đúng, những này màu sắc rực rỡ quang cầu đúng vậy, từng cái thế giới, từng cái vũ trụ, cũng đều là hệ thống sáng tạo. Muốn đến, còn có một cái càng thêm hùng lồ thế giới. Lam Y Nhi nữ hài trong hư không điểm một dưới, lập tức trong hư không xuất hiện một cái thông đạo. Lam Y Nhi nữ hài nói: "Dương An, đi theo ta, ta mang ngươi tiến về vô tướng thế giới." Di Tiểu Ngọc nói: "Vô tướng thế giới, đó là dạng gì thế giới a, sắc mặt nàng mang theo mong đợi thần sắc." Lam Y Nữ Hải nói: "Tiểu Ngọc, ngươi không thể tiến về vô tướng thế giới. Vô tướng thế giới, vô hình vô tướng, vô biên vô hạn, bên dưới tiếp tinh vũ, bên trên tiếp hỗn độn, là chướng đạo chi địa, chỉ có đạo giả có thể sinh hoạt tại vô tướng thế giới." Dương An nghe được Lam Y Nữ Hải nói lời, đối vô tướng thế giới tràn đầy chờ mong. Đó là một thế giới ra sao gì, tiểu trên mặt Ngọc có chút thất vọng. Dương An nói, "Tiểu Ngọc, ngươi nỗ lực tu hành, chờ ngươi đạt tới ta cảnh giới này, liền có thể tiến về vô tướng thế giới." Lam Y Nữ Hải nói cần trở thành đạo giả mới có thể tiến về vô tướng thế giới. Dương An muốn hỏi một chút Như thế nào đạo giả, đạo giả là cảnh giới gì nhưng mà hắn cảm giác mình thân thể bị lực lượng vô hình kéo một thanh, lập tức hắn phát hiện mình tiến nhập một cái thông đạo. Không biết sằng qua bao lâu, có lẽ chính như Lam Y Hàn nữ hải nói, vô tướng thế giới, vô hình vô tướng, không có quy tắc, không có thời gian. Dương An đi theo Lam Y Hàn nữ hải sau lưng, thấy phía trước xuất hiện một cái hổng lỗ không gian. Dương An nói: "Tiên nữ, tới rồi sao đến Lam Y An nữ Hải Đạm Mạc Đường?" Dương An đứng thẳng ở tư giữa không trung. Nơi này cho Dương An cảm giác phi thường kỳ diệu. Dương An mở hai mắt ra, muốn nhìn một chút cái thế giới này là cái dạng gì. Thế nhưng là, trước mắt một mảnh hư vô, liền cùng mất sáng tỏ. Lam Y An nữ Hải nói: Vô tướng thế giới, vô hình vô tướng. Phàm mắt không nhìn thấy vô tướng thế giới. Người đã mở ra thiên nhãn, dùng thiên nhãn nhìn xem cái thế giới này đi. Tốt Dương An bừng tỉnh đại ngộ. Mở ra thiên nhãn, cái này một dưới, Dương An có thể nhìn đến. Nhưng mà, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, để hắn nhớ tới khi còn bé chơi vạn hoa đồng. Đúng hắn hiện tại cảm giác tựa như đang nhìn phạn hoa đồng, trước mắt một mảnh huyễn thải, không có vật khác. Thật lâu, Dương An nói: "Tiên nữ, ta cái gì đều không nhìn thấy." Lam Yên nữ hài nói: "Lấy tu vi của ngươi, hẳn là có thể mở ra pháp nhãn. Ngươi lại dùng pháp nhãn nhìn xem cái thế giới này." Pháp nhãn Dương An minh bạch. Hắn tại hệ thống thư phổ bên trong ngây người trăm năm, biết rõ như thế nào pháp nhãn Pháp nhãn so thiên nhãn cao nhất cái cấp bậc. Thần linh tham ngẫu ngộ pháp tắc về sau, có thể ngưng tụ pháp tắc chi nhãn, pháp nhãn có thể kham phá thế gian hư ảo, nhìn thấy chân thực bản tướng. Dương An nghĩ đến pháp nhãn giới thiệu, cùng pháp nhãn tu luyện phương pháp, ngay tại chỗ tu luyện pháp nhãn. Một lát sau, Dương An cảm giác nhãn thức cùng thần thức tương hợp. Trong chốc lát, Hắn cảm giác trước mắt một mảnh quang minh. Cái này một dưới, Dương An thấy được càng nhiều đồ vật. Đồng thời, cũng mà Dương An giật nảy mình, cái này sao có thể lúc này? Dương An cảm giác mình đứng tại chỗ có thế giới đỉnh, chỗ có vũ trụ ngọn nguồn, đập vào mắt chỗ, tất cả đều là tinh không vũ trụ. Lam Y Nữ Hải nói, vô tướng thế giới, lại xưng là Vạn Duy Không Gian. Phàm là chứng đạo người, đều có thể tiến về vô tướng thế giới. Vô tướng thế giới bên dưới tiếp tinh vũ, bên trên tiếp hỗn độn, là chứng đạo chi địa. Tại vô tướng trong thế giới sau khi chứng đạo, cầu cầu uy chân, có thể tiến về trong truyền thuyết hỗn độn thế giới. Dương An chỉ chân bên dưới tinh vũ, nói: "Ta chân bên dưới đúng vậy, tinh không vũ trụ đúng Lam Y Nữ Hải nói." tinh cấp thế giới, nguyên thế giới, tinh vũ thế giới đều tại chân dưới. Thật thần kỳ a, là thật thần kỳ." Dương An nói. Nói như vậy, sống hồng mông vũ trụ, mãnh hoang vũ trụ lớn như vậy vũ trụ, cũng tại chân bên dưới đúng Lam Y Nữ Hải nói. Dương An theo bản năng duỗi ra tay. Hắn có loại cảm giác kỳ diệu. Phảng phất đưa tay liền có thể bắt được một cái thế giới. Hắn cảm giác những này tinh vũ thế giới cách hắn gần vô cùng. Lam Y Nhi nữ hài nhìn thấy Dương An cử động, nói: "Những này tinh vũ nhìn cách gần vô cùng, kỳ thực phi thường xa xôi." Trong lúc đó, cách Hỗn Nguyên tinh hải, Hỗn Nguyên tinh trong biển có vô số thế giới, còn có Hỗn Nguyên loạn lưu, còn có Hỗn Nguyên minh hơi thở, đạo giả tiến vào bên trong thập tử vô sinh, giống như vận khí tốt, tiến vào nào đó một cái thế giới, cả đời tu vi bị thế giới pháp tắc áp chế, đương thời giới hủy diệt thời điểm, cũng là thân tử đạo tiêu thời điểm. Cái này Dương An không biết rằng nói cái gì cho phải. Lam y nữ Hải Chân bên dưới xuất hiện một áng mây. Nói, vô tướng thế giới là thế nhân hướng tới thế giới, muốn siêu thoát luân hồi, Muốn chứng đại đạo, liền cần đi qua vô tướng thế giới. Dương An đi theo Lam Y Nữ Hải thân một bên, hắn cảm giác mình tại nguyên chỗ bất động. Kỳ quái nói, chúng ta cái này là muốn đi đâu dẫn ngươi đi vô tướng thiên địa? Lam Y Nữ Hải nói, thượng cổ thần linh chứng đạo về sau, gặp vô tướng thế giới hoàn cảnh ác liệt, thấy mọi người chứng đạo không dễ. Thi triển đại thần thông, Tại Vô Tướng trong thế giới ngưng tụ chín phương thiên địa, để kẻ đến sau có một cách điểm dừng chân. Chín phương thiên địa hình thành về sau, nhận chín phương thiên địa ảnh hưởng, vô tướng thế giới lại tự nhiên sinh thành một chút tiểu thiên địa. Thiên địa Dương An nghi ngờ nói: "Thiên địa này là cái dạng gì?" Lam Yên hà nữ hài nói: "Chờ đến lúc đó, người sẽ biết." Trong lúc đó, Lam Yên hà nữ hài nói: Vũ trụ thế giới vô cùng to lớn, đạo giả cả đời chỉ có thể sinh hoạt tại nhất phương thiên địa bên trong. Từ nhất phương thiên địa đến một phương khác thiên địa, trong lúc đó chẳng những có vô số nguy cơ, còn sẽ bị lạc. U, vinh, quỷ, quỷ. Mực Dương An hơi điểm đầu. Lúc này, hắn liền cảm giác mình mất phương hướng. Nếu như không có Lam Yân nữ hải mang theo hắn, hắn căn bản không biết sằng phương hướng, không biết sằng qua bao lâu. Dương An cảm giác có chút nhàm chán, hỏi nói: "Tại vô tướng trong thế giới, làm sao tính toán thời gian?" Lam Yân nữ hải nói: "Vô tướng thế giới sinh linh lấy kinh nguyên thời gian là chuẩn." Dương An không quá minh bạch, còn muốn hỏi lại lúc, thấy phía trước xuất hiện một cái hồng lò thiên thể, Dương An nói: "Đây chính là ngươi nói thiên địa đúng Lam Y nữ Hải nói." Hôm nay, Lam Y lời của cô gái tương đối nhiều. Trên cơ bản, Dương An chỉ cần hỏi, Lam Y nữ Hải liền sẽ trả lời. Lam Y nữ Hải mang theo Dương An chậm rãi tới gần cái kia phương thiên địa. Đồng thời, nói nói, phía trước thiên địa chỉ là vô tướng trong thế giới một vùng thế giới nhỏ. cũng không phải là thượng cổ thần linh sáng tạo chín phương thiên địa, giống như ngươi muốn chứng đạo, nghĩ muốn hiểu rõ vô tướng thế giới, liền cần mình đi tìm thượng cổ thần linh sáng tạo chín phương thiên địa. Dương An nhìn phía trước thiên địa càng lúc càng lớn, loại cảm giác này, thật giống như từ ngoài vũ trụ từ từ giáng lâm trái đất, nhìn lấy trái đất càng lúc càng lớn. Sau cùng, Hạ xuống mặt đất lại hình như trầm rãi tới gần một tòa núi lớn. Sau cùng, đi đến chân núi, nhìn qua Nguy Na Sơn thể, trong lúc đó, cũng không biết đảo qua bao lâu, Dương An cảm giác mình cách cái kia phương thiên địa đã gần vô cùng, đồng thời, cũng cảm giác được một cỗ không lồ áp lực. Loại cảm giác này thật giống như phi hành gia tiến vào tinh cầu về sau, Lần nữa nhận tinh cầu dẫn lực dẫn sắt, Lam Y Nhi nữ Hải Ngọc thủ khẽ nâng trong lòng bàn tay hướng lên. Cùng lúc đó, trên lòng bàn tay phương xuất hiện một cái huyền hoàng hình cầu. Nàng nâng huyền hoàng hình cầu, nói: "Đây là một cái huyền hoàng thế giới, đưa ngươi." Huyền hoàng thế giới Dương An biểu thì không hiểu. Lam Y Nhi nữ Hải nói: "Tại vô tướng thế giới Tu hành chỉ có một con đường, cái kia chính là tu luyện thế giới của mình. Thế giới phân tam phẩm cửu cấp, huyền hoàng nhất phẩm, xanh đậm nhị phẩm, thiên lam tam phẩm, mỗi một phẩm lại phân tam cấp. Khi thế giới của ngươi biến thành thiên lam thế giới lúc, ngươi liền có thể thử nghiệm hợp đạo, đạo hợp thành tông, cửu cửu uy chân, liền có thể tiến về hỗn độn thế giới. hỗn độn thế giới so vô tướng thế giới thần kỳ hơn, cũng càng rộng lớn hơn. Cái này một dưới. Dương An nghe rõ, hắn cầm nâng huyền hoàng thế giới, nói, cái này chỉ có trứng gà lớn nhỏ hình cầu là một cái thế giới. Cái thế giới này lớn bao nhiêu? Lam Y Nữ Hải nói, huyền hoàng thế giới phi thường nhỏ, ước chừng thập phương tinh vực. Nàng gặp Dương An lộ ra mê hoặc thần sắc, lại giải thích nói, đại khái tương đương với giả thiên thế giới đi. Hắc Dương An cảm giác lạ lạ, hắn không nghĩ tới mình có một ngày sẽ bá giả thiên đại thế giới nắm trên tay, mà lại cái thế giới này nhìn giống một quả trứng gà. Lam Y Nữ Hải nói, cái này một vùng trời nhỏ gọi ngọa long thiên địa, cùng thượng cổ thần linh sáng tạo chín đại thiên địa so sánh, giống như hằng tinh cùng sa trần so sánh. Hằng Tinh Sa Trần Dương An nghĩ thầm, cái kia chín phương thiên địa sống hằng tinh khổng lồ, mà Ngọa Long thiên địa lại như một khoảng sa trần thế nhưng là khi Dương An nhìn trước mắt khổng lồ thiên thể lúc, làm sao cũng vô pháp mà phương thiên địa này tưởng tượng thành một khoảng sa trần. Hắn nghĩ, đúng vậy mười ngàn cái giả thiên đại thế giới cộng lại, cũng không có Ngọa Long thiên địa lớn a Lam Y Nữ Hải nói. ta cho ngươi một cái tiểu thế giới, là bởi vì nếu như không có thế giới, tựu vô pháp tại trong thiên địa đặt chân. Trong nháy mắt liền sẽ bị thiên địa chi lực ức thành bụi. Dương An nâng huyền hoàng thế giới, cảm thụ một bên dưới tình huống xung quanh. Đúng như là Lam Y An nữ hải nói, hắn có huyền hoàng thế giới về sau, liền suốt cuộc không cảm giác được phương thiên địa này áp lực. Lập tức Dương An lại hỏi nói, tiên nữ, muốn làm sao để thế giới tiến hóa từ huyền hoàng biến thành ngươi nói thiên lam? Hồng Mông đại đế hệ thống không 7 chương 199 tu hành chi lộ hôm nay. Lam y hà nữ hài phi thường tốt nói chuyện. Gặp Dương An tra hỏi. Kiên nhẫn nói, tại vô tướng trong thế giới, không có cố định tu hành phương pháp, duy nhất phương pháp, đúng vậy để thế giới tấn cấp từ huyền hoàng tấn cấp đến xanh đậm, lại từ xanh đậm tấn cấp đến thiên lam. Tuy nhiên Lam Y Nữ Hải thận trọng nói: "Ngươi nhớ cho kỹ, dù cho thế giới của ngươi tấn cấp đến thiên lam thế giới, cũng lại đột nhiên ở giữa hàng giai hàng phẩm, lần nữa biến thành huyền hoàng thế giới, thậm chí biến thành vứt bỏ thế giới." Ăn Dương An cảm giác kinh hãi, nghĩ thầm: "Tu hành thật không dễ dàng ngấm lại." Có một ngày, thế giới của mình tấn cấp làm Thiên Lam thế giới, trong vòng một đêm, Thiên Lam thế giới lại xuống làm Huyền Hoàng thế giới. Ai chịu được Lam Nghiên nữ hải nói, lúc bắt đầu, ta để ngươi tiến về các cái thế giới lịch luyện, du lãm các cái thế giới, hiểu rõ mỗi một cái thế giới uy tắc. Đúng vậy, hy vọng ngươi hiểu rõ thế giới bản tướng. Trên tay ngươi Huyền Hoàng thế giới. cũng là một cái thế giới chân chính, bên trong có phàm nhân, có tu sĩ, có linh thú, phàm là trong vũ trụ có sự vật, huyền hoàng thế giới bên trong đều có. Dương An nghe đến đó, nói: "Tiên nữ, chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần ta để huyền hoàng thế giới bên trong văn minh tấn cấp, huyền hoàng thế giới liền có thể tự Huyền Hoàng tấn cấp đến xanh đậm vân cũng không phải Lam Ian nữ hải nói, trên địa cầu có một câu, ngươi hẳn nghe nói qua. Nhân thể tựa như một cái tiểu vũ trụ, tu tiên. Đúng vậy, ngọc nguyên nhập thể, cường hóa thân thể cùng tinh thần cũng có thể nói như vậy. Tu tiên. Đúng vậy, cường hóa mình tiểu vũ trụ, để cho mình tiểu vũ trụ tràn ngập sinh cơ. Sinh cơ càng tràn đầy, Tu tiên giả thọ mệnh liền càng dài. Dương An lặng lặng nghe. Lam Yân hà nữ Hải tiếp tục nói: "Đến không bề ngoài thế giới về sau, người đã tiến hóa đến đỉnh phong, trở thành đạo thể. Đạo thể tại tinh vũ trong thế giới có đạo diễn hoạt tính, có thể trường sinh bất tử. Nhưng mà, vô tướng thế giới hoàn cảnh ác liệt, cho dù là đạo thể, tại vô tướng trong thế giới cũng chỉ có thể sống 100 năm." cách này 100 năm, là kinh nguyên thời gian, Tắc Dương An phi thường chấn kinh. Lam Y Nhi nữ hài nói: "Cho nên, đạo thể cần cường đại hơn sinh cơ đến tầm bổ, dùng cách này đến kéo dài lớn tuổi thọ của mình." Dương An minh bạch nói: "Nguyên lai là dạng này, cho nên tại vô tướng trong thế giới, mỗi người đều tu thế giới, đạo thể cần thế giới chi lực ngẩn dưỡng." Đúng Lam Nghiên nữ hài nói, thế giới cùng đạo giả hỗ trợ tăng theo cấp số nhân, gắn bó tương sinh, đạo giả càng mạnh, thế giới liền có thể đạt được càng nhiều linh sinh đạo lực tầm bổ. Trái lại, thế giới phẩm cấp càng cao, đạo giả liền đạt được đến càng nhiều thế giới chi lực. Dương An một vừa nghe, một bên nghĩ, đồng thời xách ra nghi vấn của mình, tiên nữ Tiểu ngươi nói như vậy, thế giới bên trong sinh linh càng nhiều, sinh linh càng cường đại, liền thay mặt biểu một cái thế giới sinh cơ cường đại, đạo giả có thể được đến càng nhiều thế giới chi lực đúng Lam Y Như Hải nói. Dương An nghĩ nghĩ, hỏi nói, thế giới sao biến lớn sao, hắn nghĩ tới một vấn đề, giống như thế giới không lớn lên, mà thế giới bên trong sinh linh lại một mực tăng lớn. Đến lúc đó tự nguyên liền sẽ hao hết. Cuối cùng, thế giới hướng đi hủy diệt. Ấm Lam Yên nữ hải nói, thế giới hủy diệt, thế giới liền sẽ hàng giai hàng phẩm, thậm chí biến thành vứt bỏ thế giới. Lam Yên nữ hải nói, thế giới có thể biến lớn, đạo giả cung cấp linh sinh đạo lực, tầm bổ thế giới, cho thế giới cung cấp hỗn nguyên tức, liền có thể để thế giới biến lớn. Dương An nghe đến đó, cười nói: "Thế giới có thể biến lớn, vậy thì đơn giản, ta chỉ cần để thế giới bên trong văn minh tấn cấp, lại không ngừng để thế giới biến lớn, thế giới của ta liền có thể từ huyền hoàng tấn cấp đến xanh đậm, lại tấn cấp đến thiên lam." "Có dễ dàng sao như vậy?" Lam Y An nữ hài nói. Dương Tâm nghe vậy, tâm thần nhảy một cái, nghĩ: "Đúng a." Có dễ dàng sao như vậy nhân loại trên địa cầu đã trải qua mấy trăm vạn năm thời gian mới có được hiện đại văn minh. Hiện đại văn nhìn như vô cùng tốt, nhưng lại có vô số nguy cơ. Như nhân khẩu bành trướng, ô nhiễm môi trường, nguồn năng lượng nguy cơ, chiến tranh các loại. Những năm này, Dương An đi qua rất nhiều thế giới. Nhìn qua đại lượng chủng tộc chiến tranh, chiến tranh giữa các vị sao có đôi khi chiến tranh giữa các vị sao một mộc phát, từng khỏa sinh mệnh tinh cầu hủy diệt, từng cách văn minh điêu linh. Lam Y hà nữ Hải nói, văn minh đẳng cấp thấp thời điểm, chiến tranh bộc phát, hủy diệt chỉ là một chi quân đội, một tòa thành chỉ khi văn minh tấn cấp đến cao giai lúc, một khi chiến tranh bộc phát, hủy diệt đúng vậy từng cái tinh cầu, thậm chí là từng cái tinh hệ. À Dương An im lặng. Hắn nghĩ tới Già Thiên Đại Thế giới. Già Thiên Đại Thế giới vạn tộc cùng tồn tại, trùng tộc san sát. Mỗi khi đại thế tiến đến, liền sẽ bộc phát diệt thế đại chiến. Dương An nhớ kỹ, bắt đầu tinh bị đại chiến tác động đến, đánh thành mảnh vỡ. Vì sau, từ đại thần thông giả đoàn tổ nguyên bản, Già Thiên Đại Thế giới phi thường phồn hoa. sinh mệnh cổ tinh cũng rất nhiều. Điểm này từ tinh không cổ lộ di tích liền có thể nhìn ra. Nhưng mà, gia thiên đại thế giới đã trải qua vô số lần đại chiến. Cuối cùng, bản gia thiên đại thế giới đánh cho phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn bên dưới chút ít sinh mệnh cổ tinh. Lam Y Nữ hài gặp Dương An lâm vào trầm tư, không có quấy rầy. Dương An tiếp tục suy nghĩ, muốn cho Phan Minh tấn cấp cũng không dễ dàng a hắn nhớ kỹ, mình đi qua một cái tinh vũ văn minh thế giới, thế giới kia vận mệnh chi tử nói một câu, "10000 cái a văn minh, chỉ có 60% có thể tấn cấp làm cấp 1 văn minh. Tấn cấp đến cấp 1 văn minh về sau, chỉ có 40% cấp 1 văn minh có thể tấn cấp đến nhị cấp văn minh." Bởi vậy có thể thấy được, văn minh nhưng tấn cấp có bao nhiêu khó 10000 cái cấp 1 văn minh, có thể có một cái văn minh tấn cấp đến cầu cấp, liền đặc phi thường may mắn, thường thường ức phản cấp một văn minh, cũng khó có một cái văn minh tấn cấp đến cầu cấp. Qua một hồi lâu, Dương An lại nghĩ tới hệ thống không gian những thế giới kia cùng đại vũ trụ. Hỏi nói, tiên nữ, ta còn có thể đi hệ thống không gian những thế giới kia sao? Có thể lam y nữ Hải nói. Dương An hỏi: "Ngươi không phải nói những thế giới kia đều tại Hỗn Nguyên Tinh trong biển?" Đạo giả tiến vào Hỗn Nguyên Tinh hải, "Thập tử vô sinh ta có thể đi vào Hỗn Nguyên Tinh hải Lam Y An nữ hải nói: "Hỗn Nguyên Tinh trong biển thế giới thuộc về chủ thế giới, cùng vô tướng thế giới một thể, mà hệ thống không gian những thế giới kia thuộc về đặc thù thế giới, cùng trên tay ngươi huyền hoàng thế giới cùng loại." Dương An nghe vậy, cảm thán nói, cái thế giới này thật thần kỳ, trên tay của ta vậy mà cầm một cái thế giới. Hắn nói chuyện ở giữa, tung tung trên tay huyền hoàng thế giới, tâm lý cảm giác là lạ lạ. Lam Y An nữ hải nói, toàn bộ vũ trụ có vô số vị diện, vô lượng vũ trụ, ức vạn duy trì, lấy ngươi bây giờ tu vi, còn không thể nào hiểu được. Thậm chí người ngay cả toàn bộ vũ trụ một góc đều không có dò xét đòi đến. Thạch Dương an im lặng. Đối với tu luyện thế giới sự tình, Dương An không tiếp tục hỏi. Như Lam Y Nữ Hải nói, muốn cho thế giới tấn cấp, không có cố định phương pháp, cũng không giống tinh vũ thế giới, có một bộ thông dụng tu luyện công pháp, muốn cho thế giới tấn cấp, chỉ có thể dựa vào đạo giả chí tụ. Đến tận đây, Dương An có chút minh bạch, khó trách ta được đến hệ thống về sau, liền không thể tu luyện. Muốn đến, hệ thống là muốn cho ta thích ứng vô tướng thiên địa hoàn cảnh a lam y nữ hải mang theo Dương An hạ xuống Ngọa Long thiên địa về sau. Một mảnh trắng lệ sơn hà ấm vào mí mắt. Dương An thấy được cao tới ức vạn trượng đại sơn, cao trăm vạn trượng đại thụ, cao ngàn vạn trượng cử thú. Thật lâu Dương An nói: "Ngươi không phải nói, vô tướng thế giới hoàn cảnh ác liệt sao, nơi này có núi có nước, có thú có cỏ, còn có hồng hoang mãnh thú." Nhìn qua, hoàn cảnh cũng không tệ lắm a." Lam Yân nữ hài nói: "Nơi này là thiên địa." Ngươi suy nghĩ một chút, đối với toàn bộ vô tướng thế giới, phương thiên địa này lớn bao nhiêu?" Áp Dương An bó tay rồi. Hắn vừa tới vô tướng thế giới thời điểm, cũng không nhìn thấy thiên địa. Tương đối mà nói, Ngọa Long thiên địa đúng vậy toàn bộ vô tướng thế giới một khoảng xa trần. Lam Y Nhi nữ hài nói, như loại này phi hình thiên địa, có thể tồn tại ở vô tướng trong thế giới, đều là thượng cổ thần linh sáng tạo chính phương thiên địa, đạo giả chỉ có thể ở vô tướng trong trời đất phiêu bạt. Lam Yân nữ Hải mang theo Dương An bay một đoạn đường, Dương An nói: "Phương Thiên địa này có thành trì sao không có?" Lam Yân nữ Hải nói. Dương An lại hỏi nói: "Phương Thiên địa này có bao nhiêu người một tỉ tả hữu?" Lam Yân nữ Hải nói: "Thật nhiều đó a." Dương An nói. Hắn nói một câu, hướng xung quanh bốn phía nhìn thoáng qua. Kỳ Quái nói: "Tại sao không có thấy một người?" Lam Yân nữ Hải nói: Giống như bạn một tỉ con kiến ném đến trong biển rộng. Ngươi nói, người tại trong biển rộng đụng phải con kiến tỉ lệ là bao nhiêu dương an minh bạch ngọa long thiên địa mặc dù nhỏ, lại so 10000 cái già thiên thế giới còn muốn lớn. Rộng lớn như vậy thiên địa, chỉ có 1 tỉ đạo giả, cái này mật độ nhân khẩu quá thấp. Lam Yân nữ hài nói, đạo giả nhóm chỉ có một cách mục đích Đúng vậy, để thế giới của mình tấn cấp làm Thiên Lam thế giới, chứng đạo hỗn nguyên. Bởi vậy, đạo giả nhóm đều tránh ở trong động phủ của chính mình tu luyện. Dương An nói, nơi này là người ngu địa phương sao ngay sau đó, hắn lại nói, những này đạo giả liền không có khác truy cầu, giống sáng lập một môn phái, sáng lập một quốc gia, khi giáo chủ làm hoàng đế cái gì? Lam Y Nữ Hải nói: "Đạo giả có thế giới của mình, nếu như muốn làm hoàng đế, trực tiếp tiến vào thế giới của mình. Khi sáng thế thần, không phải só so làm hoàng đế càng có ý tứ sao tốt a Dương An không lời có thể nói." Lam Y Nữ Hải mang theo Dương An bay một khoảng cách, đi vào một tòa núi lớn chân bên dưới. Nói: "Nơi này là một cách đạo giả căn cứ." có một ít đạo giả tụ tập ở chỗ này giao lưu tu hành kinh nghiệm, đồng thời giao dịch một số bảo vật. Dương An nhìn trước mắt đại sơn, không biết rằng Lam Y An nữ hài nói đạo giả căn cứ ở đâu. Mở miệng hỏi nói, nơi này là thành trì phấn là một cái trấn nhỏ Lam Y An nữ hài nói, xem như một cái trấn nhỏ đi. Nàng nói một câu, mang theo Dương An bay đến một khoảng trăm vạn trượng cổ thụ dưới. Sau đó trực tiếp xuyên thấu cổ thụ, Dương An nhìn thấy Lam Y Nhi nữ hài xuyên thấu cổ thụ, ngạc nhiên nói: "Cái này cổ thụ là hư vẫn là thực vậy mà có thể xuyên đi vào Dương An ngốc đứng một lát, lập tức đuổi theo kịp Lam Y Nhi nữ hài, hắn cũng trực tiếp xuyên thấu cổ thụ, cảm giác này tựa như rượt hồn xuyên tường. Lam Y Nhi nữ hài gặp Dương An cùng lên đến, nói: Nơi này là vô tướng thế giới. Vô tướng thế giới đồ vật là từ hỗn nguyên tức tụ hợp mà thành, không có ngũ hành phân chia, cũng không có âm dương chi đừng. Tư tư thực thực, thực thực tư tư. Ngươi trầm dãi thành thói quen. Ách Dương An vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm, địa phương rù quái này, ta thói quen không được, ta liền không rõ tại hạ giới tốt bao nhiêu. Tại sao phải phi thăng thượng giới? Đến thu phần này, Khổ Dương An tiến vào đạo giả khu tổ tập vượt về sau, nhìn lấy hết thảy xung quanh, tâm lý phi thường kỳ quái. Những người này làm sao ở trong động phủ phóng tầm mắt nhìn tới? Một số người trực tiếp ở trên tường mở một cái động phủ, cứ như vậy vào ở đi. Còn có một số người ở tại trên đại thổ. Đương nhiên, vô luận là trên tường động phủ vẫn là trên cây động phủ, điều phi thường khổng lồ. Lúc này, có một ít người cùng Dương An tùy ý đi dạo. Dương An đi ngang qua một cái quán nhỏ lúc, nhìn thấy một đống lớn thế giới thạch, kinh ngạc nói: "Nơi này lại có thế giới thạch bán quán nhỏ buôn bán nghe được Dương An nói lời, nhìn Dương An một chút, nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi còn chưa trưởng thành, Làm sao lại chạy ra ngoài chơi rồi là đến mua thế giới thạch, sao không thành Liên Dương An trợn tròn mắt. Dù cho trừ bỏ tiểu linh giới sinh hoạt thời gian, Dương An cũng sống mấy thập niên. Làm sao lại không thành niên Lam Y hà Nữ Hải truyền âm nói, tại Vô Tướng Thiên Địa, có một ít nguyên tắc sân. Những này nguyên tắc sân cùng tinh vũ thế giới người bình thường, đại khái 16 tuổi trưởng thành. Sau khi thành niên đúng vậy đạo giả. Tốt a Dương An minh bạch, mình còn không phải đạo giả, còn không có trường thành. Lập tức hỏi nói, thế giới này thạc bao nhiêu tiền đúng? Có hay không sanh đậm thế giới thạc cùng Thiên Lam thế giới thạc bán hồng mông đại đế hệ thống không bảy chương 201 tia chân tướng quán nhỏ buôn bán nghe được Dương An nói lời, cười to nói, Tiểu Mัง Húc Người là vừa rời đi Dục Đảo Khu A Dục Đảo Khu Dương An không biết rằng đây là địa phương nào. Lam Y Nữ Hải truyền âm nói: "Dục Đảo Khu có điểm giống tinh vũ thế giới cô độc viện, vừa tương tự với trường học, không có có trở thành đạo giả người, đều sẽ sinh hoạt tại Dục Đảo Khu." Dương An minh bạch, điểm điểm đầu, nói: "Đúng, Dục Đảo Khu quá nhàm chán." Liên đệ tỷ tỷ của ta mang ta đi ra chơi đùa. Quán nhỏ buôn bán nhìn thoáng qua Lam Y Nhi nữ hài, cảm giác Lam Y Nhi nữ hài thân bất khả chắc, nói: "Tiểu bằng hữu, kỳ thực ngươi có thể hỏi tỷ tỷ ngươi." "Bất quá, ngươi đặt hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Tại chúng ta phương thiên địa điểm này bên trong, cường đại nhất thế giới là Tam phẩm Huyền Hoàng thế giới." muốn tấn cấp đến xanh đậm thế giới, quá khó khăn. Có lẽ chỉ có những cái kia đại thiên địa bên trong mới có xanh đậm thế giới bán đi. Dương An đưa tay đi lấy quầy hàng bên trên thế giới thạch, lại phát hiện thế giới thạch kỳ nặng vô cùng. Quán nhỏ buôn bán nhìn thấy Dương An cử động, cười nói: "Tiểu bằng hữu, chỉ có đạo giả có thể tùy tiện cầm lấy thế giới thạch. Ngươi cũng đừng nghĩ." U Vị quỷ quỷ mộng dương an trong lòng ngạc nhiên, trên tay hắn liền có một khỏa huyền hoàng thê giới. Hắn cảm giác huyền hoàng thê giới cũng không nặng a. Lập tức hắn nghĩ, có lẽ hệ thống cho huyền hoàng thê giới có một ít đặc thù đi. Quán nhỏ buôn bán nói, tiểu bằng giúp, ngươi nếu như muốn mua thê giới thạch, ta có thể cho ngươi đánh 90% giảm giá." Dương An hỏi nói, "Ta còn chưa trở thành đạo giả." Cầm Thế Giới Thạch hữu dụng không quán nhỏ buôn bán nói, "Ngươi có thể cho tỉ tỉ ngươi bà Thế Giới Thạch sắp đặt đến tu luyện thất. Từ từ cùng Thế Giới Thạch câu thông, chờ ngươi trưởng thành, liền có thể sử dụng Thế Giới Thạch." Dương An theo Lam Y Nữ Hải rời đi quẩy hàng về sau, lại thấy được một số mới lạ sự vật bất quá, Dương An không biết rằng những vật này có làm được cái gì. Trong lúc đó, Dương An cũng hỏi qua Lam Y Nữ Hải. Lam Y Nữ Hải nói: "Chờ ngươi trở thành đạo giả, tự sẽ minh bạch." Dương An nói: "Tiên nữ, ta còn chưa trở thành đạo giả, ngươi liền bả ta đưa đến vô tướng thế giới." Áp lực này thật lớn a. Lam Yân nữ hài nói: "Ta đây là sớm để ngươi thích ứng hoàn cảnh, cũng làm cho ngươi minh xác tu hành phương hướng." "Tốt a." Dương An lên tiếng. Nghĩ đến hệ thống không gian những cái kia tinh vũ thế giới, nói: "Tiên nữ, hệ thống không gian những thế giới kia ngoại trừ lịch luyện bên ngoài, còn có tác dụng khác sao?" Lam Yân nữ hài nói: "Những thế giới kia đều thuộc về ngươi." Dương An nghe vậy, tâm thần chấn động. Lại hỏi nói, "Tiên nữ, ấm vô tướng thiên địa hóa phân, những thế giới kia thuộc tại cái gì phẩm cấp?" Hắn hỏi xong về sau, nghĩ thầm, "Mãng hoang thế giới khổng lồ vô biên, hẳn là thiên lam thế giới a lam y nữ hải nói, hệ thống không gian thế giới đều là huyền hoàng thế giới, mãng hoang thế giới thuộc về tam phẩm huyền hoàng thế giới." Cái này dương an trong lòng chấn kinh. Mạn hoang thế giới lớn bao nhiêu? Dương An biết rõ, hắn không nghĩ tới, như vậy khổng lồ thế giới cũng chỉ là tam phẩm huyền hoàng thế giới. Nói như vậy, xanh đậm thế giới nên lớn bao nhiêu a Lam Y Nữ Hải nói. Nơi này là vô tướng thế giới. Chờ tu vi của ngươi đạt tới thiên lam cấp bậc, liền có thể hiểu rõ một số chân tướng. Lam Y Nữ Hải mang theo Dương An du lịch một vòng. Tại một khoảng trăm vạn trượng trên cây mở ra một cái động phủ. Nói: "Tốt, nơi này chính là ngươi về sau tu hành địa phương." Lam Y à Nữ Hải sau khi nói xong, lóe lên biến mất. Dương An nhìn lấy không có vật gì động phủ, cảm giác tâm lý hoang mang rối loạn. Cô to nói: "Tiên nữ, ta làm sao tu hành á phàm phật?" Hệ thống lại thôi phục liễu nguyên dạng. Lần nữa giữ im lặng, Dương An tâm niệm nhất động, gọi ra huyền hoàng thế giới, nhìn lấy như trứng gà một loại huyền hoàng thế giới, tâm lý cảm thán, vô tướng thế giới thật sự là kỳ diệu a. Đây chính là người người hướng tới thượng giới sao Dương An thưởng thức một bên dưới huyền hoàng thế giới, vẫn không biết rằng như thế nào tu hành. Hắn thử câu thông hệ thống, phát hiện mình có thể đi vào hệ thống không gian. cũng có thể đi thế giới khác. Cái này một dưới, hắn yên tâm. Hệ thống bà ta đưa đến vô tướng thế giới, chính là vì cho ta mở mang hiểu biết, để ta minh bạch tu hành phương hướng a Dương An nghĩ một lát, lần nữa tiến vào hệ thống không gian. Dương An chưa từng bị ngoại thế giới tiến vào hệ thống không gian về sau, lần nữa nhìn thấy hệ thống không gian tinh vũ thế giới, Hắn cảm giác những này tinh vũ thế giới khác biệt, hắn có thể thấy rõ ràng tinh vũ thế giới mặt ngoài nhan sắc. Đây là Già Thiên đại thế giới. Dương An nhìn lấy bên trong một cái thế giới, cái thế giới này hiện lên vàng nhạt. Dương An biết rõ, đây chính là nhất phẩm huyền hoàng thế giới. Khi Dương An xem xét tỉ mỉ lúc, phát hiện Già Thiên thế giới xung quanh bốn phía có rất nhiều ốm thông rõ. Hắn nghĩ Già thiên thế giới đã trải qua nhiều lần đại chiến, đạt tiếp gần hủy diệt, sắp trở thành vứt bỏ thế giới. Sau đó, Dương An lại bay đến Hồng Mông thế giới bên cạnh một bên. Hồng Mông thế giới sắc thái tương đối sáng ngời, thế giới mặt ngoài không có ốm thông gió. Nhìn qua, thế giới bích lũy tương đối kiên cố. Dương An nói, nhìn Hồng Mông thế giới tình huống hành là nhị phẩm huyền hoàng thế giới đi. Về sau, Dương An bay đến mãnh hoang thế giới bên cạnh một bên. Trong lòng của hắn hơi rung động. Kỳ quái, thẩm lý thuyết, mãnh hoang thế giới lớn nhất, phẩm cấp tối cao. Thế nhưng là từ mặt ngoài nhìn, mãnh hoang thế giới chỉ là nhất phẩm huyền hoàng thế giới. Dương An chuyển đầu nhìn về phía Lam Y An nữ hài. xé ra nghi ngờ của mình. Lam Y Nữ Hải nói: "Mãnh hoang thế giới quá khổng lồ, sinh linh thư thớt, giới lực không đủ thuộc về nhất phẩm huyền hoàng thế giới, giống như đạo giả cầm tới thế giới như vậy, đem rút ra không đến một tia giới lực, cần phải không ngừng trả lại thế giới." Dương An tại hệ thống không gian đi dạo một vòng, ngừng lại. Di Tiểu Ngọc tiến vào hệ thống không gian Nàng nhìn thấy Dương An về sau, mừng rỡ nói: "Dương An, ngươi đi qua vô tướng thế giới đó là một thế giới ra sao rất thần kỳ, rất kỳ diệu thế giới." Dương An nói: "Tốt muốn đi xem a gì tiểu Ngọc mong đợi nói." Dương An không nói gì, hắn nghĩ tới mình tại vô tướng thế giới kiến thức, nghĩ thầm: "Mình cũng vẻn vẹn nhìn thấy vô tướng thế giới một góc băng sơn." Dương An cùng dì Tiểu Ngọc nói một hồi. Sau đó, bước ra một bước, tiến vào trời đều. Mấy mấy năm trôi qua, thiên đều đã đại thay đổi, biến thành một tòa đại tiên thành. Dương An nhìn thoáng qua trời đều, vừa nhìn về phía trời đều phía trên thiên đỉnh, thiên đỉnh đến không có thay đổi gì, ngoại trừ khí thế to lớn bên ngoài, vô cùng quạnh quẽ. Dương An bay đến Nam Thiên Môn về sau, quan sát toàn bộ trời đều, nghĩ thầm, không biết rằng ngày xưa hào hữu thế nào hắn nghĩ tới đây. Xuất ra ma huyền điện thoại di động, lập tức từng đầu tin tức ấm vào mí mắt. Phong thái tin tức nhiều nhất a, Dương An nói. Dương An từng đầu lật xem tin tức, trong lòng suy nghĩ vấn đề, chúng thần mộ địa đắc Mọi người thu hoạch đều rất không tệ. Dương An tại Nam Thiên Môn ngồi thất thiên. Sau đó, Thô Ma huyễn điện thoại xi động. Nội dung hệ thống truyền cảnh. Chúng thần mộ địa hành trình kết thúc. Bắt đầu phong thần. Chư thiên vạn giới người nghe được Dương An âm thanh về sau, toàn bộ vạn giới lưới đều huyên náo. Thiên đế trở về rồi, thiên đế biến mất 10 năm, rốt cuộc trở về. Ta còn tưởng rằng Sai Không Phong Thần Thiên Đế rốt cuộc trở về, thân ở trời đều người nheo nheo ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, nhìn lấy liên miên bất tuyệt quần thể cung điện. Phong thái cũng nhìn về phía thiên không, trong lòng nghi ngờ, nghe nói hắn đạt được một quả luân hồi quả, vì sao liền biến mất, cũng không biết rằng hắn đi thì sao một ngày sau đó, Thiên Đình linh lang tiêu bảo điện tụ đầy người, Dương An ngồi ở chủ vị, quan sát người phía dưới bầy. Thời gian qua đi 10 năm, Phong Thái lần nữa nhìn thấy Dương An, trong lòng nổi lên cảm giác khác thường. Hắn thay đổi Dương An không nói gì, lại mang cho đám người một luồng áp lực vô hình. Đây chính là Thiên Đế thần uy. Đám người đứng tại Linh Tiêu Bảo Điện bên trong, lặng im không nói, chờ đợi Dương An nói chuyện. Dương An lấy ra một tờ kim bảng, để kim bảng trôi nổi tại trước người, nói: "Phong thần bắt đầu, trước Phong Ngũ Phương Ngũ Đế, lại Phong 360 thần tướng, chư vị nghe phong." Sau đó, Dương An bắt đầu niệm tên cùng Phong Hào, thời gian chậm rãi trôi qua, hơn phân nửa thiên hậu, phong thần hoàn tất. Dương An nói: "Phong thần kết thúc." Chúng thần quy vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không thể lười biếng, vân chúng thần tuân mệnh. Dương An nói, tốt, phong thần kết thúc, mọi người tản đi đi. Đợi đám người tản về sau, Dương An ngồi một mình ở Linh Tiêu Bảo. Điện bên trong tâm lý dâng lên một tia cảm giác cô tịch. Đây chính là đế vị sao? Dương An trong lòng cảm thán. Lập tức, Dương An tâm niệm lóe lên, tiến vào hệ thống không gian. Lam Y Nhi nữ hài giống nhau thường ngày, vẫn lẳng lặng ngồi tại thu thiên bên trên. Thu thiên không gió mà bay, nhẹ nhàng lắc lư. Dương An nhìn thấy Lam Y Nhi nữ hài, nói: "Tiên nữ, đạo giả gia sao cảnh giới Lam Y Nhi nữ hài nói: "Hồng Mông trường không giả, tức là đạo giả chi cảnh." Dương An nói: "Nói như vậy, Hồng Mông và Lâm Lôi cũng có thể đi vào vô tướng thế giới có thể Lam Yân nữ Hải nói. Vậy bọn hắn vì cái gì không có tiến về vô tướng thế giới Dương An nói. Lam Yân nữ Hải nói thông thiên chi lộ đã đứt, cần hậu nhân tiếp tục. Dương An không tiếp tục hỏi, hắn đã sáng tỏ. Hệ thống đem hắn đưa đến vô tướng thế giới, vì hắn khai thác nhãn giới, cũng tương đương vì hắn dựng lên một tòa đèn chỉ đường tháp. Bây giờ, Dương An chuyện trọng yếu nhất liền là mau chóng trở thành đạo giả. Sau đó, tu luyện thế giới. Nói đến thế giới, Dương An theo bản năng triệu hoán mình huyền hoàng thế giới, lại phát hiện không hề có động tĩnh gì. Huyền hoàng thế giới ẩn vào một cái đặc thù suy trì. Dương An phỏng đoán, có lẽ chỉ có tại vô tướng trong thế giới mới có thể triệu ra thế giới của mình đi. Dương An bước ra một bước, trở lại long xà thế giới, đi vào Thái Sơn chân dưới. Di Tiểu Ngọc cảm ơn được Dương An khí tức, lập tức ra đón, nói: "Đại đế trở về rồi tiểu Ngọc. Ngươi xếu cấp ta đi." Dương An nói, hắn cảm giác chỉ có cùng tiểu Ngọc cùng một chỗ thời điểm, hắn mới buông lòng nhất. "Nào có a gì tiểu Ngọc cười nói, ta đặt tại Vi Tu An Netper thấy được, người nào đó ngồi tại Linh Tiêu Bảo điện bên trên, rất uy phong đi. Dương An nói, không nói những thứ kia, ta muốn đi Lâm Mông thế giới, là đi gặp chân chân tỷ sao gì tiểu Ngọc nói. U, vinh, quy, quy, mơ. Dương An hơi điểm đầu, nói, ngươi cùng đi với ta sao gì tiểu Ngọc lung lay đầu, nói Ta không đi. Bây giờ tu vi của ta quá thấp, vẫn là nỗ lực tu hành đi." Được rồi, Dương An nói, "Cái kia ta đi trước, ngươi nếu như muốn ta có thể gọi điện thoại cho ta." "Ai sẽ nghĩ ngươi a gì?" Tiểu Ngọc nói một câu, nhìn lấy Dương An biến mất. Dương An lần nữa trở lại Lâm Mông Vũ trụ, xuất hiện tại Thiên Tầm dược phô bên trong. Hà Chân Trần, Hà Linh Chi nhìn thấy Dương An trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hà Linh Chi nhẹ nhàng nhảy đến Dương An thân một bên, lôi kéo Dương An cánh tay, nói: "Tỷ phu, thượng giới bên trên bộ dáng gì a Dương An nghĩ đến vô tướng thế giới, cười nhạt nói: "Chờ các ngươi đi." Liền biết rõ, Hồng Mông đại đế hệ thống không 7 chương 201 tu hành chi pháp đám người tập hợp một chỗ, uống rượu trò chuyện thiên Cẩn Vũ nói: "Dương An, thiên tầm giúp ta làm một phần tiên ma yêu giới tinh vực địa đồ. Ta dự định đi yêu tộc tinh vực tìm kiếm phí phí cùng tiểu Hắc." Dương An nói: "Liễu thư lạnh thế nhưng là ngươi tỷ đệ, ngươi mặc kệ Cẩn Vũ nói, Đường Cẩn mình đi đi." Dương An hơi điểm đầu, nói: "Đúng a, Đường Cẩn mình đi đi." Bấy giờ, hắn đã bắt đầu tiếp xúc càng cao tầng thứ thế giới, nhìn thế giới góc độ đã hoàn toàn khác biệt. Theo Lam Yân nữ hải nói, vô tướng thế giới bên dưới ngay cả tinh vũ, bên trên tiếp hỗn độn, là chứng đạo chi địa. Dương An cùng Hạ Chân Chân, Hạ Linh Chi, Tần Vũ mấy người gặp nhau hai ngày, hắn lần nữa quay lại vô tướng thế giới, chẳng biết tại sao, lần này tiến vào vô tướng thế giới, Dương An có một loại chim nhập rừng rậm, Long Quy đại hải cảm giác, từ nơi sâu xa hắn một loại cảm giác huyền diệu, chỉ cần hắn tiến vào vô tướng thế giới, loại kia vô hình chói buộc liền biến mất. Chẳng lẽ nói, đây chính là thế giới pháp tắc Dương An phòng đoán? Dương An tính toán trong đồng phủ, gọi ra huyền hoàng thế giới. Nghĩ thầm, thứ này muốn làm sao tu luyện a chẳng lẽ nói, muốn tiến vào bên trong, phát triển văn minh Dương An suy tư một hồi. để cho mình tiến vào không minh trạng thái. Lập tức, một cỗ khí tức huyền ảo phun lên tâm đầu Phàm Phật. Hắn thấy được toàn bộ vũ trụ, ức vạn duy trì thời không từ trước mắt hắn hiện lên. Đạo Dương an tâm lý phát lên một tia minh ngộ. Hắn biết rõ, đây chính là đạo. Vô số tu sĩ theo đuổi nói, cũng chỉ có tại vô tướng trong thế giới mới có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia khí tức huyền ảo. Không biết sằng qua bao lâu, Dương An xuất ra một bộ quang não. Không đúng, tại vô tướng trong thế giới phải gọi giới não. Giới não có thể xử lý một cái huyền hoàng thế giới tin tức. Kỳ tông có thể phi thường cường đại. Dương An xem xét giới não tin tức, tâm lý suy nghĩ, tại địa phương khác chứng đạo phi thường khó Tại vô tướng trong thế giới chứng đạo lại phi thường dễ dàng. Vô tướng thế giới nguyên tắc sân chỉ muốn thành niên. Đúng vậy đạo giả. Dương An suy đoán, đây chính là hệ thống dẫn ta tới vô tướng thế giới nguyên nhân đi. Giống như tại kinh vũ trong thế giới, ta muốn đạt tới đạo giả chi cảnh, cần ức vạn năm khổ tu, còn cần nhịp thiên vận khí. Tại vô tướng trong thế giới, chỉ tâm cảm ngộ vô tướng thế giới huyền ảo khí tức, liền có thể trầm dãi tiến vào đạo cảnh. Dương An sáng tỏ tu hành chi pháp về sau, lại xem xét thế giới ngần dưỡng chi pháp. Dương An một vừa nhìn, một bên nghĩ, nói đến tu luyện thế giới chỉ có hai loại phương pháp, một bên ngoài một bên trong bên ngoài, tức đạo giả cùng thế giới giao thông, giao lưu linh sinh đạo lực, tầm mộ thế giới Phong phú thế giới tư nguyên. Đồng thời, thế giới trả lại đạo giả, dùng thế giới chi lực cường hóa đạo giả thân thể bên trong. Như Lam Y Hà nữ Hải nói, mình tiến vào thế giới bên trong, khi sáng tạo thần, để thế giới bên trong văn minh tấn cấp. Dương An tinh tế suy nghĩ, liền tình huống trước mắt đến xem ta thuộc về nội tu. Dương An có thể tiến vào hệ thống không gian, có thể tiến về các cái thế giới Nội tu có nội tu chỗ tốt, nội tu có thể xem xét hơi, có thể rõ ràng hơn hiểu rõ thế giới của mình là tình huống như thế nào, giống như pháp sinh thế giới tính đại chiến, nội tu người có thể kịp thời ngăn cản, ngoại tu người vô pháp tiến vào thế giới của mình, chỉ có thể giống chung kia, dụng tâm thần cùng bình thường kinh nghiệm tới giải thế giới của mình, giống như ngoài ý muốn nổi lên cũng chỉ có thể đồng ngoại khoa thủ thuật, tức để đạo lực tiến vào thế giới bên trong, phá hủy nào đó cái tinh hệ, thậm chí phá hủy một chòm sao. Dương An nhìn một hồi tư liệu, lại thu hồi giới não, suy nghĩ vấn đề. Nhân thể tựa như một cái tiểu vũ trụ, điểm này đến là cùng thế giới tu cùng loại. Dương An tại vô tướng thế giới tu luyện một đoạn thời gian, lấy ra xét một số tư liệu, muốn đi ra ngoài đi đi. Thế nhưng là khi hắn nghĩ tới vô tướng thế giới hoàn cảnh lúc, lại cắt ý nghĩ trong lòng, không có có trở thành đạo giả trước đó, vẫn là đừng ra cửa. Dương An nghĩ như thế, hắn vừa tới Ngọa Long Thiên Điện, liền thấy đại lượng hồng hoang mãnh thú, những mãnh thú kia thấp cao trăm vạn trượng, cao đạt ngàn vạn trượng, Giới não bên trên có hồng hoang mãnh thú giới thiệu, cho dù là trăm vạn trưởng mãnh thú, cũng là sơ giai đạo giả, mà lại những này mãnh thú thể nội có thế giới thạch, lực lượng phi thường cường đại. Dương An đình chỉ tu hành, bước ra một bước, tiến vào hệ thống không gian, chuyển đạo tinh thần thế giới. Khi Dương An lần nữa tiến vào tinh thần thế giới lúc, nghĩ thầm, cái thế giới này thuộc về Lâm Lôi Mình đoạt tới. Có chút không tốt a tại vô tướng trong thế giới. Thế giới càng lớn, thế giới chi lực liền càng mạnh, đại biểu cho đạo giả thực lực càng mạnh. Hệ thống cho Dương An chuẩn bị vô số thế giới, chính là vì bồi dưỡng Dương An, đem hắn bồi dưỡng thành đại đế. Dương An tiến vào vô tướng thế giới về sau, đã hiểu rõ, chỉ cần tại thế giới bên trong viết nhập mình linh sinh quy tắc, Cái thế giới này là thuộc về hắn, ai cũng đoạt không đi. Bây giờ, Dương An kiến thức so Lâm Lôi cao, hắn chỉ phải từ từ viết nhập mình linh sinh quy tắc. Theo thời gian trôi qua, Lâm Mông vũ trụ liền có thể về hắn trường thống. Đối với quy tắc, Dương An cũng đã hiểu rõ. Hắn vừa đạt được hệ thống thời điểm, có chút không rõ ràng mạch. Hệ thống vì cái gì để hắn tích lũy nhân quả chi lực? Bây giờ, hắn minh bạch, nhân quả liền là một loại chí cao quy tắc, vô tướng thế giới, có cầu phương đại thiên địa, vô lượng tiểu thiên địa, đạo giả ức ức vạn, nhưng là thế giới quy tắc lại không giống nhau. Như có chút đạo giả bả thế giới của mình chia làm ba cấp độ, cùng loại với tinh thần biến thế giới, tầng thứ nhất vì phàm giới, đệ nhị tầng vì tiên giới, đệ tam tầng vi thần giới. Sau đó, ở tại thần giới chọn lựa quản lý giả, hiệp trợ đạo giả quản lý thế giới. Lại như đạo giả bà thế giới kiến tạo thành luân hồi thế giới. Toàn bộ thế giới chia 6 cái khu vực: Tiên, Thần, Phật, Yêu, Minh, Ngụy. Lục đạo luân hồi sinh sôi không ngừng. Còn có đạo giả chú trọng văn minh Toàn bộ thế giới đều là tinh vũ. Tinh vũ nối thành một mảnh, hình thành một cái đại vũ trụ. Mấy cái đế quốc trưởng thống toàn bộ vũ trụ, lẫn nhau xúc tiến. Tóm lại, thế giới hình thái khác nhau, ngàn kém vạn đừng. Nó mục đích cũng chỉ có một cái, đúng vậy để thế giới từ huyền hoàng tấn cấp đến xanh đậm, lại tấn cấp đến thiên lam. Dương An nhìn qua còn lại đạo giả thế giới về sau, đã từng suy nghĩ qua, thế giới của mình muốn xây xong bộ dáng gì đâu nói đến, hệ thống đã cho hắn chỉ một con đường. Đúng vậy, Lập Thiên Đình, để Thiên Đình quản lý toàn bộ thế giới, lại đứng bên dưới nhân quả quy tắc. Lam Y Nữ Hải cảm nhận được xương an ý nghĩ, nghĩ thầm, hắn quá nhân từ tại hệ thống xem ra, giống như Dương An bà tất cả thế giới tụ tập lại một chỗ. liền có thể hình thành một cái đại vũ trụ. Khi cái này đại vũ trụ tấn cấp làm thiên lang thế giới, Dương An liền có thể tại vô tướng thế giới đặt chân. Tần Vũ lần nữa nhìn thấy Dương An, tâm lý hơi giật mình, nói: "Dương An, mỗi lần nhìn thấy ngươi, cảm giác cũng không giống nhau. Làm sao không đồng dạng?" Dương An nói, hai người ở chung lâu, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Tần Vũ nói: "Ta cảm giác ngươi lại mạnh lên." Ha ha, Dương An cười nói: "Lấy ta tốc độ, trong 3 năm có thể trở thành thần vương." Thần vương Tần Vũ ở một bên dưới, nói: "Thật nhanh tốc độ a." Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Dương An hỏi: "Nói, Liễu thư lạnh gần nhất thế nào hắn tu luyện tốc độ vẫn được, đã đạt tới nguyên thần cảnh giới?" Tần Vũ nói: "Hắn nói đến đây." Khóe môi lộ ra vẻ tươi cười. Nói: "Dương An, ngươi khẳng định không nghĩ tới Liễu thư lạnh vậy mà tìm tới bạn gái." Dương An nói: "Cô bé kia gọi rừng Lâm Phi ai Tần Vũ ra vẻ thở dài. Nói: "Ngươi người này quá không có ý nhĩa, tốt sống sự tình gì đều không thể gạt được ngươi." Dương An nói: "Trở ngươi trở thành vũ trụ trưởng khống giả cũng sẽ có năng lực như vậy." Tần Vũ nói: Dương An, lấy năng lực của ngươi, hẳn là biết rõ phí phí cùng tiểu Hắc tình huống a, biết rõ Dương An nói, phí phí tại khổ tu, tiểu Hắc gặp được một chút phiền toái nhỏ. Dương An nói đến đây, nghĩ đến tiểu Hắc vợ Bạch Linh còn có tiểu di tử Bạch Hinh. Tần Vũ nghe nói tiểu Hắc có phiền phức, có chút lo lắng nói, "Dương An, là phiền toái gì nếu không?" ngươi trực tiếp mang ta đi yếu tộc kinh vực đi." Dương An nói, mọi người có mọi người cơ duyên, để tiểu Hắc lịch luyện một dưới, không phải chuyện xấu. Tần Vũ nghe Dương An nói lời, nỗi lòng thoáng bình định, nói, chỉ cần tiểu Hắc không có sinh tử nguy hiểm liền tốt. Dương An nói, yên tâm đi tiểu Hắc vận khí không tệ, mà lại đã gác tìm được ý trung nhân. Dương An nói đến đây. Nhìn về phía Tần Vũ, nói Tần Vũ, bây giờ ngươi tỉ để có bạn gái, huynh đệ của ngươi cũng có vợ, liền ngươi còn không có kết cục a." Ách Tần Vũ lại nghĩ tới Lập Nhi. Dương An biết rõ Tần Vũ sự tình, cười nói: "Tần Vũ, đi, chúng ta đi Lam Hỏa Tinh, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút tiểu xi tử, nàng đối ngươi cũng rất tò mò nha." Tiểu xi tử Tần Vũ sợ khóc sợ cười. bất quá, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò, đồng thời, hắn cũng muốn biết Sở Lập Nhi tin tức, lấy Dương An Tu vi đã không cần truyền tống trận, hắn dùng thần lực bao vây lấy Hà Chân Chân, Hà Linh Chi, Tần Vũ ba người, khóa chặt Lam Hỏa Tinh, tâm niệm nhất động, mấy người liền đến Lam Hỏa Tinh. Tần Vũ nhìn lấy chân bên dưới kinh cầu, nói Lực lượng của thần thật sự là không thể tưởng tượng a." Hà Linh Chi tán thưởng nói. "Tỷ phu, ngươi quá lời hại." "Tỷ phu, ngươi có thể trực tiếp để ta hành tiên sao?" Đông Hà Linh Chi cảm giác mình đầu bị gõ một cái. Bĩu môi nói, "Tỷ, ngươi tại sao lại gõ ta? Thiên phú của ta vốn là không tốt, bị ngươi như thế vừa gõ, thiên phú thì càng kém." cũng không biết sớm lúc nào có thể hành tiên. Hà Chân Chân nói: "Tiểu muội, ngươi quá lười, không hảo hảo tu hành, muốn đi đường tắt." Dương An nói: "Chúng ta đi quán rượu ngồi một chút, để cho các ngươi nếm thử tiên giới mỹ thực." Hà Linh Chi nói: "Tỷ phu, ta tại Hồng Điệp tinh hưởng qua, cái này tiên giới mỹ thực còn không có ngươi làm ăn ngon." Dương An nói: "Không thể nói như vậy, tiên giới mỹ thực cũng có chỗ độc đáo, có chút linh quả ăn rất ngon." Dương An mang theo đám người hạ xuống Lam Hỏa Tinh, đi vào một nhà hảo hoa tại quán rượu. Lúc này, trong tiểu lâu đang ngồi đầy người, tất cả mọi người đang đàm luận Vũ Hoàng cùng Ma Đế chuyện giao dịch. Dương An điểm một chút linh quả, lại muốn nhấp hồ rượu trái cây, một một bên nhấm nháp mỹ thực, một vừa nghe người chung quanh đàm luận Hạ Linh Chi nói: "Tỷ phu, thần khí là cái dạng gì lợi hại sao nếu không, chúng ta bá thần khí đoạt tới?" Hạ Chân Chân cảm giác đau đầu, nói: "Tiểu muội, nhiều người ở đây chớ nói lung tung." Lúc này, có rất nhiều người nghe được Hạ Linh Chi nói lời, đều nhìn về Hạ Linh Chi. "Tiểu cô nương, ngươi lá gan thật to lớn, cũng dám đoạt Vũ Hoàng thần khí." Hạ Linh Chi không nói lời nào, tiện tay cầm một cái linh quả, ném vào trong miệng. nhẹ nhàng cánh, Dương An thả thả ra thần thức, dò xét một bên dưới tình huống xung quanh. Hắn cảm nhận được một cỗ thần linh khí tức, cười nói: "Tần Vũ, tìm tới ngươi tiểu xi tử. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút Hồng Mông Đại Đế hệ thống không? 7 chương 202 Tiên Đế đại chiến Tần Vũ tâm thần chấn động." Trong đầu hắn hiện lên Lập Nghi thân ảnh, phảng phất. Lập Nghi lại tại kinh đô bên dưới tờ vây Đúng lúc này, một cái sinh sắn bên trong mang theo vài phần hoạt bát nữ hải đột nhiên xuất hiện tại Cần Vũ thân một bên, cười nói: "Ngươi chính là Cần Vũ, ngươi làm sao biết rõ tên của ta Cần Vũ theo bản năng hỏi một câu." Nghĩ thầm, khó nói, đây chính là Dương An nói tiểu sư tử hắn cảm giác là lạ. Trong chớp nhoáng này, hắn rất muốn hỏi hỏi Lập Nhi ở đâu, Lập Nhi thế nào? Thương Nghiên gặp Tần Vũ không nói lời nào, lại hỏi nói, "Quỷ, ngươi ngu rồi tại sao không nói chuyện đồng thời?" Thương Nghiên mang trên mặt mấy phần nghi hoặc, thật không rõ. Lập Nhi tỉ tỉ hạ giới một chuyến, làm sao lại coi trọng hắn rồi hắn cũng không có gì đặc biệt, Tần Vũ không biết rằng nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn có rất nhiều lời muốn hỏi, thế nhưng là đến miệng một bên, cũng chỉ có hai chữ, người tốt. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn lấy Khương Nghiên, lại có một tia cảm giác thân thiết. Dương An cũng không có nhiều cố ý như vậy, cười nói: "Khương Nghiên tiểu cô nương, vị này chính là tỷ phu ngươi a. Ngươi vậy mà không lễ phép như vậy a?" Ai nhạc Khương Nghiên lên tiếng kinh hột, sau đó đánh giá Dương An, thốt ra Phàm nhân tiên giới tuy nhiên có phàm nhân. Thế nhưng là phàm người không thể tiến vào tòa tiểu lâu này. Nàng lấy tay bưng bíp lấy môi anh đào, nói: "Ngươi là thần ngươi cũng là thượng giới xuống không đúng nàng nói đến đây." Không nói thêm gì nữa, mà là dùng thần thức truyền âm: "Ngươi là thế nào xuống muốn từ thượng giới xuống tới? Ít nhất phải đạt tới thần vương cảnh giới." Ngươi là thần vương Dương An nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Ta cách thần vương còn kém một bước, bất quá, qua mấy năm liền thành thần vương." Khương Nghiên Dung ngạc nhiên ánh mắt nhìn Dương An, lại truyền âm nói: "Ngươi là thượng bộ thiên thần, ngươi sao có thể xuống tới tần vũ nhìn thấy Khương Nghiên ngạc nhiên ánh mắt." Nói: "Tốt, Nghiên Nhi, đừng quản gia hỏa này, trên thế giới này liền không thoát ra hỏa này không biết sự tình. Lập tức, hắn lại nghĩ tới mình vừa cùng Dương An gặp mặt tình cảnh. Khi đó, Dương An một thanh nói ra lai lịch của hắn, cũng nói ra nhân sinh của hắn kinh lịch, cũng làm cho hắn ngạc nhiên không thôi. Khương Nghiên còn có lời muốn hỏi Dương An, gặp Quân Lạc Vũ lại đang uống rượu. Nàng vội vàng nói, chứ không cùng các ngươi nói Nàng nói xong, lóng lên bay đến Vân Lạc Vũ thân một bên, đoạt qua hắn bình rượu, nói: "Lạc Vũ ca ca, ngươi lại uống rượu, ta không phải cùng ngươi nói, không muốn uống rượu sao?" Vân Lạc Vũ con mắt hiện lên một đạo lạnh thấu xương quang mang, nhìn chằm chằm huyết ma đế nhất phương người, thương Nghiên có chút không thể nào. Hắn biết Sở Vân Lạc Vũ cùng huyết ma đế ở giữa cừu hận, Lúc này, Dương An cũng nhìn thấy quần thể Vũ, hắn cũng biết Só Quân Lạc Vũ cùng Huyết Ma Đế ở giữa cầu hận. Theo thời gian trôi qua, lam hỏa tinh bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Đề Sai Tu Vi người cảm nhận được một cỗ tổng lô áp lực. Một số người cưỡi truyền tống trận rời đi, rời xa nơi thị phi này. Còn có một số người lại mang theo lòng hiếu kỳ, muốn quan khán cái này một trận đại chiến chấn động thế gian. Trong tiểu lâu còn không hề rời đi người một một bên đàm luận, vừa uống rượu. Ta cảm giác bên ngoài có hơn 10 vị tiên đế. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới có nhiều như vậy tiên đế tới. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy tiên đế đại chiến, liền là chết cũng đáng. Những người này ở đây tiên giới tu luyện mấy chục vạn năm, có chút, thậm chí tu luyện mấy trăm vạn năm. Như thế khắp lớn lên tối nguyệt, nên trải qua đều đã trải qua. Những tiên nhân này truy cầu đắc không nhiều, rất nhiều người đều chỉ còn bên dưới một điểm cuối cùng mộng tưởng, cái kia chính là thành thần, phi thăng thần giới. Nhưng mà, những người này thiên phú có hạn, cả đời đều chỉ có thể đạt tới thiên tiên hoặc là kim tiên cảnh giới, đánh nhau một cái uống rượu kim tiên hô một tiếng. Quán rượu bên ngoài nguyên khí phun trào, Kiếm khí cùng tiên thuật giữa trời bay múa, lộ ra cực kỳ hoa lệ. Dương An nhíu nhíu mày đầu, tâm niệm nhất động, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực, đạm mạc nói: "Các ngươi đánh nhau có thể, đừng ảnh hưởng ta uống rượu a." Dương An thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ Lam Hỏa tinh. Chi Bạch Tiên Đế cùng máu theo Ma Đế cũng nghe đến Dương An âm thanh, hai tâm thần người chấn động. Người kia là ai? Cách này hai vị đỉnh phong tiên đế vẻn vẻn nghe được Dương An âm thanh, cũng cảm giác được một cỗ không thể chống lại lực lượng. Dương An âm thanh ăn tiết cẩn thận đi xuống. Hai đạo tiên thuật cùng một đạo kiếm khí rơi xuống quán rượu bên ngoài. Để quán rượu bên ngoài ư không nổi lên một tia gợn sóng. Sau đó, ba cỗ lực lượng cường đại trừ thử ở vô hình. Hà Linh Chi không có chút nào lo lắng. Nàng mang theo ánh mắt tò mò nhìn lấy thiên không, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, nói: "Tỷ phu, tiên đế đánh nhau, thật sự là hùng vĩ a. Ngươi nói, bọn hắn có thể đánh nổ viên tinh cầu này sao không khó lắm Dương An bình tĩnh đường." Dượi người trong lầu nghe được Dương An cùng Hà Linh Chi đối thoại, nhau nhau im lặng. "Thì ra, cái này hai vị mới thật sự là xem kịp người." mà bọn hắn xem kịch lại muốn cược bên trên tính mạng của mình. Hà Linh Chi lại nói: "Tỷ phu, ta lúc nào có thể trở thành tiên đế?" A Hà chân chân nói: "Tiểu muội, ngươi chỉ phải cố gắng một điểm, liền có thể trở thành tiên đế." Hai tỷ muội cười cười nói nói, thưởng thức linh quả và mỹ thực. Dương An đối Tần Vũ nói: "Tần Vũ, khó được gặp được nhiều như vậy tiên đế." Ngươi liền không muốn lên đi chơi Tần Vũ nói, không sử dụng kiếm tiên khôi lỗi, giống như bị kiếm khí quét trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Dương An cười nhạt nói, thật là thế này phải không ác, Tần Vũ không nói gì. Hắn biết rõ Dương An chỉ là cái gì. Tần Vũ gặp được Dương An về sau, chẳng những học tập trận đạo, còn học tập luyện đan chi thuật. Ngoài ra, Dương An còn dạy Tần Vũ một số bí pháp, bằng vào những bí pháp kia, Tần Vũ có thể chém giết hạ cấp tiên đế, nhưng mà công kích có thừa, phòng thủ lại có chút không đủ. Tần Vũ dừng một hồi, nói, xem trước một chút khí đi. Trên bầu trời chi bạc có chút không thế nào, nói, máu theo, không. Nghĩ tới, vị kia lại tới. Khi đó Dương An vừa luyện thành cửu cửu táo hóa đan, hắn gặp qua Dương An một mặt. Dương An còn để hắn cho Vũ Hoàng truyền một câu. Vũ Hoàng nghe được Dương An nói lời về sau, tức giận đến gần xanh nhảy loạn. Vị kia máu theo ma đế có chút buồn bực, nói: "Tri Bạch, cái này tiên giới thủy cũng quá sâu. Trước có cái kia thần bí mỗ mỗ, bây giờ lại xuất hiện một vị cường đại luyện đan sư." Đúng vậy a." Chi Bạch nói, thật không rõ những người này là từ đâu xuất hiện. Hai người lúc nói chuyện, đại chiến tái khởi. Những này tiên đế biết rõ Xương An sẽ không nhúc tay về sau, muốn tiếp tục phá tư Vũ Hoàng cùng Ma đế giao dịch. Huyền Hoàng xong kiếm quán rượu người lên tiếng kinh hô. Xương An nghe được cái tên này, cảm thán nói, một đôi hữu tình người a. Hà Linh Chi nghe được Huyền Hoàng song kiếm tên, hỏi nói: "Tỷ phu, Huyền Hoàng song kiếm ở đâu ta làm sao không thấy được?" Lúc này, Hà Chân chân con mắt nhìn lấy thiên không, lại chỉ thấy một mảnh huyễn thải, lại không nhìn thấy tình huống thật. Nàng phả bình muội muội, bởi vì tu vi quá thấp, thấy không rõ tình huống cụ thể. Dương An nói: "Như thế đặc sắc đại chiến, hẳn là để mọi người cùng nhau quan sát." Dương An nói một câu, xuất ra tam thai ma huyễn điện thoại di động, phân biệt đưa cho Hà Linh Chi, Hà Chân Trần cùng Tần Vũ, nói, "Tần Vũ, một hồi, ta muốn tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, các ngươi liền dùng di động quan sát đi." Dương An bả ma huyễn điện thoại di động đưa cho đám người về sau, lại lấy ra điện thoại di động của mình, cho Chu Sai gọi một cú điện thoại. nói, Chu Sai mỹ nữ, tại phát sóng trực tiếp sao ai nha Chu Sai hình ảnh sau khi xuất hiện. Kinh ngạc nói, Thiên đế đại nhân, người nghĩ như thế nào đến tiểu nữ tử? Ngày phong thần thời điểm, làm sao lại quên ta đi, cũng không cho ta một cái thần vị. Dương An cười nói, Chu Sai, ngươi cần thần vị sao? Hà Chân Chân nhìn thấy Chu Sai cùng Dương An thân mật bộ dáng, tâm thần siết chặt. Đồng thời, nàng cảm giác Dương An càng ngày càng thần bí. Khó nói, hắn thật là bởi vì thụ viết thương đại đạo mới cùng mình kết bạn Chu Sai cùng Dương An nói đùa hai câu. Dương An nói, "Hiện tại tiên giới có hơn 10 vị tiên đế đánh nhau, ngươi muốn phát sóng trực tiếp sao tiên đế đánh nhau Chu Sai ngạc nhiên nói, "Ở đâu ta đương nhiên muốn phát sóng trực tiếp." Lập tức lại hỏi nói: "Thiên đế, ngươi lại chạy đến đâu cái thế giới đi chơi Dương An theo tay khẽ vẫy." Chu Sai xuất hiện tại Dương An thân một bên. Hà Chân Chân nhìn thấy Chu Sai thân ảnh, sợ hãi thán phục nói: "Tốt phiêu lượng a." Vừa rồi toàn bộ tin tức hình ảnh tuy nhiên chân thực, lại khiến người ta cảm thấy thiếu một tia linh khí. Lúc này, chân thực Chu Sai xuất hiện để cho người ta nhao nhao xé mắt. "Tỷ tỷ, ngươi thật phiêu lượng." Hạ Linh Chi nói. "Nha, Chu Sai cười nói, "Tiểu muội muội, miệng nhỏ của ngươi thật ngọt." Nàng liếc mắt liền nhìn xa Hạ Chân Chân. Hạ Linh Chi cùng Dương An quan hệ, cười nói, "Tiểu Ngọc muội muội biết rõ các nàng sao nàng nói một câu." Lại tiếp lấy nói, "Được rồi, chuyện của ngươi, ta lười nhắc quản." Ngay sau đó, Chu Sai nói: "Tiên đế ở đâu dương an chỉ thiên không?" Nói: "Lão, bọn hắn ở trên trời đánh nhau." Chu Sai hướng thiên không nhìn lại. Nàng cùng Hà Linh Chi, Hà Chân Chân chỉ thấy tiên thuật bay loạn, một mảnh huyễn thải, lại thấy không rõ bóng người, càng không biết là gì tiên thuật. Chu Sai nhìn một hồi, nói: "Tiên đế thần thông thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Sau đó, nhìn về phía Dương An, nói: "Thiên đế đại nhân, tiểu nữ tử chỉ có thiên tiên cấp tu vi, làm phiền ngươi tiếp sóng một cách đi." Dương An nghe vậy, thi triển thần thuật. Sau đó, mượn hệ thống năng lực tiếp sóng tiên đế đại chiến, lập tức vạn giới lưới người đều thấy được tiên đế đại chiến. Thiên đình ngũ đế cùng 360 thần xe thấy Tiên đế đại chiến phát sóng trực tiếp về sau kinh thán không thôi. Lúc này, vạn giới lưới một mảnh hỏa nhiệt, rất nhiều người nghị luận Tiên đế đại chiến. Tần Vũ tiếp nhận ma huyễn điện thoại xi động. Âm ma huyễn điện thoại xi động nhắc nhở khóa lại về sau. Kích động nói: "Dương An, thứ này có thể liên hệ thần giới sao có thể a?" Dương An nói thứ này là ta phát minh, có thể liên hệ chư thiên vạn giới. Oương Nghiên bay đến Dương An thân một bên. Hâm Mộ nhìn lấy ma huyễn điện thoại si động, sau đó lại dùng ánh mắt tò mò đánh giá Dương An. Nói: "Ngươi không phải lên giới người ngươi đến từ chỗ nào?" Dương An nói: "Ngươi đoán a không tính nói." Ta cũng không đoán. Oương Nghiên ngoài miệng nói, tâm lý lại có trùng điệp nghi hoặc. Tần Vũ cầm tới ma huyễn điện thoại di động về sau, cũng không có kết nối vạn giới trang trực tuyến, mà là nghĩ đến Lập Nhi, giống như Lập Nhi có một cách dạng này tông cổ truyền tin, ta có hay không có thể cùng Lập Nhi nói chuyện lập tức, Tần Vũ xách ra nghi ngờ của mình. Dương An nói, "Ngươi có thể cho ngươi tiểu sư tử mang một bộ điện thoại di động cho nàng." Huy Khương nghiêm sắc mặt đỏ lên, Nàng cảm giác xưng hô này quá thân mật. Tần Vũ, Lan Phúc nói, ngươi không có thành thần trước đó, không thể cùng Lập Nhi tỷ gặp mặt. Lại nói, Lập Nhi tỷ đang tu luyện. Hà Linh Chi vuốt vuốt ma huyễn điện thoại si động, đồng thời dùng ma huyễn điện thoại si động quan sát tiên đế đại chiến. Phàn phất, thật giống như tại xem điện ảnh. Nàng nhìn thấy kích động địa phương, nói Tỳ phu, không xong. Người nói Huyền Hoàng song kiếm xảy ra chuyện. Bạch Y Trừng vàng giật sắc chít, "Tỳ phu, hảo cảm ngươi a, ngươi liền giúp hắn một chút nhóm đi." Hồng Mông đại đế hệ thống không bảy chương 203 khai thiên tam thức xương an nghe vậy, nhĩ thầm, "Nữ hài tử xem chút đúng vậy không giống nhau a. Người khác chú ý chính là hoa lệ tiên thuật cùng kiếm chiêu." Nàng chú ý lại là cảm tình. Huyền Hoàng song kiếm cảm tình hí bị Chu Sai tới một cách đặc tả, phóng tới vạn giới trang trực tuyến phát sóng trực tiếp. Vạn giới lưới bầu không khí lần nữa căng vọt. Thiên Đế, dạng này hữu tình người, ngài xuất thủ cứu một cách đi. Lúc này, Dương An cũng đang chăm chú vạn giới trang trực tuyến, lấy tu vi của hắn có thể nhất tâm vạn dụng. Bất quá, Dương An không có xuất thủ Ma là đối Tần Vũ nói, "Tần Vũ, ngươi không ra tay sao Tần Vũ muốn ra tay?" Nói lời trong lòng, hắn nhìn thấy Huyền Hoàng Song kiếm đối với có tình nhân thời điểm, liền nghĩ đến mình cùng Lập Nhi, hắn có thể trải nghiệm loại kia cảm tình. Ma lại, Tần Vũ cũng muốn thử xem thân thủ của mình. Tần Vũ triệu ra kiếm tiên con rối, tiên anh tiến vào kiếm tiên con rối. Đồng thời bả bản thể thu nhập chư vật không gian. Nói: "Ta cũng đi ra ngoài chơi một chút." Tần Vũ bay ra quán rượu về sau, ngăn tại Bạch Y trước người, nói: "Trước đừng thương tâm, ta cho ngươi chỉ con đường, đi quán rượu tìm một cái gọi Dương An người." Hắn giống như nguyện ý xuất thủ, dù cho Hoàng Huân chỉ còn tiếp theo miệng khí, hắn cũng có thể cứu sống. Bạch Y nghe vậy, Nhãn tình sáng lên, ôm vàng giật, chuẩn bị hướng Tần Vũ nói oán rượu bay đi, lại phát hiện mình đường bị người phong kín. Tần Vũ nhìn thấy Chi Bạch Tiên Đế, cười nhạt nói: "Chi Bạch Tiên Đế, một đoạn thời gian không thấy, ngươi không biết ta rồi, ngươi là ai?" Chi Bạch hỏi. Hắn trong ấn tượng không có kiếm con rối người như vậy. Tần Vũ ghét bạn Dương An về sau, tâm không cố ý tùy ý nói, ngươi không nhớ rõ ta, dù sao cũng nên nhớ ký thiên tầm lão sư a u. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ Chi Bạch nghe vậy, cảm ứng một bên dưới tần vũ linh hồn khí tức, nói, là ngươi hắn phun ra hai chữ, tâm lý lại phi thường không thế nào, cũng phi thường phiền muộn. Lúc ấy, Thiên Tầm lão sư phát nói chuyện muốn ra sức bảo vệ Tần Vũ. Bây giờ, ngay cả Vũ Hoàng cũng không dám động Tần Vũ. Hắn nào dám động Tần Vũ? Chi Bạch trầm mặt một hồi, nói: Hai người này phá hủy Vũ Hoàng sự tình, quét Vũ Hoàng mặt mũi, thiết yếu chết tại kiếm của ta dưới. Ô, Tần Vũ lạnh nhạt nói: Ta cũng đoạt Vũ Hoàng đồ vật. Còn quét Vũ Hoàng mặt mũi, Chi Bạch tiên đế Ngươi cũng phải giúp ta sao Chi Bạch cảm giác đau đầu. Nghĩ thầm, ngươi có vị kia bảo đảm lấy, ta dám giết ngươi sao lập tức. Chi Bạch nói, ngươi thật muốn cứu bọn hắn không phải ta muốn cứu bọn họ, là vị kia muốn cứu bọn họ. Tần Vũ nói. Chi Bạch nghe vậy, phất phắt tay, nói, thả bọn họ tay. Tần Vũ nói. Chi Bạch tiên đế, ta lần này tới Có hai cái mục đích, một cái là cứu người, một cái đúng vậy tìm người đánh nhau. Tri Bạch cảm giác đầu càng đau đớn hơn. Nghĩ thầm, cùng ngươi đánh nhau. Ra tay nhẹ, tâm lý không thoải mái. Ra tay nặng, giống như bà ngươi giết. Vị kia sẽ cho ta sống đường sao? Tần Vũ không có chờ Tri Bạch đáp lời, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, làm ra một bộ kỳ quái tư thế. Quát nhẹ nói: "Khai thiên đệ tam thức, phân chia thanh khí chọc khí, định tứ cực." Trong chốc lát, một cỗ khí thế cường đại từ Tần Vũ trên thân bảo phát ra tới. Tần Vũ tâm thần nhảy một cái, hắn cảm giác kiếm tiên con rối bên trong cực phẩm nguyên linh khí phi tốc tiêu hao. Trong nháy mắt, liền đi hơn phân nửa. Hắn vội vàng bổ sung nguyên linh thạch. Chỉ một lát sau, liền tiêu hao ba quả nguyên linh thạch, để Tần Vũ hơi đau lòng. Đồng thời, cũng phi thường chấn kinh. Trước kia, nhìn thấy thư lạnh thi triển ra thiên quyết, chỉ cảm thấy uy lực vô cùng lớn, không nghĩ tới, cái này khai thiên quyết đối nguyên lực tiêu hao vậy mà như thế khủng bố, chi bạch có thể nhìn ra, Tần Vũ chỉ là cửu cấp kim tiên, mà hắn là cao cấp tiên đế. Bởi vậy, Hắn cũng không thèm để ý. Khi hắn nhìn thấy Tần Vũ thi triển ra thiên đệ tam thức lúc, tâm thần nhảy một cái. Tối nói: "Đây là cái gì công pháp uy lực lớn như vậy cùng lúc đó, chi bạc trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn trong tay cầm trường kiếm, tâm niệm nhất động. Thi triển ra mình mạnh nhất kiếm quyết, quát nhẹ nói: "Phân quang kiếm ảnh." Thời không thác loạn, biết được Bạch Sĩ gia phân quang kiếm ảnh lúc, tần vũ trên đầu xuất hiện một thanh thổng lồ lưới búa, búa dài 300 gạo, từ trên trời giáng xuống, phảng phất giống như đang khai thiên tích địa, rầm rầm rầm búa kiếm chạm vào nhau, phát ra từng đợt tiếng vang, lam trên sao hỏa người cảm giác toàn bộ lam hỏa tinh đều nhẹ nhàng chấn động một dưới. Tần Vũ thi triển xong khai thiên đệ tam thức, bị khí thế cường đại chấn khai, hắn mượn lực ở giữa hướng về Lam Hỏa tinh, đồng thời đối Bạch Yên nói: "Đi ạ." Mặt khác một bên, Quân Lạc Vũ cùng Khương Nghiên cũng nhìn thấy Cần Vũ thi triển khai thiên quyết, tâm bên trong phi thường chấn kinh. Quân Lạc Vũ nói: "Người kia là ai thật mạnh." Khương Nghiên trong lòng nghi hoặc, nghe Mỗ Mỗ nói: "Hắn chỉ là kim tiên tu vi." Cho dù hắn có lan thúc tặng kiếm tiên con rối, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản sư cấp tiên đế công kích. Không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể thi triển tường đại như thế tiên thuật, đánh lui chi bạc tiên đế. Quân Lạc Vũ hướng Tần Vũ Phương hướng nhìn lướt qua, đột nhiên ra chiêu. Một đạo kiếm khí xẹt qua, trong chốc lát đâm mạnh một cái ma đế ở ngực, chỉ một chiêu Quân Lạc Vũ liền chém giết một vị tam cấp tiên đế. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cái này thiên tài tiên đế xanh bất tư truyền, huyết y ma đế thân hình lóe lên. Đứng tại Quân Lạc Vũ thân một bên, giận nói: "Quân Lạc Vũ, ngươi dám phá hỏng Ma đế sự tỉnh, muốn chết sao chi bạc tiên đế bị tần vũ đẩy lui." Chầm một thanh khí, bay đến Quân Lạc Vũ thân một bên, nói: Quân Lạc Vũ, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Quân Lạc Vũ nhìn lấy hai vị đỉnh phong tiên đế, sắc mặt bình tĩnh, nói, làm sao hai vị muốn cùng tiến lên chi bạch ngạo nhân nói, chỉ bằng ngươi, ta một người là đủ. Chi Bạch vừa mới nói xong, lần nữa thi triển phân quang kiếm ảnh, vô số kiếm quang bay về phía Quân Lạc Vũ. Bà Quân Lạc Vũ thân ảnh chém thành mảnh vỡ. Một lát sau, Quân Lạc Vũ âm thanh ở phía xa vang lên, liền xem như các ngươi hai cái cùng tiến lên. Cũng xiết không được ta chi Bạch Đạm mạt nói, ảnh ảnh hắn ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm vẩy một cái, nói, "Một kiếm phá không lập tức." Một đạo kiếm quang lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Quân Lạc Vũ. Bà Quân Lạc Vũ chém thành hai đoạn. Một lát sau, Quân Lạc Vũ thân ảnh xuất hiện tại mặt khác một bên, đạm mạc nói: "Ta nói qua, ngươi giết không được ta thần khí chuyển không chi bạch nói, ngươi bả nàng giết ta làm sao lại giết Nghiên Nhi?" Quân Lạc Vũ nói: "Là Nghiên Nhi muội muội bả thần khí cho mượn ta." Hừ chi bạch lạnh hừ một tiếng, Quân Lạc Vũ lần nữa ra chiêu, một đạo kiếm quang xẹt qua trời cao. Quân Lạc Vũ lại chém giết một tên ma đế. Máu theo ma đế sắc mặt băng lãnh, nói: "Tri Bạch, đừng cùng hắn nhiều lời, chúng ta hợp lực giết hắn." Hai vị đỉnh phong tiên đế đồng thời xuất thủ, mang cho Quân Lạc Vũ áp lực cường đại. Đúng lúc này, Tần Vũ lần nữa bay đến không trung, đứng tại Quân Lạc Vũ bên cạnh một bên, nói: "Hai vị lấy hai đánh một." không thích hợp a đồng thời. Tần Vũ đối quân Lạc Vũ nói, "Chúng ta cũng liên thủ đi, một người một cái." Tốt quân Lạc Vũ lên tiếng, trong lòng nghĩ, "Nhiên Nhi từ trước tới giờ không cùng nam nhân nói chuyện, đối cách này Tần Vũ lại phi thường đặc thủ, còn có, cái này Tần Vũ công kích phi thường cường đại." Chi Bạch lần nữa nhìn thấy Tần Vũ, cảm giác đầu phi thường đau nhức. Hắn đối bên người máu theo ma đế nói: "Máu theo? Tần Vũ liền sao cho ngươi, ta tới giết vị này thiên tài tiên đế." Máu theo ma đế nói: "Tần Vũ, đừng tưởng rằng ngươi có hậu đài, ta cũng không dám giết ngươi, ta hiện tại liền giết ngươi." Liền nhìn xem vị kia có thể nói cái gì, nhìn hắn có thể hay không khỏi tử hồi sinh. Tần Vũ cùng chi bạc đối một chiêu về sau, tâm lý nhiều hơn mấy phần tự tin. Nói, vậy phải xem ngươi có hay không cái kia phần bản sử rồi khai thiên để tam thức, phân chia thanh khí chọc khí. Định tứ cực Cẩn Vũ niệm một câu. Hắn lần nữa cảm giác nguyên lực điên cuồng tuôn ra. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái khổng lồ nguyên khí búa. Chi Bạch lần nữa nhìn thấy nguyên khí búa, nói, máu theo huynh cẩn thận, một chiêu này phi thường cường đại. hai lần thi triển ra thiên quyết, Tần Vũ tâm lý nhiều một tia minh ngộ. Lúc ấy, Dương An dạy thư lạnh thời điểm, nói một câu nói: "Hình làm phụ, ý là chủ." Lấy ý ngữ khí, thi triển ra thiên quyết lúc, muốn có một loại khai thiên ích địa ý cảnh, phải có khai thiên ích địa đại khí phách. Hoàng hốt ở giữa, Tần Vũ cảm giác mình đang khai thiên tích địa. Chi Bạch cùng máu theo cảm nhận được khí thế cường đại, tâm thần rung mạnh. Chi Bạch nghĩ, đây là cái gì chiêu thức vậy mà như thế cường đại? Khai Thiên Đệ Tam Thức máu theo Ma Đế mơ hồ nghe được tần phú âm thanh, tâm lý cực kỳ chấn động. Đây là ai sáng tạo chiêu thức quá cường đại? Quân Lạc Vũ cũng phi thường chấn kinh. Hắn chỉ là kim tiên tu vi, vậy mà có thể siêu việt một cách lớn đẳng cấp cùng tiên đế chiến đấu, mà lại vì mạch khí thế áp chế tri bạch tiên lý cùng máu theo tiên đế. Nơi xa, Khương Nghiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói Tần Vũ thật lợi hại a, lập nhi tỷ nhãn quang không tệ. Tần Vũ từ cái kia cố khai thiên ý cảnh bên trong sau khi tĩnh hồn lại, phát hiện mình nguyên linh thạch chỉ còn bên dưới 3 khối. Thầm nghĩ, không tốt, cái này bên dưới phiền toái. Nếu như không có kiếm tiên con rối, hắn cũng không dám ngạnh kháng tiên đế công kích. Tần Vũ thi triển ra thiên đệ tam thức về sau, lập tức đối quân Lạc Vũ truyền âm. Nói: "Huynh đệ, ta dùng chính là con rối. Hiện tại có thể lượng không nhiều, tranh thủ thời gian đi đường đi." Ác quân Lạc Vũ sững sốt một giây, nghĩ thầm, ngươi đây là tiếng sấm lớn, hạ mưa tiểu a. Khi chuôi này cử đại nguyên khí búa rơi sau đó, quân Lạc Vũ sùng nguyên lực bao khỏa Tần Vũ, thi triển thần khí truyền không, trong nháy mắt chuyển đổi không gian, rời đi nguyên địa, rầm rầm rầm nổ rung trời truyền khắp toàn bộ Lam Hỏa tinh. Lam trên sao Hỏa tiên dân cảm giác Lam Hỏa tinh muốn nổ tung, cùng này đồng tiến, Lam Hỏa tinh vậy mà lướt ngang mấy trăm gạo, trích đi quý đạo Dương An cảm nhận được Lam Hỏa tinh dị động, tâm thần nhất động, phóng xuất ra thần lực, vứng chắc Lam Hỏa tinh. Đồng thời, nói: "Những này tiên đế chơi có chút lớn a." Chi Bạch cùng máu theo nhanh cản được tự phủ công kích về sau, trong lòng tràn đầy nộ hỏa, hướng Tần Vũ cùng Quân Lạc Vũ đuổi theo. Quân Lạc Vũ mang theo Tần Vũ không ngừng thuần thi, có chút chật vật nói: Khương Đệ, cái này hai vị ỷ vào cảnh giới cao, đuổi theo chúng ta không thả. Ta là không có biện pháp. Ngươi có biện pháp không? Tần Vũ nói, tông kích của ta đã đạt đến cực hạn. Khương Nghiên nhìn thấy Vân Lạc Vũ dáng vẻ chật vật, tâm lý cực kỳ lo lắng, nàng bay đến Dương An thân một bên, nói: "Quỷ, ngươi làm sao còn không ra tay?" A Dương An bình tĩnh nói, "Giống như Còn có một người không có ra sân, A ai Khương Nghiên theo bản năng hỏi. Dương An sớm đã phát hiện Long tộc hoàng tử Ngạo Vô Danh. Lúc này, Ngạo Vô Danh tại một gian tiểu tửu lâu uống rượu. Giống như hắn, nhìn đại hí, Dương An nói, "Long tộc hoàng tử a, ta vẫn chờ nhìn hắn một chọi hai đây." Ngô Khương Nghiên im lặng, nghĩ thầm, vị này đúng vậy, một cái xem trò vui. Lập tức hỏi nói ngươi liền không lo lắng Tần Vũ sao? Dương An nhìn một chút thiên không, nghĩ thầm, giống như Tần Vũ thật xảy ra chuyện, Lâm Lôi có thể hay không xuất thủ a hắn nghĩ tới đây. Cười thầm nói, có hậu đại người, đúng vậy không giống nhau a. Khương Nghiên xem như nhìn minh bạch, vị này chưa xem xong hảo hí là sẽ không ra tay. Nàng tâm niệm nhất động, Hương ngạo vô danh cái kia một bên bay qua. Dương An cười nói, tiểu muội, ngươi không phải vẫn muốn nhìn long tộc sao, long tộc thái tử muốn xuất thủ. Ở đâu Hà Linh Chi hỏi. Hồng Mông đại đế hệ thống không bảy chương 204 phục sinh đại giới ngạo vô danh tại một gian quán rượu nhỏ uống rượu. Chợt vừa thấy được Khương Nghiên. Có chút đau đầu. Khương Nghiên tới gần ngạo vô danh, mệm mại nói, "Vô danh đại ca, Ta cầu ngươi giúp một chút." Nói đi ngạo vô danh nói, "Cầu ngươi giúp ta cứu hai cái bằng hữu bạn." Thương Nghiên nói. Ngạo vô danh một mực đang quan chiến, hắn nói, "Cái kia quân Lạc Vũ, ta biết cái kia Tần Phú cùng ngươi là quan hệ như thế nào a?" Vĩnh Qủy, Qủy, Mực. Thương Nghiên nghĩ đến Dương An Sưng hô nàng là tiểu di tử, cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Lập tức nói, "Vấn đề này, ngươi đừng quản." Ngươi liền nói, "Cái này bận biểu, ngươi bang thông thả ngạo vô sanh biết rõ Khương Nghiên phi thường khó chơi." Bất đắc dĩ nói, "Tốt a, ta hết sức." Hắn nói một câu, đứng lên. Mã Trường Thương xách đến tay, lại hiếu kỳ nói, Tần Vũ không phải người thần bí kia muốn bảo vệ người sao, người thần bí kia làm sao không ra tay hắn, Khương Nghiên nghĩ đến Dương An. Nói: Hắn đúng vậy, một cái quái nhân, ngươi đừng để ý tới hắn. Vô Danh đại ca, ngươi nhanh ra tay đi. Lúc này, Quân Lạc Vũ cùng Tần Vũ bị Chi Bạc Tiên Đế cùng máu theo tiên đế theo đuổi không bỏ. Nhìn qua, tràn ngập nguy hiểm, ngạo Vô Danh vương người đứng dậy. Thân hình lóng lên. Hoành ngăn tại Chi Bạch Tiên Đế cùng máu theo Ma Đế phía trước, nói: "Chi Bạch, máu theo." Hai vị tu vi lại gặp lớn. Ngạo Vũ Sanh Chi Bạch lạnh giọng nói: "Máu theo tính đứng một bên." Nói: "Thế nào? Long tộc cũng phải nhúng tay huyết ma đế sự tình ngạo vũ sanh nói: "Có tiểu cô nương cầu ta bảo đảm bên dưới cái này hai vị huynh đệ" Tần Vũ nhìn thoáng qua Ngạo Vô Danh, nói: "Lạc Vũ huynh." Vị này là quân Lạc Vũ cười nói: "Tần huynh, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh long tộc hoàng tử, Ngạo Vô Danh." Ô Tần Vũ hơi chấn kinh, chỉ gặp Ngạo Vô Danh dẫn theo trường thương uy phong lẫm liệt. Một phương khác, Khương Nghiên lần nữa trở lại Lam Hỏa quán rượu. Hà Linh Chi gặp nàng trở về, chỉ vì kia dẫn theo trưởng thương nam tử nói, đây chính là long tộc hoàng tử nhìn qua, giống như chúng ta A Hà Linh Chi vừa tới tiên thành thời điểm, gặp qua mấy loại thần thú, những cái kia thần thú đều phi thường khổng lồ, cũng vô cùng bá khí. Thương Nhiên nói, đúng a, vô xanh đại ca thế nhưng là long tộc hoàng tử, là đỉnh cấp tiên đế, phi thường lợi hại. Đại chiến đột nhiên bắt đầu. Ngạo Vũ vô xanh đâm ra một thương lấy một địch hay, lực lượng cuồng bạo phun trào, những đám mây trên trời bị ba người đánh cho tản ra. Phảng phất, Lam Hỏa Tinh đã mất đi tinh cầu trấn lực, ngạo vô danh đâm ra nhất thương về sau, thương kình thẳng vào Lam Hỏa Tinh, vừa hạ rơi xuống một tòa núi cao vạn trượng bên trên, mà một tòa núi cao vạn trượng đâm thành hai đoạn. Ách Chu Sai nhìn thấy cái này sững sờ ở một giây, Vậy mà quên giải thích. Dương An cảm giác được tinh cầu chấn động, tâm niệm nhất động, một cỗ thần lực tuôn ra, vuốt lên lam hỏa tinh chấn động, đồng thời truyền ra một thanh âm, chư vị đánh nhau thời điểm, có thể hay không chú ý một dưới, đừng bả tinh cầu đánh nát, bản đế còn tại lam hỏa tinh uống rượu đây. Đứng trong hư không tiên đế nghe được Dương An âm thanh về sau, Nửa ngày im lặng. Một phố Tiên Đế nghĩ, ngài ở một bên nhìn hơn phân nửa ngày. Ngạo Vũ Danh lần nữa nhìn thấy Dương An xuất thủ, tâm lý cực kỳ chấn động. Thật mạnh, đây chính là lực lượng của thần sao chi bạc Tiên Đế nói, giống như tại tự hỏi, lại như đang hỏi máu theo Tiên Đế cùng Ngạo Vũ Danh. Ngạo Vũ Danh dẫn theo trường thương, nói: "Chư vị còn đánh sao giống như muốn đánh chúng ta đi lam hỏa tinh trung quanh tiểu hành tinh bên trên đánh. Chi Bạch cùng Máo theo tương tự một chút. Hai người lại nhìn Tần Vũ cùng Quân Lạc Vũ một chút. Nghĩ thầm, Tần Vũ là vị kia muốn bảo vệ người. Mây Sơ lại có ngạo vô sanh nhúc tay. Đắc vô pháp giúp Tần Vũ. Lập tức Chi Bạch nói được rồi, xem ở vô sanh huynh trên mặt mũi cứ như vậy đi. Máo theo Ma Đế không nói gì. lóng lên biến mất. Ngay sau đó, Chi Bạc Tiên Đế cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, một số phụ thông tiên đế nhao nhao rời đi. Hà Linh Chi gặp mọi người tản, nói: "Tỷ phu, đây là cái gì tình huống làm sao không đánh Dương An lúc túng nói, là ta không tốt, ta không nên nói a." Ô Hà Linh Chi nói: "Tỷ phu, nói như vậy là ngươi đem bọn hắn hô chạy tiên đế thực lực cực kỳ cường đại. Dương An lúc nói chuyện, Tần Vũ, Quân Lạc Vũ, Ngạo Vô Danh ba người đã trở về, rơi xuống Dương An thân một bên. Quân Lạc Vũ cùng Ngạo Vô Danh dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy Dương An. Dương An bị hai cái đại nam nhân nhìn chằm chằm, cười nói: "Hai vị, trên mặt ta không tốn a hi hi hà linh chi nhẹ nhàng cười một tiếng." Sau đó, nhìn về phía Ngạo Vô Danh, hỏi nói: "Ngươi là Long tộc hoàng tử? Là trong truyền thuyết thần thú lại nói, đại hạ hoàng tộc đồ đằng đúng vậy thần long." Bởi vậy, Hà Linh Chi đối thần long phi thường tò mò, đồng thời có vẻ sùng bái. Đúng Ngạo Vô Danh nói, hắn lên tiếng, nhìn lấy Dương An, hỏi nói: "Tiền bối ngày là thần linh đúng vậy." A Dương An nhàn nhạt nói. "Mấy vị, tùy tiện ngồi đi." Tần Vũ nói. "Lạc Vũ huynh, Vô Sanh huynh, ngồi đi." Dương An tuy nhiên bản lãnh lớn, bất quá, người phi thường theo hòa. Quân Lạc Vũ không nhiều lời, mang trên mặt một tia u sầu. Dương An nhìn Quân Lạc Vũ một chút, nhàn nhạt nói, "Thương Nghiên giống như cái kia gọi A Kiều nữ nhân sống lại. Ngươi sẽ tiếp tục đi theo Quân Lạc Vũ Thần một bên sao Quân Lạc Vũ nghe vậy, tâm thần chấn động, đột nhiên đứng lên, đi đến Dương An thân một bên, dùng thanh âm run rẩy nói, "Tiên bối, ngài nói, ngài có thể cho A Kiều sống tới Khương Nhiên nghe được Dương An." Có trong nháy mắt thất thần, sau đó vui vẻ cười nói, Giống như á kiều tỷ tỷ có thể sống lại, không thể tốt hơn. Ta thích Lạc Vũ ca ca, ta không muốn nhìn thấy hắn đau lòng dáng vẻ, chỉ cần hắn vui vẻ, ta liền vui vẻ. Ai quân Lạc Vũ thở dài một tiếng, "Nhiên Nhi, ngươi lại tội gì khổ như thế chứ?" Khương Nhiên nói, "Ta chỉ cần đi theo thân ngươi một bên, nhìn lấy ngươi mỗi ngày thật vui vẻ, ta liền thỏa mãn." Dương An không tự chủ được nhìn về phía Hà Chân Chân. Hà Chân Chân lộ ra nụ cười hiền hòa, nói: "Ta cùng Khương Nghiên nghĩ, chỉ cần có thể đi theo thân ngươi một bên, nhìn thấy ngươi mỗi ngày thật vui vẻ, ta liền thỏa mãn. Cả đời này, có thể gặp được đến ngươi, là phúc của ta khí." Khương Nghiên nhẹ thử một tiếng, nói: "Các ngươi nam nhân ạ, liền ra thích tam thê tứ thiếp." Ách Ngạo vô thanh lúng túng nói, "Nhiên Nhi, đừng bả ta tính đi vào, ta cả đời chỉ yêu một người." Tần Vũ nói, "Ta cũng chỉ yêu một người." Thương Nhiên cười nói, "Cái này còn tạm được, Lập Nhi tỷ không có nhìn lầm người." Sau đó, lại nói, "Lạc Vũ ca ca cũng là tốt người, dụng tình chuyên nhất." Cái này Dương An phiền muộn. Nói, nói như vậy, ta thành người xấu hì hì Thương Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng nói, Dương An đại ca, cho dù là sinh mệnh thần vương tại thế, cũng vô pháp để cho người ta phục sinh. Ngươi thật có thể để người ta phục sinh? Có thể Dương An nói. Hắn nghĩ, tại hệ thống trong thế giới, mình có thể không gì làm không được. Tại vô tướng thế giới, mình còn có thể không gì làm không được sao? Quân Lạc Vũ nghe được Dương An khẳng định trả lời chắc chắn về sau, sắc mặt kích động nói: "Tiền bối Quân Lạc Vũ cầu ngươi phục sinh kiều. Vô luận cái gì đại giới, ta đều nguyện ý nỗ lực. Dương An sầm mặt lại, nói: Muốn phục sinh một người, cần muốn lấy mạng đổi mạng. Ngươi có bằng lòng hay không? Quân Lạc Vũ không hề nghi ngờ, phi thường khẳng định nói: Nguyện ý, khương nhiên trong lòng giật mình, nói: Lạc Vũ ca ca, nếu quả như thật muốn lấy mạng đổi mạng, để cho ta tới đi. Dạng này, ngươi liền có thể cùng ta kiều tỉ tỉ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Không quân Lạc Vũ kiên định lung lay đầu. Hà Linh Chi hỏi Dương An, "Tỷ phu, thật muốn lấy mạng đổi mạng sao?" Ha <cười> ha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Tuy nhiên không cần lấy mạng đổi mạng. Bất quá, đại giới phi thường cao." Tiểu muội Ngươi không phải có ma huyễn điện thoại di động sao ngươi có thể kết nối vạn giới lưới? Bên trên có phục sinh nghiệp vụ. Cái này nghiệp vụ một mực là tu sĩ tập đoàn tại làm. Hà Linh Chi nghe vậy, lập tức xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Ma huyễn điện thoại di động trí năng cực cao. Thu đến Hà Linh Chi chỉ lệnh về sau, chỉ chốc lát đã tìm được một đống lớn cùng phục sinh có liên quan tin tức. Quân Lạc Vũ Khẩn Trương nhìn lấy ba giơ màn hình. Khi hắn nhìn thấy phục sinh tiên nhân đại giới lúc, con mắt kiên định nói: "Mạt kệ bao lớn đại giới, ta đều sẽ làm đến." Thương Nghiên cũng nhìn thấy phục sinh tiên nhân đại giới, nói: "Lạc Vũ ca ca, ta sẽ giúp ngươi." "Không cần Quân Lạc Vũ nói." Tần Vũ nói, lại có mười cái dây sai thần khí, cái này đại giới thật sự có chút cao. Thương Nghiên lại hỏi nói: Tiểu Linh muội muội, ngươi chờ một chút, phục sinh một tên thần vương. Cần gì đại giới Hà Linh Chi ớn nói. Tốt, ngươi chờ một bên dưới a. Một lát sau, mọi người đều thấy được phục sinh thần vương đại giới. Mười cái Thiên Tôn Linh Bảo thương nhiên trợn tròn mắt, nói: "Theo ta được biết, toàn bộ thần giới chỉ có 3 vị Thiên Tôn, nhiều nhất 3 kiện Thiên Tôn Linh Bảo" Nàng nói một câu theo bản năng che miệng lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng. Khương Nghiên nói, cái kia, cái kia là ta Mỗ Mỗ nói cho ta biết. A đám người giật mình. Đồng thời, nghĩ thầm, nàng Mỗ Mỗ là ai? Vậy mà biết rõ thần giới bí ẩn Khương Nghiên nghĩ, Lan Thúc vẫn muốn phục sinh sinh mệnh thần vương, hiện tại xem ra không có biện pháp. Ngẫm lại, mười cái thiên tôn linh bảo a. Ai có thể lấy ra Dương An nói, thương Nghiên, phục sinh sinh mệnh thần vương sự tình, ngươi có thể cho Tần Vũ xuất thủ a. Hắn có thể làm được. Hắn Khương Nghiên không thể tin được nhìn lấy Tần Vũ. Tần Vũ sững sốt một bên dưới, nói, Dương An, vấn đề này nhưng không có thể nói đùa, đừng nói phục sinh một cái thần vương. Đúng vậy, phục sinh một phàm nhân, ta cũng làm không được a." Dương An nói, "Ngươi bây giờ làm không được, về sau có thể làm được." Đám người còn có lời muốn hỏi Dương An. Dương An khoát khoát tay, "Thiên cơ bất khả tiết lộ, có một số việc không thể nhiều lời." Phương Nhiên còn có lời muốn hỏi, gặp Dương An không muốn nói nữa, ngược lại nói, "Dương An đại ca, Ta muốn một cái ma huyễn điện thoại di động." Được Dương An nói, mười khối trung phẩm thần thạch. Áp Khương Nghiên xoắn xuýt nói: "Dương An đại ca, ta hiện tại không có thần thạch. Có thể hay không trước thiếu a Dương An tiện tay xuất ra mười cái ma huyễn điện thoại di động." Nói: "Các ngươi phân mình phân phối a. Bất quá, mỗi bài đều là mười khối trung phẩm thần thạch. Nhớ phải trả lại tiền a." Tần Vũ cầm lấy hai cái ma huyễn điện thoại di động, nói: "Nhiên Nhi, ta muốn một đài, mặt khác một đài, ngươi giúp ta mang cho Lập Nhi đi." Ngạo Vô Danh cầm lấy hai cái ma huyễn điện thoại di động, nói: "Vật này không tệ, vậy mà có thể kết nối thế giới khác, ta muốn hai cái." Quân Lạc Vũ cầm một cái ma huyễn điện thoại di động, nói: "Ta trước muốn một cái đi." Khương Nghiên cầm lấy còn lại phía dưới Ma Huyễn điện thoại si động, nói: "Còn lại phía dưới, ta muốn hết." Đồng thời, trên mặt nàng lộ ra nhịp ngậm nụ cười. "Nghĩ, chờ ta hoàn hồn giới, liền mở một cái thiên giới, bán cho những người khác." Hồng Mông đại đế hệ thống không bảy chương 205 quán thông thế giới mạch lạc đám người cầm tới Ma Huyễn điện thoại si động tay, nhao nhao loay hoay điện thoại si động. Ngay cả chuyện uống rượu đều quên. Dương An nhìn thấy đám người dáng vẻ bất đắc dĩ nói, cái thế giới này lại nhiều mấy cái điện thoại đảng. Qua một hồi lâu, Hà Linh Chi nói, "Vô Danh đại ca, ngươi là long tộc hoàng tử, bản thể là thần long a đúng vậy a." Ngao Vô Danh không có nhấc đầu, một một bên chơi điện thoại suy động, một một bên đáp lời. Hắn bị cái nào đó long tộc thế giới chiến ký hấp dẫn. Hạ Linh Chi lại nói: "Vô Danh đại ca, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi uy vũ sáng vẻ?" Ồ Ngạo Vô Danh nhàn nhạt lên tiếng. Hạ Linh Chi tức giận, nói: "Ủy, Vô Danh đại ca, ngươi giống như lại chơi điện thoại di động, ta liền đệ tỷ phu làm gì ngươi nhốt vào tiểu hắc ốm." Ác Ngạo Vô Danh trong lòng giật mình, hắn không dám chơi điện thoại di động. Tuy nhiên hắn không biết rằng tiểu hắc ốt là cái gì địa phương đáng sợ, nhưng là hắn không muốn bị người giam lại, mất đi tự do. Lập tức mỉm cười nói, "Tiểu Linh muội muội, ngươi có chuyện gì không Hà Linh chi nói, cũng không có chuyện gì, ta không có nhìn qua thần long, muốn nhìn một chút thần long là cái dạng gì." Khương Nhiên mỉm cười nói, "Vô xanh đại ca, Ngươi liền để Tiểu Linh muội muội nhìn xem ngươi thần võ dáng vẻ a ngạo vô danh nói, "Bản thể của ta phi thường khủng lồ." Hắn nói một câu cảm giác đau đầu, nguyên bản có một cách khương nghiên liền để hắn nhức đầu, hiện tại lại thêm một cách hà linh chi mà lại, cái này hai nữ hài hắn đều không thể trêu vào. Giống ngạo vô danh hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành bản thể, lập tức Trên bầu trời xuất hiện một đầu rải vạn gạo thần long. Thần long hiện lên kim sắc, có năm cái kim trảo, chỉ kiếm thần long trên không trung lượn quanh một vòng, sau đó lóe lên biến mất. Ngay sau đó, Ngạo Vô Danh xuất hiện lần nữa tại quán rượu. Bất Đắc Dĩ nói: "Hai vị cô nương, ta đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi." Quá tuấn tú tức giận. Hà Linh Chi tán thưởng nói: Đúng vậy a, Phi Thường Bá Khí Khương Nghiên tán thưởng nói, Vô Danh đại ca tối xuất khí. Ha ha ngạo vô danh tâm lý phi thường hưởng thụ. Hắn cũng cảm thấy mình bản thể vô cùng uy vũ bá khí. Chỉ là bình thường biến ảo thành bản thể có chút không tiện. Tần Vũ nói, Vô Danh huynh, nghe nói thần thú hóa thành bản thể về sau, thực lực tăng nhiều. Là thế này phải không? U. Vinh Quỷ. Quỷ. Mộng ngạo vô xanh hơi điểm đầu. Quân Lạc Vũ nói: "Tần huynh, vô xanh huynh hóa thành chiến đấu thân người thời điểm, thực lực cường đại nhất, liền xem như Chi Bạc Tiên Đế cùng máu theo Ma Đế liên thủ, cũng vô pháp chiến thắng vô xanh huynh." Chiến đấu thân người Tần Vũ có chút hiếu kỳ, bất quá, hắn không có hỏi nhiều, hắn minh bạch đây cũng là long tộc áp chủ bài đi. Khúc Trung Nhân tán, Quân Lạc Vũ vì phục sinh thây tử của mình, dự định du lịch tiên giới, gom góp thần khí ngạo vô xanh đạt được ma huyễn điện thoại di động về sau, thành điện thoại di động đảng. Cả thiên ở tại tiên phủ bên trong chơi điện thoại di động. Đương nhiên, ngạo vô xanh thây tử yêu chúc cũng thành điện thoại di động đảng. Tần Vũ tự ngạo vô sanh cái kia bên trong biết được Ẩm Đế tinh cư trú một vị thần thú về sau, tiến về Ẩm Đế tinh tìm hiểu tin tức. Dương An thi triển tư không đại na di, mang theo Hạ Chân Chân, Hạ Linh Chi tỷ muội trở lại Khải Minh tinh. Hai tỷ muội lần nữa nhìn thấy quen thuộc tinh cầu, tâm lý bồi ngồi mãi thôi. Hạ Linh Chi nói bên ngoài mặc dù tốt, nhưng không có trong nhà tốt. Một lát sau, Dương An hạ xuống loạn thạch thôn. Loạn thạch thôn người càng nhiều, mà lại loạn thạch thôn cũng so trước kia càng phồn hoa. Dương An thần thức quét qua, thấy được Hạ Yến cùng Hạ Lâm hai vị tông chủ. Cái này hai vị vậy mà ở tại Dương An nhà. Lúc này, hai vị tông chủ bồi tiếp Dương Mấu nói chuyện phiếm. Dương Mấu mang trên mặt nụ cười. Dương An tâm niệm nhất động. rơi xuống nhà bệnh viện tử. Hai vị tông chúa sinh lòng cảm ứng, sợ hãi than nói: "Dương An khi hai vị tông chúa nhìn thấy Dương An đứng tại trước mặt lúc, lại là giật mình. "Ngươi đứng lên Dương An nói: "Đa tạ hai vị tông chúa." Hạ Lâm Mịm cười nói: "Chúng ta nhàn nhàn chán, liền đến bồi bác gái trò chuyện." Dương An mỉm cười. "Không có nhiều lời." mặc kệ hai vị công chúa ra tại cái mục đích gì. Chỉ ít, máu thân phi thường vui vẻ. Cái này liền đủ. Dương Mấu Tĩnh đứng bất động, hai mắt nhìn chằm chằm Dương An, như muốn bà Dương An dung mạo ấm ấm trong đầu. Dương An hô nói: "Mẹ, trở về liền tốt." "Trở về liền tốt." Dương Mấu kích động nói, sau đó lại hỏi: "Nhi tử, Lần này không đi a Dương An nói, ta ở nhà ở một thời gian ngắn. Dương Mẫu Minh Bạch nhi tự ý tứ, nói, nam nhi chí tại tứ phương cũng đúng, ngươi không thể lão ở lại nhà. Hà Chân Chân nói, mẹ, Dương An gia thích chạy loạn khắp nơi, ta sẽ không chạy loạn. Lần này, ta dự định trong nhà ngốc thời gian rất dài, chờ ta cùng tiểu muội thành tiên, lại đi ra du lịch. Hà Hà Dương Mấu trên mặt trong bụng nở hoa. Nói: "Tốt, tốt, nhiều năm lại một đoạn thời gian tốt." "Đúng, chân chân, ba mẹ của ngươi cũng nhớ ngươi lắm." Hà Chân Chân nói. "Cha mẹ ta ở đâu Dương Mấu nói." "Cha mẹ ngươi không giống ta, không chịu ngồi yên, mỗi ngày đều sẽ đi dượt điển. Hiện tại hẳn là tại dượt điển." Dương An nói. hai vị tông chủ. Hai ngày sau, ta sẽ tại học viện giảng đạo một cái nguyệt, hương tiên giả đều có thể tới. Tốt hạ Lâm trên mặt lộ ra nét mừng, nói: "Dương An, ta rời đi trước, chuyện lớn như vậy, ta phải bẩm báo cho phụ hoàng." Dương An tại loạn thạch thôn ở một cách nhiều nguyệt, cái ngày ngày, Ti tiểu Ngọc gọi điện thoại tới, nói: "Dương An, Ngươi còn tại tinh thần thế giới lúc nào trở về Dương An nói. Làm sao nhớ ta gì tiểu Ngọc biết rõ Dương An bội tiết Hà Chân Chân. Tâm lý có chút fen phép. Nói, có phải hay không Chân Chân tỉ so ta phiêu lượng. Ngươi không muốn trở về rồi á? Dương An im lặng. Si tiểu Ngọc nói, "Dương An, ta một xế tới." Ngươi nói, "Ta lần thứ nhất cùng Chân Chân tỉ gặp mặt." Mặc quần áo gì tốt á, Dương An sững sốt một bên dưới. Nói: "Ngươi mặc cái gì đều phi lượng." Hừ gì tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng. Hai nữ không gặp mặt trước đó. Dương An tâm lý vô cùng gấp gáp. Hai nữ gặp mặt về sau, cũng không có cái lộn. Phảng phất hai người liền sống nhiều năm không gặp tỷ muội, trò chuyện phi thường vui vẻ. Vậy mà bà Dương An vứt xuống một bên Đối với dì Tiểu Ngọc đột nhiên xuất hiện này con dâu, Dương Mẫu có chút ngoài ý muốn. Bất quá, trong nội tâm nàng phi thường hoan hỉ. Vì sau, Dương An lại tại tinh thần thế giới ngây người 2 ngày, quay lại vô tướng thế giới. Dương An mỗi lần tiến vào vô tướng thế giới đều có một loại long quy đại hải, chim nhập tùng lâm thoải mái cảm giác. Dương An tính toán tại trong động phủ cảm ngộ huyền ảo đạo chi ý cảnh, thời gian chậm rãi trôi qua. Dương An cảm giác được một tia đặc thù lực lượng, linh sinh đạo lực Dương An trong lòng ngạc nhiên. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thụ linh sinh đạo lực. Loại lực lượng này phi thường huyền ảo, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, siêu việt vận mệnh, siêu việt nhân quả, vô hình vô tướng, nhưng lại hùng vĩ vô biên. bao dung hết thảy. Dương An lặng lặng cảm ngộ, nghĩ thầm, linh sinh đạo lực đến từ thì sao Dương An gọi ra huyền hoàng thế giới. Huyền hoàng thế giới giống như trước đây, không có có một phi xúc động tính. Dương An không biết rằng huyền hoàng thế giới bên trong là tình huống như thế nào. Nguyên bản, Dương An còn tưởng rằng thế giới bí luỹ sống cây đàn xác, phi thường dễ dàng nát. Hiển nhiên Dương An suy nghĩ nhiều. Huyền Hoàng thế giới Trung Quy là một cái thế giới. Nó thế giới bích lũy phi thường kiên cố. Ấm giới náo tin tức phía trên nói, Huyền Hoàng thế giới thế giới bích lũy, không phải Tiên Lam thế giới tu không thể phá. Bởi vậy có thể thấy được, vô tướng thế giới đạo giả đều bên ngoài tu vi chủ. Điểm này đến là cùng tinh vũ thế giới tu sĩ không sai biệt lắm, đều là ngoại tu đắc thân. cường hóa mình, tăng lên cảnh giới, lại nói, tu sĩ có thể bên trong chiếu đắc thân, cũng dùng thần thức xem xét hơi thân thể của mình thể, hiểu rõ trạng thái thân thể của mình, thậm chí có thể dò xét thức hài không gian. Nhưng mà, nhân thể tựa như một cái tiểu vũ trụ, như thế nào phổ thông tu sĩ có thể giải, giống như tu sĩ có thể hoàn toàn giải mình liền có thể thực hiện chân chính trường sinh. Đồng dạng, tại vô tướng trong thế giới, đạo giả cũng vô pháp hoàn toàn giải thế giới của mình. Thế giới tu chỉ có thể bằng cảm giác tới tu luyện thế giới của mình, cùng thế giới giao lưu linh sinh đạo lực, hỗ trợ tăng theo cấp số nhân, lẫn nhau bề ngoài xúc tiến. Dương An thưởng thức một bên dưới huyền hoàng thế giới, không có chút nào đoạt được. Hắn minh bạch không vào đạo cảnh, không cách nào tu luyện huyền hoàng thế giới, thế là Dương An bắt đầu tìm kiếm linh sinh đạo lực cội nguồn, đi qua khẽ đào dò xét, Dương An rốt cuộc tìm được linh sinh đạo lực cội nguồn, thì ra là thế Dương An minh bạch mình linh sinh đạo lực đến từ tinh cấp thế giới. Bây giờ, tinh cấp thế giới đã hoàn toàn từ Dương An thống trị, tự chư thần quản lý chư thần theo Dương An ban bố uy các quản lý chỗ có tinh cấp thế giới. Cho nên, tinh cấp thế giới đã đánh vào Dương An linh sinh quy tắc, tương đương với đánh lên Dương An lạc ấm. Linh sinh quy tắc Dương An suy nghĩ sâu xa lấy, những này tôi mới từ ngữ đến từ giới náo. Ấm giới náo bên trên tin tức miêu tả, chỉ có đánh vào mình linh sinh quy tắc, thế giới mới có thể chân chính thuộc về mình. không ai cướp đi được. Nhưng mà muốn hình thành chân chính thuộc về mình linh sinh quy tắc lại phi thường khó. Dương An lặng lặng tự hỏi, mình linh sinh quy tắc là cái gì đây, Dương An xem giới não, phát hiện rất nhiều đạo giả ta thích dùng truyền giáo phương thức tới quản lý thế giới của mình. Điểm này cùng bàn long thế giới quang minh giáo đỉnh cùng loại, lấy truyền giáo phương thức tới quản lý thế giới của mình. Trong đó Có lợi cũng có tệ lợi, thì là quản lý tương đối đơn giản, thế giới phi thường thống nhất, chiến tranh tương đối ít, dễ dàng hình thành mình linh sinh quy tắc tệ. Lấy truyền giáo phương thức quản lý thế giới, thế giới sức sáng tạo không đủ, rất khó tấn cấp đến xanh đậm thế giới, càng không khả năng tấn cấp đến thiên lam thế giới. Bởi vậy, đương thời giới chân chính trưởng thành về sau, giáo hội giải tán, thành lập quốc gia. phát triển văn minh. Điểm này, từ trái đất văn minh lịch sử phát triển có thể nhìn ra một số thượng cổ thời kỳ, Hoa Hạ cũng có tam đại giáo, một là nhân giáo, hai là tiên giáo, ba vị tiệt giáo. Phong thần chi chiến về sau, tam giáo ẩn lui, Văn Vương dựng nước, bắt đầu phát triển văn minh. Vô tướng trong thế giới không có hệ thống tu hành phương pháp cũng không có tu luyện tông pháp, chỉ có một bộ bộ văn minh sử, mỗi một cái thành niên đạo giả đều sẽ trước đọc một bộ bộ văn minh sử, sau đó bắt đầu tu luyện thế giới. Dương An thần thức tràn vào tinh cấp thế giới, hắn có thể nhìn đến từng tia mạch lạc. Những này mạch lạc chính là giới não miêu tả quy các chi lực. Những này mạch lạc tựa như nhân thể kinh mạch, mà toàn bộ vũ trụ liên hệ với nhau. hình thành một cái chỉnh thể. Dương An lần thứ nhất nhìn thấy thế giới mạch lạc, tâm lý dâng lên một cỗ cảm giác kỳ diệu. Chẳng lẽ nói, những này mạch lạc tựa như nhân thể kinh mạch võ giả trong tu luyện công, cần đả thông kỳ tân bát mạch, tu tiên giả cần quán thông thiên địa người tam mạch, mở ra linh căn tu luyện thế giới. Cần quán thông thế giới mạch lạc, Dương An một một bên suy nghĩ, một một bên tu luyện thế giới của mình. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tu luyện thế giới của mình, loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng rất thần kỳ. Thời gian như lưu thủy, trong nháy mắt đi qua một cái nguyệt, cái này một cái nguyệt, Dương An đang bận rộn bên trong vượt qua, nhưng mà lại không có chút nào đoạt được. Tu luyện thế giới quả nhưng so tu tiên càng khó. Đây là Dương An sau 1 tháng trải nghiệm, hắn cảm giác những cái kia mạch lạc rất khó quán thông. Loại cảm giác này có điểm giống đại vũ tri thủy, Cần Khai Sơn, cần tu con đường, mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm. Dương An bận rộn sau 1 tháng, có điểm tâm lực lao lực quá độ cảm giác, tu luyện thế giới cần hổng lỗ thần thức, không phải đạo giả không thể làm. Sau đó, Dương An lại tại vô tướng thế giới tu luyện ba cái nguyệt. thân hình lóe lên, tiến vào tinh cấp thế giới, hạ xuống nào đó cái hành tinh. Nơi này chính là vô pháp đả thông địa phương. Dương An trong lòng suy nghĩ, hắn đến cái tinh tàu này, đúng vậy muốn tự mình nhìn một chút, đến cùng là nguyên nhân gì, để hắn vô pháp quán thông thế giới mạch lạc, là cái gì tại trở ngại? Hồng Mông Đại Đế hệ thống không bảy chương 206 dò xét tinh vũ là nơi này Dương An nhìn lấy quen thuộc tràng cảnh. Trong đầu hiện lên một cái cô gái xinh đẹp thân ảnh. Năm đó, cái kia xinh đẹp nữ hài bị tang thi đuổi theo. Nguy cơ tình huống dưới, bị Dương An cấu dưới. Bởi vậy kết bên dưới nhân quả. Dương An niệm động ở giữa, thả thả ra thần thức. Thần thức bao trùm cả cái hành tinh. Dương An tìm được thân ảnh quen thuộc. Mộ Dung Tiểu Vũ lòng có cảm giác, theo bản năng vô nói, "Dương An?" Là ngươi sao lập tức lại lung lay đầu. Nhẹ nói, "Vạn giới võng thượng nói, ngươi đã biến mất 10 năm, đã sớm ly khai giá một giới, như thế nào lại trở về?" Dương An đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Tiểu Vũ thân một bên, nói, "Nguyên thần cảnh giới" Ngươi đã hóa sang nguyên thần rồi, Dương An Mộ Dung Tiểu Vũ hô một tiếng, trên mặt giống như buồn giống như vui. Nói, "Ngươi trở về rồi." Nàng lại lung lay đầu. "Có lẽ lại là mộng cảnh." A nàng hô nói, "Tiểu Vũ, đừng làm rộn." Dương An đã đi tiên giới, như thế nào lại trở về Tiểu Vũ? La Mộ Dung Tiểu Vũ ma huyền điện thoại xi động. Dương An sau khi rời đi, Một mực là ma huynh điện thoại si đồng bồi tiếp nàng, cùng nàng thân như tỷ muội. Dương An nhìn lấy Mộ Dung Tiểu Vũ, có chút đau lòng. Năm đó, hắn chỉ coi Mộ Dung Tiểu Vũ là một cách bằng hữu bình thường, tiện tay bang một bên dưới nàng, không nghĩ tới, Mộ Dung Tiểu Vũ lại coi hắn là thành người thân nhất. Đợi vài chục năm, như là phàm nhân lại có mấy cái mười năm Dương An nhu cùng nói, "Là ta, ta trở về." Tâm hắn nghĩ, có lẽ trong cõi u minh tử có thiên ý, không phải vậy, vô lượng thế giới, vô số tinh cầu, mình làm sao lại hạ xuống viên tinh cầu này mộ dung tiểu vũ cũng là tu sĩ, thậm chí so phàm nhân cường đại." Nàng ngạc nhiên nói, "Dương An, ngươi thật trở về rồi nghe nói" Ngươi đi tiên giới rồi đúng Dương An nói, ta tại tiên giới ngây người phải chục năm." Mộ Dung Tiểu Vũ nói, tiên giới là cái dạng gì chớ ngươi phi thăng tiên giới, liền sẽ biết." Dương An nói. Hai người nói một hồi. Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ nhàng tựa ở Dương An trong ngực. Dương An nói, "Theo lúc đầu uy hoạt, mảnh tinh vực này sẽ kiến tạo một tòa tinh tế thành chuyện gì xảy ra vẫn là nguyên dạng." ma lại. Mảnh tinh vực này càng ngày càng cu quạnh. Ai mộ dung tiểu vũ thở dài một tiếng, nói: "Ngươi rời đi về sau." Chúng thần mộ địa mở ra, rất nhiều người đều tiến vào chúng thần mộ địa. Vạn giới võng thượng nói: "Chúng thần mộ địa nguy hiểm vô cùng, tử thương vô số." Nguyên bản đáp ứng kiến tạo tinh tế thành vực Sói Thương Nhân cũng chết tại chúng thần mộ địa. Không phải sao? Người đều đã chết. Tinh tế thành liền xây không xong rồi. Dương An lại hỏi nói, Tiểu Ngọc biết rõ tình huống nơi này sao biết rõ? Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Tiểu Ngọc không có để ý sao Dương An nói. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Tiểu Ngọc nói, giống như ta muốn tiếp tục kiến tạo tinh tế thành, nàng có thể cho Tô thị tập đoàn đến kiến tạo. Vậy tại sao không có xây Dương An nói? Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Ta nói, tạm thời không xây kích, ta thích bộ dáng lúc trước, ta muốn ở chỗ này chờ ngươi trở về." Dương An trầm mặt, dùng song dùng ôm Mộ Dung Tiểu Vũ. Đột nhiên, phòng xa ngoài chuyện đến tiếng la. "Mộ Dung Tiểu Vũ, ngươi liền theo ta đi, Thiên Đế sẽ không trở về, ngươi đều thấy được, Thiên Đế phong thần thời điểm, cũng không nhớ tới ngươi." Dương An nhíu nhíu mày đầu, nói, đây là cái gì tình huống mấy cái vô lại? Mộ Dung Tiểu Vũ nói, bắt đầu mấy năm, mọi người biết rõ quan hệ của ta và ngươi, tất cả mọi người rất tôn kính ta, cũng thường thường trợ giúp ta. Vì sau, một số may mắn người tử chúng thần mộ địa sau khi trở về, liền thường thường tới nháo sự Dương An lôi kéo Mộ Dung Tiểu Vũ tay chậm rãi lái xe xe cửa ra vào, cười nhạt nhìn lấy đám người. Chiếc này phòng xa là Dương An đưa cho Mộ Dung Tiểu Vũ phần thứ nhất lễ vật, nàng một mực không có đổi. Trong lòng nàng, đây chính là nhà của nàng. Phòng xa người bên ngoài gặp Mộ Dung Tiểu Vũ cùng một cách nam nhân đi tới. Tức giận nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thanh thuần đâu nguyên lai" ngươi phụng trộm nuôi một cái tiểu bạt kiếm. Ta là tiểu bạt kiếm Dương An cười nhạt nói, các ngươi rất ít hơn lưới nhìn Tân Văn a cái này vừa nói, lời mới vừa nói đầu chọc bị bên cạnh một bên người trẻ tuổi kéo một dưới, dùng thanh âm run rẩy nói, lớn, đại ca, đây là thiên đế. Thiên đế đầu chọc cười khẽ nói, nếu là hắn thiên đế, ta vẫn là Ngọc Hoàng đại đế đi. Người tuổi trẻ kia cơ hồ muốn khóc. Hắn một bên dưới quỳ rạp xuống đất. Ca Lâm nói: "Thiên, Thiên đế, ngài liền làm chúng ta là cái sắm, đem chúng ta thả đi." Hi hi Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, cảm giác đang nhìn một trận hảo hí. Đầu chọc cũng không đần. Hắn lấy lại tinh thần, thận trọng nói: ngay là thiên đế mặt khác một người trẻ tuổi đưa cho đầu chọc một bộ ba sơ hình chiếu điện thoại di động. Nói: "Đại ca, bên trên có thiên đế phong thần hy hình, thứ này không thể làm giả." Đầu chọc tiếp nhận ba sơ hình chiếu điện thoại di động. Gặp hình ảnh bên trên thiên đế cùng Dương An giống nhau đến mấy phần, nhưng không có phong thần lúc cái kia phần uy nghiêm. Bất quá, hắn minh bạch Phương này Tinh Vũ đã về Thiên Đế quản quản lý, không người nào dám giả mạo Thiên Đế. Lập tức, đầu trọc bả ba sơ hình chiếu điện thoại xi động ném một cái, quỳ trên mặt đất, dùng lực sút miệng của mình, nói: "Thiên Đế, ta đáng chết, ta đáng chết, đáng chết." Vậy thì đi chết đi, Dương An tùy ý nói một câu nói. Ý chí uy năng phát ra, Người chớp mắt hóa thành tro bụi. Sau đó, hơi gió thổi qua, tản mát ở giữa thiên địa. Ngô ở bên một bên xem trò vui người kinh hãi không thôi, để bọn hắn nghĩ đến một câu. Đế vương giận dữ, phục thi trăm vạn. Đối với một số tiểu sở, Dương An cũng không thèm để ý. Hắn đối hư không hô nói, mảnh này tinh không Vị phương nào thần tướng quản lý Thiên Đình thần tướng nghe được Dương An âm thanh về sau, Tần Hoàng thi triển vượt giới thuật, xuất hiện tại Dương An thân một bên. Có chút bất an nói: "Hồi Thiên Đế, mảnh này tinh không về lại bên dưới quản lý?" Dương An nói: "Ở cái này tinh hệ kiến tạo một tòa tinh tế thành, trong vòng 10 năm hoàn thành thời kỳ thứ nhất công trình." Mặt khác Bả mảnh này kinh không chỉnh đốn một giây. Đáng giết giết. Vân Tần Hoàng trên trán toát ra giọt giọt mồ hôi. Hiển nhiên, hắn bị hồ không nhẹ. Còn tốt, thiên đế không có quái tội hắn. Dương An nói, "Tiểu Vũ, ngươi là tiếp tục lưu lại nơi này, tốt hơn theo ta đi khắp nơi đi, ta không muốn cùng ngươi tách ra." Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Vậy được đi." Dương An nói, chúng ta đi khắp nơi đi. Tại vô tướng thế giới thời điểm, Dương An không biết rằng tình huống cô thể chỉ là cảm giác thế giới mạt lạc vô pháp quán thông. Khi Dương An tiến vào mảnh này tinh không về sau, đã biết rõ nguyên nhân cô thể, trên viên tinh cầu này hoàn cảnh quá kém. Nơi này chẳng những tang thi hoành hành, chật tự hỗn loạn, mà lại tinh cầu bên trên tư nguyên phu diệt Một quả tinh cầu mất đi sức sống, liền phản phất thể nội tế bào mất đi sức sống, lại phản phất lớn một quả u ác tính, lấy thiên đình lực lượng, muốn trị lý hảo viên tinh cầu này cũng không khó. Bởi vậy, Dương An bả sự tình giao cho Cẩn Hoàng về sau, liền mang theo mộ Dung Tiểu Vũ tiến vào Già Thiên thế giới. Già Thiên thế giới phi thường khổng lồ, tương đương với một cái huyền hoàng thế giới. Nếu như có thể bả xà thiên thế giới biến thành tràn ngập sinh cơ thế giới, Dương An liền có thể thu được đại lượng thế giới chi lực. Mộ Dung Tiểu Vũ mới tới Già Thiên Thế Giới, nhìn lấy núi cao nguy nga, cổ thụ che trời, kỳ dị mãnh thú, kinh ngạc nói, "Dương An, nơi này là tiên giới tiên giới?" Dương An nghĩ thầm. Bắt đầu tinh phu cùng to lớn, tu sĩ đông đảo, cũng tương đương với khác loại tiên giới đi. Thế là Điểm Điểm Đầu nói, đối với phụ thông tinh cầu phàm nhân mà nói, nơi này chính là tiên giới đi. Ở chỗ này có thể chứng đạo thành tiên. A Mộ Dung Tiểu Vũ lên tiếng, dùng tâm thần cảm ứng một bên dưới hoàn cảnh chung quanh. Mừng rỡ nói, Dương An, nơi này linh khí tốt rồi sao a? Sớm biết rõ sáng này, liền nghe Tiểu Ngọc tỷ, để cho nàng mang ta đi khắp nơi đi. Dương An mỉm cười, nói, hiện tại ta liền mang ngươi đi khắp nơi đi. Lấy Dương An bay sờ cảnh giới, thần thức quét qua, có thể bao trùm một tròng sao? Chỉ một lát sau, Dương An liền nhìn đến tương lai Diệp Thiên Đế tọa tại một gian tiệm cơm ăn cơm. Dương An tâm niệm nhất động, mang theo mộ dung tiểu vũ xuất hiện tại Diệp Phàm thân một bên, cười nhạt nói: "Diệp Phàm, tại chúng thần mộ địa thu hoạch rất tốt a, Diệp Phàm sững sốt một bên dưới, nói: "Thiên đế, ngươi làm sao có rảnh tới chơi Dương An nói, nhằn đến phát chán, đi khắp nơi đi." Hắn nói chuyện ở giữa, nhìn lấy Diệp Phàm bên cạnh tiểu cô nương, vừa nhìn về phía nhà bếp lão nhân Hơi kinh ngạc nói, "Diệp phàm, cái thế giới này bao nhiêu năm đã trôi qua?" Khắc Kha Diệp phàm cười nói, "Có lẽ là bởi vì bắt đầu tinh quá lớn, quay quanh chu kỳ quá dài, ta tại chúng thần mộ địa ngây người 10 năm, sau khi trở về, nơi này vẻn vẹn qua mấy cái nguyệt." Tốt, A Dương An tỏ ra là đã hiểu. Trần Chính nói đến, mỗi cái hành tinh thời gian đều có một ít khác biệt. Đồng dạng, mỗi một cái thế giới thời gian cũng có khác biệt. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy Tiểu Đình Đình, nói: "Tốt tiểu cô nương khả a a." Tiểu Đình Đình nuốt một cái miệng thủy, nhìn chằm chằm Diệp Phàm trước mặt đồ ăn, không nói gì. Dương An nói: "Diệp Phàm, ngươi còn tại bị người đuổi giết?" Diệp Phàm lạnh nhạt nói: "Đây chính là cái gọi là vận mệnh quang hoàn đi." Dương An nghĩ Mình cùng Diệp Phàm tiếp xúc về sau, cải biến một số huý tích. Lúc này, Dương An cũng không biết rằng Diệp Phàm cùng ai kết thuộc. Dương An tùy ý nói, "Lần trước là Hàn trưởng lão muốn bắt ngươi luyện dược, lần này là ai đang đuổi giết ngươi?" Diệp Phàm nghe vậy, có chút buồn mực nói, "Kẻ muốn giết ta nhiều lắm. Những tên kia biết rõ ta tại chúng thần mộ niệm được đại lượng bảo vật." coi ta là thành di đồng bảo khố. Ách Dương an im lặng, nghĩ thầm tốt a, vận mệnh chi tử đúng vậy, không sống nhau, trời sinh chiêu cầu hận. Bên cạnh một bên, Mộ Dung Tiểu Vũ xuất ra mấy khối đường quả, cùng một số thủy quả, đưa cho Tiểu Đình Đình, nói: "Tiểu cô nương, những vật này cho ngươi ăn." Tiểu Đình Đình chơ mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Vũ trên tay đường quả cùng thủy quả. lại liếc mắt nhìn ra ra của mình, lúng lay đầu, nói, không cần. Dương An nói, Tiểu Đình Đình cầm đi. Tiểu Đình Đình nhìn thoáng qua Dương An, cảm giác Dương An rất thân cùng, bất quá, nàng vẫn không nói gì, có chút khiếp đảm. Khương lão bá từ phòng bếp đi tới, ôn hòa nói, Đình Đình, những người này không là người xấu, cầm đi. Cái này một dưới Tiểu Đình Đình hoan hỉ tiếp nhận đường quả cùng thủy quả. Sau đó, Dục Xà nói: "Tạ tạ đại tỷ tỷ, ngươi là người tốt." Ha ha, Mộ Dung Tiểu Vũ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Dương An lại hỏi nói: "Hiện tại, toàn bộ Già Thiên thế giới đều có thể cùng thế giới khác liên hệ rồi, Diệp Phàm nói: "Tôi thì tập đoàn tại Già Thiên thế giới mở một cái thương lâu về sau." Phàm là kẻ có tiền, đều có một bộ ma huyễn điện thoại di động. Đúng lúc này, tiệm cơm ngoài chuyện đến thanh âm huyên náo. Tiểu Đình Đình nghe đến thanh âm bên ngoài, lộ ra sợ hãi thần sắc, nói: "Cha cha, những người xấu kia lại tới." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không bảy chương 207 truyện đảo đột nhiên, cửa bị người phá vỡ. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy một đám người xông tới, khẽ nhíu mày, Nàng lại nghĩ tới mình tao ngộ, trong lòng giận dữ, nói: "Quỷ, các ngươi sao có thể dạng này, khi dễ một cách lão nhân cùng tiểu hài tử?" U, vinh, quỷ, quỷ. Mấy cái trẻ tuổi trắng hán nhìn thấy mộ dung tiểu vũ, con mắt đăm đăm, thậm chí còn có hai người trẻ tuổi chảy ra một tia miệng thủy. Xinh đẹp một người trẻ tuổi nói: Lão đại, ta dám khẳng định, những thánh địa này thánh nữ cũng không có cô gái này người xinh đẹp." Mặt khác một người trẻ tuổi nói. Nói đến thánh nữ, vị lão đại này trong lòng giật mình. Nói, "Cô nương, ngươi là cái nào thánh địa thánh nữ Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Ta không biết rằng cái gì thánh nữ, cũng không muốn làm thánh nữ. Nàng mới tới Già Thiên thế giới cũng không hiểu rõ Già Thiên thế giới." Đám người nghe được mô dung Tiểu Vũ không phải thánh nữ, gan lớn mấy phần, cười nói: "Cô nương, ta ca là tu sĩ, ngươi về sau liền theo ta đi, ta có thể cho ngươi trở thành tu sĩ." Về sau, vô phong hoán vũ, Diệp Phàm lặng lặng ngồi tại một bên, cười nhạt nói: "Dương An, nàng là người bạn gái a thật không nghĩ tới. Những người này lá gan thật lớn." cũng dám đoạt ngươi cái này thiên đế bạn gái. Thiên đế đám người giật mình. Tại giả thiên thế giới, đế chữ thay mặt biểu lực lượng vô địch, thay mặt biểu uy nghiêm vô thượng. Dương An bình tĩnh nói, cái này thế đạo quá loạn, là nên chỉnh đốn một hạ. Bỗng nhiên, Dương An nghĩ đến tinh không cổ lỗ, lại nghĩ tới thế giới mạt lạc, trong lòng giật mình. Nhĩ, chẳng lẽ nói Thạch Hạo đi trời xanh. Đúng vậy, vô tướng thế giới Thạch Hạo xây đức Tinh Không Cổ Lộ, chính là vì quán thông thế giới mạt lạc bây giờ, Tinh Không Cổ Lộ đức gãy. Thạch Hạo tu luyện ra một chút vấn đề nhưng mà, Dương An suy nghĩ vô pháp tìm được chứng minh. Có như vậy trong nháy mắt, Dương An muốn hỏi một chút hệ thống. Bất quá, khi Dương An nghĩ đến hệ thống cái kia đạm mạc biểu lộ lúc, lại tắt ý nghĩ trong lòng. Đám người sau khi hết khiếp sợ, nhao nhao cuồng tiếu. Thiên đế trò cười a đại đế chết sớm, lại ở đâu ra thiên đế. Đúng đấy. Thanh đế đều đã chết một phạn năm. Nơi nào có cái gì thiên đế xương an nói. Diệp Phàm, nói cho ngươi một cái bí mật. Thanh đế còn sống. Ngươi tin không Diệp Phàm nói? Lời của ngươi nói, ta đều tin. Dương An nói: "Diệp Phàm, ngươi tại chúng thần mộ địa thu hoạch rất tốt a, đều đạt tới hóa long bí cảnh. Những ngày tiểu sở, liền dạy cho ngươi xử lý đi." Diệp Phàm nói: "Giống như ngươi không đến, ta còn muốn đợi buổi tối lại xử lý những người này. Đắc ngươi tới, ta hiện tại liền xử lý những này rác rưởi." Diệp Phàm nói xong, đột nhiên đứng dậy, Hắn vô dụng tiên thuật, cứ như vậy tùy ý oanh ra một quyển, trong không khí truyền ra run run âm bảo, trong nháy mắt, vừa mới xâm nhập tiệm cơm người liền bị Diệp Phàm đánh té xuống đất, không rõ sống chết. Ngô Tiểu Đình Đình có chút khiếp đảm trốn ở Khương lão bá sau lưng. Khương lão bá an an ủn nói: "Đừng sợ, đừng sợ, những người này đều là người xấu." Ủ, Vĩnh Quỷ, quỷ. Mực tiểu đình đình nhẹ nhàng lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, lại có một vẻ lo âu. Sau đó, dùng ngây thơ ngữ khí nói: "Da da, vì cái gì người xấu làm chuyện xấu thời điểm không có người quản, ai diệt phàm thở dài một tiếng. Nghĩ thầm, quản ai có thể quản tới hắn nghĩ tới đây. Nhìn về phía Dương An, lại nghĩ cho dù là hắn cũng không quản được a Khương lão bá nói. Đỉnh đỉnh, đây đều là hiện tượng tự nhiên. Ngươi suy nghĩ một chút, có ban ngày, có ban đêm, đêm tối thay đổi, nhật nguyệt luân chuyển, đều là quy luật tự nhiên. Giống như chỉ có ban ngày, không có đêm tối, cái thế giới này liền không hoàn chỉnh. U, Vinh, Quỳ, Quỳ Mông Dương an tâm thần chấn động, hắn không nghĩ tới Khương lão bá có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Đình Đình nói, thế nhưng là những cái kia người xấu luôn luôn khi dễ chúng ta. Khương lão bá nói, bây giờ không phải là xong chưa người xấu đều bị đánh ngã. U vi vi mượn tiểu Đình Đình hơi điểm đầu. Đối với tiểu Đình Đình cái này đáng yêu tiểu cô nương, Mộ Dung tiểu Vũ trong lòng thương hại. Công thích vô cùng. Nàng hướng Tiểu Đình Đình phẩy phẩy tay, nói: "Tiểu cô nương, đến tỷ tỷ bên này." U, vinh, quỷ, quỷ. Mơ, Tiểu Đình Đình có chút do dự, nàng có thể cảm giác được cái này đại tỷ tỷ đối nàng rất tốt, bất quá, nàng có chút sợ người lạ. Mộ Dung Tiểu Vũ gặp Tiểu Đình Đình ăn mặc cũ nát, có chút đau lòng. nói: "Tiểu cô nương, ngươi gọi Tiểu Đình Đình xa phi tỉ, tỉ dẫn ngươi đi một cái xinh đẹp địa phương nha." Tiểu Đình Đình nghe vậy, có chút nghi hoặc nhìn Dương An, nói: "Ngươi làm sao biết rõ tên của ta?" Diệp Phàm cười nói: "Tiểu Đình Đình, vị này đại ca ca thế nhưng là thiên đế, trên thế giới này không có hắn không biết sự tình." Thiên đế Tiểu Đình Đình nghĩ nghĩ, nói: La hoàng đế sao nàng chưa có tiếp xúc qua tu sĩ, chỉ biết rằng phàm giới hoàng đế lớn nhất, lại không biết tại giả thiên thế giới, thánh địa quyền uy càng lớn, các đại thánh địa cùng hoang cổ thế gia mới là cái thế giới này trưởng thống giả. Khương lão bá hiểu rõ một số tu sĩ sự tình, trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Người này thật chẳng lẽ chính là thiên đế đây chính là vô địch tồn tại a. Dương An nói: "Khương lão bá, ngươi đến từ Hoang Cổ thế gia, Khương gia a ai Khương lão bá thở dài một tiếng. Dương An nói: "Nếu như có thể để ngươi trở lại Khương gia." Ngươi nguyện ý không lần này." Khương lão bá có chút động dung, nói: "Ta đến là không quan trọng, giống như khả năng ta hy vọng Đình Đình trở lại Khương gia, có lẽ Khương gia có năng lực chữa cho tốt Đình Đình bệnh." Diệp Phàm nói: "Lão bá, chữa bệnh cần gì tìm thương gia trước mắt vì này là có thể trị tốt bất luận cái gì bệnh." Hắn nói đến đây, nghĩ đến mình lần thứ nhất cùng Dương An gặp mặt tình cảnh, lại tiếp lấy nói: "Bất quá, gia hỏa này tâm có đen một chút, thu phí rất đắt." Dương An nói: "Ủy Diệp Phàm, ta chỗ nào tâm đen ngươi còn không đen một cách mà huyễn điện thoại si động?" ngươi liền lừa vô số hắc tâm tiền." Diệp Phàm nói. Dương An không có phản ứng Diệp Phàm, chuyển đầu đối Hương lão bá nói: "Lão nhân gia, đinh đinh cũng không phải là bệnh, nàng là thái âm chi thể, loại thể chất này phi thường thần kỳ, nàng giống như đi đến tu luyện con đường, có thể trở thành đại đế." Hắc Diệp Phàm hơi chấn kinh, nói: "Thái âm chi thể" So Thánh thể còn thần kỳ hơn Dương An hỏi nói, Thánh thể tuy nhiên cường đại, cũng rất khó chứng đạo. Tốt, ngươi nếu như muốn hiểu rõ càng nhiều, mình thượng võng tra đi." Khương lão bá muốn cầu Dương An cứu Đỉnh Đỉnh, lại không biết đạo như thế nào mở miệng. Vừa xôi, Diệp Phàm nói, "Dương An là thiên đế, có năng lực chữa cho tốt Đỉnh Đỉnh bệnh, nhưng là Thu phí phí cùng đắt đỏ. Khương lão bá suy nhất thứ đáng giá đúng vậy căn này quán cơm nhỏ. Điểm ấy ra sàn, sao có thể để một vị thiên đế xuất thủ dương anh nhìn thấy Khương lão bá xoắn suất bộ dáng. Nói, muốn chỉ tốt đỉnh đỉnh, đến cũng không khó, chỉ cần một khóa nhân nguyên quả. Nhân nguyên quả diệp phàm nghe vậy, dùng ma huyễn điện thoại si đồng tra tìm nhân nguyên quả tin tức tương quan. Một lát sau, nói: Nhân nguyên quả sinh sinh trưởng ở tiên giới, tại nhân giới có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái này gọi không khó Dương An nói. Thần nguyên bên trong hẳn là tàng một chút, giống như vận khí tốt, có thể từ thần nguyên bên trong mở ra nhân nguyên quả. Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Dương An, tiểu đình đình nhiều đáng yêu a, ngươi liền không thể bang giúp nàng tốt a." Dương An nói. Như vậy đi, ta truyền tiểu đỉnh đỉnh một bộ thần điển, bản đầy đủ Thái Âm Chân Kinh. Chỉ chốc lát, Diệp Phàm đã tìm được một đống lớn cùng Thái Âm Chân Kinh có liên quan tin tức. Lập tức nói: "Dương An, nghề này sao Thái Âm Chân Kinh tuy nhiên cường đại, lại có một ít tai hại." Dương An nói: "Yên tâm đi, ta lấy ra Thái Âm Chân Kinh là chỉnh sửa bản, đã không có tai hại." tiểu Đỉnh Đỉnh tu luyện, thái âm chân kinh chẳng những có thể chữa cho tốt bệnh, tu vi còn có thể tiến triển cực nhanh. Diệp Phàm: Ngươi sống như không nỗ lực, tiểu Đỉnh Đỉnh có khả năng vượt qua ngươi nha. Diệp Phàm tán thưởng nói thiên đế xuất thủ quả nhiên bất phàm a. Đối với tiểu Đỉnh Đỉnh siêu qua chuyện của hắn, hắn cũng không thèm để ý. Dương An tâm niệm nhất động, thả thả ra thần thức Bà chỉnh sửa bản Thái Âm Chân Kinh khắc sâu vào tiểu đỉnh đỉnh thức hải. Lập tức, tiểu đỉnh đỉnh cảm giác trong đầu truyền vào một cố tổng lồ tin tức, để hắn theo bản năng đắc hồn mê. Khương lão bá thấy thế, lo lắng nói: "Thiên đế, đỉnh đỉnh không có sao chứ?" Dương An nói: "Thái Âm Chân Kinh là thượng cổ đạo kinh, này tu hành có thể chứng đạo thành tiên. Trong đó tin tức phi thường khổng lồ, Tiểu Đình Đình thức, hài yếu ớt. Cần phải từ từ hấp thu." Khương lão bá văn nói, nới lỏng một thanh khí, sau đó cảm kích nói đa tạ thiên đế trọng thưởng. Ước chừng qua nửa giờ, Tiểu Đình Đình tỉnh lại. Lúc này, trong phòng bị Diệp Phàm quét dọn một dưới. Những tên đáng ghét kia đã bị Diệp Phàm ném đến đường lớn bên trên. Tiểu Đình Đình sau khi tỉnh lại, cảm giác thân thể nhẹ nhàng, có loại không nói ra được vui vẻ. Dương An mỉm cười nói, "Ta dùng khinh linh chi khí cải tạo một bên dưới thân thể của ngươi thể. Vì sau, ngươi tu luyện làm ít công to." "Cảm ơn đại ca ca." Tiểu Đình Đình hoan hỉ đường. Mộ Dung Tiểu Vũ lần nữa nói, "Tiểu Đình Đình, tỷ tỷ dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt." "Đi sao tốt tiểu Đình Đình hoan hỉ nói, có lẽ là trên thân thể ốm đau biến mất, Tiểu Đình Đình hoạt bát rất nhiều, trên mặt nhiều một tia nụ cười nhàn nhạt. Mộ Dung Tiểu Vũ lôi kéo Tiểu Đình Đình tay, cùng đi ra khỏi ngoài cửa. Sau đó, Từ Chứng Vật không gian xuất ra phòng xa, nói: "Tiểu Đình Đình, đi, chúng ta lên xẻ, tỉ tỉ rửa cho ngươi tắm rửa, cho ngươi thêm đổi một thân quần áo đẹp đẽ." Tiểu Đình Đình lần thứ nhất nhìn thấy phòng xa, tâm lý ngạc nhiên không thôi, khắp nơi dò xét. Đồng thời, Hoan Hỉ nói, "Tỷ tỷ, trong này tốt xinh đẹp a." Thích Không Mộ Dung tiểu Vũ nói, "Thích lắm tiểu Đình Đình nói." Mộ Dung tiểu Vũ nói, "Ngươi giống như ta thích có thể thiên thiên ở chỗ này." Tiểu Đình Đình nói, Xa xa của ta cũng có thể ở chỗ này sao, Mộ Dung Tiểu Vũ nghĩ đến Dương An thở hơi. Nói, "Tiểu Đình Đình, tỷ tỷ là nữ hài tử, ngươi cũng là nữ hài tử, cho nên chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Xa xa của ngươi không thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ." "A," Tiểu Đình Đình nói, "Ta đã hiểu. Xa xa cùng ta nói qua." Hắn nói, Đình Đình đã lớn lên, không thể cùng ra ra ngủ một cái giường, muốn một mình ngủ ở trên giường nhỏ. Mộ Dung Tiểu Vũ có chút chột dạ, cảm giác mình đang gạt tiểu cô nương, sau đó nói, "Đúng, là như vậy." Ấm ấm nóng thủy, không lo dục trì, để tiểu Đình Đình phi thường vui vẻ. Hai người trong phòng tắm chơi đùa hơn phân nửa thiên. Mộ Dung Tiểu Vũ mới cho tiểu Đình Đình thay đổi quần áo đẹp đẽ, lại giúp nàng chải kỹ tóc. Khi Tiểu Đình Đình xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc, Dương An cùng Diệp Phàm cảm giác hai mắt tỏa sáng, Khương lão bá khóc mắt mỏi nhừ, nghĩ thầm, những năm này, thật đệ hại tử chịu khổ. Tiểu Đình Đình vui vẻ đi đến Khương lão bá thân một bên, nói, "Cha cha, xem được không đẹp mắt đẹp mắt." Khương lão bá hoan hỉ đường, sự tình có một kết thúc. Dương An hỏi Diệp Phàm Diệp Phàm, ngươi tính toán đến đâu rồi, giả thiên thế giới có rất nhiều ẩn bí chi địa, như Hoang Cổ Tấm Địa, Thanh Đồng Cổ Điện, Kỳ Sĩ Phủ bí cảnh. Đương nhiên, Dương An muốn đi nhất chính là tinh không cổ lộ. Hắn muốn nhìn một chút tinh không cổ lộ có phải hay không thế giới mạt lạ. Hồng Mông đại đế hệ thống không 7 chương 208 cấm địa ta muốn về nhà Diệp Phàm nói. Vị nhà một mực là Diệp Phàm mộng tưởng. Dương An nhớ kỹ, Diệp Phàm vì về nhà, để Cơ Tử Nguyệt một mình ngóng nhìn ư không, đợi phải chục năm. Dương An hỏi nói: "Ngươi gặp qua Cơ Tử Nguyệt sao? Cơ Tử Nguyệt là ai, hoang cậu người cơ gia sao?" Diệp Phàm nói: "Gần nhất, thương gia. Cơ gia đều đang tìm ta." Dương An nghe vậy, cảm giác có chút loạn. Hắn nghĩ: Xem ra, mình tiến vào Già Thiên Thế giới, đã cải biến Diệp Phàm mệnh vận quý tích, không biết rằng Diệp Phàm còn có thể hay không cùng Cơ Tử Nguyệt tiến tới cùng nhau. Diệp Phàm gặp Dương An Lâm vào trầm mặc, có chút kích động nói, "Dương An, ta biết rõ ngươi nhất định có thể mang ta về nhà, về tới địa cầu, giống như ngươi có thể để cho ta về tới địa cầu. Ta tại chúng thần mộ địa lấy được bảo vật" có thể toàn bộ cho ngươi, coi như lộ phí." Tốt Dương An nói, lộ phí coi như xong, vừa vặn ta cũng muốn trở lại địa cầu nhìn xem. Chẳng biết tại sao, Dương An lại nghĩ tới quê hương của mình. Bây giờ, Dương An đã biết rõ, mình ở tại trái đất tại chủ thế giới, tại vô tướng thế giới phía dưới Hỗn Nguyên tinh trong biển. Hỗn Nguyên tinh trong biển có vô số tinh vũ thế giới, Hà Hà Diệp Phàm lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn cảm giác, dù cho mình đạt được vô số bảo vật, dù cho mình thành tiên, cũng không có hiện tại vui vẻ. Dương An nói, người đặt 1 năm chưa có trở về địa cầu, vấn đề này cũng không vội. Chúng ta đi trước hoang cổ cấm địa nhìn xem, sau đó lại tiến vào hư không. Hoang cổ cấm địa Diệp Phàm chấn kinh. Hắn vừa tới bắt đầu kinh thời điểm, không biết rằng Hoang Cổ Cấm Địa là địa phương nào, nguy hiểm cỡ nào. Bây giờ, hắn biết rõ, bọn hắn có thể từ Hoang Cổ Cấm Địa đi tới. Đúng là vận khí, có đôi khi Diệp Phàm sẽ muốn, nếu như không có gặp được Dương An, mình cùng các bạn học có thể hay không từ Hoang Cổ Cấm Địa đi tới. Bởi vậy, Diệp Phàm đối Dương An trong lòng còn có cảm kích. Lập tức, Diệp Phàm nghĩ đến Dương An thực lực, cười nói, "Là ta suy nghĩ nhiều. Năm đó, ngươi liền không sợ Hoan Tổ tẩm địa, bây giờ tu vi của ngươi hẳn là cao hơn, lại có sợ gì một ngày về sau?" Đám người ngồi tại phòng xa bên trên, phòng xa tự trí có thể khống chế Dương An cùng Diệp Phàm một một bên ngắm phong cảnh, một một bên nói chuyện phiếm. Mộ Dung Tiểu Vũ cùng Khương Đình ngồi ở phòng khách xem điện ảnh. Khương lão bá không cùng đến, dùng hắn lại nói, người đã già, không muốn rời quê hương. Trước khi rời đi, Dương An đưa Khương lão bá một khỏa trúc cơ đan, lại cho hắn một khối thiên đế lệnh. Đồng thời, còn bả đạo kinh truyền cho Khương lão bá Dưỡng chưa? Dương An một đoàn người đi vào hoang cổ cấm địa ngoại vi một cái thành nhỏ. Bên trong tòa thành nhỏ người đến người đi. Dương An một đoàn người xuống xe đi bộ, chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm. Đám người đi một đoạn đường về sau, một cách 3 4 tuổi tiểu cô nương giữ chặt diệp phàm, nói: "Đại ca ca, ta đã đói bụng đã nhiều ngày, có thể hay không mua cho ta cái bánh bao?" Diệp Phàm đánh giá tiểu nữ hài này, chỉ gặp tiểu cô nương thân mang quần áo cũ rách, trên giày còn có lỗ rách. Một đôi đôi mắt to sáng ngời đáng thương tí tách nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm giác tâm lý mỏi nhừ, xuất ra tiền trên người, một thanh kiếm đáo đưa cho tiểu cô nương, nói: "Cho hết ngươi." Tiểu cô nương có chút hốt hoảng nói: "Không cần nhiều như vậy, ta chỉ muốn ăn một cái bánh bao." Dương An nhìn thấy tiểu nữ hài này, trong đầu hiện lên một người, Ngoan nhân đại đế, lập tức lại nghĩ, muốn hóa thành hồng trần tiên, thật không dễ dàng a, Ngoan nhân đại đế cần hóa thành tiểu thất cái, từng tận nhân san ấm lạnh, đồng dạng, diệp phàm đã từng hóa thành phàm nhân, luân hồi trăm ngàn đời. Mộ Dung tiểu Vũ nói, Dương An, ta muốn mang lấy nàng Nàng thật đáng thương đi." Dương An nói cô bé này rất đặc thù nha. "Ồ, Mộ Dung Tiểu Vũ nghi ngờ nói, nàng chỗ nào đặc thù?" Dương An nói, "Hắn là thần anh, là đại đế đạo quả." A, Mộ Dung Tiểu Vũ lên tiếng kinh hô. "Cái này hai ngày, nàng tại võng thượng tuần tra một bên dưới già thiên thế giới tin tức, đã biết rõ đại đế là dạng gì tồn tại." Nùng dạng. Diệp phàm cũng phi thường chấn kinh. Hắn hỏi nói: "Dương An, ngươi muốn dẫn lấy nàng sau đó?" Lại Hiếu Kỳ nói: "Dương An, nàng là vị đại đế nào ngoan nhân đại đế?" Dương An nói: "Tiểu nư, y, e, mi, nư, y, e, mi." Con mắt phi thường thanh tịnh tò mò nhìn Dương An. Diệp Phàm, Mộ Dung Tiểu Vũ Còn có xương đỉnh. Đồng thời, tiểu nơ, y, y, e, ly, nơ, y, y, e, ly, lại có chút khiếp nám cùng sợ hãi. Đúng lúc này, mấy đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Sau đó, cười to nói, "Diệp Phàm, lần này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào khương giật thần." Lại là ngươi Diệp Phàm nói, ngay sau đó Một cái tuổi trẻ nữ nhân lái hồng quang từ trên trời sáng xuống, cười nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi không phải rất có thể chạy sao lần này? Ngươi chính là có chắp cánh cũng không thể bay." Diệp Phàm lạnh nhạt nói: "Dương An, cái này hai ngày cùng với ngươi đến là bà địch nhân quên." Dương An nhìn lấy người tới, hơi kinh ngạc nói: "Đều là hóa long bí cảnh mà lại?" Cái này Khương Dật Thần sắp chạm đạo rồi, thật nhanh tốc độ a." Diệp Phàm nói, "Cái này không có gì kỳ quái. Khương Dật Thần tiểu tử này vận khí không tệ. Tại chúng thần mộ địa nạp được đại lượng bảo vật, lại thêm gia tộc bồi dưỡng, có thể đạt tới tu vi như vậy, cũng không gì quái." Nói đến, Diệp Phàm tu luyện tốc độ cũng không chậm. Tại chúng thần mộ địa phải chục năm Hắn cũng đạt tới hóa thành bí cảnh, chỉ bất quá, thánh thể cần năng lượng quá lớn, cùng so sánh, cảnh giới của hắn so Khương Dật Thần thấp một cấp. Bất quá, chiến lực lại không yếu tại Khương Dật Thần, chỉ là Khương Dật Thần đến từ Hoang Cổ thế gia, người đông thế mạnh, Diệp Phàm chỉ có thể tạm thời tránh lui. Cơ Bích Nguyệt nhìn Dương An một chút, gặp Dương An chỉ là một phàm nhân, cũng không thèm để ý. Nàng lại liếc mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Vũ, nghi ngờ nói: "Diệp tiểu tử, ngươi tìm một người trợ giúp bất quá, hắn chỉ là đạo cung bí cảnh, có thể đến giúp ngươi sao? Khương Đình tựa ở Mộ Dung Tiểu Vũ thân một bên, nhìn lấy hung mãnh dị thú, có chút sợ hãi, lại có chút hiếu kỳ, nhỏ giọng nói: "Những này là thần thú sao nhìn hảo lợi hại đây?" Một lát sau, lại có vài nhóm người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Diệp Phàm phía trước. Dương An cười nói, "Diệp Phàm, ngươi thật thù hoan nghênh a." Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, "Đây là vận mệnh quang hoàn, nói rõ ràng ta sẽ trở thành đại đế." "Diệp tiểu tử, ngươi hãy nằm mơ đi." Cơ Bích Nguyệt nói. Dương An nhìn thoáng qua, "Cơ Bích Nguyệt, nói" Diệp Phàm: Nữ nhân này là ai? Khó nói. Ngươi nhìn lén nàng tắm rửa rồi nếu không, nàng làm sao như thế hắn ngươi áp Diệp Phàm có chút xấu hổ. Nói: Dương An, ngươi cái này miệng thật độc, để ta đoán trúng rồi Dương An cảm giác ngạc nhiên. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói: Ta nào biết nói, vị tiên tử này ra thích bơi lội a. Lúc ấy ta chỉ là đi ngang qua." Muốn chết Di Ti Nguyệt hét lớn nói, trên mặt nàng một mảnh giáng hồng, như muốn bả Diệp Phàm ăn. Dương An cười nhạt nói, "Diệp Phàm, trên địa cầu có một câu, giống như ngươi thấy nữ hài tắm rửa, chỉ có hai đầu đường có thể đi, một đầu là bả nàng lấy, một đầu đúng vậy bị nàng giết chết." Có Dương An mang theo một bên, Diệp Phàm phi thường bình tĩnh, nói Cái này phong nữ nhân quá áp độc. Hai ta đầu đều không muốn tuyển a." Dương An nói, nói lời trong lòng cô gái này người nhìn dữ dần, dáng dấp còn là rất không tệ. Mắt tam giác, ngược lại mày kiếm, mũi ung, lạc sưởng miệng, có gì đáng xem?" Diệp Phàm nói. Cơ Bích Nguyệt nghe được Diệp Phàm nói, giận khí dâng lên. Một đạo hồng quang đánh ra. Trong mơ hồ, dẫn ra thiên địa pháp tắc Một đạo như có như không pháp cắt chi liên bay về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm tiện tay oanh ra một quyển, lấy thánh thể đối pháp cắt, lập tức trên đường cát một mảnh huyễn thải. Mộ Dung Tiểu Vũ khẽ nhíu mày, nói: "Dương An, những tu sĩ này thật không có tố chất, không thấy được trên đường có phàm nhân sao vậy mà bên đường đánh nhau?" Dương An phóng xuất ra thần lực, bảo vệ cả con đường nói: nói, là nên đứng cách quy củ, tu sĩ không thể trên đường đánh nhau, đánh nhau người, chết. U, vinh, quy, vị, mới Dương An cái này vừa ra tay, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Dương An. Đại diễn thánh tử khiếp sợ nhìn lấy Dương An, nói, ngài là thánh nhân, thánh nhân siêu quang thánh tử có chút giật mình nói Tại sao có thể có thánh nhân thế nhưng là không phải do bọn hắn không tin. Dương An vừa rồi xuất thủ, cử trọng nhược khinh, vẹn vẹn phất phất tay, liền bả cơ Bích Nguyệt cùng Diệp Phàm đánh nhau lực đạo hóa đi. Phần này tu vi không phải thánh người vô pháp làm đến. Cơ Bích Nguyệt nói, ta vậy mà nhìn lầm, cũng đúng, thánh người đã đạt tới phần pháp quy chân cảnh giới. Ta thấy thế nào đến thấu Khương gia trợn thần nói, "Tiền bối, ta đến từ Hoang cổ Khương gia, cái này Diệp phàm trọng ta Khương gia bảo vật, còn mời tiền bối không nên nhúc tay việc này." Khương gia rất đáng gầm sao Dương anh nhàn nhạt nói, "Diệp phàm tiếp lấy nói, chính là Khương gia có gì đặc biệt hơn người? Tiểu Đình Đình, chờ ngươi trở thành đại đế." Liền đi khi Khương gia gia chủ Không đi tiểu đình đình sùng thanh âm non nớt nói, ta muốn cùng đại tỷ tỷ cùng một chỗ. Khương giật thần sắc mặt có chút khó coi. Mặt Âm trầm nói, "Tiền bối, ngài mặc dù là thánh nhân, nhưng là ta Khương gia đi ra đại đế, còn có đế đạo thần binh thủ hộ, mà lại còn có thân hậu nội tình." Nội Tỉnh Dương An cười nhạt nói, ngươi cái gọi là nội tỉnh, đúng vậy mấy cái lão bất tử đi. Cơ Mịch Nguyệt nói, một cái hương gia không đủ, tăng thêm chút ta cơ gia đâu còn có chúng ta đại diễn thánh nhân, lại thêm chúng ta siêu quang thánh địa. Ngay sau đó, lại có mấy cái đông hoang đại phái báo nổi danh tự. Những đại môn phái này mặc dù không có hoang cổ thế gia cùng thánh địa nội tỉnh, lại có truyền thừa thánh binh đi xa thánh nhân, lực lượng mười phần. Dương An nhìn lấy người chung quanh, cười nói: "Diệp Phàm, ngươi chiêu này cẩu hận năng lực thật mạnh a. Đông Hoang Đại môn phái đều bị ngươi đắc tội." Diệp Phàm nói: "Ta cũng không muốn a." Dương An nói: "Những người này, ta liền mặc kệ, vẫn là lưu cho ngươi soát kinh nghiệm đi." Ắt Diệp Phàm im lặng, nghĩ thầm: "Cái này cũng không phải chơi ga mẹ." Còn lưu cho mình soát kinh nghiệm Dương An vung tay lên, dùng thần lực bao vây lấy đám người, nói: "Chư vị, ta đi Hoang Cổ Cấm Địa du lịch, các ngươi nếu như muốn đến, có thể cùng đi." Dương An nói xong thân hình lóe lên, đáp tại ngoài trăm dặm, lại lóe lên, đáp tiếp cận Hoang Cổ Cấm Địa. Mọi người thấy Dương An thi triển thần thông trong lòng ngạc nhiên, đồng thời âm thầm may mắn Siêu Quang Thánh Tử nhìn lấy Dương An bóng lưng, nghĩ thầm, đây chính là thánh nhân năng lực truyền thuyết, thánh nhân một sợi tóc liền có thể áp sập một ngọn núi. Siêu Quang Thánh Tử bên cạnh nữ tu nói, "Thánh tử, ngươi có hay không cảm thấy, người này có chút quen mắt a, nhìn quen mắt Siêu Quang Thánh Tử nghi hoặc." Dương An tọa ở Linh Tiêu Bảo Điện thời điểm, thiên đế uy nghiêm hiển thị rõ, vừa rồi Dương An thu liễm khí tức, chỉ có thi triển thần lực thời điểm thả ra một sợi khí tức. Những người này đều không nghĩ tới, thiên đế sẽ xuất hiện ở đây. Mặt khác một bên, Cơ Bích Nguyệt nói: "Ngươi là muốn nói hắn giống thiên đế a?" Vinh, Quỷ, Quỷ. Mực, lời mới vừa nói Tô Sĩ nói: "Ta cảm giác hắn cùng thiên đế rất giống." Thiên đế lại như thế nào? Tơ Bích Nguyệt khinh thường nói, "Ta xem qua thiên đế xuất thủ video, từ trên uy năng nhìn, thiên đế cũng thì tương đương với đạo cung bí cảnh tu sĩ, chỉ có những cái kia hạ đẳng khoa học kỹ thuật tinh cầu mới có thể tôn hắn vì thiên đế." Đại diễn thánh địa người nói, đúng là như thế. Mọi người nói chuyện ở giữa. Dương An đắc mang theo Diệt Phàm, Mộ Dung Tiểu Vũ, Khương Đình Tiểu Nương. Y. E, b, nơ, y. Ly. Nương. Y. Y. Ly. Mấy người tiến vào hoang cổ cấm địa. Cái này một dưới, đứng tại hoang cổ cấm địa chung quanh tu sĩ đều bị chấn kinh. Hắn thật tiến vào chỗ kia. Đúng vậy, thánh chủ cùng hoàng chủ đi vào, cũng là thập tử vô sinh. Hắn cái này là muốn chết. Dương An một đoàn người mới vừa ra nhập hoang cổ cấm địa. liền thấy hai cách lão nhân đứng ở một bên. Đối với hai lão nhân này, Dương An suy đoán, từ nơi này hai vị ăn mặc cùng khí tức nhìn lại, bọn hắn hẳn là thiên toàn thánh nhân người, trong đó một vị hẳn là lão phong tử. Lão phong tử nhìn thấy Dương An một đoàn người, chân đạp thiên toàn bí pháp, một bước vài rầm, chỉ một lát sau, lão giả điên này liền đến đến Dương An thân một bên. con mắt mê mang nhìn lấy Dương An một đoàn người. Khi lão phong tử nhìn thấy tiểu nương, "Y, k, e, đi, nương, y, k, e, đi." Lúc trong mắt lóe ra một tia thần thái, Dương An nghĩ, quả nhiên là thánh nhân. Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Dương An biết rõ lão phong tử tình huống thi triển Phật gia trấn hồn bí thuật, nói "Tỉnh dậy đi." Vinh, quý, quý, mừng lão phong tự cảm giác thức hài chấn động. Sau đó, con mắt càng ngày càng thanh minh. Chờ lão phong tự hoàn toàn hoàn hồn, hướng Dương An chắp tay, nói: "Đa tạ đại đế." Diệp Phàm chấn động trong lòng, nhìn lấy Dương An, nói: "Ngươi đã trở thành đại đế rồi, điều đó không có khả năng nếu là có nhân chứng nói." Tiên địa hội chấn động, vạn đạo thần phục. Lão Phong từ thở dài một tiếng, con mắt nhìn về phía Hoang Tổ Tẩm Điện, trên mặt lộ ra phức tạp tâm tình. Miệng bên trong thì thào nói: "Tỉnh lại lại như thế nào đều đã chết, toàn đều đã chết." Dương An nói: "Người chết cũng có thể phục sinh." Nếu là những người khác nói lời này, lão Phong tử sẽ không tin tưởng. Nhưng mà Một câu nói kia Tử Dương An miệng bên trong nói ra. Lão Phong Tử tin tưởng không nghi ngờ. Lão Phong Tử có chút kích động nói, "Đại đế, như thế nào để cho người ta phục sinh?" Dương An ném cho lão Phong Tử một bộ điện thoại di động. Nhĩ thầm, "Phong thái, ta lại giúp ngươi gánh một món làm ăn lớn." Hắn biết rõ lão Phong Tử muốn phục sinh Thiên Toàn Thánh Địa tất cả mọi người, đây chính là một bút lớn vô cùng sinh ý. Lão Phong Tử tiếp nhận ma huyễn điện thoại xi động, ấm nhắc nhở khóa lại. Một lát sau, gia thiên thế giới lại thêm một cái nhóm sử dụng điện thoại. Dương An không để ý đến lão Phong Tử, mà là mang theo Diệp Phàm một đoàn người tiếp tục đi tới. Một lát sau, mọi người đi tới Thánh Sơn chi thượng. Mộ Dung Tiểu Vũ cùng Khương Đình nhìn lấy trên núi khô cốt, tâm lý phát lạnh. Diệp Phàm cảm thán nói quả nhiên là hoang cổ cấm địa, thay ngang khắp đồng a. Một cái cô gái xinh đẹp vô thanh vô tức xuất hiện tại Dương An bên cạnh. Diệp Phàm nhìn thấy cái này cô gái xinh đẹp, cảm giác đầu tiên là xinh đẹp, cảm giác thứ hai là thâm bất khả trắc. Cô gái đẹp này nhìn Dương An một chút, tiện tay nhấn một ngón tay, muốn bà Dương An hóa thành phô cốt. Dương An tĩnh đứng bất động, thở dài nói, đều là người đáng thương a. Cái kia nhất chỉ rơi xuống Dương An phía trước một cạo địa phương xa về sau, cũng không còn cách nào tiến lên. Cô gái xinh đẹp thân thể phảng phất bị định trụ. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy vị này xinh đẹp ánh mắt của cô gái, nói, Dương An, nàng là chết, vẫn là sống? Dương An nói, xem như giả chết người đi, nếu có đại thần thông giả cứu chữa, nàng có thể sống sót. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Dương An, ngươi có thể cứu nàng sao?" Dương An nói, "Không cần ta xuất thủ." Mấy người lúc nói chuyện, lão phong tử đột nhiên xuất hiện tại Dương An thân một bên, tâm lý lần nữa chấn kinh. Quả nhiên là đại đế, có thể không nhận hoang ảnh hưởng, còn có thể trấn áp hoang mộ. Lão phong tử có thể đứng ở chỗ này, là bằng vào nó thực lực cường đại. Ma lại, còn uống trên núi linh tuyền, không phải vậy, lấy lão phong tử tu vi, cũng vô pháp thời gian dài ngăn cản hoang lực lượng. Lão phong tử tại vạn giới võng thượng tra xét một bên dưới tư liệu về sau, đã biết rõ phục người sống phương pháp, mà lại, lão phong tử sửa sang lại một bên dưới dung mạo của mình. Hiện tại, lão phong tử nhìn qua phi thường trẻ tuổi, Mộ Dung Tiểu Vũ lần nữa nhìn đến lão già điên, hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới hắn dáng vẻ đẹp trai như vậy khí. Lão phong tử nói, "Đại đế, giống như ta bà cẩu diệu bất tử dược tặng cho ngươi, có thể phục sinh mấy người hồng mông đại đế hệ thống không bảy chương 209 tiến vào tư không dương an nhìn về phía tiểu nơ." "Yíp, yíp, ly, nơ, yíp, yíp, ly." Nói, cửu diệu bất tử dược là nàng. Ách lão phong tự bó tay rồi. Nửa ngày mới nói, ta sớm nên nghĩ đến bất tử dược thuộc về đại đế. Những thánh chủ kia cùng hoàng chủ còn muốn đến hoang cổ cấm địa ngắt lấy bất tử dược. Kéo dài trường thọ nguyên, có chút si tâm vọng tưởng a. Diệp Phàm nghĩ đến mình vừa tới bắt đầu tinh tình huống, khi đó Hắn cùng bà mác đều ăn bất tử dược. Hắn nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì Dương An tại đại đế mới cho phép chúng ta ngắt lấy bất tử dược Dương An nhìn thấy Diệp Phàm nghi ngờ biểu lộ, mỉm cười. "Bà, tiểu nữ." "Yíp, ê, ly, nữ, yíp, ê, ly." "Ừm." Nói, "Diệp Phàm, ngươi cùng tiểu nữ hài này có một ít nhân quả." có lẽ có thể nói như vậy, ngươi cùng nàng kiếp trước là huynh muội. Cái này Diệp phàm có chút không dám tin tưởng. Dương An đối Thánh Sơn bên cạnh Thâm Uyên Hồ nói, "Đại đế, có thể ra đến nói một chút lời nói sao đột nhiên?" Một bóng người xuất hiện tại Dương An phía trước, đạo thân ảnh này xinh đẹp dung động lòng người, dáng người vô cùng tốt. Bất quá mang trên mặt một cái mặt lạ không nhìn thấy chân dung. Cái này đạo sinh đẹp thân ảnh sau khi xuất hiện có chút ngơ ngơ. Dương An nghĩ, nàng chủ thần biết tại Hồng Trần lịch luyện, còn chưa hề quay về. Qua một hồi lâu, cái kia sinh đẹp thân ảnh nói: "Ngươi là ai?" Dương An nói: "Ta là ai không trọng yếu. Ngươi hẳn là biết rõ hắn là ai a, ta cũng không biết rằng hắn có phải hay không ta muốn chờ hắn." Sinh Đẹp Thân Ảnh nói: "Dương An nói chân linh làm bản nguyên, dù cho luân hồi trăm ngàn đời, chân linh cũng không diệt." Cái này Sinh Đẹp Thân Ảnh nhiều một tia thần thái, trong đôi mắt lóe lên một vẻ sáng, trầm rãi nói: "Nói như vậy, hắn là ta muốn chờ người Dương An nói, chờ hắn chứng đạo, khôi phục chân ngã, ngàn vách thế luân hồi chí nhớ sẽ hóa làm một thể." Diệp Phàm đứng ở một bên, nghe được mơ mơ màng màng, trong lòng của hắn phi thường nghi hoặc, chẳng lẽ nói, vị này trong truyền thuyết đại đế thật là muội muội của mình, hắn cảm giác mình um đến đuổi, có cường đại như thế muội muội, liền có thể xông pha. Sinh Đẹp thân ảnh nói, như vậy đi để cho nàng đi theo hắn. Dương An bà tiểu nơ. Ít. Đi. E. Nơ. Ít. Ê, e. đi. Phóng tới Diệp Phàm trong ngực, cười nói: "Diệp Phàm, chiếu cố tốt muội muội của ngươi." Ngô Diệp Phàm trong lòng nổi lên đủ loại cảm giác, bất quá, hắn ôm tiểu Nơ, ịp, ê, đi. Nơ, ịp, ê, đi. Thời điểm, thật sự có một loại quen thuộc cảm giác thân thiết. xinh đẹp thân ảnh giống như tiến nhập một loại nào đó kỳ diệu tu luyện cảnh giới. Nàng cùng Dương An nói hai câu nói, lần nữa tiến vào thân uyên. Ngoan nhân đại đế sau khi rời đi, Dương An nói, "Tốt, Diệp Phàm, ngươi có thể mang muội muội của ngươi đi hái quả tự ăn." Diệp Phàm nghĩ đến trên thánh sơn bất tử dược, lại nghĩ tới trên núi phô cốt, nói, "Dương An vấn đề này vẫn phải làm phiền ngươi. Hắn biết rõ, nếu như mình không có Dương An che chở, vài phút liền sẽ hóa thành khu cốt. Dương An nói, "Kỳ thực, ngươi tại chúng thần mộ địa đạt được bảo vật, đã giải quyết thân thể của ngươi thể vấn đề. Cái này bất tử dược không cần dùng. Ngươi coi như thủy quả ăn đi." Khi thủy quả ăn diệp phàm có chút im lặng, nghĩ thầm, đây chính là bất tử dược a. Có lẽ chỉ có ngươi mới có thể cầm bất tử dược khi thủy quả ăn đi tiểu nơ. Yp, e, bi, nơ, yp, e, bi, nói, đại ca ca, nơ, yp, e, bi, nơ, yp, e, bi, muốn ăn thủy quả, tại phòng lúc trên xe, Mộ Dung tiểu Vũ đã cho tiểu nơ. Yp Đi, đi. Nơ, y, đi. Đi, tắm rửa qua, cũng đổi một bộ quần áo mới. Mây Sở tiểu Nơ, y, y, đi. Nơ, y, y, đi. Nhìn tựa như cách đãng yêu ngọc hoa em bé, làm người thương yêu yêu. Đối với cái này đặc thù muội muội, Diệp Phàm tâm lý có loại không nói ra được cảm giác thân thiết Hắn lộ ra nụ cười hiền hòa, nói: "Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi hái thủy quả ăn. Nếu là cấm địa phía ngoài tu sĩ biết rõ việc phàm hái bất tử dược, chỉ là vì cho muội muội của mình khi thủy quả ăn, không phải buồn bực chết." Lúc này, đại diện thánh địa người, Diêu Quang Thánh tử, Cơ Mịch Nguyệt, khương giật thần một đoàn người đáp phi thường chấn kinh, lấy tu vi của bọn hắn có thể thấy rõ ràng Dương An bọn hắn chấn áp hoang mộ, cùng một cái nữ tử thần bí nói chuyện. Sau đó, lại tại trên thánh sơn giả bộ linh tuyền hái bất tử dược. Khương Dật thần sắc mặt có chút âm trầm, hắn nhìn chằm chằm hoang tổ cấm địa, nghĩ, những cái kia bất tử dược đều là của ta, đều là của ta. Lúc này, hắn cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Cơ Bích Nguyệt nói: chúng ta liền ở chỗ này chờ, chỉ cần Diệp Phàm đi ra, liền chặn giết hắn, để hắn giao ra bất tử dược. Siêu quang thánh tử bình tĩnh nói, "Chư vị, ta đi trước." Hắn sau khi rời đi, nghĩ, cô gái này người điên, muốn chặn giết một vị đại đế. Dương An mang theo Diệp Phàm hái xong bất tử dược, lại rơi xuống bên trên tế đàn ngũ sắc. "Tiểu Nơ, đi." E, nơ Í. Êy. Này, trên tay cầm lấy bất tử dược, từng miếng từng miếng cánh. Miệng thảo luận nói, "Đại ca ca, thứ này không thể ăn, không có đại tỷ tỷ cho thủy quả ăn ngon." Ngô Diệp phàm im lặng, hắn nghĩ, người ta thánh chủ muốn cầu một quả bất tử dược, mà không thể được, ngươi có thể cầm bất tử dược khi thủy quả ăn, liền thỏa mãn đi. Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Cái này bất tử dược tên mặc dù tốt nghe, nghe cũng rất lời hại dáng vẻ, vị đạo thật không thế nào tốt." Dương An nói: "Cái thế dược này bất tử dược, lấy bản đạo vị đạo tốt nhất, ngộ đạo trà vị đạo hương." Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Dương An, bản đạo ở đâu? Dương An chỉ xa xa phiêu miêu tiên cung." Nói Bàn đào hẳn là tại tòa kia bỏ Hoang Tiên cung bên trong." Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Dương An, vậy chúng ta đi hái bàn đào ăn đi." Dương An nói, "Chúng ta đi trước trái đất nhìn xem, sau đó lại đi tòa kia tiên cung hái bàn đào." Mộ Dung Tiểu Vũ hơi điểm đầu, xuất ra mấy cái vị đạo thơm ngọt linh quả, đưa cho tiểu nơ. "Ịp, ê, đi." E, nơ "Ịp, ê, đi." E, Một cái, lại cho Khương Đình một cái, mình cũng cầm một cái, Mỹ Mỹ bắt đầu ăn. Dương An nhìn lấy Ngũ Sắc Tế Đàn, nói: "Diệp Phàm, đây là một loại cao thâm tiên đạo trận pháp, muốn học không ngươi giống như nguyện ý dạy, ta đi học." Diệp Phàm nói. Sau đó, Dương An một một bên giảng giải Tế Đàn trận văn, một một bên tu bổ Ngũ Sắc Tế Đàn. lấy Dương An Tô Vi cùng trận pháp tạo nghệ. Chỉ một lát thần, Dương An liền bả Ngũ Sắc Tế Đán chữa trị. Trong lúc đó, Dương An đi còn lại Ngũ Sắc Tế Đán đi một chuyến, lấy mấy khối ngũ hành mộc trở về. Đối với Dương An thần thông, Diệp Phàm đã chết lặng. Hắn nghĩ, trên thế giới này, liền không có hắn làm không được sự tình. Ngũ Sắc Tế Đán chữa trị về sau, Thanh đồng cổ quan chấn động. Dương An nói: "Đi, chúng ta ngồi thanh đồng cổ quan rời đi." Cấp Mộ Dung tiểu vũ sắc mặt cổ quái, nói: "Dương An, không phải ngồi phi thuyền sao nàng cảm giác, ngồi một cái quan tài ngang xu thái không?" Tâm lý lạ lạ. Dương An nói: "Ta muốn tìm một người, sau đó cùng Vu Thủy đại đế làm một cuộc làm ăn." Diệp Phàm nghe được vô thủy hai chữ, liệm nói: "Tiên lộ tận đầu ai vì phong, thấy một lần vô thủy đạo thành không." Dương An nghe vậy, hỏi nói: "Diệp Phàm, ngươi đi qua vô thủy lăng mộ rồi không có?" Diệp Phàm nói: "Câu nói này là tại vạn giới vọng thượng tra được." "Tốt a," Dương An nghĩ, "Vọng là quả nhiên là một cái tốt." Dương An mang theo đám người đứng tại Thanh Đồng cổ quan bên trên, 9 cái hắc long lôi kéo thanh đồng cổ quan, lõng lên ở giữa, tiến vào tư không thông đạo, sau đó, tiến vào không tịch thái không. Lão phong tử biết rõ thiên toàn thánh địa người có phục sinh hy vọng về sau, đã độc lập rời đi hoang cổ cấm địa. Hắn muốn gom góp bảo vật, phục sinh thiên toàn thánh địa người. Mộ Dung tiểu Vũ nhìn lấy không tịch thái không, nói: Dương An Mảnh này tinh không thật là quạnh quẽ, ngay cả tinh quang đều không nhìn thấy. Lại nói, Mộ Dung Tiểu Vũ tại nguyên thế giới thời điểm cũng đi qua thái không, cưỡi qua phi thuyền vũ trụ, tại nàng ra đời cái kia phương tinh vực, trong tinh không tuy nhiên yên tĩnh, lại có thể nhìn thấy tinh quang, có thể cảm nhận được phi thuyền di động. Lúc này, Mộ Dung Tiểu Vũ đứng tại thanh đồng cổ quan bên trên, Nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều dừng lại, xung quanh bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Dương An nói, có lẽ là bởi vì thế giới này sinh mệnh cổ tinh quá lớn, tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi đi. Diệp Phàm nói, đây là đường về nhà sao? Dương An nói, không phải. Ánh Diệp Phàm trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng. Dương An nói, Theo đầu này, tinh không cổ lộ tiến lên phương hướng, chặng tiếp theo có thể đến tới một cái cùng bắt đầu tinh sinh mệnh cổ tinh, tử vi tinh. Nói đến tử vi tinh, Dương An nghĩ đến Diệp Phàm đại đệ tử Diệp Đồng, lại tiếp lấy nói, tại tử vi tinh có một người cùng ngươi hữu duyên, hắn là ngươi lớn tỷ đệ, bất quá, theo thời gian đệ tính, hắn hẳn là còn không có xuất thí. Diệp Phàm cũng không thèm để ý chưa từng thấy mặt lớn tỷ đế, mà là Hiếu Kỳ nói: "Dương An, chờ hành đại đế về sau, liền có thể biết rõ quá khứ vì Lai Sa U." "Vinh, quý, quý." Mộc Dương An nói: "Đi qua không thể cải biến, tương lai lại có thể cải biến. Bởi vậy, dù cho biết rõ, cũng không làm được chuẩn." Diệp Phàm nghĩ thầm: Cũng đúng, tự mình biết Đạo Tử Phi Tinh có một cái lớn tỷ đệ, nếu như mình không đi Tử Phi Tinh, không thu hắn về tỷ đệ, chẳng khác nào cải biến tương lai." Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Dương An, chúng ta muốn đi Tử Phi Tinh sao phải bao lâu mới có thể đến đạt Tử Phi Tinh?" Dương An nghĩ nghĩ, nói, "Cái này thanh đồng cổ quan tốc độ quá chậm." Hắn nói một câu thi triển huyền pháp tăng lên thanh đồng cổ quan tốc độ, ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ. Dương An trong lòng nghi hoặc, nói: "Theo lý thuyết, có thể gặp được đến cái kia chiếc tàu ma, có thể gặp được Vu Thủy bạn gái a." Ngô Diệp phàm nghĩ thầm, vị này thiên đế giống như rất ra thích làm Nguyệt lão a. Dương An không biết rằng Diệp phàm ý nghĩ trong lòng, hắn thả thản ra thần thức. Trong chốc lát, Thần thức vô thiên cách địa tràn ra đi. Một năm ánh sáng, hai năm ánh sáng, thập quang năm, năm ánh sáng năm. Thần linh biết có thể đến cỡ nào khổng lồ nói ra, đủ để cho người chấn kinh. Một lát sau, Dương An rốt cuộc thấy được một chiếc tàu ma. Bất quá, nhưng không có đụng phải Vĩnh Hằng Cổ Tinh trong truyền thuyết tàu ma đội. Truyền thuyết, Vĩnh Hằng Cổ Tinh tổ chức một chi khổng lồ thuyền đội. Muốn nhận lấy dư không đại đế oan tài, lại chạm đến cấm chế. Cả chi thuyền đổi người đều đã chết, ngay cả đại thánh cũng đã chết. Cả chi thuyền đổi cũng hóa thành trong truyền thuyết tàu ma đội. Trong hư không phiêu bạc, Dương An nghĩ, có lẽ chi kia tàu ma đội tại Vĩnh Hằng cổ tinh phủ cận đi. Nơi này thuộc về Bắc Đầu Tinh cùng Tử Vi Tinh ở giữa, tự nhiên không đụng tới chi kia tàu ma đội. Dương An tìm tới Vô Thủy bạn gái về sau, tâm niệm nhất động, rời đi thanh đồng cổ quan, mang theo đám người hạ xuống một chiếc cô quạnh trên phi thuyền. Mộ Dung Tiểu Vũ đứng tại phi thuyền bung tàu, nghi ngờ nói, "Dương An, ngươi không phải nói muốn tìm Vô Thủy bạn gái sao nàng ở đâu?" Diệp Phàm nhìn lấy chiếc này không tịch cổ lão phi thuyền, nói, "Thật sự là hùng vĩ a." Hoàng cung so sánh cùng nhau, cũng không gì hơn cái này. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, chiếc phi thuyền này rất xinh đẹp, đúng vậy thái không tịch để cho người ta sợ hãi. Dương An dùng thần thức quét một bên dưới cổ phi thuyền, mang theo đám người tiến vào trong phi thuyền, mặc từng gian phòng. Sau đó, dừng lại, nhìn phía trước thủy tinh khô lâu đầu, nói, đây chính là vô thủy bạn gái Diệp Phàm nghe vậy, tâm thần chấn động, từ đầu lâu hình dạng nhìn, giống như cái này nữ nhân còn sống. Hẳn là một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp. Nàng chết rồi, mộ dung tiểu Vũ có chút tiếc hận. Dương An khẽ khẽ thở dài, nói: "Tiểu Vũ, nàng cùng Vu Thủy kinh lịch, cùng chúng ta quen biết kinh lịch có chút sống." Vu Thủy chỉ điểm qua nàng, xem nàng như thành bằng hữu bạn. Nàng lại bởi vậy yêu đến Vô Thủy Đại Đế, đãi nàng thành thánh về sau, liền kiến tạo chiếc phi thuyền này, tiến vào cô quạnh tinh không, tìm kiếm Vô Thủy Đại Đế. Thế nhưng là, tinh không quá bao la, cho dù là thánh nhân, cũng sẽ bị lạc trong tinh không. Cuối cùng, nàng không có tìm được Vô Thủy Đại Đế tại cô quạnh trong tinh không hóa thành phu cốt. A Mộ Dung Tiểu Vũ có chút động dung. Nghĩ thầm, giống như Dương An chưa có trở về, mình lại sẽ như thế nào lập tức. Mộ Dung Tiểu Vũ lại hỏi nói, Vô Thủy đại đế lợi hại như vậy, hắn còn sống không diệt phàm nói, Dương An, ngươi nói, Thanh đế còn sống Vô Thủy còn sống không? Hoàng Mông Đại Đế hệ thống không bảy chương 210 Phàm Tâm Vô Thủy Dương An nghĩ đến cái này chuyện kỳ như vậy nhân vật. Vừa nhìn về phía tinh không cổ lộ tận đầu, nghĩ thầm, đầu này tinh không cổ lộ Vô Thủy vô chung, tràn đầy mê vụ. Mộ Dung Tiểu Vũ hiếu kỳ nói, "Dương An, Vô Thủy còn sống không?" Còn sống. Dương An nói, "Bất quá, bị nuốt rồi." Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng chấn kinh, ai có thể vây Hỗn Vũ Thủy Đại Đế? Nếu muốn hỏi giả thiên thế giới ai mạnh nhất, Vũ Thủy hoàn toàn xứng đáng. Năm đó, Cổ Tiên thư nhìn thấy Vũ Thủy Lăng tẩm về sau, viết bên dưới hai câu nói: Tiên lộ tận đầu ai vì phong, thấy một lần Vũ Thủy đạo thành không. Dương An không có trả lời Diệp Phàm, mà là ra vẻ thần bí nói: "Tốt không nói vô thủy đại đế. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy hắn. Lập tức, Dương An hai tay ghép ấm, một đạo đạo thần linh ấm quyết từ Dương An trên tay bay ra. Khi thần linh ấm quyết đánh vào cổ phi thuyền về sau, cổ phi thuyền trầm rãi co lại nhỏ, ước chừng qua mười mấy giây. Cổ phi thuyền hóa thành một chiếc bỏ túi thuyền nhỏ, lơ lửng tại Dương An trên lòng bàn tay. Diệp Phàm nhìn thấy Dương An thi triển thần thông, lần nữa chấn kinh. Nói: "Dương An, thế gian này còn có ngươi làm không được sự tình sao?" có A Dương An nói. Hắn nói hai chữ, ngẩng đầu nhìn thiên, giống như nhìn thấu vô tận hư không, giống như thấy được hỗn nguyên tinh hải, thấy được vô tướng thế giới. Vô tướng thế giới, vô hình vô tướng. Dương An mới vừa vào vô tướng thế giới thời điểm, trước mắt một vùng tâm tối, phảng phất thân trong màn đêm đen kịt. Khi Dương An mở ra thiên nhãn về sau, lại phát hiện trước mắt một mảnh huyễn thải, lại vẫn thấy không rõ vô tướng thế giới. Thẳng đến Dương An tu thành pháp nhãn, mới nhìn đến vô tướng thế giới bộ dáng. Lúc này, Dương An hồi tưởng lại, có lẽ Pháp nhãn thấy cũng không phải vô tướng thế giới diện mạo như trước đi. Diệp Phàm coi là Dương An ngó nhìn tiên giới, nói: "Dương An, thật có thể thành tiên sao? Tiên giới ở đâu?" Dương An nói: "Ngươi có thể kết nối vạn giới lưới, không phải biết rõ tiên giới sao?" Diệp Phàm nói: "Ta muốn biết rõ xà thiên thế giới có tiên hay không giới." Có Dương An nói một chữ, lời nói xoay chuyển, nói: "Tốt." chúng ta trước trở lại địa cầu đi. Dương An biết rõ, nếu như mình đi theo Thanh Đồng cổ quan đi, có thể nhìn thấy Thái Sương Thánh Hoàng, cũng có thể đến tới Tử Vi Đế Tinh. Nhưng mà, Dương An cũng chưa qua đi, Thái Sương Thánh Hoàng chỉ còn tiếp theo sở chấp niệm, gặp cùng không thấy, lại có ý nghĩa gì lấy Dương An bây giờ thần thông, niệm động ở giữa liền có thể vượt tinh càng hệ. Chỉ một lát sau, Dương An liền đến tới địa cầu ngoài vũ trụ. Diệp Phàm nhìn lấy thiên tinh cầu tâm lý bồi ngồi mãi thôi, rốt cục trở về. Ở chỗ này có Diệp Phàm lo lắng thân nhân, nơi này là Diệp Phàm cố thổ. Dương An nhìn lấy quen thuộc trái đất, trong lòng nghĩ, quê hương của mình ở đâu mà sủ nói. Dương An đi qua rất nhiều trái đất, thế nhưng là hắn biết rõ những cái kia trái đất cuối cùng không phải hắn nơi sinh, không phải là nhà của hắn Hương. Hỗn Nguyên Tinh Hải vô biên vô hạn, nội hàm vô số tinh vũ. Cho dù là đạo giả tiến vào bên trong, cũng là thập tử vô sinh. Dương An nghĩ, không biết rằng muốn đạt tới dạng gì cảnh giới mới có thể tiến nhập Hỗn Nguyên Tinh Hải, trở về cố thổ. Mộ Dung Tiểu Vũ, Khương Đình Tiểu Nơ. Y. Ê. E. Ly. Nơ. Y. Ê. E. Ly. Ba nữ hài tử nhìn lấy xinh đẹp tinh cầu, nói: "Thật tốt xinh đẹp a." Diệp Phàm nói: "Đây chính là quê hương của ta." Cận hương tình khiếp, Diệp Phàm rất muốn đi xuống xem một chút, nhìn xem mình lo lắng người trôi qua thế nào. Lúc này, Dương An so Diệp Phàm bọn hắn nhìn thấy càng nhiều hắn thấy được trùng điệp phong ấm, thấy được vô biên đại địa, thấy được núi cao vạn trượng, cảm thán nói: "Nơi này cuối cùng không phải là nhà của mình gương a." Dương An tâm niệm nhất động, chân bên dưới xuất hiện một đóa mây trắng. Sau đó, mây trắng chậm rãi hạ xuống, tiến vào đại khí tầng. Diệp Phàm nói: "Dương An, chúng ta dạng này nghênh ngang tiến vào địa cầu." Không tốt lắm đâu. Giống như bị vệ tinh đập tới. Khẳng định lên đầu để. Dương An nói, ta đã thi triển thần thuật, chỉ cần ta không muốn để cho người nhìn thấy, người khác liền không nhìn thấy chúng ta. Tốt a, Diệp Phàm im lặng. Dương An mang theo đám người hạ xuống kinh đô. Nhìn phía dưới kiến trúc cổ xưa bày, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, thật không nghĩ tới Toá thành lớn này thành thị còn có một mảnh cổ lão khu kiến trúc. Diệp Phàm nhìn lấy cố cung, nói, nơi này vốn là hoàng cung, bây giờ lại thành văn hóa di sản. Dương An đối đám người nói, "Tiểu Vũ, sống như các ngươi nghĩ tiếp chơi đùa, liền thay y phục một cách đi. Không phải vậy, các ngươi sẽ bị người vây xem." Mộ Dung Tiểu Vũ không muốn bị người vây xem, lại nghĩ tiếp chơi đùa, nói, "Vậy được." ngươi chờ một giây." Mộ Dung Tiểu Vũ nói một câu, xuất ra phòng xa, đối Thương Đình cùng Tiểu Nơ. "Đi, đi, đi, Nơ, đi, đi." E, nói, "Đi, tỷ tỷ mang các ngươi thay quần áo đi. Nữ hài tử thay quần áo nhất tốn thời gian." Dương An nói, "Tiểu Vũ, trên xe có ẩn hình hệ thống." Ngươi mở ra ẩn hình hệ thống đi. Ta đi xuống trước đi đi. Mộ Dung Tiểu Vũ, Thương Đình, Tiểu Nương. Y, ê, ly, nơ, y, ê, ly. Ba người tiến vào phòng xa về sau. Dương An mang theo Diệp Phàm hạ xuống mặt đất, nói: "Diệp Phàm, chính ngươi đi thay quần áo đi." Tốt Diệp Phàm lên tiếng, lóe lên biến mất. Dương An một mình đi tại trên đường cái, nhìn lấy đám người bận rộn thân ảnh, cảm giác mình là một cách bẫy ngoại nhân, lại như một cách người trong suốt, cùng cái thế giới này không hợp nhau. "Uy, ngươi đến cùng thượng bất thượng xe a đừng cản trở a một cách tuổi trẻ nữ nhân hô nói." Dương An từ phức tạp trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, phát hiện mình đứng tại trạm xe buýt bên cạnh một bên. Người bên cạnh vội vội vàng vàng lên xe, mà hắn lại vừa vặn ngăn tại xe cửa ra vào. Dương An nói, không có ý tứ hắn nói xong, quay người rời đi. Trẻ tuổi nữ nhân nhìn Dương An một chút, thở dài nói, giọng người rất anh tuấn. Đúng vậy ngây ngốc, lấy Dương An tô vi, liền xem như con kiến ăn cái gì âm thanh. Dương An đều có thể nghe rõ ràng Tự nhiên năng nghe được trẻ tuổi nữ nhân nói lời. Dương An hướng cái kia cái trẻ tuổi nữ nhân nhìn lướt qua. Theo bản năng thi triển vận mệnh pháp tắc, nói: "Tiểu cô nương, ngươi hôm nay vận khí không tốt a, phòng vẫn không sẽ thành công." "Uy, có ngươi nói như vậy, sao tội trẻ nữ nhân lớn mắng bệnh thần kinh?" Dương An sờ lên cái mũi, nói: "Ta thực sự nói thật." một cách trung niên nam nhân tử Dương An bên người đi qua. Nói: "Tiểu Hương đệ, truy nữ hài, không phải ngươi như thế truy." Đột nhiên, Dương An thấy được xe buýt vận mệnh, nói: "Các vị, giống như các ngươi tin ta một câu, liền đừng lên chiếc xe này, chiếc này tiếp qua 3 phút liền sẽ tự nhiên bốc cháy." Bệnh thần kinh Tân Phan đã thấy nhiều, ác. tiểu Hương đệ Tân Văn đang nói, là có xe biết bốc cháy sự kiện, nhưng là xác suất chỉ có ngàn vạn người một trong. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có đôi khi nói thật ra, đúng vậy không ai tin a. Đúng lúc này, Mộ Dung Tiểu Vũ mang theo hai cái đáng yêu tiểu cô nương đi đến Dương An thân một bên. Nói, Dương An, làm sao vậy? Ngươi thật sống như tại cùng người cãi lộn. Dương An nói: "Chiếc này xe biết sau 3 phút sẽ tự nhiên bốc cháy, ta để bọn hắn đừng ngồi chiếc xe này, trước kiểm tra một bên dưới chiếc xe này." Mộ Dung Tiểu Vũ nghe được Dương An, trong lòng giật mình, đối đám người nói: "Mọi người nghe ta một câu, đừng lên xe, trước kiểm tra một bên dưới chiếc xe này." Lập tức lại hỏi nói: "Dương An Ngươi biết rõ xe vì cái gì bốc cháy sao Dương An dùng thần thức quét một bên dưới. Nói, hẳn là khí trời quá nóng, bình xăng đột nhiên nổ tung, lại tới một người bị bệnh thần kinh. Đi, đi, đừng để ý đến bọn hắn, ta còn muốn vội vàng đi làm đây. Vừa rồi Mãng Dương An tuổi trẻ nữ nhân đi đến mộ dung tiểu Vũ thân một bên. Nói, cổ lượng Ngươi là vợ của hắn sao, nhiều khuyên hắn một chút đi, để hắn tìm công việc. Đừng cả thiên tại trên đường cách ngẩn người. Ặc Mộ Dung tiểu vũ sững sốt một giây. Hiển nhiên, đám người sẽ không nghe Dương An cùng Mộ Dung tiểu vũ thuyết phục. Tất cả mọi người có việc gấp, có ít người vội vã đi làm, có ít người vội vã đi làm nghiệp vụ. Chỉ chốc lát, xe Buick liền lái đi. Mộ Dung Tiểu Vũ tâm địa thiện lương, lo lắng nói: "Dương An, nếu quả như thật phát sinh sự cố, muốn chết thật nhiều người đâu, ngươi xuất thủ giúp đỡ chút đi." Dương An nói: "Đi, vậy chúng ta theo ở phía sau nhìn pháo hoa." Ngô Mộ Dung Tiểu Vũ không biết rằng nói cái gì cho phải, bất quá, nàng cũng có chút tiểu tính khí, muốn nhìn một chút mọi người. gặp tai họa dáng vẻ, đồng thời, nàng lại tâm địa tiễn lương, không muốn nhìn thấy mọi người thổ thương. Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ đi theo xe đuýt sau lưng, từng bước từng bước tiến lên. Chợt nhìn đi lên, cùng người bình thường bước đi tốc độ. Như nhìn kỹ, xe phát hiện Dương An bọn hắn cùng xe đuýt tiến lên tốc độ ngang bằng. Ước chừng qua 3 phút, chính như Dương An nói như vậy, Trên xe buýt bình xăng đột nhiên nổ tung, cả chiếc xe buýt đột nhiên bốc cháy. Khương Đình nhìn thấy đám người bị biển lửa bao bốn phía. Có chút đồng tình nói, "Đại ca ca, bọn hắn sẽ chết sao cùng lúc đó, trên xe buýt truyền ra tiếng ồn ào, tiếng thép chói tai, tiếng kêu thảm, tiếng kêu cứu mạng vang lên liên miên. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy trên xe buýt tình huống, bất đắc dĩ cười một tiếng. nói, ngươi a, liền ra thích trêu chọc. Đương nhiên, lấy mộ dung tiểu vũ tu vi, đã sớm nhìn ra, trên xe bịp người không có chuyện, chỉ bất quá là một trận kinh hãi, ước chừng qua mười mấy giây. Một số tương đối tỉnh táo người xông xuống xe, nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại mình, cảm giác mình đang nằm mơ. Đây là chuyện sau khi xuống xe người nghi hoặc trùng điệp. Khi hắn lần nữa nhìn về phía lửa cháy xe hơi lúc, lại cảm thấy hết thảy là chân thật như vậy. Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ đứng tại một vừa nhìn hí. Trong lúc đó, Mộ Dung Tiểu Vũ còn xuất ra một số đồ ăn vặt cho Khương Đình cùng Tiểu Nơ. Y, k, đi, Nơ, y, k, e, đi, anh nhìn qua, mấy người phi thường hài lòng, tương phản Những cái kia từ trên xe buýt lao xuống người lại lộ ra hoảng sợ thần sắc. Dương An cười nhạt nói, "Tiểu Vũ, ngươi nói bọn hắn có thể hay không từ đó hoài nghi nhân sinh ư?" Mộ Dung Tiểu Vũ không biết rằng nói cái gì cho phải. Lại một lát sau, Cảnh Viên cùng bác sĩ đuổi tới hiện trường. Khi mọi người thấy bỏ hoang xe buýt, cùng hoàn hảo không chút tổn hại hành khách lúc, đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. kỳ tích thật là kỳ tích a diệp phàm đổi y phục về sau. Cho Dương An gọi một cú điện thoại, nói một câu, liền một mình về quy nhà. Dương An, Mộ Dung Tiểu Vũ, Khương Đình, Tiểu Nơ. Y, k, e. bi, Nơ, y, k, e. bi. Mấy người nhàn đến phát chán tại kinh đô trên đường cách đi dạo. Đương nhiên Hành trình từ Mộ Dung Tiểu Vũ Lam chủ. Mộ Dung Tiểu Vũ mang theo Dương An cùng hai cái tiểu cô nương du lịch tại Phục Sức trong sân rộng. Trong thoáng chốc, Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác mình lại về tới lúc trước. Tang Thi Vi lúc không có bộc phát trước, khi đó, nàng thích nhất làm sự tình đúng vậy shopping. Sau đó, mua một số thứ mình thích. Bất quá, trước kia Mộ Dung Tiểu Vũ cũng không giàu có. không thể tùy tâm sở dục mua đồ, hiện tại không đồng dạng, chỉ cần là Mộ Dung Tiểu Vũ ra thích đồ vật, nàng liền sẽ mua. Mộ Dung Tiểu Vũ đi dạo hơn phân nửa thiên hậu, tìm một chỗ ngồi xuống, nhẹ ra một thanh khí, nói: "Chơi thật vui vẻ a." Mỹ mỹ tộc đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Lại là ngươi Hồng Mông đại đế hệ thống không bảy chương 211 cải biến quý tích là ngươi Mộ Trung tiểu vũ cũng hơi kinh ngạc. Dương An ngồi ở trên ghế dài, nhàn nhạt nói: "Cái thế giới này thật tốt tiểu a, lại gặp được ngươi. Ngươi không có bị tiêu chết uy cái này trẻ tuổi nữ nhân hô một tiếng, lại nghĩ tới hôm nay gặp phải chuyện xui xẻo." Buồn bực nói: "Ta gặp được ngươi, liền không có chuyện tốt." Dương An nói: "Ngươi có thể gặp được đến ta là ngươi vận khí, không phải vậy, ngươi khẳng định bị đốt chết rồi." Cái này trẻ tuổi nữ nhân chính là Dương An tại trạm xe buýt đụng phải người. Thật không nghĩ tới. Hai người lại chạm mặt. Lúc này, cái này trẻ tuổi nữ nhân Hồ Nghi nói: "Cái kia xe buýt lửa là ngươi thả Dương An nói. Tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung." cẩn thận gặp sét đánh a. Dưng A cái này trẻ tuổi nữ nhân một ngày đều không gặp được chuyện tốt. Đầu tiên là kém chút bị hỏa thiêu chết. Vì sau đi công ty nhận lời mời, không có nói hai từ, liền bị người đuổi ra ngoài, để cho nàng một bụng hỏa khí không có chỗ phát. Mộ Dung Tiểu Vũ chăm chú nói, Dương An nói đều là lời nói thật nha. Cái này trẻ tuổi nữ nhân nghi hoặc nhìn Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ. lại nhìn lấy Khương Đình cùng Tiểu Nơ. Ịp, ẹp, ly. Nơ, Ịp, ẹp, ly. Nhĩ thầm, bọn hắn thật hạnh phúc, ngay cả nữ nhi đều như thế xinh đẹp. Khương Đình nói, đại tỷ tỷ, tiểu Vũ tỷ tỷ nói, nữ hài tử phải ôn nhu, không nên tùy tiện mắng chửi người. Ngô cách này trẻ tuổi nữ nhân bị một cái tiểu nữ hài giáo huấn. Trong lúc nhất thời, không biết rằng nói cái gì cho phải. Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Cô nương, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi bộ dạng, ngồi xe đi." Cái này trẻ tuổi nữ nhân đối Dương An có chút hiếu kỳ. Nàng nghĩ, hắn làm sao biết rõ xe buýt sẽ bốc cháy? Hắn lại làm sao biết rõ mình nhận lời mời xe thất bại còn có? Hai cái này ngọc hoa em bé một loại đáng yêu nữ hài thật là nữ nhi của hắn sao có lẽ? Không phải nữ nhi của hắn Vừa rồi, tiểu nữ hài kia gọi tỉ tỉ đây. Tuổi trẻ nữ nhân sau khi ngồi xuống, nói: "Các ngươi tốt, ta gọi Chu Nhược Lan." Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Mộ Dung Tiểu Vũ." Chu Nhược Lan vừa nhìn về phía Dương An, nói: "Ngươi đây đã giúp ta có thể gặp nhau, liền nhận biết một cách đi." Dương An. Dương An nói: "Cô nương, ngươi trời sinh mang theo sao quả tạ cả đời vận rủi không ngừng." Ai Chu Nghiệp lan thở dài một tiếng nói, cũng không phải sao từ nhỏ ta liền không có cha mẹ, duy nhất ca ca lại cùng ta thất lạc. Năm đó, rõ ràng thi lên cấp 3, danh ngạch lại bị người khác đoạt, vì sau thật vất vả lên cao trung, thì đại học kỳ thiên lại phát sút. Nàng càng nói càng phiền muộn, nàng nói một hồi lâu, lại ánh mắt kiên định nói, Không may lại như thế nào, sinh hoạt còn không giống nhau muốn qua." Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Ta cũng thật xui xẻo, nguyên bản ta có một cái rất tốt gia đình, có cha mẹ, có huynh muội, thế nhưng là tang thi virus bộc phát về sau, người nhà đều đã chết, ta mỗi ngày đều bị tang thi truy sát, Đông Tráng Tây Tạng, gặp Dương An." Cuộc sống của ta mới hoàn toàn cải biến. Tang Thi Chu Nhược Lan cảm giác lạ lạ, nghĩ thầm mình thật gặp được bệnh thần kinh. Mộ Dung Tiểu Vũ không có gì tâm cơ, cũng không nghĩ nhiều. Bình tĩnh nói, "Ta ở lại tinh cầu bên trên tất cả đều là Tang Thi. Người sống không đến một phần vạn. Mọi người dãy đua cầu sinh." Chu Nhược Lan khiếp sợ nói, Các ngươi là ngoại tinh nhân, nàng cảm giác cái thế giới này rất khủng cuồng. Mình vậy mà gặp được ngoại tinh nhân. Thế nhưng là khi nàng quan sát tỉ mỉ Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ lúc, phát hiện bọn hắn là địa đạo đạo người phương Đông. Tóc đen, mắt đen. Nàng ngạc nhiên nói: "Tiểu Vũ, các ngươi thật là ngoại tinh nhân xem như thế đi Mộ Dung Tiểu Vũ nói." Nàng nghĩ Trần Chính tính toán ra, mình hẳn là gì thế giới người. Mộ Dung Tiểu Vũ cùng Chu Nhược Lan hàn huyên một hồi. Chu Nhược Lan nói: "Tiểu Vũ, số di động của ngươi là bao nhiêu?" Mộ Dung Tiểu Vũ theo bản năng báo ra mã huyền điện thoại di động hào mã. 99 cái xanh hiệu siêu lớn số điện thoại mã báo sau khi đi ra. Lập tức liền bả Chu Nhược Lan sợ ngây người. Mộ Dung Tiểu Vũ báo xong số điện thoại di động mã Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ngượng ngùng nói, "Cái kia, ta không có địa cầu bên trên điện thoại di động." Chu Nhược Lan trên trán toát ra từng đầu hắc tuyến. Nhĩ thầm, khó nói, lời nàng nói đều là thật, không phải cùng ta nói đùa vẫn là nói. Nàng không muốn nói cho ta số điện thoại di động mát. Bây giờ trái đất, điện thoại di động đã sớm phủ khắp. liền ngay cả tiểu học sinh đều có điện thoại di động. Nếu nói Mộ Dung Tiểu Vũ không có điện thoại di động, Chu Nhược Lan không thể tin được. Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Dương An, chúng ta muốn trên địa cầu ngốc bao lâu nàng nghĩ? Giống như dạo chơi một thời gian lớn, liền mua bộ điện thoại di động." Dương An nghĩ nghĩ, nói: "Có thể muốn ngốc mấy thiên đi, chờ việc phàm sự tình giúp xong." chúng ta liền đi côn lôn tiên cảnh chơi một chút, lại đi bồng lai tiên đảo đi dạo một vòng. Chu Nhược Lan nghe vậy, nghĩ thầm, nói như thật vậy, cái gì côn lôn tiên cảnh, bồng lai tiên đảo, đây chính là trong truyền thuyết địa phương. Ai mà tin a nàng nghĩ một lát, nói, "Tiểu Vũ, ta về nhà trước." Nàng nói xong, nghĩ thầm vẫn là cách cách này hai người bị bệnh thần kinh xa một chút. Bất quá, hai người này rất xứng, đều là bệnh thần kinh. Dương An nói, "Sau khi về nhà, chú ý một bên dưới bình gác." "Được rồi, ngươi phận mệnh đáng như vậy, nhà ta tiểu Vũ tâm địa tốt, ta liền giúp ngươi một thanh đi." Dương An nói đến đây, tiện tay lấy ra một tờ giấy đỏ, làm ra một đạo phù đưa cho Chu Nhược Lan. Nói: "Phù này, ngươi cầm chắc, giống như ngươi cần ta hỗ trợ, có thể đút đi tấm bùa này, đọc linh tin của ta." Chu Nhược Lan tiếp nhận phù, khóe miệng giật một cái, nói: "Được rồi, ta nhận." Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy Chu Nhược Lan rời đi. Nói: "Nàng có nguy hiểm tính mạng sao?" Dương An nói: "Nguy hiểm tính mạng đến không. 8 giờ tối nay." Nhà nàng bình cát sẽ nổ tung. Về sau, nàng sẽ cắt cả một đời tại trên xe lăn vượt qua. A Mộ Dung Tiểu Vũ lên tiếng kinh hốt, nói: "Ngươi cho nàng phụ, có thể đến giúp nàng Sao Dương An nói, có thể đến giúp nàng, chỉ có chính nàng, giống như nàng tin tưởng ta, đút đi lá buộc, ta liền giúp nàng một thanh, giống như nàng không tin ta." ta cũng không cần phải suất thủ." Dương An nói một câu, dùng ma huyễn điện thoại di động tra xét một bên dưới Diệp Phàm vị trí, nói: "Đi, chúng ta đi xem một chút Diệp Phàm đang làm cái gì." Thời không chuyển đổi, Dương An đi vào Diệp Phàm nhà cửa ra vào, nói: "Diệp Phàm." Hào bằng hướng tới, không ra nghênh tiếp một bên dưới Diệp Phàm thân hình lóe lên, xuất hiện ở nhà cửa ra vào. Tiểu Nơ. Y e b. Ly. Nơ y e b. Ly. Nhìn thấy Diệp Phàm, duỗi ra hai tay, nói: "Đại ca ca, ôm một cái." Chẳng biết tại sao, Tiểu Nơ y e b, Nơ y e b đối Diệp Phàm đặc biệt thân cận. Diệp Phàm bả Tiểu Nơ y Đi, nơi y e b um, -e nói, mọi người vào nhà đi. Dương Anh nhìn lấy cũ kỹ phòng trọ, nói, Diệp phàm, người nhà của ngươi biết rõ chuyện của ngươi biết rõ Diệp phàm nói, người nhà của ta tiếp nhận năng lực rất mạnh, mà lại ta đã cho bọn hắn mua ma huyễn điện thoại di si động. Lúc này, hai vị lão nhân đang chơi ma huyễn điện thoại di si động. Đám người vào nhà về sau, Diệp Phàm hướng hai vị lão nhân giới thiệu nói: "Chạ, mẹ, đây là muội muội ta." Tiểu Nơ. Y. Ê. E, Ly. Nơ. Y. Ê. E, Ly. Tiểu Nơ. Y. Ê. E, Ly. Nơ. Y. Ê. E, Ly. Kêu thúc thúc a zi. Tiểu Nơ. Y. Ê. E, Ly. Nơ. Í. Ê. Ly. Ngoạc ngào phù một tiếng, để hai vị lão nhân vui vẻ không thôi. Tốt, tốt, tiểu cô nương này, nhìn lấy liền nhận người ta thích. Sau đó, Diệp Phàm lại giới thiệu một bên dưới Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ, còn có Thương Đình. Đương nhiên, Diệp Phàm chưa hề nói Dương An là thiên đế, chỉ nói là Dương An là hắn bằng hữu bạn. đám người nói chuyện phiếm một hồi. Một cái tuổi trẻ nữ nhân đi vào nhà. Diệp Phàm ngạc nhiên nói: "Hứa Huỳnh, ngươi đã đến. Ta giới thiệu cho ngươi một đứa." Dương An nhìn thấy Hứa Huỳnh, nghĩ thầm: "Xem ra, Diệp Phàm mệnh phận quý tích đã hoàn toàn bị mình cải biến. Nếu là theo lúc đầu mệnh phận quý tích đi, Hứa Huỳnh sẽ lấy chồng. Sau đó, sẽ có một đứa con gái." mà Diệp Phàm cha mẹ sẽ buồn bực sầu não mà chết. Sau cùng, Diệp Phàm kham phá hồng trần, tiến vào Trảm Đạo chi cảnh. Hứa Quỳnh nhìn thấy Diệp Phàm, trong lòng hoan hỉ, lại phi thường tò mò, nói: "Diệp Phàm, nghe nói ngươi cùng bạn học của ngươi đều biến mất, các ngươi đi đâu đúng? Ngươi trở về?" Bạn học của ngươi trở về rồi sao, Diệp Phàm gặp đến người nhà cùng người yêu. Trong lòng hoan hỉ, nói: "Ngươi lập tức hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta trả lời như thế nào tới Hứa Huỳnh nói. Vậy ngươi liền từng cái từng cái nói a." Diệp Phàm trầm rãi nói: "Phàm Phật." Tựa như đang nói một cái thần thoại cổ sự, Hứa Huỳnh không có quấy rầy Diệp Phàm, mà là lặng lặng nghe. Qua một hồi lâu, Chờ Diệp Phàm nói xong, Hứa Huỳnh mới nói, "Diệp Phàm, ngươi thành tiên lập tức." Nàng nhìn về phía Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ, nói, "Bọn hắn cũng là thần tiên, Diệp Phàm nghĩ đến tiên nhân truyền thuyết, nói, tại phàm nhân xem ra, chúng ta cũng coi là thần tiên đi. Lấy tu vi của ta bây giờ, có thể sống mấy trăm năm." Đương nhiên, Diệp Phàm là thánh thể, Thánh thể đại thành sau, có thể cùng đại đế tranh phong, cùng đại đế có thể sống một vạn năm. Hứa Quỳnh lấy lại bình tĩnh, nói, Diệp Phàm, để ta tính một giây. Nàng cảm giác lượng tin tức quá lớn, nàng cần phải từ từ tiêu hóa một giây. Tiểu Nơ, íp, ê, lí, Nơ, íp, ê, lí, nói, đại ca ca. Nơ Ị, ê, đi, e, nơ, Ị, ê, đi, e, đói bụng, muốn ăn bao tử. Hứa Huỳnh nhìn thấy tiểu nơ. Ị, ê, đi, e, nơ, Ị, ê, đi, e, dáng vẻ khả ái. Nhìn nàng kia xong đôi mắt to sáng ngời, nói: "Tiểu muội muội, ngươi chờ một lát, tỷ tỷ nấu cơm cho ngươi." Sau khi ăn xong, Hứa Huỳnh nói: "Đến bây giờ, ta đều không thể tin được, trên cái thế giới này lại có tu tiên giả, người vậy mà có thể thành tiên." Diệp Phàm nói: "Ta vừa tới bắt đầu tinh thời điểm, cũng có chút không thích ứng, thời gian dài mới chậm rãi thích ứng tới. Đối với tu tiên, Hứa Huỳnh có chút chờ đợi, có chút hướng tới." Nàng nói nói Diệp Phàm: Ngươi có thể dạy ta tu tiên sao? Diệp Phàm xoắn xuýt một bên dưới. Nói: Cái này, ta tu luyện công pháp, khả năng không quá thích hợp ngươi. Hắn suy tư một bên dưới, nói: Như vậy đi, ta đi vạn giới lưới mua một phần thích hợp ngươi công pháp. Vạn giới lưới Hứa Huỳnh lại nghe được một cách từ mới ngữ. Diệp Phàm lần nữa xuất ra một bộ ma huyền điện thoại di động, đưa cho Hứa Huỳnh. Nói: Ngươi trước khóa lại một giới. Ta hơn vạn giới lưới giúp ngươi mua tu tiên tông pháp, hứa quyến tiến vào vạn giới lưới về sau. Cảm giác thế giới quan của bản thân lần nữa bị đánh phá. Nàng nhìn thấy một cái rộng lớn thế giới, có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm giác mình rất mịt mù tiểu. "Đợi Diệp Phàm mua xong công pháp, hứa quyến nói, Diệp Phàm, thật không nghĩ tới thế giới lớn như vậy." Diệp Phàm nói Trở trên địa cầu sự tình xử lý tốt, ta dẫn ngươi đi bắt đầu tinh, cái kia một bên tương đối thích hợp tu hành. Ngô Thứ Huỳnh có chút lo lắng, trước khi ăn cơm, Diệp Phàm nói bắt đầu tinh sự tình. Nàng kết nối vạn giới lưới về sau, liền bả trọng điểm phóng tới bắt đầu tinh, xem xét bắt đầu tinh tin tức. Hiện tại, nàng đã hiểu rõ bắt đầu tinh. Bắt đầu tinh tuy nhiên thích hợp tu hành, lại là một cái yếu thịt yếu ăn thế sới. Tại mắt đầu tinh, các tu sĩ không một lời cùng liền xem giết người. Diệp Phàm nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mơ Hứa Huỳnh xoắn xuýt nói, "Phàm, ta quen thuộc trên địa cầu sinh hoạt, không muốn rời đi, mà lại cái kia một bên không có truyền hình, không có mạng lạc." Diệp Phàm nói, "Chúng ta có thể kết nối vạn giới lưới a." Thế nhưng là hứa Quỳnh trong lòng xoắn xuýt. Nàng đối cái kia thế giới thần kỳ tràn ngập tò mò, lại có một vẻ lo âu cùng sợ hãi. Dương An nhìn sắc trời một chút, nói, "Diệp Phàm, sắc trời không còn sớm, chúng ta ngày mai gặp."